Chương 436, Ba dòng truyện. Chương 436, Ba dòng chuyển, tăng thêm, cầu 1000 phiếu. Lễ hát Hỏa Hỏa, Hỏa Hỏa đại địa nghỉ một ngày, đám nông nô không cần lại cố gắng công tác, có thể tự do tự tại xuyên qua bất kỳ địa phương nào. Có tuổi trẻ nam nữ, nắm tay chui rừng tây nhỏ. Cũng có tuổi già nông nô, ngập đầu thuốc hồi ức trước kia Hỏa Sơn ốc đảo sinh hoạt. Còn có lưu động tiểu lái buôn, hoặc là lấy xe ngựa hình thức dọc theo đường bán, hoặc là đẩy xe ba gác xâm nhập khai hoang điểm, lại hoặc là dứt khoát chọn dương hàng, chạy đến trên bờ ruộng chào hàng. Bán đậu hũ, bán tạp hóa, bán mì bao, không phải trường hợp cá biệt. Hát hỏa đại địa khai hoang quy hoạch bản thiết kế đã không sai biệt lắm định ra đến hình tam giác trên lãnh địa lấy xỉ gà bảo vị trí làm trung tâm suối nước nóng nước chảy hướng tây bắc tây nam phương hướng chính đông nửa là tự nhiên cỏ rựa nửa là nhân công mở đào hết thể đào ra ba đầu sông lớn lại lấy ba đầu sông lớn làm chủ làm khai khẩn rất nhiều mương nước tương lai rất nhiều trang viên sẽ lấy cái này ba con sông làm giới hạn theo thứ tự phân ra đến hướng chạy phương hướng tây bắc con đường mỏ dầu đen sông lớn gọi là hát thủy hạ hướng chạy tây nam phương hướng hai bên bờ đều là mới khai khẩn nông trường sông lớn gọi là xích thủy hạ hướng chạy phương hướng chính đông. Tương lai có hy vọng chuyển vào lôi chạy sông lớn, gọi hưởng thủy hà. Trong đó hất thủy hà rất có thể sẽ chạy vào địa quật, sau đó biến mất dưới đất trong sông ngầm. Mà xích thủy hà, tương lai có cơ hội cùng U Quang Hà tụ hợp, hình thành một đầu cảng lớn dòng sông, sau đó tiếp tục hướng nam cọ rửa. Khai hoang điểm, chính là tại ba đầu sông lớn hai bên mở. Cách mỗi mấy cây số liền có một cái khai hoang điểm, tương lai cũng sẽ trở thành cái nào đó trang viên trung tâm. Như thế quy hoạch, so với U Quang lòng chảo sông đến nói, mười phần tinh tế đây là địa hình bằng phẳng lãnh địa, thuận tiện quy hoạch ưu điểm. Dọc theo ba con sông bên trên xây dựng rất nhiều cầu nối, cầu nối liên tiếp rất nhiều vụn than con đường, cuối cùng chuyển vào ngay tại trải nhựa đường đại lộ bên trên. Lúc này đám nông nô đi theo xe ngựa tại nhựa đường đại lộ bên trên lao vụt, thật sự là dễ chịu nha. Có nông nô nói, một chút cũng không điên, cảm giác đường nhựa mềm hồ hồ, đều nghĩ tiếp đi hai bước. So cái kế hỏa sơn úc đảo con đường còn tốt đi đâu, cái này dầu đen thật sự là bảo bối a, vậy mà có thể dùng để sửa đường. Ngươi nhìn đầu này đại lộ tốt bằng thẳng, thật sự là xinh đẹp. Hắc hỏa đại địa, tương lai không tầm thường nha. Một tiên hỏa sơn úc đảo tới nông nô nói, nơi này ở quen thuộc so nội phong thành nơi đó mát mẻ nhiều lắm, chính là băng kỳ không dễ chịu. lúc mới tới ta kèm chút không có bị đông cứng chết, cũng có nông nô cảng khái, không có núi, xem ra quá bằng phẳng, chưa thấy qua so nơi này còn bằng phẳng địa phương. nơi này a chính là nhỏ một chút xa nợ cửa sông nha. nói chuyện nông nô chính là mò nọ chỗ gì a gia tộc tri viện nông nô kỹ sư cũng có ba con sông, bất quá so xạ nợ cửa sông sông thì nhỏ hơn nhiều, chạy xuống đều có thể qua sông. nơi này cũng không nhỏ, ta nghe quản sự kỵ sĩ lao già nói tương lai u quang lòng chảo sông, hắc hỏa đại địa cùng phía đông nuôi chạy sẽ hợp thành nguyên một khối đất ấm, rất lớn. Cái này một điểm không giả, ta trước đó đi kéo hàng thời điểm, đi qua cánh đồng tuyết đâu. Hiện tại cánh đồng tuyết đã không còn, đều biến thành thổ địa, chỉ còn lại linh linh tinh tinh một chút địa phương, còn có thể nhìn thấy có tuyết không có hòa tan. Trời mùa ấm đi qua, liền hầu như đều hòa tan, hiện tại cánh đồng tuyết rất nhiều nơi cũng bắt đầu mọc cỏ. Vậy cái này lãnh địa dung hợp, đến cùng xem như vị nào lao ra đây này? Có nông nô hỏi ra nghi ngờ trong lòng đám nông nô cũng không biết. Một vị tuổi già nông nô kỹ sư, đập đập cái tẩu, nói, vị nào lao ra đều giống nhau đâu, đều là Mĩ Tena gia tộc lãnh địa. Đúng vậy a, đều là Mĩ Tena gia tộc lao ra. Đúng đúng đúng. Ca ngợi Lao gia. Ca ngợi Mì tế nạ gia tộc. Ca ngợi Cử Long. Trong buồng xe ngợi lập tức chúc phúc ầm thanh liên tiếp, dù cho Lãnh Chúa Lao Gia không tại, cũng muốn tranh nhau chen lấn ca ngợi, sợ rơi xuống người khác đằng sau, bị nông nô các quản sự trừng phạt đối với Lãnh Chúa Lao Gia bất kính ở trên lãnh địa, quý tộc Lao Gia chính là ngày. Cơ hồ không có cảm giác nhựa đường đại lộ, rất nhanh liền chạy đến cuối cùng, một tòa ngay tại xây nhà tòa thành đập vào mi mắt. Đều xuống xe. Mã Sa Phu bắt đầu gào to, theo sát riêng phần mình quản sự, đường đi loạn, từng cái khai hoang điểm đều có cố định vị trí. Chạy loạn tìm không thấy địa phương cẩn thận chịu kỵ sĩ các lao ra roi, nhanh đi xuống đi. đám nông nô cấp tốc xuống xe, tìm tới nhà mình nông nô quản sự. nơi này là một khối lớn đất trống, cách đó không xa tựa hồ có cái phiên chợ nhỏ, đén bước lấp lánh, đám người nún não đã bắt đầu vừa múa vừa hát. rất nhanh liền có kỵ sĩ tới, thẩm tra đối chiếu nông nô quản sự lệnh bài, lại kiểm lại một chút cái này một xe nông nô nhân số, xác định không thể nghi ngờ. lúc này mới hét lớn, dẫn đầu đám nông nô đi trên bãi cỏ cố định địa điểm, một đám đống lửa bên cạnh, các ngươi khai hoang điểm nông nô, đều ở nơi này chúc mừng đống lửa tối. kỵ sĩ chỉ vào đống lửa vừa chỉ chỉ bên ngoài sợi bạc nhìn thấy đầu này sợi bạc không có bất luận kẻ nào không được đi ra đầu này sợi bạc bên ngoài người nào đi ra ngoài ai chịu roi kỵ sĩ đại nhân vậy nếu là mắc tiểu đâu nông nô quản sự cả gần hỏi nhìn thấy cái kia nhà gỗ không có kia là nhà vệ sinh biết cái gì là nhà vệ sinh đi biết biết đại tiện tiểu tiện đều muốn đi nhà sĩ không thể tùy chỗ a phân đi đấy đâu nông nô quản sự tranh thủ thời gian trả lời ủ phân kỹ thuật đã mở rộng cho nên nhà vệ sinh cũng tại ảnh diễm đại công quốc bắt đầu hướng khởi bình dân đã rất ít tại giã ngoại đi vệ sinh Tất cả mọi người muốn đi nhà vệ sinh giải quyết liền, bị phát hiện có người, kỵ sĩ tuyên đọc một lần đống lửa tiệp tối cấm kỵ, xác định đám nông nô đã rõ ràng, lúc này mới vội vàng rời đi. Nhưng rất nhanh lại đi mà quay lại, mang về mặt khác mấy đám nông nô, cho đến đem một cái khai hoang điểm tất cả nông nô đều nhận lấy. Sau đó lục tục no ngoe lại có kỵ sĩ đến, đưa tới đống lửa tiệp tối chúc mừng bội tư. Bánh mì, bia, rau quả, thịt, kiểu dáng 10 phần phong phú, mà lại thịt quả thực không ít, đem đám nông nô thèm xấu đống lửa tiệp tối bầu không khí, lập tức liền tô đậm đến cực hạn. Uống vào bia nướng thịt, vây quanh đống lửa ca hát khiêu vũ, nương theo lấy ban đêm đến đám nông nô tất cả đều hưởng thụ lên khó được ngày lễ đúng lúc này. đột nhiên có kỵ sĩ lao vùn một tới, tất cả mọi người dừng lại, lãnh chúa đại nhân đến. đống lửa bên cạnh đám nông nô cấp tốc quỳ trên mặt đất. lúc này, dù xeo cơi độc giác thú bộ lì chậm rãi đi tới, tung người xuống ngựa, vươn lên kỵ sĩ đưa tới chén lớn rượu, mỉm cười với gọi. hôm nay là lễ hất hỏa, tất cả mọi người không cần quỳ xuống đất hành lễ, xin đứng lên, xin đứng lên, mỗi người đều giơ lên trong tay các ngươi chén lớn rượu, cùng các ngươi lãnh chúa, ta, dù xeo mị tên à, cùng uống một chén. đợi đến đám nông nô lún cuống tay chân bưng chén rượu lên. Dù sèo dơ lên cao cao chén rượu, lớn tiếng nói, uống thắng. Lập tức một ngụm buồn bực rơi trong chén địa, đem cái chén nga hướng xuống, ánh mắt ôn hòa liếc nhìn một vòng chính mình lính dân. Ca ngợi lao ra, không biết vị nào nông nô dẫn đầu, vối đôi uống hết trong chén bia đám nông nô, nho nhau, nhau bắt đầu hất lên lời khấn, chúc phúc. Ca ngợi không ngừng bên hay. Lời chúc phúc của các người ta thu được. Đợi đến thanh âm nhỏ lại, Dù sẽ cao giọng nói, hy vọng các ngươi sau này có thể tại Hắc Hỏa Đại Địa vui vẻ sinh hoạt. Ta Dù chào Mịtena, sẽ che chở các ngươi, chú ý các ngươi. Ca ngợi lao ra, ca ngợi lao ra, ca ngợi lao ra. Không có dừng lại lâu, tại đám nông nô chúc phúc trong âm thanh, dù Sẹo một lần nữa cỡi lên độc giác thú Bolly, tại tùy tùng nhóm dưới sự chen chúc, hướng về nơi tiếp theo khai hoang điểm đống lửa tiệc tối bước đi. Lễ hắc hỏa là hắc hỏa đại địa trọng đại ngày lễ, cũng là lãnh chúa cùng lính dân một lần mặt đối mặt giao lưu. Dù sẽ không ngừng nâng chén, không ngừng được đến các lính dân chúc phúc, thân là lãnh chúa trách nhiệm cùng vinh quang, quanh quần trong lòng đợi đến tất cả đống lửa tiệc tối đều dạo qua một vòng, đã nhanh đến nửa đêm về sáng. Đại nhân, nên trở về các kỵ sĩ đống lửa tiệc tối, tất cả mọi người đang chờ đợi đại nhân ngài trở về đâu. Charles Montes, cười ha hả nói với Duru Sẹo, Dù sẽ ở trên lưng độc giác thú, vung tay lên, đi, trở về. Đúng vào lúc này, đột nhiên nghe tới phương đông lôi chạy trên không, vang lên một tiếng quen thuộc tiếng long âm, hống. Dù sẹo khe giật mình, chấn choáng ngáy mắt thanh tỉnh. Sau một khắc, lại là một tiếng quen thuộc tiếng long âm, giống. A. Chắt lơ pin hô, đây là cự long gọi tiếng sao? Hồng lưu cự long gọi tiếng, còn có ảnh diễm cự long gọi tiếng. Rộng gì? Dù sẽ trong tâm linh kêu gọi một tiếng. Rộng quận trụ bên trên, đen xì hấp du long rồi xì một cái bay lượn, lao xuống tới. Dù sẹo từ trên lưng độc giác thú đột nhiên nhảy lên, liền cười ở trên lưng hấp du long. Mà Bồ lì hóa thành một tia chớp, tấn trên chán Du Sẹo. Chatter, thông báo tất cả kỵ sĩ, bảo vệ cẩn thận đống lửa thiệt tối. Du Sẹo ở trên lưng rồng trầm giọng nói, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Lập tức phóng lên tận trời, ta đi một chút liền về. Tấu chương xong, chương 437, chém đầu. Chương 437, chém đầu. Lôi đỉnh tăng áp, nhanh như điện chớp. Du Sẹo cưỡi Hắc Du Long rồng xì, si, rất nhanh liền đến lôi trại, sau đó nhìn thấy một màn rung động kinh tượng. Hồng lưu cự long lóe ra làm quang thân ảnh to lớn, ảnh diễm cự long lóe ra hồng quang thân ảnh to lớn, ở giữa không trung hòa lẫn. Mà một đỏ một lam hai thân ảnh đang cùng một đạo to lớn thân ảnh màu trắng chiến đấu. Dệt, dù sẽ ánh mắt ngưng lại, có chút kinh hô, tuyết cự nhân dệt vậy mà lại nhập cảnh ta lôi trạch. Lúc trước lôi trạch vị trí trên cánh đồng tuyết, chính là tuyết cự nhân dệt làm đánh lén, đem hắn thân thể trực tiếp đập nát, lúc này mới có thể tìm đường sống trong chỗ chết, tấn thăng long ngực lãnh chúa, cũng mở lôi trạch khối này ấm áp tụ địa. Vốn cho rằng một lần kia hắn liên thủ với ảnh diễm cự long trọng thương tuyết cự nhân dệt, sẽ để cho tuyết cự nhân dệt cùng sau lưng nó tuyết dệt người điều khiển khiêm tốn một chút. Vạn vạn không nghĩ tới, tuyết cự nhân dệt vậy mà lại tản bộ tới, còn muốn lại làm đánh lén. Cái này Hồng Lưu Vệ Tháp thật đúng là xây đúng rồi như không có hồng lưu vậy tháp đo lường nói không chừng lại được bị tuyết cự nhân diệt đánh lén một lần cứ việc dù xeo đã không sợ đánh lén nhưng ai cũng không nghĩ cả ngày nơm nớp lo sợ tránh né theo chỗ tối tâm đánh tới công kích cự long hư ảnh không cách nào so sánh cự long bản thể sức chiến đấu cũng may tuyết cự nhân diệt nhập cảnh về sau bị ảnh diễm cự long phóng xạ lực lượng áp chế mà lại nhiều lần thụ trọng thương hiện nhiên sức chiến đấu cũng không lớn bằng lúc trước một cộng một giảm hai đầu cự long hư ảnh trực tiếp đem tuyết cự nhân diệt áp chế gắt gao ở cột tay ngón lốt thật không có dù xeo liếc nhìn lại liền thấy tuyết cự nhân diệt cột tay bên trên ngón lốt biến mất không có phục hồi như cũ. Mang ý nghĩa bị tiểu mộng rồng nuốt vào về sau, liền cùng Hồng Lưu Cự Long rời đi tuyết cự nhân rịt một cái cánh tay, đều không thể lại phục hồi như cũ, đây là thiết thiết thực thực rơi chiến lực. Cái kia bị kem nuốt mất ngôi sao tinh thể, không biết là cái gì, nhưng hiển nhiên so băng tảng châu, băng phách châu đẳng cấp cao hơn. Dù sẽ trong đầu suy nghĩ đánh cái chuyện, mà Hồng Lưu Cự Long chọn vẹn gỡ tuyết cự nhân rịt một cái cánh tay. Có thể nghĩ, hai lần vẫn lạc chi dịch bên trong, Hồng Lưu Cự Long có bao nhiêu máu kiếm, không chỉ có cấp đi ảnh diễm cự long hy vọng, còn ăn tuyết cự nhân rịt cánh tay lại bổ. Mà hắn cùng tiểu mộng rồng, mệt gần chết, cũng mới ăn vụng một cây đầu ng ngốt cự long so cự long, tức chết cự long tỵ sĩ. suy nghĩ mặc dù ầu nào, nhưng là dù xéo động tác không chậm chút nào, nhìn thấy ảnh diễm cự long hư ảnh cùng hồng lưu cự long hư ảnh, chỉ là chiến đấu ở tuyết cự nhân diệt, cũng không thể trực tiếp đem tuyết cự nhân diệt cầm xuống. hắn nháy mắt mở ra long vực lánh chúa hình thái chiến đấu. cười hắc du long rồi xỉu xông vào chiến trường. ảnh diễm điện hạ, hồng lưu điện hạ, ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. kiếm bướm ấn ký lất lóe, lưu tinh hồ điệp kiếm hiển hiện áo nghĩa lôi chi kiếm. mới vừa đối mặt, du sẽ trực tiếp mở ra đại chiếu, áo nghĩa cấp bậc kiếm pháp khiêu động lôi đỉnh chi lực, không ngừng ngừng tụ ở trên lưu tinh hồ điệp kiếm sau đó hóa thành một kích sét đánh đại địa cuồng bạo kiếm mang thẳng đến tuyết cự nhân diệp mà đi. Cú tay tuyết cự nhân diệp y nguyên có 200 mét độ cao, đáng tiếc chỉ có một đầu cánh tay, sức chiến đấu giảm bất đi nhiều, không có bất luận cái gì loẹt loẹt mà pháp đối bính, chỉ có ngưng tụ tuyết cự nhân bản nguyên lực lượng năm đấm, đại biểu cho hết thảy, huy quyền, không khí đều bị bản nguyên lực lượng chấn vỡ ở trước mặt cố bản nguyên lực lượng này, bất luận cái gì ma pháp, đâu khi đều không đủ nhìn ẩm. Lôi điện xé rách, kiếm mang cùng tuyết cự nhân diệp năm đấm cường cường va chạm, vô số điện hỏa hoa ở trong không khí nở rộ, tựa như nở rộ một đóa lôi điện hoa sen. Hùng. Hồng lưu cự long hư ảnh, một đầu đột tới, đực ở trên lưng của Tuyết cự nhân diện. Giống, ảnh diễm cự long hư ảnh cũng giống như thế, đâm vào Tuyết cự nhân diện dưới xương sườn. Hai đầu cự long hư ảnh va chạm, trực tiếp đem Tuyết cự nhân diện đâm đến thất tha thất thể, ớ. cũng chính là Tuyết cự nhân diện hạ bản băng chắc, tài năng bảo trì lại không ngã xuống. Thấy cơ hội này, dù sẽ không có chút gì do dự, Lưu Tinh Hồ Điệp kiếm lại lần nữa vung dậy, áo nghĩa lôi chi kiếm một lần nữa tách ra ngàn vạn lôi đỉnh. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn long tức không ngừng bành trướng, nương theo lấy áo nghĩa lôi chi kiếm vung ra, vô số trôi Lưu Tinh Hồ Điệp kiếm vễn ảnh. Theo trên lưới kiếm dâng lên mà ra, như là liên hoàn pháo đánh phía tuyết cự nhân dệt gầm. Lôi đỉnh bắn tung tóe. Ầm ầm. Long tức tinh bạo, nổ tung liên tục không ngừng đợi đến nổ tung ngừng, tuyết cự nhân dệt đầu bộ mặt hơi có tổn hại, trên gương mặt giữ tợn tức thì bị lôi đỉnh đả qua, nứt ra một đạo loé ra điện hỏa hoa vết thương đáng tiếc chính như ạt nổn hầu tức ngày đó lời nói, dù xeo lực lượng ở trước mặt cự long kỵ sĩ không đáng chú ý, đồng dạng ở trước mặt tuyết cự nhân dệt y nguyên không đáng chú ý, chỉ có thể đơn giản phá phòng, không cách nào chân chính cho tuyết cự nhân dệt trọng thương. Muốn trọng thương, còn phải cự long phun ra long viêm, trước phá tuyết cự nhân dệt phòng ngự. Nghiêng liếc liếc mắt dù xẹo Hồng lưu cự Long Hư ảnh đại khái cũng nhìn ra dự sẹo sâu cạn, đối với ảnh diễm cự Long Hư ảnh gầm rú một tiếng, hồng. Ảnh diễm cự Long chọn mắt chừng một cái. Sau đó há mồm phun ra một đạo hỏa diễm Long Viêm, đem Tuyết cự nhân dệt bao phủ đi vào, không ngừng thiêu đốt nó như băng tuyết thân thể. Rẹt. Tuyết cự nhân dệt tại Long Viêm trong thiêu cháy thất tha thất đế. Phần phần. Long Viêm dập tắt, ảnh diễm cự Long Hư ảnh đã lâm vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, liếc mắt nhìn chằm chằm dự sẹo về sau, ầm vang tiêu tán. Cùng lúc đó, Hồng lưu cự Long Hư ảnh theo sát phía sau, há mồm phun ra dòng nước màu lam Long Viêm. Đạo này Long Viêm nhìn xem thường thường không có gì lạ, tựa như muốn cho bị thiêu đến sắc ngoài hòa tan tuyết cự nhân rệt, hạ nhiệt một chút. Nhưng là hiệu quả cũng không so ảnh diễm cự Long Long Viêm kém, trực tiếp đốt nát tuyết cự nhân rệt nửa người. Phun ra song sau, hồng lưu cự Long hư ảnh cũng duy trì không được, quay đầu nhìn về phía Du Sẹo. Du Sẹo ngầm hiểu, từ trên lưng của Hắc Du Long Giơ Si nhảy lên một cái, cao cao lơ lửng ở giữa không trung, lôi đỉnh hóa thành áo giáp dây dưa ở trên thân thể của hắn, để hắn hóa thành cao 3 mét lôi đỉnh chi chủ, hai tay nắm chặt lưu tinh hồn địch kiếm. Sau đó, tất cả đối với kiếm pháp cảm ngộ đều ngưng tụ ở trong lưu tinh hồn địch kiếm. Thì triển ra cuộc đời tụ lực lâu nhất, lực lượng mạnh nhất một chiêu áo nghĩa cấp kiếm pháp áo nghĩa lôi chi kiếm. giờ khắc này, hồng lưu cự long hư ảnh vỡ vụn trước, nhìn thấy cuối cùng hình ảnh, chính là một đạo nhỏ bé thiểm điện theo trong u ám nở rộ, như là một đầu tiểu xà, ở trong không khí du đãng. thời gian phản phất vào đúng lúc này nương trệ, chỉ có đầu này thiểm điện tiểu xà vui sướng trưởng, mỗi một phút mỗi một giây đều đang trưởng thành. khi thời gian một lần nữa chuyển động lúc, đầu này thiểm điện tiểu xà đã hóa thành thiểm điện trường long, thẳng đến tuyết cự nhân diệt vỡ vụn cổ mà đi. chạm, du sẽ hét lớn một tiếng. Thiểm điện trường long nháy mắt bút tập, hóa thành sắc bén kiếm mang, thế muốn đối với tuyết cự nhân dệt hoàn thành một lần xưa nay chưa từng có chém đầu hành động vĩ đại. Lấy phi long kỵ sĩ, long vực lánh chúa chi thần, kiếm chạm tuyết cự nhân đầu lâu. Cái này đem không hề nghi ngờ sẽ bị ghi vào nhân loại văn minh sử sách, trở thành toàn bộ Long Miên đại lục chuyển sướng không dứt truyền kỳ ẩm. Vô số con chim tức ở trong trời đêm kêu to, hội tụ thành một khúc có thể đắm xuyên màng nhĩ đại hợp sướng, kia là điện hỏa hoa ở trong không khí nhảy vọt tâm phủ. Sắp xếp thành trình tệ một đường, cứ như vậy vui sướng ca hát, xét qua tuyết cự nhân rực cổ. Trước sau bị hai đầu cự long long viêm tiêu đốt lại bị ảnh diễm cự long lực lượng phóng xạ chô áp chế, tuyết cự nhân dệt cổ lực phòng ngự, có thể nói là bị cắt giảm đến yếu nhất thời khắc. Tên lặng, âm phù nổ tung, hóa thành chim thu tán. Tuyết cự nhân dệt như gò núi lầu lâu, cứ như vậy phóng lên tận trời, như một viên bóng da bị đá bay, hướng một bên rơi xuống. Không ai bị nổi, liên tiếp trọng thương ảnh diễm cự long tuyết cự nhân dệt, cứ như vậy hóa thành thi thể không đầu, tấu chương xong, chương 438. Tuyết cự nhân áo choàng. Chương 438, tuyết cự nhân áo choàng. Giờ khắc này, tuyết cự nhân dệt đầu lơ bay lên. Cũng là giờ khắc này, Dù sẽ cảm giác mình đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, một loại núi trèo lên tuyệt đỉnh ta là đỉnh tiêu điều ý cảnh, lặng yên quanh quẩn chạy lên não. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó bệnh. Dù sẽ không có bất luận cái gì dừng lại. Tuyết cự nhân loại sinh vật này, ai biết có thể hay không cùng tuyết quỷ, tuyết ma, thân thể vỡ vụn ý nguyên có thể sống lại. Cho nên giờ phút này chứng thực muốn làm, chính là triệt để nghiền nát tuyết cự nhân dệt, không để tuyết cự nhân dệt có khôi phục cơ hội. Đáng tiếc ảnh diễm cự long, hồng lưu cự long hư ảnh đều vỡ vụn, không có người xem, ai là ta ngâm tụng truyền kỳ. Dù sẽ suy nghĩ lói lên, áo nghĩa lôi chi kiếm một lần nữa nở rộ không có tập kích tuyết cự nhân diện thô to thân thể, mà la thẳng đến viên kia đầu mà đi. mặc kệ là tuyết quỷ còn là tuyết ma, đầu nát mới là thật nát, đầu không nát, chắp vá điểm vụn mặt thi khối, lại có thể một lần nữa đứng lên hầm. một kiếm đuổi kịp tuyết cự nhân diện đầu, kiếm mang trực tiếp dót vào trong hốc mắt, bành đông, tuyết cự nhân diện một viên nhãn cầu trực tiếp tuôn ra đến. vẹn vẹn chỉ là một mai này nhãn cầu, liền so cao 3 mét hình thái chiến đấu rủ sẽ còn mưa lớn. rộc xi, si, tiếp được. du sẽ cấp tốc thi triển khí ngự kiếm, đem tuôn ra nhãn cầu bắt lấy, sau đó ném cho hắc du long rộc xi. Si. cái này đều là tiểu nộm rồng tương lai lương thực. Tuyết Cự Nhân Diệt té ngã, Tiểu mộng Dầu ngăn nó a. Dầu xì lao xuống mà đến, song chào trực tiếp móc ở Tuyết Cự Nhân Diệt nhãn cầu, tóm chặt lấy không thả đang lúc rủ sẽ chuẩn bị tế ra kiếm thứ ba, lại bạo một viên Tuyết Cự Nhân nhãn cầu lúc. Đống nhiên trong lòng xiết chặt, cùng hắn tâm linh hợp nhất độc giác thú Đỗ Ly cấp tốc thi triển ra u mộng Độ thuật, trốn vào bên trong gu ám mộng cảnh. Tâm mắt nhìn thấy một cây thô to gậy gỗ đột ngột xuất hiện tại rủ sẹo lúc trước thân vị bên trên. Sau người khác, Tuyết Cự Nhân Diệt vẫn chưa đổ xuống thân thể trên bờ vai, lúc trước ở trong gu ám ngộ cảnh gặp qua một lần người điều khiển rẽ hiện ra thân hình kia là cùng tuyết ma không sai biệt lắm thân ảnh màu xanh lam, dài tay dài chân, ngược lại tam rất đầu, còn có lợn rừng răng nanh. Chuối lùi trên đầu một cọng lông tóc không có, trên thân cũng để trần, hạ thân chỉ mặc một đầu da thú quần đùi. Nhưng thấy nó cảnh giác nhìn bốn phía, lại tìm không thấy rủ xẻo thân ảnh. Sau đó hai tay vung dậy, đột ngột xuất hiện gậy gỗ, liền một lần nữa thoáng hiện, trở lại trong tay của nó. Faster. Người điều khiển dệt nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức ném ra gậy gỗ, gậy gỗ lại như cùng thoáng hiện biến mất, lại xuất hiện lúc đã là hắc du long giở sỉ phía sau. Nhưng du sỉ thông qua tâm linh liên tuyến, đã sớm được đến dù xẻo tìm táo hai cánh thu nạp, thân thể lưu tinh hạ xuống, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích này. Một kích không trúng, người điều khiển diệt đang muốn vung vẩy hai tay, một lần nữa thu hồi gậy gỗ, thình lình sau lưng một thân ảnh, lôi cuốn ngàn vạn lôi đỉnh dáng lâm. chính là thoát ra u ám ngộ cảnh dù sẹo, áo nghĩa lôi chi kiếm nháy mắt chém ra, Người sẽ đánh lén, ta cũng biết. Du sẽ khoe miệng lộ ra một vòng lãnh khốc ý cười hầm, kiếm mang xuyên qua người điều khiển diệt thân thể, nhưng mà sau một khắc, bị sọ xuyên thân thể liền hóa thành một đám nước tuyết. Cùng lúc đó tại tuyết cự nhân diệt thân thể một bên khác trên bờ vai, người điều khiển diệt một lần nữa ngưng tụ, cũng cấp tốc vung vẩy lên thô to gậy gỗ trên gậy gấu ngưng tụ lực lượng cường đại, còn không có đập tới, liền để rủ sập trong lòng hiện hiện hồi hộp. đột độc giác thú vũ lì cực kỳ nguy cấp lúc lần nữa thi triển ra u mộng đồ thuật. gậy gỗ lao u ám mộng cảnh bên trong rủ sẹo vung vậy đi qua, có thể nhìn thấy gậy gỗ lưu lại quy tích, có màu đen gợn sóng. đây là không gian đều bị đánh nát sao? rủ sẹo kinh hãi, người điều khiển diệt lực lượng cảm giác so tuyết cự nhân diệt lực lượng còn cường đại hơn. đây là cùng cự long long viêm cùng một cấp bậc bản nguyên chi lực. tìm không thấy rủ sẹo, người điều khiển diệt phẫn nộ dứt đảo. Faster. sau đó ánh mắt chuyển hướng nơi xa, nơi đó. Hát Cự Long dở sĩ chính nắm lấy Tuyết cự nhân giật nhãn cầu, không ngừng hướng nơi xa chạy trốn. Cái này khiến nó càng thêm phẫn nộ, lực lượng cường đại tại trung quanh nó tràn ngập, đem không gian đều gần như vặn méo. T. Du Sẹo kinh hãi, cái này người điều khiển giết lực lượng, so Tuyết cự nhân giết còn mạnh hơn, cái này không hợp lý a. Cự Long kỵ sĩ lực lượng đều là cự Long giao phó cho Long Viêm, kỵ sĩ chỉ là điều khiển cố lực lượng này mà thôi. Nhưng Tuyết cự nhân giết cùng người điều khiển giết, hiển nhiên cũng không phải là loại quan hệ này. Người điều khiển dễ mặc dù hình thể rất nhỏ tương đối tuyết cự nhân diện đến nói nhưng là lực lượng cường độ rõ ràng cao hơn tuyết cự nhân diệt, nó cũng không phải là giống như cự long kỵ sĩ điều khiển tuyết cự nhân diệt lực lượng, mà càng giống là nó tạo cái tuyết cự nhân diệt dạng này khôi lỗi. Quá mạnh, Du Xeo, chúng ta không phải là đối thủ. Bố lỵ cũng phát giác được, hấp dẫn lực chú ý của nó, để Rosi mang chiến lợi phẩm chạy đi. Ừm. Kết quả là, làm người điều khiển dễ đưa ánh mắt về phía đi xa hất Du Long dội Xiu Lục. liền thoát ra ưu ám ngụ cảnh, đánh lén một tia chớp kiếm mang lợi đến người điều khiển dễ bắt đầu công kích Á Lục, liền lập tức trốn vào ưu ám ngụ cảnh, lặp đi lặp lại thành công trợ giúp Hắc Du Long Dục Xi, si, bay khỏi lôi trạch, đồng thời cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng u quang lòng chảo sông phương hướng bay đi. Faster. Người điều khiển Dệt đã không biết lần thứ mấy cùng nộ, nhưng dù xe thực tế quá linh hoạt, lặp đi lặp lại biến mất, xuất hiện, để nó lực lượng cường đại căn bản không thế nào thi triển. Lúc này, nơi xa Hồng Lưu vậy trên tháp, đột nhiên lại vang lên một tiếng long ngâm, hổng. Đây là Hồng Lưu cự long bắt đầu lần thứ hai ngưng tụ hư ảnh. Người điều khiển Dệt thấy thế, thả người nhảy lên, nhảy đến trên mặt đất, sau đó nắm lên Tuyết cự nhân Dệt bị bạo một con mắt đầu lâu. Sau một khắc, Tuyết cự nhân Dệt đầu lâu tựa như cùng hòa tan, hóa thành bạch quang khoác ở trên thân thể của người điều khiển diệt, mà phía sau tuyết cự nhân dễ không đầu thân thể cũng đồng dạng bắt đầu hòa tan, hóa thành bạch quang chuyển vào người điều khiển diệt trên thân thể. người điều khiển diệt cũng không quay đầu lại hướng cánh đồng tuyết chạy đi, bạch quang như nước, theo người điều khiển diệt chạy nhanh, không ngừng bị lôi kéo. Tựa như một kiện áo choàng, ở trong gió múa. dù xéo lơ lửng trên bầu trời, nhìn xem người điều khiển diệt đi xa, tiên lặng nói thầm, cái quỷ gì à, tuyết cự nhân áo choàng, xem ra còn khá hay, là khá hay đây này, bộ lì phụ hỏa một câu, hổng. Hồng Lưu cự Long hư ảnh theo Hồng Lưu vậy trên tháp dâng lên, nhưng là đã tìm không thấy Tuyết cự nhân dễ thất ảnh. Cho nên liền đưa ánh mắt về phía rủ Sẹo. Dầm dầm, ma lực long ngữ vang lên. Làm sao rủ Sẹo lòng bàn tay trái em mở hình ấn ký đã triệt để mất liên lạc, tiểu mộng rồng không lộ mảy may khí tức, tự nhiên cũng không dám giúp rủ Sẹo phiên dịch. Dụ Sẹo chỉ có thể chỉ chỉ lỗ tai của mình, thật có lỗi, Hồng Lưu điện hạ, ta nghe không hiểu lòng ngữ. Hồng? Hồng Lưu cự Long im lặng. Dù sẹo mặc dù nghe không hiểu nhưng cũng biết đối phương đại khái ý tứ, liền nói: tại ngài cùng ảnh diễm điện hạ dưới sự trợ giúp, ta thành công chém đầu tuyết cự nhân liệt, thật lớn một cái đầu lâu phóng lên tận trời, trang diện đừng đề cập có bao nhiêu hùng vĩ. Hồng lưu cự long hư ảnh lơ lửng giữa không trung, vài dày đặt xuống lóe ra lang quang, nghiêm túc lắng nghe rủ sẹo giảng thuật. Cho là lúc, ta lại nổi lên một kiếm, tôn gia nó một viên nhăn cầu. Ngạch, hồng lưu điện hạ, đây coi như là cá nhân ta chiến lợi phẩm đi. Nhưng làm ta chuẩn bị lại bạo một viên thời điểm, tuyết cự nhân diện trên bờ vai, đung nhiên hiện hiện một cái tiểu hào quái vật. Rầm rầm. Hiển nhiên Hồng Lưu Cự Long đối với cái này tiểu hào quái vật, lên hứng thú. du xeo liên tiếp theo nói, cái này tiểu hào quái vật cao 20 mét đi, dài rất quái lạ, nhưng là thực lực quá cường đại, cảm giác so tuyết cự nhân diện thực lực còn cường đại hơn, ta kém chút liền bị nó một gậy trục chết, thật, không gian đều bị nó dùng cây gậy đánh nát. Dầm dầm. Cũng không biết Hồng Lưu Cự Long là đang thúc giục gấp rút, còn là tại chửi bậy, tấu chương song, chương 439. Đoạt thức ăn trước miệng cọc. Chương 439, đoạt thức ăn trước miệng Nó không có ta nhanh, ta đối với nó mạnh, người này cũng không thể làm gì được người kia, cho nên đang nghe ngài lòng ngầm về sau, nó quyết định chạy trốn. Ngài là không nhìn thấy, cái kia tuyết cự nhân áo chẳng coi là thật xoái khí, theo nó chạy nhanh không ngừng lôi kéo, tựa như kéo, có loại nói không ra mỹ cảm. Đương nhiên, đối với nó chạy trốn hành vi, ta là mãnh liệt khuyến trách. Trong ngày thường trầm ổn rủ sẹo, tại chiến đấu qua đi, huyết dịch không yên tính phục, luôn có loại trêu tức nhân sinh hoang đường sức mạnh. Nói chuyện cũng nói liên miên lại nhại. Hồng Lưu cự long nhận ngoại tính tình ngài xong, sau đó thật sâu chú ý dù sẹo liếc mắt, chưa hề nói long ngữ, cũng không có long ngầm tú như vậy hư ảnh lặng yên vỡ vụt, biến mất không thấy gì nữa hô lúc này đi cũng không chào hỏi du sẽ bán thầm một câu du kia chúng ta cũng đi thôi bộ ly đáp lại nói không chúng ta không đi chúng ta đuổi bắt tuyết cự nhân diệt du sẽ ánh mắt ngưng lại đã theo vừa rồi trạng thái đi tới khôi phục chấn định tốt đẹp thời cơ chính là để kem ăn vụng tuyết cự nhân diệt tuyệt hảo cơ hội đồng thời hắn lại ở trong tâm linh đối với đã bỏ chạy ú quang lòng trào sông hắc du long rồi xì truyền đạt mệnh lệnh rồi xì đem tuyết cự nhân diệt nhãn cầu đập nát nhìn xem tìm được hay không ngôi sao tinh thể Theo lý thuyết, sẽ ngưng tụ ngôi sao tinh thể. Tê lặng. Cố Lý đã mang hắn, trốn vào bên trong ũ ám mộng cảnh, mượn nhờ u mộng độ thuật, hướng người điều khiển diện phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Một lát về sau, Du sẽ hai mắt sáng lên, cười lên ha hả. Không phải đuổi tới người điều khiển diện, mà là truyền đến Josie đáp lại, nó đập nát tuyết cự nhân dệt nhãn cầu về sau, quả nhiên ở trong một chỗ khối vụ băng, tìm tới một viên ngôi sao tinh thể, mà lại, khoảng trừng đầu người. Trước đó tiểu mộng rồng ngắn vụn tuyết cự nhân dệt ma lút, biến thành ngôi sao tinh thể, chỉ có năm đấm. Lần này lại khoảng chừng đầu người. Có thể thấy được tích chứa trong đó lực lượng, tuyệt đối càng thêm tràn đầy đầy đủ tiểu ngộng rồng đại bộ một lần. Cất kỵ, rồng xì. Du xeo đáp lại một tiếng, liền chuyên tâm ở trong ú ám ngộng cảnh đi đường, không ngừng hướng phía nam đuổi theo. Mênh mông cánh đồng tuyết, cái gì cũng không có. Người điều khiển dệt chạy nhanh lưu lại xuống dấu chân, đến cánh đồng tuyết về sau liền không còn có thể thấy được, tựa như dung nhập băng tuyết bên trong. Cái này hướng cái kia tìm. Du xeo mắt trợn tròn. Nếu nói có dấu chân còn tốt, dù cho không có dấu chân, có một chút lực lượng tiêu tán khí tức cũng được, làm sao đều không có. Nhưng Du Xiêu chưa từ bỏ ý định, liếc mắt nhìn phía trước đen như mực thế giới, quả quyết nói, "Bốt Ly, ngươi đến mang ta mang ta đi H3 Sơn Mạch, hắn muốn tại H3 Sơn Mạch đụng chút vật khí. Lúc trước ăn vụn Tuyết Cự Nhân dệt ma lút, chính là ở trong H3 Sơn Mạch. Tốc độ cực nhanh, tại đây sao chiếu dõi xuống? Dù sẽ ở phía sau nửa đêm đi tới H3 Sơn Mạch, không có tìm được Tuyết Cự Nhân dệt bóng dáng, cho nên hắn trực tiếp đi H3 Dừng Tuyết. Tố Ly, chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này hạ trại, ngươi nhớ kỹ thủ hộ ta, gặp được nguy hiểm lập tức trốn vào ưu ám một cảnh. Ta cùng kem lại đi tìm xem. Được rồi đâu. Tố đáp ứng nói, lập tức rủ sẹo liền ở trong H3 Dừng Tuyết bắt đầu ngủ dậy cảm giác. Dương Tuyết nhiệt độ so cánh đồng tuyết muốn ấm áp một chút, bất quá cho dù là trên cánh đồng tuyết, dù sẹo muốn ngủ có thể đi ngủ, chỉ là giá lạnh, đông lạnh bất tử có được lòng Tức hộ thể hắn. Chú ý tuôn ra một lát, liền ngủ say sưa xuống dưới. Giác bị ảnh diễm cự long, Hồng Lưu cự long kiềm chế một đêm tiểu mộng rồng, tê to to đam trảng. Một người một rồng liếc nhau, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ câu thông, liền biết muốn làm thế nào. Xoay người coi rồng, nhân Long hợp thể nháy mắt, u ám ngậm cảnh trung điểm sáng ma lực chi quang, cùng nở rộ ma lực thanh âm. Nghe, dù Sẻo giơ tay lên, nghiêng tai lắng nghe. H3 rừng tuyết bên trong đã không có ma lực chi quang cùng ma lực thanh âm, nơi xa cũng không nhìn thấy bất luận cái gì ma lực chi quang. Nhưng lại có trận trận, cộc cộc cộc cộc cộc, cộc. thanh âm quanh quẩn, giống như là móng ngựa lao vụt phát ra thanh âm, lại giống là quái vật hò hét thanh âm, là tuyết cự nhân diện. Dù xẹo kết luận, sau đó phân biệt ra phương hướng, theo đông bắc phương hướng phát ra tới. Đi, em, chúng ta đi qua. Giác, tiểu ngọc rồng nhẹ nhàng kêu một tiếng, không dám lớn tiếng, sợ đánh gãy. Cộc cộc, cộc cộc cộc cộc ma lực thanh âm. Một lát về sau, mấy lần dừng lại lắng nghe thanh âm, rốt cục tại đen xì Hắc sơn mạch bên trong. Dù sẽ phát hiện một vòng rực rỡ ánh sáng, kia là thuộc về tuyết cự nhân diện, người điều khiển diện ánh sáng. U lam mà thơm thúy, rực rỡ cũng sinh huy. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Dù sẽ cười lên ha ha, kem, ma lực thanh âm phối hợp ma lực chi quang, cái này không còn có bất luận cái gì ma lực tạo vật có thể tránh thoát chúng ta nhìn rõ. Các cạc, cac cạc. Tiêu ngọc rồng cũng hưng phấn kêu to. Vô cánh, nhanh chóng hướng về hướng rực rỡ hào quang màu u lam, đợi đến trước mặt, phát hiện thần kỳ một màn. Nơi này không có tuyết cự nhân diện. Hào quang màu u lam là từ người điều khiển diện phát ra. Nó chính khoanh chân ngồi ở trên một chỗ đỉnh núi, hai tay vung vẩy loại nào đó pháp thuật, từng đoàn lớn bạch sắc quang mang lơ lửng tại trung quanh của nó. Mỗi một lần trong lúc múa, đều có một đoàn bạch quang dung nhập thân thể của nó, sau đó để thân thể của nó tăng vọt một vòng. Đây là, dù xéo mày nhắc lại, bạch quang sẽ không phải chính là tuyết cự nhân diệt đi, nói cách khác, cái này người điều khiển diệt ngay tại luyện hóa tuyết cự nhân diệt, nó sẽ không phải là coi tuyết cự nhân diệt là như một loại thuốc bổ đi. Từ trong u ám ngọn cảnh kích thước so sánh, giờ phút này người điều khiển diệt đã theo độ cao hai mươi tăng vọt đến độ cao ba mươi trên thân tia sáng càng thâm thúy hơn, rực rỡ mà lại khuôn mặt của nó hình dáng cũng đã phát sinh biến hóa, nguyên bản đấu qua lợn rừng một đôi răng nanh, giờ phút này càng là so ngã voi còn muốn đô xuất. Ngược lại hình tam rất đầu, cũng dần dần hướng hình tứ phương đầu biến hóa. Zắc, tiểu ngọc rồng gọi tiếng, đánh gây rủ sẹo quan sát. Dù sẹo cũng lập tức buông xuống đối với người điều khiển Dệt suy tư, hiện tại việc hẩn cấp trước mắt là thừa dịp người điều khiển Dệt vẫn chưa hoàn toàn bổ rơi tuyết cự nhân Dệt, tranh thủ thời gian cướp đoạt một điểm chiến lợi phẩm lại nói. "Gem, án vụn có thể, nhưng là chúng ta nhất định phải một kích tất chúng, dù sao, lần này Tô Lị không cùng tới." Bộ lì cần thủ hộ rụ rệu sẹo thân thể, cho nên không cách nào kéo vào ưu ám ngậm cảnh bên trong, cũng liền không cách nào thi triển u ngọng độc giác. Nếu là tiểu ngọng rồng chính mình không giành được chiến lợi phẩm, như vậy đêm nay chính là làm không công. Giác, tiểu ngọng rồng nhe răng trợn mắt, toàn bộ thần sắc dần dần có giữ tận bộ dáng, hoặc là nói cự long uy nghiêm. Sau đó long nhãn bay tròn đi một vòng, rất nhanh liền khóa chặt người điều khiển dệt phía sau một đoàn bạch quang. Thiến lên, hé miệng, bụng đống nhiên sẹp xuống dưới, hấp lực cường đại từ trong miệng nó phát ra, đoàn kia bạch quang bị như thế hấp lực lôi kéo, cấp tốc hóa thành một đoàn vòng xoáy. Xoay một vòng ngốn lưỡi cuối vẫn thành ngôi sao tinh thể chuyển hóa tốc độ, vượt quá tưởng tượng nhanh chóng. Thượng như cái này đoàn bạch quang, căn bản không có sức chống cự. Bạch quang cứ như vậy hóa thành ngôi sao tinh thể, sau đó rơi vào tiểu ngậm rồng miệng bên cạnh ngôi sao tinh thể quá lớn, có tiểu ngậm rồng nửa cái đầu, một ngụm căn bản nuốt không nổi. Lúc này, ngay tại luyện hóa bạch quang người điều khiển Jet, rốt cục phát hiện không thích hợp, cấp tốc quay người trở lại, nằm ngang ở trên đùi gậy gỗ vũ khí, đã cướm múa. Hướng ngôi sao tinh thể đập tới. Nó không nhìn thấy thân ở u ám mộng cảnh bên trong dụ cùng tiểu ngậm rồng, nhưng lại có thể nhìn thấy vừa mới ngưng tụ mà thành ngôi sao tinh thể nó muốn đem ngôi sao tinh thể lưu lại, nhưng mà tiểu mộng rồng làm sao bỏ được từ bỏ đến bên miệng mỹ vị. giờ khắc này nó triệt để bùng phát, đầu tựa như giống như thổi khí cầu bánh trứng gấp đôi, sau đó mở ra giữ tận miệng lớn, mở lớn đến cực hạn, miễn cưỡng đem ngôi sao tinh thể một ngụm nuốt vào. rách, ngôi sao tinh thể nẹn cho nó thanh âm đều thay đổi, nhưng cũng chính là một ngụm này thôn vệ, triệt để đem ngôi sao tinh thể theo trong thế giới hiện thực lao đi. người điều khiển diệt vung vậy vậy gỗ, không thể đánh chúng ngôi sao tinh thể, theo trong một mảnh hư vô sệt qua đi. trước mắt cái gì cũng không có, người điều khiển diệt y mắng dứt lò vậy gỗ lung tung vung vậy đáng tiếc nó nổi giận cũng chỉ có thể là vô năng cự nộ ưu ám mộng cảnh không cách nào đục vào chờ tỉnh táo lại về sau thấy không cách nào công kích đến tiểu đầu người điều khiển dệt im lặng đứng lặng một lát tiếp lấy tiện tay một vòng tất cả bạch quang liền dung nhập thân thể của nó hóa thành một bộ màu trắng áo trắng đi theo nó phóng tới nơi xa Dù xéo đưa mắt nhìn người điều khiển dệt một lần nữa biến mất ở trong tầm mắt của ưu ám mộng cảnh nhẹ nhàng thở ra sau đó cười lên ha ha rát tiểu ngậm rồng đưa cổ phi thường dùng sức khép lại miệng rốt cục đem ngôi sao tinh thể nhảy nát sau đó cứng cổ nuốt xuống bụng thật tốt tiêu hóa. Du sẽ sờ lấy cổ của nó, giúp nó thuận khí, "Chờ ngươi tiêu hóa hết viên này Ngôi Sao Tinh Thể, quay đầu, ta còn có một viên Ngôi Sao Tinh Thể chờ ngươi." Dắt, Tiểu Ngộng rồng hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng hưng phấn cũng không thể tiếp tục quá lâu, ưu ám mộng cảnh liền như vậy sụp đổ, hết thảy ý thức đều lâm vào trong hắc ám, tấu chương song, chương 440. Xương Cự Ma. Chương 440, Xương Cự Ma. Hôm sau, Du Sèo dưới sự chiếu rọi của ánh nắng tỉnh lại độc giác thú Bồ lì Y Nguyên lấy lôi đỉnh chi chủ ấn ký hình thức, ấn trên trán Du Sèo, trung thực thủ hộ an toàn của hắn. "Ha ha, Bồ Lý, kiếm được, kiếm được." tìm tới tuyết cự nhân rồi rồi tìm tới hơn nữa còn đại bổ một ngụm du xéo đơn giản đem tối hôm qua ưu ám ngậm cảnh bên trong sự tình nói một lần mặc dù không biết người điều khiển rẽ vì sao muốn luyện hóa tuyết cự nhân rẽ nhưng chúng ta lại sẽ rách xuống tới một khối thịt lớn chúc mừng đâu cùng vui cùng vui kem cường đại chúng ta ưu ngậm đại gia đình mới có thể càng ngày càng cường đại du sẽ không kìm được vui mừng cảm giác chính mình khoảng cách cự long kỵ sĩ lại tiến lên một bước dài lập tức một người một động rất thú cấp tốc rời đi hắc ba rừng tuyết xuyên qua nguyên ngông cánh đồng tuyết trở lại xì gà đại viện Hát du long rồi xì ngay tại nơi này, thủ hộ lấy tuyết cự nhân diện nhãn cầu biến thành ngôi sao tinh thể. Hoa Nhi, nghĩ ương thân nữ yêu long hạp ti, cũng đón nó một mực lưu thủ tại xì gà đại viện, bảo hộ ô yêu xả trang viên. Tối hôm qua thật sự là kích thích mà phong phú, thu hoạch tràn đầy một đêm. Du sẽ cảm khái một tiếng, vớt vớt hạ đi trên đầu ngấp ngao. Lúc này, lầu ba trên nóc nhà xì đem đầu mỏ xuống, sau đó há mồm phun ra một cái đầu người ngôi sao tinh thể. Bất quy tắc biên giới, giống như là ngôi sao mọc đầy bén nhọn tinh quang, hào quang màu ưu lam bị đọc lại tại tinh thể bên trong, vô cùng cứng rắn. Dù cho Josie dùng răng cắn đều cắn không ngừng bất luận cái gì một cây gai nhọn tinh quang, nâng ở trên tay, 10 phần đâm tay. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Dù sẽ cảm nhận không ra, nó cùng băng Tản Châu, băng Phách Châu so sánh, có cái gì đặc thù lực lượng đối với loại này đã chạm tới thế giới bản nguyên lực lượng, chỉ có Cự Long tài năng thấy rõ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người điều khiển giáp cùng Tuyết Cự Nhân Giáp, đến cùng là quan hệ như thế nào? Làm sao liền tùy tùy tiện tiện đem Tuyết Cự Nhân Giáp cho luyện hóa? Cự Long kỵ sĩ sẽ tùy tiện đem Cự Long luyện hóa sao? Cảm giác Cự Long luyện hóa Cự Long kỵ sĩ mới đúng. Du sẽ không thể lý giải sau đó ở trong xì gà đại viện ăn xong bữa bữa sáng liền đem ngôi sao tinh thể cẩn thận cất kỹ chờ lợi ngày nào tiểu mộng rồng thức tỉnh, lại cho nó bồi bổ là thời điểm cùng ảnh diễm cự long gặp mặt giảng thuật tối hôm qua cố sự ăn uống no đủ dù sẹo cưỡi lên hắc du long dọc xi si, thi triển lôi đỉnh tăng áp kỹ thuật một đường nhanh như điện chớp rất nhanh liền đến hồng bảo lại từ hồng bảo thông đạo dưới lòng đất tiến vào bên trong ảnh diễm núi lửa một đường thông suốt hiển nhiên ảnh diễm cự long đã phân phó qua dù sẹo đến lời nói bất luận kẻ nào không được cản trở cái này rất có thể lại sẽ tạo nên Thông báo các quý tộc. Đối với dù sẽ cùng ảnh Diễm Cự Long ở giữa quan hệ tiến một bước phỏng đoán. ảnh Diễm Cự Long tựa hồ tận lực tạo thành loại này ấn tượng. Là vì che lớp kem tồn tại, còn là tại làm nên cái gì? Dù sẽ trong đầu suy nghĩ, thoáng đánh cái chuyện, liền bị hắn quên sạch xanh xanh. Lúc này thông đạo Đại môn mở ra, hắn đã đi tới dung nham trên bình đài, cùng ngay tại tắm rửa dung nham ảnh Diễm Cự Long đối mặt Đại môn chậm giải khép lại. Hết thệ thanh âm đều ngăn cách ra đến đường ngủ cùng ngủ. Ma lực Long Ngự vang lên, Tiểu gia hỏa, ngươi đến. Đúng vậy, tại ảnh Diễm điện hạ ngài hư ảnh tán đi về sau, phát sinh sự tình khẳng định phải thông báo ngài một tiếng. Zu sẽ cấp tốc đem đêm đó tình hình miêu tả một phen. Ta một kiếm chém đầu Tuyết Cự nhân dẹt, vốn nên kết thúc hết thảy, nhưng là nương theo lấy một tiếng Faster giết gào, người điều khiển diệt đám tràng. Cho Zu sẽ kể xong quá trình chiến đấu, ảnh Diễm Cự Long ánh mắt lại ngưng trọng lên. Faster, ngươi xác định nó giết gào chính là Faster? Đúng thế. Zu xèo rứt khoát trực tiếp bắt trước. Faster, có lẽ nghe càng giống là Fos. Sau đó hỏi, ngài Tựa Hồ biết thanh âm này? Faster hoặc là Fos. Tại Tuyết Ma có hạn trong lời nói là xương, ý tứ. ảnh Diễm Cự Long ngưng giọng nói ngươi nhìn thấy người điều khiển rễ, có lẽ chính là trong truyền thuyết xương cự nhân, xương cự nhân, dù sẽ trừng to mắt, làm sao có thể chứ? trong truyền thuyết Long Miên Đại Lục bao trùm băng cứng, chính là xương cự nhân kỳ tác, hết thể Tuyết Ma, Tuyết Cự Nhân, Tuyết Quỷ, tất cả đều là xuất từ xương cự nhân chi thủ. dù sẽ còn đang kinh ngạc, nhưng đong nhiên hồi tưởng lại ưu ám mộng cảnh bên trong người điều khiển rễ luyện hóa Tuyết Cự Nhân tình hình, cái này khiến hắn kinh ngạc im bặt mà dừng. chẳng lẽ người điều khiển rễ thật là trong truyền thuyết xương cự nhân sáng tạo Tuyết Cự Nhân, Tuyết Ma, Tuyết Quỷ? lúc này ảnh Diễm Cự Long lắc đầu, ảnh Diễm cũng tại hoa mang nếu là truyền thuyết thành thật, xưng cự nhân giáng lâm, ảnh diễn cũng tốt, hồng lưu cái cường đạo kia cũng tốt, còn là các ngươi những tiểu gia hỏa này, đều sẽ chết không có chỗ trô trôn. nó tìm tự bào chữa lý do, có lẽ cái này tiểu hào tuyết cự nhân chỉ là hô một tiếng khẩu hiệu mà thôi, tựa như nhân loại các ngươi đồng dạng thích hô khẩu hiệu, nhưng là, du xeo nói, ta tối hôm qua đuổi bắt tuyết cự nhân diệt, phát hiện một điểm có ý tứ tình huống. ồ, người điều khiển diệt, tựa hồ đã đem tuyết cự nhân diệt luyện hóa. du xeo nói, nó đem món kia tuyết cự nhân diệt biến thành áo choàng, luyện hóa tiến vào trong thân thể của mình, sau đó thân thể của nó bắt đầu tăng vọt. "Ồ, no, ta cuối cùng nhìn thấy nó lúc, nó đại khái dài đến cao 30 mét. Đây là cái gì thao tác? Ảnh Diễm Cự Long lắc đầu, lóe lên mảng lớn rung nham. Có lẽ ngài hẳn là đi hỏi một chút xí nhiệt Hồng lưu Vương Quốc, vị kia Cự Long kỵ sĩ nói không chừng biết chút ít cái gì. Hắn biết đến, ảnh Diễm đều biết. Ảnh Diễm Cự Long trong mắt lóe ra căm hận tia sáng, Long Miên đại lục đang thay đổi, tuyết cự nhân cũng đang thay đổi, liền trở lại Viễn Cổ Hy Vọng, đều đang trở nên phiêu miểu mờ nhạt. Ảnh Diễm điện hạ, ngay liền đừng có lại làm câu đấu cự long, trực tiếp nói cho ta cái gì là trở lại Viễn Cổ Hy Vọng đi. Câu đấu" Ảnh Diễm Cự Long dài nhỏ trong con mắt, phản chiếu rủ rẽ thân ảnh. Ảnh Diễm chưa từng nói câu đố, nhưng ngài luôn luôn thừa nước đục thả câu. Bởi vì ảnh Diễm cũng không biết, trở lại Viễn Cổ sẽ là cái dạng gì tình cảnh. Đây chẳng qua là một hy vọng. Theo Cự Long sinh ra thời điểm lên, liền quanh quẩn ở trong lòng hy vọng. Chờ ngươi kềm núi lửa phun trào, nó cũng sẽ có được phần này hy vọng. Tốt ta, dù sẽ tiếp nhận ảnh Diễm Cự Long thuyết pháp, xem ra ảnh Diễm Cự Long đích xác không biết hy vọng là cái gì. Dù sao, nó cũng không có cơ hội trở lại Viễn Cổ đệ xuống nghỉ hoặc trở về nguyên đế. Dù sẽ tổng hợp ảnh Diễm Cự Long lý do thoái thác, tổng kết một chút đêm qua chiến đấu chối để lộ ra đến tin tức. ảnh Diễm điện hạ, ngài nhìn, có hay không dạng này một loại khả năng tính, cái kia người điều khiển rên, đích thật là xương cự nhân, nhưng lại là chưa tiến hóa xương cự nhân, chưa tiến hóa xương cự nhân. ảnh Diễm Cự Long hí mắt, nhân loại cần tu luyện tài năng theo phổ thông đại kỵ sĩ, từng bước một tu luyện thành huyện thu kỵ sĩ, phi long kỵ sĩ, cự long kỳ sĩ, như vậy xương cự nhân đâu? Nếu như bọn chúng mới là gì thế giới chân chính thổ dân, cái này liền rất hợp lý. Tuyết quỷ, tuyết ma, tuyết cự nhân, dựa theo dị vang biểu hiện càng giống là một loại nhân tạo vật, khôi lỗi hoặc là người máy. Tuyết quỷ từ băng tản châu khu động, tuyết ma từ băng phách châu khu động, tuyết cự nhân liền do loại kia ngôi sao tinh thể khu động. xương cự nhân có lẽ tựa như là trong nhân loại chúng ta cự long kỵ sĩ, cần sung túc bản nguyên chi lực gấp lên mới có thể tiến hóa mà thành. mà người điều khiển diệt, nó điều khiển tuyết cự nhân diệt đã sụp đổ, cho nên phế vật lợi dụng, bị nó trực tiếp luyện hóa. dù sẽ tiếp tục nói, ta phỏng đoán, đây là có chút bất đắc dĩ hành vi, như có khả năng, nó khẳng định nguyện ý tiếp tục điều khiển tuyết cự nhân diệt đi săn cự long cướp đoạt bản nguyên lớn mạnh từ thân, mà không phải vội vàng luyện hóa hết. có đạo lý. Ảnh Diễm Cự Long gật đầu, nhân loại các ngươi mặc dù suy nhược, nhưng là trí tuệ nhưng không để khinh thường. Ta coi như ngài là đang khen thưởng ta. Du Xeo lạnh nhạt chỗ chi, nói tóm lại, cái này người điều khiển diệt tuyệt không phải xương cự nhân, nhưng nó mới thật sự là dị giới sinh vật, không bằng trước hết gọi nó xương cự ma tốt. Xương cự ma. Ảnh Diễm Cự Long nhấm nuốt một tiếng, lập tức gật đầu tán thành trong cái xương hô này, như vậy ngươi cho rằng, cái này xương cự ma tiếp xuống sẽ như thế nào hành động? Không biết. Du Xeo lắc đầu, có lẽ nó sẽ báo thù, theo địa phương khác cướp đoạt một cái tuyệt cự nhân tới, tiếp tục nhìn chăm chăm ngài đi săn, có lẽ chạy trốn có ngài cùng Hồng Lưu Cự Long thủ hộ mảnh nay đã tấm, còn có ta thời khắc nhìn chằm chằm nó, nó khó mà tiếp tục. Nói tương đương nói vô ích ảnh Diễm Cự Long híp mắt một lát, chậm rãi chìm vào dung nham, thiên ngôn vật ngữ, không bằng kem sớm ngày núi lửa phun trào, ảnh Diễm chờ mong một ngày này. rất nhanh, rất nhanh. Dù sẽ hạ thấp người thi lễ, quay người rời đi ảnh Diễm núi lửa tấu trước xong, chương 441 Ngụy Long truyền thừa chương 441 Ngụy Long truyền thừa lễ hắc hỏa kết thúc mỹ mãn, Cự Long tiếng giống tự như là cho ngày lễ trợ hứng, cũng không có ai biết trên lôi trạch phát sinh một trận khoáng thế đại chiến có lẽ có kỵ sĩ sẽ âm thầm phỏng đoán nhưng là dù sẹo không nói bọn hắn liền không thế nào biết được mỗi cái cấp độ đều có mỗi cái cấp độ tầm mắt cực hạn cự long tuyết cự nhân xương cự ma cảnh tượng như vậy chỉ có phi long kỵ sĩ tài năng miễn cưỡng chạm đến cho nên xương cự ma tại sao phải mang tuyết cự nhân diệt xâm nhập lôi trạch Huỳnh quang bảo trong thư phòng rỗ man nam tức một bên cờ ly rượu đỏ một bên đưa ra nghi hoặc nó muốn đánh lén ngươi hẳn là đi hắc hỏa đại địa mới là nói thật ta cũng không rõ ràng ta hỏi qua ảnh diễm cự long nó cũng không biết dù sẹo hồi đáp nó chỉ là cùng hồng lưu cự long phát hiện tuyết cự nhân diệt khí tức Sau đó hư ảnh Giang Lâm vây khốn Tuyết Cự Nhân Diệt. Cái này liền rất kỳ quái. Dỗ Man Nam tức như có điều suy nghĩ, Tuyết Cự Nhân Diệt đã hai lần xâm chiếm Lôi Trạch chi địa, hẳn là nơi nào có cái gì đồ vật hấp dẫn lấy Tuyết Cự Nhân Diệt phía sau xương cự ma. Không thế nào biết được, ta cùng Cổ Lị tại Lôi Trạch tìm kiếm một lần, không có cảm giác được bất luận cái gì đáng giá chú ý khí tức. Chút da, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Dỗ Man Nam tức không còn xoắn xuýt, mà là dò hỏi, cái này xương cự ma đến cùng là như thế nào tồn tại, vì cái gì năm ngàn năm rộng cùng ma chi chiến, chưa bao giờ có xương cự ma ghi chép. Không làm rõ ràng được Dù Sẹo lúc đầu lập tức lại không xác thực nói, chưa hẳn không có ghi chép, phụ thân, nếu như không có ghi lại lời nói, liền sẽ không có xương cự nhân truyền thuyết, cũng sẽ không có người biết được, phả sở ở tại tuyết ma trong lời nói là xương ý tứ. Đây cũng là, cho nên rất có thể trước kia thật có qua xương cự nhân sinh ra, nhưng là xương cự nhân cuối cùng tiêu vong, chỉ để lại lẻ tẻ truyền thuyết. Xương cự ma tin tức, tạm thời còn không cách nào truyền đạt xác thực phán đoán, dù Sẹo cũng chỉ là cùng phụ thân hơi thông báo trước. Rất nhanh hai cha con liền Hàn Huyền tới Hắc Hỏa Đại Địa khai phát bị thế nạ gia tộc tại hắc hỏa đại địa đầu tư to lớn, theo khai hoang đến xây thành, đều có gia tộc đầu tư tham dự. trừ là đối với dù sẹo giúp đỡ bên ngoài, tự nhiên cũng muốn theo hắc hỏa đại địa quật khởi bên trong, giành một điểm lợi ích đây là cả hai cùng có lợi sự tình. phụ thân, gia tộc có thể sàng chọn ra một nhóm chiến mã, vùi đầu vào trong lôi trạch. dù sẹo nói ra một cái đề nghị. đây là ý gì? ta không phải thu một vị học sinh sao? xí nhật hồng lưu vương quốc chim rồi nam tước, vinh kiệt nạp gì? ta nghe nói, đỗ văn nam tước cười nhạo một tiếng, là cái ngây thơ tiểu tử. vinh kiệt nạp gì đến đây bài sư học nghệ, muốn khôi phục tiên tổ vinh quang. Tấn Thăng Long Vực Lanh Chúa, cái này khiến hắn cảm thấy buồn cười. Long Vực Lanh Chúa cần có thể phá sinh tử chi mê, căn bản không phải dạy học có thể dạy dỗ đến. Ngây thơ hay không không quan trọng, ta cũng chỉ là thuận theo tự nhiên, truyền thụ một chút kinh nghiệm. Dù xèo cũng không chế nhạo Vi Lìm hành vi, ta hỏi qua Vi Lìm nhà hắn sự tình. Ngụy Long huyết mạch truyền thừa, cũng không phải là tự nhiên sinh sôi. A, kia là có chuyện gì? Là dựa vào huyết mạch lây nhiễm năng lực, tiến hành Ngụy Long tự truyền thừa. Dựa theo Vi nói tới, hắn tặng tổ phụ huyết kỉ đã từng bồi dưỡng qua một chi chĩm vượng tiểu đội, trọn vẹn bồi dưỡng được chín cái nguyên thú loại Ngụy Long tự mô phỏng kỉ Nà Di Long. Ngụy Long không cần truyền thống trên ý nghĩa sinh dục sinh sôi, tiến hành huyết mạch truyền thừa. Lực lượng của nó sẽ tại ấm áp trên thuộc địa phóng xạ, mà trên đất ấm tất cả cùng loại thuộc giống loài, liền sẽ tại phóng xạ kích thích xuống tiến hóa. Ngụy Long kín nạ gì, là theo Huyền Thú Kim Vũ Vượng điều tiến hóa mà đến, mà Kim Vũ Vượng điều lại là theo phổ thông loài chim chim vượng tiến hóa mà đến. Chim vượng chính là kín nạ gì cùng loại thuộc giống loài, cho nên huyết kín nạ gì chăn nuôi đại lượng chim vượng, những này chim vượng quanh năm suốt tháng tiếp nhận Ngụy Long kín nạ gì lực lượng phóng xạ, dần dần liền phát sinh trên huyết mạch diễn biến. Một bộ phận chim vượng tiến hóa thành nguyên thú loại Ngụy Long tự như chim vượng rồng lại trải qua vô số thời đại phong sát, một phần nhỏ như chim phượng rồng, lại tiến hóa thành huyền thu loại Ngụy Long Tự Mô Phỏng Kình Nạ Dĩ Long. Huyết Kình Nạ Dĩ khi còn sống, chỉ bồi dưỡng được 9 cái Mô Phỏng Kình Nạ Dĩ Long, sau đó hai đời phượng điểu nam tước, lại lần lượt bồi dưỡng được 5 con. Những này Mô Phỏng Kình Nạ Dĩ Long đều khế ước kỵ sĩ, nhưng không có vị nào kỵ sĩ có thể cùng Mô Phỏng Kình Nạ Dĩ Long một đạo tấn thăng long vực lanh chúa. Thăng đến lìm Kình Nạ Dĩ kế thừa tước vị, mang hắn lựa chọn tương lai đồng bạn Lily, không sa vạn dặm đến đây bái phòng dù xẻo. Cho nên nói cách khác, chuyến mã tại lỗi trạch chân uôi, liền có khả năng được đến Ngụy Long Tự chuyển thừa. Rốt man nam tức con mắt phóng ra ánh sáng đến, không nói nguyên thú loại, chính là tiến hóa thành nguyên thú loại ngụy long tự, chiến mã tố chất cũng sẽ được đến tăng lên rất nhiều đây đối với các kỵ sĩ tại cánh đồng tuyết chiến chiến, có quá lớn chỗ tốt. Chỉ là có khả năng này, chưa chắc phải nhất định có thể thực hiện. Dù xeo nói, bộ lì không cho rằng chính mình là ngựa loại tiến hóa mà đến, như thật như thế, chiến mã ở trong lôi chạy chân lôi, liền không có bất kỳ thay đổi nào. Bất kể là phải hay không, đều đáng giá ở trong lôi chạy mở một khối chuồng ngựa. Rốt nam tức kiên định nói, khoản này đầu tư, gia tộc ném. Muốn xây chuồng ngựa không dễ dàng, lôi chạy đại bộ phận khu vực đều là đồng lầy cần hơi thông nguồn nước đào hồ tu mương quay lại để do len đi nhọc lòng ta chỉ cần kết quả dỗ man nam tức uống hết trong chén rượu đỏ hài lòng nói không cầu bồi dưỡng bao nhiêu mô phòng độc giác thú rồng có thể có một nhóm tự mã long lại có một cái mô phòng độc giác thú rồng liền là đủ lúc trước dù sẹo cơi phong cách mô phòng độc giác thú rồng dỗ man nam tức làm sao không ao ước chỉ là kia là nhi tử toại kỵ chính mình thân là tử ái cùng uy nghiêm lao phụ thân lại thế nào có ý tốt biểu hiện ra ngoài hiện nay có cơ hội đương nhiên không muốn bỏ lỡ đúng rồi ngươi có hỏi tham qua điểm ngụy long mất đi về sau âm áp thuộc địa biến hoa sao Dô Man nam tức hỏi, Dô xèo trả lời, hỏi qua, hắn tằng tổ phụ Huiskinn Nạ gì chết ở trên cánh đồng tuyết, nghe nói là tao ngộ tuyết ma quân đoàn, bị đuối ngựa ra làm trọng thương, cuối cùng không thể kiên trì trở lại lãnh địa, giấc ngủ ngàn thu tại cánh đồng tuyết. Sau đó, Huiskinn Nạ gì khai sáng ấm áp thuộc địa, liền ngày càng lợi bại. Mới đầu có hơn 2000 cây số vông, đợi đến vỉm ông nội kế thừa nam tức danh hiệu, trong 10 năm liền rút lại đến hơn 1000 cây số bông. Cũng may sau đó rút lại biên độ bắt đầu hạ xuống, đợi đến khi phụ thân kế vị về sau, hơn 20 năm bên trong, mới rút lại đến hơn 500 cây số bông. Dựa theo cái tốc độ này, Đại khái tiếp qua mấy chục năm, liền sẽ hoàn toàn lùi bước thành trên cánh đồng tuyết một chỗ lanh tuyên điểm. Dỗ Man Nam tức trầm tư nói, như thế xem ra, bốn mùa biển hoa lanh tuyên điểm, lúc trước cũng là một mảnh ngụy long khai sáng ấm áp thổ địa. Dạng này lanh tuyên điểm, ảnh diễm đại công quốc cảnh nội còn có mấy chỗ, như thật như thế liền đại biểu mảnh đất này đã từng sinh ra qua mấy tên long ngực lanh chúa. Nhưng giống như ảnh diễm đại công quốc mở trước đó, nơi này chưa hề sinh ra qua đất tập a. Có hay không một loại khả năng tính, là băng phong tiền sử đã phát sinh. Dỗ Man Nam tức nói, Long Miên đại lục băng phong tại vạn năm trước, truyền thuyết lúc kia tuyết ma vượt qua dị giới chi môn. Đi tới Long Miên Đại Lục thi triển Cường Đại Báo Tuyết. Báo Tuyết qua đi, Long Miên Đại Lục bị triệt để bằng phong, vượt qua 5000 năm thời đại Hắc ám. Cho đến hơn 5000 năm trước con thứ nhất cự Long theo trong núi lửa phun trào, mới có bây giờ ấm áp thời đại, Văn Minh cũng từ nơi này chuyển thừa. Dù xèo nghĩ nghĩ nói, "Phụ thân, cùng hắn nói là Băng Phong tiền sử sinh ra long vực lãnh chúa, không bằng nói là thời đại Hắc ám sinh ra long vực lãnh chúa." Tấu chương xong, chương 442. Sương Tinh. Chương 442. Sương Tinh. Thời đại Hắc ám chỉ tồn tại tại truyền thuyết cổ sự, cùng kỵ sĩ trong tiểu thuyết, trước mắt mà nói, tại ảnh diễm đại công quốc quan phương trong ghi chép, không có bất luận cái gì liên quan tới thời đại Hắc ám tin tức. Thời đại kia, tiếp tục sắp tới 4 năm ngàn năm. Núi lửa còn ở phía dưới mặt đất ấp ủ, Cự Long chưa từng bắt đầu bay lên, Song Tốc Phi Long cùng tình linh cũng tương tự không có sinh ra. Không có rồng cùng rồng mang đến ấm áp, nhân loại cho gặp phải là vô tận giá lạnh. Không có bất kỳ ghi lại nào, thời đại Hắc ám nhân loại là như thế nào nhiều đời sinh sôi xuống tới, nhưng nhân loại không có khả năng giống như là cỏ dại, từ trong đất ấm không hiểu thấu mọc ra đi. Dù xeo nói, nhân loại khẳng định có loại nào đó phương pháp tại thời đại Hắc ám sinh tồn. Đúng là như thế. Cho nên, khả năng thời đại kia, huyền thú liền đã sinh ra, mà nhân loại chính là dựa vào huyền thú che chở gắng gượng qua cái rét lạnh. Những cái kia trước mắt còn còn sót lại lãnh tuyên điểm, khả năng chính là lòng vực lãnh chúa tại thời đại Hắc ám vì nhân loại mở sinh tồn cứ điểm. Người cái này suy đoán còn là rất hợp lý. Dỗ Man Nam tức gật đầu đồng ý, thời đại kia, xương cự ma hẳn là còn không có vượt qua dị giới chi môn, thậm chí chỉ là đem lực lượng phát xạ đến Long Miên đại lục. Du Seo tiếp tục náo bổ nói, khả năng trước sinh ra một nhóm tuyết quỷ chờ đợi lực lượng lắng đọng lâu mới sinh ra tuyết ma, đợi đến tuyết cự nhân đăng tràng về sau cử lòng cũng nên phun chào dừng một chút hắn tiếp tục nói bây giờ mắt thấy nhân loại sắp chiến thắng băng tuyết một lần nữa đón về ấm áp đại địa xương cự ma cũng giống lưu tình từ phía chân trời rơi xuống mà đến rất có ý tứ chỉ là phán đoán của ta phụ thân thật ra rất khó nói đến rõ ràng bất quá cái này thích hợp viết một bộ hí kịch cái tiên nhi cô lát còn tại hắc hỏa đại địa siêu tầm dân ca sao không bằng mời hắn cứ như vậy cố sự viết một bộ hí kịch mọi người khẳng định đều thích xem đúng phải hắn ta sẽ đề cập với hắn nhất lên du sẹo cười nói, hai cha con trong thư phòng trò chuyện một hồi thế giới cách cục, phóng khoáng tự do một phen. Lúc này mới tại quản gia trong kêu gọi, tiến về phòng ăn đi ăn cơm. Chứ mẹ dìn phu nhân, đại tổ gần, muội muội dối lờ, yình dịt lao phu nhân. Tại đợt cô cô còn có biểu muội đi ạ nạ đều tại. Các ngươi già trẻ hai cái quỷ hỏa, đến cùng có bao nhiêu chính vụ cần tránh ở trong thư phòng trò chuyện. Yình dịt lao phu nhân treo chọc nói, trò chuyện đầy người mùi rượu, không biết còn làm các ngươi cả ngày loay hoay chân không chạm đất. Nhưng trên thực tế lại là do tiểu tử, cả ngày mượn ngọc, người giỏi việc nhiều, tốn mẫu. Dù sẹo cười cười, lãnh địa của ta khai hoàng, quả thực không thể rời đi đại ca chỉ đạo. Lại đối đại tẩu gần nói, rất xin lỗi chiếm dụng đại ca quá nhiều thời gian. Không sao, dô lên rất hưởng thụ hiện tại bận rộn. Gần cười cười, thân là thế tử, nàng đã hiểu rõ trượng phu tính cách, không để trượng phu làm việc lời nói, nói không chừng liền sẽ chạy đi ưu quang tập thấy tình vụ. Còn là bận biểu điểm tốt. Đến, mẫu thân, đại ca, đại tẩu, dù sẹo gần, còn có dô lơ, đi ăn ạ, chúng ta làm một trận một chén. Tại đột cô, cô hào hứng khá cao năm chén, đợi đến đám người sau khi cùng chén, nàng lại tràn đầy phấn khởi nói, dù sẹo. Tiếp qua một hồi, Coco lâu đài nhỏ liền muốn xây thành, đến lúc đó ta muốn tổ chức một trận dạ vũ long trọng, ngươi nhất định phải tới. Tại hört Coco lâu đài nhỏ liền xây tại khu quang trấn bên cạnh. Đương nhiên, Du Xiêu đáp. Tại hört Coco còn nói thêm, chờ ngươi sỉ gà bảo xây thành, Coco cũng đi cho ngươi đến một chút náo nhiệt, thuận tiện nhìn một chút dị vãng lao bằng hữu. Coco, ngươi vũ hội, không mời các bằng hữu con biết. Chỉ là một tòa lâu đài nhỏ mà thôi. Tại hört Coco thở dài một hơi, ta đã không phải nam tước phu nhân, nơi nào còn có thể triệu tập lên các quý phu nhân kia, chỉ có ngươi sỉ gà bảo hoàn thành lễ lễ, mới có thể khách đông. Người đi tràn lệnh, không ngoài như vậy. Năm đó Tạt Coco, mặc dù thân thể không tốt, ra không được xa nhà, nhưng là hàng năm đều sẽ tại Kim Đỉnh bảo mở tiệc chiêu đãi đại công quốc hay mới. Hiện tại, chỉ có thể mời vừa mời Ú Quang Lòng Trảo Sông các quý phu nhân. Mà Ú Quang Lòng Trảo Sông cũng không có mấy vị quý phu nhân, tính đến sát vách Hắc Hỏa đại điệu Tân Tân Ezit, Chatler Vân Tước, y nguyên như thế. Tâm sự quý tộc ở giữa Bắc Quái, một bữa tiệc tối cũng là vui vẻ hòa thuận. Ban đêm dù sẽ không có ngủ lại tại Hình Quang Bảo, mà là về chính mình Sỉ Ga đại viện đối với độc giác thú Polo lý đến nói, theo Hình Quang Bảo đến Sỉ Ga đại viện, cũng chính là đi hai bước khoảng cách. Nam tại thoải mái trên giường lớn, dù sẹo trong tay bưng lấy viên kia đầu người lớn ngôi sao tinh thể thưởng thức, như thế to con ngôi sao, nên gọi tên gì đâu? Faster, xương cự ma, tuyết cự nhân, không bằng liền gọi xương tinh đi. Băng tản, băng phách, xương tinh, cái này mai ngôi sao tinh thể liền bị dù sẹo định danh là xương tinh. Bưng xuống xương tinh, dù sẹo nâng lên tay trái của mình, lòng bàn tay em mở hình ấn ký lóe lên lóe lên, nhưng là không chiếm được tiểu Mộng rồng đáp lại an vụ một miệng lớn tuyết cự nhân rẹt, tiểu ngọng rồng lại lâm vào trong ngủ say. Giấc ngủ này, liền ngủ đến mùa ấm sắp kết thúc trung tuần tháng 11, trước trước sau sau cộng lại chừng 3 tháng thời gian. 3 tháng thời gian, đầy đủ Nicolas mân mê ra một bộ tân kịch, hà cảm biên nhân sử. Hiện tại Nicolas mang hắn tân kịch, tại dù sẽ phái kỵ sĩ dưới sự hộ tống, trở về nội phong thành, trở về đại công quốc văn nghệ trung tâm bất giả bảo. Hắc nổn hầu tước đã cùng Osclor bá tước câu thông qua, trừ khử Osclor bá tước đối với Nicolas hận ý trừ khử phương thức rất đơn giản, đem long vực hàng lôi đỉnh nổi, đều trừ ở trên đầu dụ xèo liền tốt. Dù sao hai nhà cừu hận đã sâu, căn bản là không có cách lại tu bổ. Nicolas sau khi đi Hàn phong quét hướng u quang lòng chảo sông, hắc hỏa đại địa cùng lôi trạch, mùa ấm hừng hực khí thế khai hoang tràng diện lại chưa từng ngừng. Mỏ dầu đen xung quanh dựng thẳng lên từng dãy ống khói, cơ hồ ngày đêm không nghỉ bốc lên quần quần khói đen đây là nồng đậm khí quyển ô nhiễm. Nhưng là dù sẹo mỗi lần nhìn xem cái này quần quần khói đen, trừ sinh ra cách mạng công nghiệp lãng mạn ôm ấp tình cảm bên ngoài, sẽ còn mặc sức tưởng tượng. cái này quần quần khói đen có thể hay không tại Long Miên đại lục dẫn phát hiệu ứng nhà kính, tạo thành toàn bộ đại lục biến ấm hiện tượng. Nếu là hữu hiệu, cái kia cũng xem như đối với tuyết ma một lần chiến thuật đặc kích. Hắc hỏa lò gạch nhà máy sản xuất vụ lại buồn, hắc hỏa gạch cùng phổ thông gạch đỏ đã cơ bản có thể thỏa mãn lãnh địa kiến thiết cần thiết. Chắc lơ cưỡi ở trên lưng ngựa, tùy hành dụ sẽ tuần sát lãnh địa, cũng dần dần giới thiệu khai hoang thành quả. Rất nhanh lại đem lò gạch nhà máy người phụ trách Tiểu William gọi qua, tiến một bước giới thiệu lò gạch nhà máy tình huống. "Đại nhân, lò gạch nhà máy đã tại Hắc Hỏa Bắc Học Tháp dưới sự trợ giúp, thành lập hóa lỏng khí lò đung, sang lò đung cùng Hắc Ngọc Cao lò đung ba loại kiểu mới lò đung." Tiểu William nói, "Hắc Ngọc Cao chính là dầu đen hỗn hợp tạp chất mà thành đặc thù nhiên liệu. Dầu đen tiêu đốt không ổn định, hỗn hợp một chút thể rắn tạp chất, ngưng kết thành Hắc Ngọc Cao, đốt cháy lên liền cùng than đá ổn định. Loại này lò đung Nhân liệu bên trong ma lực rồi dào, thích hợp nung vụn gạch bùn, hóa lỏng khí lò nung thích hợp nung gốm sứ, sang lò nung thì phổ biến nung hắt hỏa gạch cùng phổ thông gạch đỏ, hiệu suất viễn siêu truyền thống than đá lò nung. Chờ Tiểu Huy Liam giới thiệu xong xuôi, chất lơ nói bổ sung, trước mắt lò gốm nhà máy, lò sứ nhà máy cùng pha lên lò nhà máy đều đã chủ bị tốt, người phụ trách cùng kỹ sư đều là theo ưu quang lòng chào sông thuê đến, sản phẩm cũng cùng Huỳnh Quang Bảo nói xong, giao cho Huỳnh Quang Bảo thương đội phụ trách tiêu thụ. Mỹ tế nạp gia tộc có giá rẻ đất xét kim loại, dù sẽ có giá rẻ dầu đen nhiên liệu. Cường cường liên hợp tuyệt đối có thể quét ngang ảnh diễm đại công quốc thị trường, tấu chương song, chương 443. Pha lê cùng trắng men. Chương 443, pha lê cùng trắng men. Pha lê lò nhà máy kiến tạo, thuộc về Dụ Sèo đã sớm muốn làm, nhưng một mực không có cơ hội làm sự tình. Phải biết, Dụ Sèo bác học ra danh hiệu chính là dựa vào kính lão mà thực hiện. Hiện tại kính lão đã tại lão niên trong quý tộc phụ cấp, nhưng là người bình thường y nguyên mua không nổi, nhất là nông nô thân phận người già. Cho nên Dụ Sèo chuẩn bị chế tạo ra giá rẻ pha lê, sau đó lại chế tác thành giá rẻ kính lão, đối ngoại bán đương nhiên đây chỉ là thuận tay mà làm có thể tự sản pha lê về sau, dù sẹo liền có thể chế tác cái khác pha lê chế phẩm, kính viễn vọng, kính hiển vi đều có thể lấy ra. Sau đó để công tượng vì ta chế tạo một đài kính thiên văn, ta phải thật tốt nhìn một chút, Long Miên Đại Lục ở vào cái nào tinh hệ? Dù sẹo do xét pha lê lò nhà máy, trong lòng mặc sức tưởng tượng tương lai. Long Miên Đại Lục các học giả đều bị ma lực sở không nhiễu, lại hoặc là bị cánh đồng tuyết chói buộc, một nụ tại, túi đầu, nghiên cứu như thế nào đánh lui băng tuyết ăn mòn, có rất ít người sẽ ngẩng đầu nhìn nhìn một cái tinh không mê ngông. Chỉ có dù sẹo muốn biết nhất Long Miên Đại Lục ở vào nơi nào, còn ở đó hay không trong hệ ngân hà. Mà lại hắn còn muốn biết, tuyết ma cái gọi là xuyên qua dị giới chi môn mà đến, đến cùng là chỉ từ phương nào mà đến? Có phải là cùng hắn suy đoán, những cái kia xương cự ma như là cỗ sao trời từ trên trời giáng xuống, nếu như là, lưu tinh lại từ đâu mà đến? Viên này xương cự ma tinh cầu, cùng Long Miên đại lục cùng chỗ một cái hệ hành tinh, còn là từ chúng quanh tinh hệ tốc độ ánh sáng bay tới. Bí ẩn chưa có lời đáp quá nhiều, Kính Thiên Văn có thể hơi thấy rõ một chút huyền bí. Chắt lơ. dù xèo xò sét pha lên lò nhà máy, một lần nữa cấy lên độc giác thú Boli, dọc theo trong xưởng gạch đá đường chạy chậm chậm. Đại nhân, Chatter đuổi theo. Hắc hỏa Bát Học Tháp bên kia, ngươi muốn bao nhiêu chạy một chút. Tội Lạ Si Đồ mang đến các học sinh, đều là phi thường thông minh học giả. Dù xeo nói, từng cái lò nhà máy công nghệ cải tiến, đều có thể thường xuyên mời dạy bọn họ, trả tiền nghiên cứu. Tội Lạ Si Đồ Đại bác Học gia mặc dù rời đi, nhưng Hắc hỏa Bát Học Tháp lại vô cùng náo nhiệt đây đều là Dù sỉ trọng Kim nâng đỡ kết quả, không chỉ có cho tợ Lạ Si Đồ các học sinh, đại bút tài chính nghiên cứu hạng mục, còn để các học sinh lôi kéo cái khác học giả đến, sau đó đồng dạng cho một bút tài chính, tài trợ bọn hắn nghiên cứu hạng mục, đương nhiên đều là nghiên cứu đối với Hắc Hoa Đại Địa hữu dụng hạng mục ảnh diễm đại công quốc Bát Học ra quần thể rất lớn. Dù sao không phải người người đều có. Thể tu luyện đấu khí phấn đấu thành quý tộc, đi học giả lộ tuyến chính là nhanh gọn nhất đường tắt. Nhưng là Hồng Bảo mặc dù sắp phong đại bác học gia, bác học gia, tổng thể mà nói, đối với các học giả y nguyên không coi trọng, dù cho đại bác học gia có khả năng cầm tới nghiên cứu tài chính, cũng cực kỳ có hạn. Cho nên dù sẽ đưa tiền nhiều, các học giả tự nhiên nguyện ý tới đây. Một khi nghiên cứu ra thành quả, được đến đại bác học gia hội bàn tròn tán thành, liền có thể sắp phong làm học giả, đưa thân quý tộc danh sách. Charles gật đầu đáp, đại nhân ngài yên tâm, Hắc Hỏa bác học tháp ta thời khắc đều nhìn chằm chằm đâu. Đại nhân cho học giả nhiều ưu đãi như vậy, ta tin tưởng, chờ thêm mấy năm, hồng bảo nhân tài không được trọng dụng học giả đều sẽ lao tới nơi đây. Đến lúc đó, hắc hỏa bát học tháp sẽ sánh vai đại bát học gia tháp, sánh vai đại bát học gia tháp, cái kia còn rất sớm. Dù sẹo cười cười, hắn nhưng không có hồng bảo mấy trăm năm tích xúc tài phú. Bất quá, hắc hỏa bát học tháp, hoặc là nói mảnh này trên lãnh địa hết thảy sản nghiệp đều là hắn tại vì tương lai làm nền đợi đến tiểu nọng rồng núi lửa phun trào, nơi này đã phát triển thành thuộc sản nghiệp cùng nhân tài, đem trực tiếp tham dự kiến quốc. Hắc hỏa bát học tháp tự nhiên cũng sẽ phát triển thành kế tiếp đại bát học gia tháp, thậm chí càng thêm loá mắt tồn tại. Không có người so hắn càng trọng thị khoa học kỹ thuật sức sản xuất. Đến pha lê nhà máy khu làm việc, người phụ trách lập tức chạy chậm đến bưng tới hai chén nước trà. Lãnh chúa đại nhân, Chất Lơ các hạ, mời dùng trà. Nhà máy điều kiện đơn sơ, chỉ có điểm này trà có thể chiêu đãi đại nhân. Giải khát là đủ. Du sẽ tiếp nhận chén trà. Liếc nhìn, đây là nhà máy chính mình sản xuất ly pha lê. Đúng vậy, đại nhân. Người phụ trách cười đến xa lạ. Ly pha lê là tương đối đơn giản công nghệ, chính là phải cẩn thận sử dụng, phòng ngừa ngạn át. Chất Lơ liền nói, pha lê là dễ dàng đánh bỡ nhưng các ngươi có thể cùng hắc hỏa bát học tháp hợp tác nghiên cứu làm sao để pha lê quản không phá tốt nhất có thể giống gốm quang trấn bên trên sản xuất gốm sứ cái chén đã sinh đẹp lại quản không phá người phụ trách ngượng ngùng cười một tiếng chát lơ các hạng gốm sứ cái chén là dùng đất sét kim loại chế tác ẩn chứa lấy ma lực đầu kim loại gốm sứ quản không phá nghe người phụ trách cùng chát lơ đối thoại dù sẽ chợt nhớ tới địa cầu quê quán một loại cổ lao sản phẩm tráng men chế phẩm phổ thông đồ sắt dễ dàng dì sét nhưng là tại đồ sắt bên ngoài bôi một tầng tráng men men liền có thể được đến một kiện không dì sét giống gốm sứ tinh xảo còn quản không phá tráng men chế phẩm Dù sẹo đời trước khi còn bé liền dùng qua tráng men chế phẩm, tráng men cái chén, tráng men chậu rửa mặt, tráng men bát cơm vân vân. Bất quá trở dụ sẹo lớn lên, tráng men chế phẩm nhận y nốt, nhựa chế phẩm sung kích, không sai biệt lắm đã bị xã hội đào thải. Chỉ còn lại một chút tác phẩm nghệ thuật cửa hàng coi nó là vật kỷ nghệ bán, trong sinh hoạt đã hoàn toàn mai danh giải tích. Nhưng tại Long Nguyên Đại Lục nhựa còn chưa xuất hiện, kim loại thì là từ song túc phi long tẩm bổ mà sinh, nhân loại lợi dụng kim loại thủ đoạn cũng phi thường nó nớt, chí ít y nốt nhôm hợp kim loại hình chế phẩm cũng chưa từng sinh ra. Nếu như ta có một đầu hắc thiên long hoặc là cương tinh lòng, ngược lại là có thể phát triển y nốt nôn hợp kim sản nghiệp làm sao không có? bất quá tráng men kỹ thuật ngược lại là có thể phát triển phát triển kim loại chế phẩm xấu A, đồ sứ lại quá tinh quý nghĩ tới đây du xéo lập tức đứng dậy tiến về lò sứ nhà máy đem người phụ trách cùng nhà máy kỹ sư gọi qua giảng thuật một phen tráng men kỹ thuật đem sứ men quét vôi tại kim loại ta nói chính là phổ thông đồ sắt phía trên các ngươi có thể làm đến sao người phụ trách bạn thân liền là một vị công tượng kỹ sư nghĩ nghĩ trả lời đại nhân cái kỹ thuật này cũng không khó kia liền hiện trường cho ta chế tác mấy cái tráng men cái chén du sẽ phái người đi vơ vét mấy cái kim loại cái chén tới. Người phụ trách cũng nghiêm túc, lập tức phái người tiến hành bên trên men đều là mỹ tệ nạ gia tộc bồi dưỡng công tượng, có phong phú gốm sứ chế tác tay nghề, không cần dụ sự quá nhiều rằng giải, liền biết muốn làm thế nào. Bên trên men, đốt lò, hạ nhiệt độ, mở lò, bởi vì chỉ là nghiệm chứng một chút kỹ thuật, cho nên giảm bớt rất nhiều trình tự, đơn giản nửa giờ liền đem dụ sẹo miêu tả trắng men cái chén chế tác được. Trân bóng mặt ngoài, như như đồ sứ phản quang. Dùng tay gõ gõ, y nguyên có kim loại mịn ầm, mà lại độ cứng mạnh phi thường, bề ngoài một tầng trắng men cũng không dễ dàng vỡ vụn nơi này chẳng men chính là ma lực sinh sôi kim loại, có dư thừa ma lực chuyển hiệu quả. Kim loại vốn là ma lực sinh sôi, gốm sứ cũng là ma lực sinh sôi, cả hai đem kết hợp, liền sinh ra càng chất lượng tốt tráng men chế phẩm. Không sai, đặt tới ta trong dự đoán hiệu quả. Dù sẽ hết sức hài lòng, về sau các ngươi ngay tại tráng men trên kỹ thuật tiến hành cải tiến, chế tác càng nhiều tráng men chế phẩm. Giá trị của nó, hẳn là có thể so sánh gốm sứ. Mỹ tên nạ gia tộc, chính là dựa vào gốm sứ phát tài. Nhưng phẩm chất cao đất sét từ đầu đến cuối có hạn, có tráng men kỹ thuật, chỉ cần tại sản phẩm mặt ngoài một tầng men là được, cái này đem lại đại tiết kiệm phẩm chất cao đất sét. Mà lại, hiệu quả so gốm sứ chỉ có hơn chứ không kém. Lò sứ nhà máy người phụ trách cũng nhìn thấy Tráng men kỹ thuật rộng lớn tiền cảnh, lúc này vô ngực bảo đảm nói, "Đại nhân ngài yên tâm, có Tráng men kỹ thuật, ta có lòng tin dẫn đầu hắc hỏa lò sứ nhà máy, vượt qua hình quang bảo lò sứ nhà máy." Tấu chương xong, chương 444, ngũ đại hành tình. Chương 444, ngũ đại hành tình. Dù sẽ không phải nhân viên nghiên cứu khoa học, đối với rất nhiều kỹ thuật đều chỉ biết cái da lông, tỉ như tháp chương cất rắn mỡ, trân châu nuôi dưỡng, tráng men kỹ thuật, tính viễn vọng cùng kính hiển vi chờ để chính hắn dày vò, có lẽ có thể nghiên cứu ra được tuyệt đối phải phí nhiều kinh. nhưng hắn thân là lãnh chúa, tự nhiên có thể thu nạp một nhóm tính kỹ thuật nhân tài, trợ giúp hắn thực hiện những thao tác tinh tế này. lúc này, hắn địa cầu quê quán mang đến kiến thức, liền như là vàng chân quý. đại nhân, ngài trí tuệ đúng như biển cả rộng lớn vô cùng, khiến người tán thưởng. chát lơ nhìn thấy tráng men cái chén về sau, liên tục không ngừng nuốt muông ngựa, cự long chú ý, diệu quang phù hộ. đại nhân ngài sớm nên tấn thăng đại bác học gia, không biết hội bản tròn đang trì hoãn cái gì, còn không cho ngài tấn thăng. mẹ ấy giờ đi sứ trước đó, liền hướng đại bát học gia hội bản tròn để cử, hy vọng tấn thăng rụt sẹo vì đại bát học gia sau đó đại bác học gia hội bàn tròn cũng họp thảo luận qua nhưng về sau liền không có đoạn dưới không biết cái nào khâu bị trì hoãn lại bất quá dù xeo đối với này cũng không thèm để ý hắn không thiếu đại bác học gia cái này danh hiệu đến vì chính mình tăng thêm quan hoạn. hắn hiếu kỳ liếc mắt nhìn chát lơ người gặp qua biển cả sao Ngậy! không có đại nhân chát lơ ngượng ngùng cười một tiếng lập tức lại bổ sung nhưng là nghe qua biển cả truyền thuyết vụ hải đại công quốc nghe nói liền xây trên biển cả vụ hải cự long núi lửa theo trong biển rộng phun trào hóa thành cự hình hỏa sơn đảo mỗi một đầu song túc phi long sinh ra liền có một tòa hải đảo nổi lên mặt nước biển cả a, băng tuyết bao trùm phía dưới biển cả, thật muốn đi xem một cái. Dù sẽ cảm khái một tiếng ảnh diễm đại công quốc còn là quá vắng vẻ, trung quanh khoảng cách gần nhất chính là xí nhiệt Hồng lưu Vương quốc, cùng quốc gia khác khoảng cách đều quá xa. Ngài nhất định có thể, đại nhân, ngài cùng bộ lỷ các hạ tới lui như điện, Chu Du toàn bộ Long Miên đại lục đều có thể. Chắc lơ nói, cánh đồng tuyết đối với chúng ta đến nói là nguy cơ từ phía hung hiểm chí địa, đối với đại nhân ngài đến nói, tựa như là hậu hoa viên. Hậu hoa viên, Chu sẽ thích thuyết pháp này. Mên Mông cánh đồng tuyết cũng không chính là hắn hậu hoa viên sao, không có việc gì liền sẽ cưỡi tiểu ngậm rồng ở phía sau trong hoa viên tản bộ. Giết giết tuyết quỷ cùng tuyết ma, có cơ hội còn có thể ăn vụng hai ngụm tuyết cự nhân dẻ, sạch sẽ lại vệ sinh, đừng để cập nhiều tự tại. Rời đi lò xứ nhà máy. Dù Seo liếc mắt nhìn lòng bàn tay trái của mình, em mở hình ấn ký lại bắt đầu bốc cháy lên, đây có nghĩa là tiểu mộng rồng đã thức tỉnh. 3 tháng thời gian, nó mới hoàn toàn tiêu hóa hết ăn vụng tuyết cự nhân dẻ xương tinh. Là thời điểm lại đi hậu hoa viên một chuyến, đem ta cất giữ đầu người xương tinh, giao cho tiểu mộng rồng ăn hết. Xách, chính là tiểu mộng rồng ăn hết viên này xương tinh, sợ la lại muốn ngủ say mấy tháng, nói không chừng một cái băng kỳ đều sẽ ngủ say. Mùa ấm đã biến mất, Bang kỳ ngay tại Giang Lâm, Hắc Hỏa đại địa đã có tiêu điều không khí. Xī Ga Bảo chủ Bảo đã hoàn thành, trong phòng trang trí cũng bắt đầu bố trí, nhưng còn cần một đoạn thời gian tài năng vào ở đến. Hiện tại dù sẹo, Ý Nguyên ở tại Xī Ga đại viện. Bất quá đã có bộ phận trung thảo, di chuyển tới, mà lại có mấy cái trang viên đã tại vận chuyển, không còn thuộc về khai hoang, mà là chân chính bắt đầu trang viên sinh hoạt. Khai hoang theo Xī Ga bảo hướng bốn phía phóng xạ, dọc theo Hắc thủy hạ, Xích thủy hạ, Thường thủy hạ hướng ra phía ngoài tầng tầng tiến dần lên. Xī Ga bảo là một cái đơn độc trang viên. Quy hoạch diện tích lớn nước 300 mét vuông cây số, chủ yếu dùng cho trồng trọt ma dược cây trồng. Bạch Hoa Lâm dừng trúc, dừng sồi đều ở nơi này. Hát Thủy Hà bên cạnh cái thứ nhất trang viên, gọi là Phong xương trang viên, quy hoạch diện tích 200 cây số vuông. Đã khai khẩn ra 20 cái 5,000 mẫu đất thuốc lá nông trường, tương lai sẽ còn lần lượt khai khẩn ra 40 cái 5,000 mẫu đất thuốc lá nông trường. Tương lai Vũ Long xỉ gà hãng thuốc lá liền sẽ kiến tạo ở trong này, trở thành Vũ Long xỉ gà chân chính nơi sản sinh. Cái thứ hai trang viên gọi là Vân Vũ trang viên. Quy hoạch diện tích 200 cây số vuông, đồng dạng kế hoạch tất cả đều mở vì thuốc lá nông trường, cái thứ 3 trang viên gọi là Bạch Lộ trang viên, quy hoạch diện tích 300 mét vuông cây số, chỉ trồng thuốc lá. Cái thứ 4 trang viên thì là mỏ dầu đen, quy hoạch diện tích 200 cây số vuông, nơi này không chỉ có khai thác dầu đen quân mỏ, cũng chia bố lò gạch nhà máy, lò gốm nhà máy, lò sứ nhà máy, lò pha lê nhà máy chờ nhà máy, còn có hắc hỏa bác học tháp dạng này nghiên cứu khoa học cơ cấu. Hắc thủy Hà Hạ Du, tương lai sẽ còn quy hoạch 3 đến 4 cái trang viên. Xích thủy Hà bên cạnh cái thứ nhất trang viên gọi là Sích thủy trấn, quy hoạch diện tích 150 cây số vông, tương lai sẽ kiến thiết hắc hỏa đại địa trung tâm thị trấn. Sích thủy hà bên cạnh cái thứ 2 trang viên, gọi là tiểu mạch trang viên, quy hoạch diện tích 150 cây số vông, chuyên môn trồng trọt cây lương thực. Trang viên này không cần kỵ sĩ trấn thủ, dù sẽ kế hoạch tương lai phân đất phong hầu cho chattel. Cái thứ 3 trang viên gọi là đại mạch trang viên, quy hoạch diện tích 150 cây số vông. Sích thủy hà trung hạ du, tương lai cũng muốn quy hoạch ra 4 cái tả hữu trang viên. Thường thủy hà bên cạnh cái thứ nhất trang viên, gọi là rau quả trang viên, quy hoạch diện tích 200 cây số vuông, chuyên môn trồng trọt rau quả. Cái thứ 200 viên gọi là đậu hũ trang viên, quy hoạch diện tích 150 cây số vuông, chuyên môn trồng đậu. Cái thứ 300 viên gọi là chân châu trang viên, quy hoạch diện tích 200 cây số vuông, ngay tại đại lượng mở đảo hồ nước, nuôi dưỡng chân châu con trai. Thường thủy Hà Hạ Du, tương lai cũng còn có thể quy hoạch 4-5 cái trang viên. 11 cái đã quy hoạch trang viên, tăng thêm 12 cái đợi quy hoạch trang viên, hắc hỏa đại địa 3.500 cây số vuông diện tích, tương lai sẽ có 23 cái tại hữu trang viên. Mà theo 3 khối lãnh địa dung hợp, bên ngoài còn sẽ có đại lượng lãnh địa mở rộng, tương lai có thể quy hoạch trang viên sẽ càng nhiều. Nhân khẩu không đủ Tỷ lệ lớn cũng sẽ giống như sạn nở cửa sông, tùy ý những thổ địa này hoang, phát triển thành rừng rậm bồi dưỡng nguyên thú. Thật muốn quy hoạch lời nói, như thế lớn một khối dung hợp lãnh địa, độc thuộc về rủ xéo một bộ phận này, liền đầy đủ quy hoạch ra hơn 100 cái trang viên. Cầm ra một phần 10 trang viên, phân đất phong hầu cho thuộc hạ, liền có thể phân đất phong hầu hơn 10 vị hơn tướng. Lúc này Sích Thủy chấn quy hoạch trên thổ địa, đã có mấy tòa kiến trúc đắp kín. Trong đó liền bao quát Sích Thủy trấn công sở, cùng Hắc Hỏa đại địa lãnh địa công sở, cái này hai tòa công sở một tòa quản lý Sích Thủy trấn, một tòa quản lý toàn bộ Hắc Hỏa đại địa. Lãnh địa công sở hội nghị trong đại sảnh Dù xèo ngay tại trên một phần bổ nhiệm văn thư ký tên, sau đó đắp lên Lôi Diễm Nam tức chuyên môn con dấu. Tư bổ nhiệm văn tức Thatcher, vì Hắc Hỏa Đại Địa hành tỉnh đại diện tổng đốc trước, tổng đốc lãnh địa hết thảy chính vụ, hiệu trung lãnh chúa, đối xử tử tế bình dân Hắc Hỏa Đại Địa cùng lôi trách chủ nhân, Lôi Diễm Nam tức dù xèo mì tên a. Cảm tạ đại nhân tín nhiệm, Thatcher chắc chắn tại Hắc Hỏa Đại Địa hành tỉnh tổng đốc trên cương vị, tính dân toàn bộ. Thatcher hai tay tiếp nhận nghị định bổ nhiệm, cảm động đến rơi nước mắt ảnh Diễm Đại Công quốc ở dưới nguyên lão hội, còn có một bộ tổng đốc chế độ. Hỏa Sơn quốc đảo chia làm 8 cái hành tinh. Mỗi cái hành tinh đều có một vị công quốc nguyên tước, đảm nhiệm hành tinh tổng đốc, phụ trách quản lý cơ quan hành chính chính vụ. Thời kỳ chiến tranh, những tổng đốc này còn muốn dẫn đầu các nguyên tước tạo thành kỵ sĩ đoàn, nghe theo Hồng bạo điều động. Dù sẽ tham khảo tổng đốc chế độ ở trong lãnh địa của mình, cũng khai thác tổng đốc chế độ đợi đến 3 khối lãnh địa ở giữa ấm áp cộng minh kết thúc, cánh đồng tuyết triệt để hòa tan làm ấm áp thuộc địa, hắn liền sẽ đem lãnh địa của mình mệnh danh là Lôi Diễm Linh. Lôi Diễm Linh đem thiết lập năm cái hành tinh. Hát Hòa Đại Địa thuộc về đơn độc một cái hành tinh, Lôi Trạch cũng thuộc về đơn độc một cái hành tinh. Hắc hỏa đại địa cùng ngũ quang lòng trào sông giao giới cánh đồng tuyết khu vực, tương lai sẽ thành lập một cái hành tinh, Hắc hỏa đại địa cùng lôi trạch giao giới cánh đồng tuyết khu vực, tương lai sẽ chia cắt thành hai cái hành tinh. Dạng này liền góp đủ năm cái hành tinh. Năm cái hành tinh năm vị tổng đốc. Chatler định vị chính là Hắc hỏa đại địa hành tinh tổng đốc. Chatler, chớ nên cô phụ ta đối với ngươi tín nhiệm." Du xeo đứng người lên, kết thúc lần này lãnh địa công sở hội nghị. Về sau lãnh địa công sở hội nghị, liền để cho Chatler tổ chức. "Chúc mừng ngươi, Chatler." Dự thính hội nghị đại Cazolen, đứng dậy song Chatler cười nói tiếng chúc mừng. Charlon lập tức hạ thấp người hành lễ, lãnh địa Khai Hoang còn phải dựa vào Jolend các hạ chủ trì. Jolend cười khoát kho tay, mang theo tiếc núi nói, vương kỳ sắp tới, Khai Hoang cũng mở không sai biệt lắm, ta rất nhanh liền sẽ kết thúc nơi này công tác. Đợi đến sang năm, ta sẽ tại lôi trại Khai Hoang, khi đó lại được cùng một vị khác tổng đốc hợp tác. Hắn rất thích tại Hắc Hỏa Đại địa công tác, đại quyền trong tay, chỉ huy mấy vạn tên nông nô Khai Hoang. Làm sao Jo Man Nam tức tâm tâm niệm niệm suy nghĩ muốn cưới Mộ Phỏng độc giác thú rồng, cho nên hắn không thể không khởi hành đi lôi trại Khai Hoang, để cho lôi trại chăm ngựa kế hoạch mau chóng thực hành, tấu chương xong, chương 445 tuyết Ma Huyễn Thân. Chương 445, tuyết Ma Huyễn Thân. Dắt. Hắc Ba Sơn mạch phía nam Hắc Ba rừng tuyết bên trong, tiểu mộng rồng nương theo lấy ưu ám mộng cảnh giáng lâm, đã lâu kêu to lên. Thời gian qua đi 3 tháng, nó rốt cục lại một lần lại thấy ánh mặt trời. Tốt lắm, em, ngươi lại biến xoáy khí. Dù sẽ không có gấp gới lên tiểu mộng rồng, mà là quan sát tỉ mỉ tiểu mộng rồng đầu thân so tỷ lệ, tiến một bước thu nhỏ. Ban sơ tiểu mộng rồng là 2 đầu thân, nuốt mất đại lượng băng tảng châu, băng phế châu cùng năm đấm lớn xương tinh vệ sau, miên cứng đạt tới chỉ bị tỉ lệ. Mà bây giờ Nuốt mất tuyết cự nhân giật một đoàn bạch quang biến thành xương tinh về sau, tiểu ngộng rồng dáng người tỷ lệ đã thẳng bước bốn đầu thân. Càng ngày càng có cự long cái loại cảm giác này, đương nhiên, so với chân chính cự long, nó y nguyên quy manh. Dắt, tiểu ngộng rồng ngẩng đầu, Dương Dương đắc ý nguyên thần hình thái xuống, nó thân dài đã vượt qua 1 mét, trước đó bất quá là hơn 50cm mà thôi. Mà dù Sĩ Y Nguyên chỉ có hơn 10cm độ cao, cùng tiểu ngộng rồng so sánh, càng thêm ra vẻ mình nguyên thần hình thái rất nhỏ bé. Nhưng chính là lẫn nhau nguyên thần hình thái chiến lệnh, để dù càng thêm cảm giác tự nhiên cân đối. Dù sao kỵ sĩ đem so sánh với song tốc phi long, cự long vốn là phi thường nhỏ bé tồn tại, cách xa đều thấy không rõ lưng rồng bên trên phải chẳng có kỵ sĩ, nhưng là ngươi sừng thú, giống như cũng không có phân nhánh. Dù sẽ thấy rõ ràng tiểu ngộng rồng sừng thú, vẫn là bốn cái phân nhánh. Mỗi một lần phân nhánh, tiểu ngộng rồng tựa hồ cũng có thể lĩnh ngộ một hạng thiên phú. Sớm nhất thời điểm, cũng chính là dụ sẹo vừa mới xuyên qua lúc đó, tiểu ngộng rồng thiên phú chính là ma lực chi quang. Ngay sau đó kiếm bướm hổ phách trùng gia nhập về sau, thu hoạch được cái thứ hai thiên phú, u ngộng phân thân, đợi đến ăn vào văng tảng châu, sau đó không lâu tiểu ngộng rồng sừng thú liền một lần phân nhánh chia làm hai cái xiên, thu hoạch được cái thứ ba thiên phú. U Mộng nhìn chăm chú. Về sau độc giác thú bổ lì gia nhập vào, Tiểu Mộng rồng sừng thú lại một lần phân nhánh. Mặc dù không thể trực tiếp thu hoạch được thiên phú mới, nhưng để bổ lì thiên phú, U Mộng hành tẩu tiến hóa thành U Mộng đột đồ thuật, đồng thời đến tiếp sau bổ lì còn khai phát ra U Mộng độc giác thiên phú, ma lên một lần nuốt mất tuyết cự nhân dệt nó nút biến thành xương tinh về sau. Tiểu Mộng rồng sừng thú lần thứ ba phân nhánh, lần này nó thu hoạch được ma lực thanh âm thiên phú. Ngâm ngắt trên ý nghĩa đến nói, tại dù sẽ cùng bổ lì tấn thăng long ngực lanh chối lúc, Tiểu Mộng rồng còn hiện ra quang một loại khác thiên phú chính là để ưu ám ngậm cảnh thời gian ngừng lại thiên phú. Bất quá cái kia tựa hồ là tiêu hao bản nguyên một loại bị động năng lực, tiểu mộng rồng ở trong ưu ám ngậm cảnh cũng không thể tùy ý thi triển Tạm thời bị rủ xẻ mệnh danh là ưu ám ngậm cảnh thời gian ngừng lại, tên gọi tắt, ưu ngậm lúc ngừng. Cho nên ngươi chỉ là trưởng thành, nhưng cũng không có lĩnh ngộ thiên phú mới sao? Ju Xèo sở lấy tiểu mộng rồng sừng thú hỏi. Tiểu mộng rồng càng ngày càng thông minh, nghe vậy trực tiếp lắc đầu, "Dứt. Ta không có liền không có, dù sao ngươi vẫn chỉ là cái không có xuất thế bảo bảo đâu." Ju Xèo cũng không thất vọng, lập tức cười ha ha, xoay người cưỡi lên tiểu mộng rồng quổng Trong chốc lát, ma lực chi quang nở rộ, ma lực thanh âm cũng lặng yên vang lên, đen tịch u ám mộng cảnh nháy mắt sóng lại. Dù sẽ phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện u ám mộng cảnh phạm vi càng thêm to lớn, chỉ ít có hơn vạn mẫu đất cảm giác, mà lại tiểu mộng rồng tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn gấp đôi, tốc độ bây giờ, chỉ ít tiếp cận trăm cờ mở hở. Bay vút lên nazi, nhanh như thiểm điện đáng tiếc sóng đen rừng rậm không có đo đạc qua tọa độ, cho nên còn không cách nào chính xác tính ra ra u ám mộng cảnh phạm vi cùng tiểu mộng rồng tốc độ phi hành. Nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta đã vô hồ, tất cánh. Du xiêu mập đô đô tay nhỏ hướng phía trước vung lên. Tiểu mộng rồng liền cặc cặc kêu bay ra u ám ngậm cảnh đỉnh lấy 8 mét phạm vi u ngậm phân thân không gian, hướng nguyên ngông bắt ngát hác ám cánh đồng tuyết bay đi, săn bắn tuyết quỷ cùng tuyết ma. Chủ yếu hơn mục đích thì là tìm kiếm xương cự ma. Du Sẹo do hỏi: em, hiện tại ngươi mạnh lên nhiều như vậy, thấy xương cự ma, hẳn là cũng có thể ăn vụng nó mấy ngụm à. Tiểu mộng rồng ngắn nhỏ chân trước huy động, làm cái cùng loại vỗ ngực động tác, cặc cặc. Ý tứ không cần nói cũng biết. Cái gì tuyết cự nhân, xương cự ma, đã không bị nó để vào mắt, gặp mặt trực tiếp văn nhiều một ngụm, cắn rơi đối phương nửa người lại nói: "Ha ha, ta liền thích ngươi cố này đắc ý sức mạnh." Dù Sẹo cười nói, "Hắc Hỏa đại địa phát triển không ngừng, ngươi cùng sự nghiệp của ta phát triển không ngừng, ngươi cùng thực lực của ta, đồng dạng tại phát triển không ngừng, chúng ta ngay tại bước nhanh đi hướng nhân sinh, Long Sinh đỉnh phong." Zắc. Tiểu Ngọc rồng quay đầu lại, liếc mắt nhìn dù Sẹo. Một người một rồng nhìn nhau cười một tiếng, cảm giác hết thể đều ở trong lòng bàn tay, trên Long Miên đại lục này đã không có người có thể ngăn cản bọn hắn cất cánh. Một đêm này một người một rồng bay ra thật xa, đáng tiếc không có tìm được xương cự ma tung tích. Cuối cùng trở lại Hắc Ba rừng tuyết u ám ngậm cảnh bên trong, Du Sệp chỉ vào một viên dược rỡ màu u lam quang tinh thể nói, "Andy, Kem Viên này xương tinh là ta vì ngươi lưu, ăn xong ta cũng yên lòng, không phải tổng sợ bị xương cự ma nhơ thương. Rắc. Tiểu ngọc rồng không có khách khí, há miệng mở hút, trực tiếp đem xương tinh ăn vào trong miệng, cốt ca cốt kết nhai nát nuốt mất. Nuốt xong về sau, mí mắt úi. Từ biệt một tiếng về sau, u ám ngụ cảnh biến mất theo. Hôm sau, Du Sẹo tỉnh lại, cưỡi Hắc Du Long Giơ Xi sì trở về lãnh địa. Trên đường đi bông tuyết bay lên, có thể cảm nhận được dị giới tuyết ma chi lực, nương theo lấy băng kỳ đến, dần dần tăng cường, thôi động băng tuyết hướng đất ấm xâm nhập. Bị nhiều lần càn quét tuyết quỷ, tuyết ma lại lặng yên nhiều hơn. Can bản không biết những này tuyết quỷ Tuyết Ma là từ chỗ nào trôi ra ngoài đợi bay đến Lục đô Dương Tuyết. Dù Sẻo đang chuẩn bị bay xuống đi, tiếp về cùng đồng bào gặp nhau nghị ương thân nữ yêu long hạp ti. Đống nhiên Võ Lì ở trong tâm linh nhắc nhở hắn, Dù Sẻo, ngươi nhìn phía tây cánh đồng tuyết, phía trên có Tuyết Ma tại chạy nhanh. Nô, đích thật là đưa tới cửa băng phách châu, không cần thì phí. Dù Sẻo lúc này liền muốn chạy tới thu hoạch băng phách châu. Võ Lì tiếp tục nói, ý của ta là, cái này Tuyết Ma bước vào ảnh diễm đại công quốc quốc cảnh, đây chính là gần hai năm qua lần thứ nhất thấy đâu. Tiêu nói này, Dù Sẻo cũng kinh ngạc đúng vậy à, lại có tuyết ma bước vào ảnh diễm đại công quốc trong phạm vi, quái thai. Từ khi hai lần vẫn lạc chi dịch về sau, tuyết cự nhân diện có xương cự ma điều khiển đã đem tất cả tuyết ma đều đi, không tiếp tục để tuyết ma bước vào ảnh diễm đại công quốc trong phạm vi. Muốn lấy này rút tuổi dưới đáy nổi, gây mất ảnh diễm cự long khôi phục lực lượng hy vọng. Không nghĩ tới mới chấp hành hai năm rút tuổi dưới đáy nổi, cái này năm thứ ba còn chưa tới đến, tuyết ma liền một lần nữa trở về. Không phải là xương cự ma rời đi rồi. Bố Lý suy đoán nói, mất đi xương cự ma không chế, tuyết ma mới có thể một lần nữa trở về. Vô cùng có khả năng, mà lại. Tựa hồ cũng cùng Tuyết cự nhân diện có quan hệ, diện khả năng bị xương cự ma triệt để luyện hóa. Du sẽ cảm khái một tiếng, không biết tại sao, nghĩ đến Tuyết cự nhân diện bị luyện hóa, hắn vậy mà trong lòng hiện hiện nhàn nhạt thương cảm ảnh diễm đại công quốc tất cả mọi người ngóng trông Tuyết cự nhân diện chết đi đại khái chỉ có hắn, sẽ vì Tuyết cự nhân diện chết đi, cảm thấy khó chịu, ta cùng kem mới ăn vụng hai ngủ à. Bố lì cười ha ha, đừng khó chịu, dù Sẹo, Tuyết cự nhân diện mặc dù chết đi, nhưng xương cự ma lại còn sống đâu. Đúng vậy à, Du Sẹo đè xuống trong lòng thương cảm, một lần nữa phấn chấn, chết một cái khôi lỗi Tuyết cự nhân diện đến một cái chân chính dị giới sinh vật xương cựa ma, có lẽ xương cựa ma mới thật sự là vật đại bổ. Lưu Tinh Hồ Điệp kiếm ngưng tụ áo nghĩa lôi chi kiếm phát động, kiếm mang giống như tiếng sét đánh từ cựu thiên mà hàng, trực tiếp bổ chúng trên cánh đồng tuyết chạy nhanh tuyết ma, vỡ thành đầy đất màu làm gối băng. Hắc Du Long dục si nát xuống, dù sẹo vây tay, một viên băng phách châu liền bị hút tới. Về dục si, chúng ta đi đón Hạ Tỷ về nhà. Khảm Long Đông Khả tu luyện, rốt cục tâm linh đồng bộ hướng tới hoàn mỹ. Dù sẹo đem băng phách châu thu vào trong túi, sau đó cơi Hắc Du Long xông vào bên trong lục đô rừng tuyết. Hoa Nhi, Hạ Tỷ đã ra đón hóa thành một đạo bạch quang cắm vào rủ sập trong thân thể, thi triển luyện thu hư ảnh, hóa thành một đôi trắng đoán cánh chim rũ xuống rũ sẹo phía sau. Hạ tỷ, rũ sẹo, hai đạo tiếng hô hoán, theo tâm linh liên tuyến hai đầu đồng thời dâng lên, rũ sẹo cười ha ha một tiếng, đáp lại nói, chúng ta quan hệ đã bước vào cảnh giới mới, lần này trở về trên đường liền để chúng ta triệt để dung hợp đi. Được rồi, rũ sẹo, hạ tỷ cũng đang chờ mong, nó khát vọng giống như độc giác thú bò nhờ vào kỵ sĩ khế ước tỉnh lại trong huyết mạch tiên lạng ngụy long lực lượng tấu chương xong, chương bốn một chút xíu vấn đề nhỏ. Chương 446, một chút xíu vấn đề nhỏ. Dù sẽ cùng độc giác thú tổ lì khế ước về sau, chỉ phí phí thời gian nửa năm, liền tiến bộ dũng mãnh tu luyện tới tâm linh hoàn mỹ đồng bộ. Nhưng là cùng đồng dạng có được ngụy long huyết mạch, đồng thời quy đồng dạng kiệt suất nghị ương thân nửa yêu long hạ ti, lại chọn vẹn tốn hao thời gian một năm rưỡi, mới miễn cưỡng đạt tới tâm linh hoàn mỹ đồng bộ. Cái tốc độ này thả tại bình thường huyễn thú kỵ sĩ trên thân đã đầy đủ cấp tốc. So dù sẽ sớm một bước khé đước huyễn thu Eddy, cho đến nay vẫn không có thể cùng Kim Ngân Lang khuyến Kevin đặt thành tâm linh hoàn mỹ đồng bộ. Thiên phú dị bẩm cả ti. Cùng hồng nhãn thử vương rẹ di mười phần hợp ý tâm linh đồng bộ tu luyện đồng dạng gặp đến có thể thấy được huyễn thu kỵ sĩ tu hành không dễ đây cũng là hai truyền cao đẳng huyễn thu kỵ sĩ thưa thất duyên cớ ba truyền cao đẳng huyễn thu kỵ sĩ càng là lắc đắc không có mấy đến nỗi bốn truyền cao đẳng huyễn thu kỵ sĩ trước mắt ảnh diễm đại công quốc chỉ có mẹ lìn bá tức một người do man nam tức có lẽ cũng nhanh hoa nhi đường về bên trong hắc du long rực sĩ sì bay về phía hắc hỏa đại địa độc giác thu bổ thì lặng yên đi xì gà đại viện còn lại rủ sẽ cùng hạ đi thi triển huyễn thu hợp ảnh hoán đổi đến người thân lưng hình thái tiên lặng tiến hành cuối cùng tu luyện chiến đấu phi hành ma pháp Huyền hóa, dù sẽ căn cứ thân phận của Huyền Thú Kỵ Sĩ mạnh mẽ tu luyện, hạ tỷ có hai loại cố định ma pháp phong thường thuật, cụ phong thuật, nguyên bản dù sẽ còn nghĩ khai phát thành cường đại ma pháp mới. Làm sao? Bây giờ đã không cần những loại luật này kỹ xảo chiến đấu, ma pháp khai phát cũng liền lâm vào đỉnh trệ bên trong đừng nói cùng hạ tỷ không có khai phát ma pháp, chính là cùng bộ ly, dù dẻo cũng không thể khai phát bước phát triển mới ma pháp. Lấy phong hành thuật làm cơ sở ngự kiếm thuật, vừa mới khai phát ra một cái mô hình, cũng bởi vì bộ ly tấn thăng ngụy long về sau thu hoạch được tốc độ siêu thanh tốc độ, từ đó tuyên bố vô kỳ hạn gấp lại ma pháp. Cái thế giới này đối bính chính là Cự Long, tuyệt cự nhân bản nguyên chí lực, dù cho xương cự ma ma pháp cũng chỉ là ném cây gậy, dù sẹo càng khái, Long Miên đại lục chính là chân chính trên ý nghĩa kỵ sĩ thế giới. Nơi này Cự Long đại biểu hết thảy. Ai có thể cỡi lên Cự Long, người đó là nhân loại đỉnh phong. Kỵ sĩ tu hành hệ thống, cũng là lấy khế ước cường đại đồng bạn mang đến lực lượng. Huyễn thú kỵ sĩ, phi long kỵ sĩ, Cự Long kỵ sĩ, đều là như thế. Cái thế giới này hệ thống bên trong không có ma pháp vị trí. Cụ Phong Thuật, người thân dung hình thái dù sẹo, cánh vung dậy, có thể xé rách đại địa gió lốc, theo hai cánh ra đời thành Vô số phong nhận quét quét, đem mêng ngông trên cánh đồng tuyết tấm băng cắt đến vỡ nát. So với háo nghĩa lôi chi kiếm uy lực, cụ phong thuật rõ ràng không đáng chú ý, nhưng theo huyền thu kỵ sĩ góc độ đến xem, cụ phong thuật đủ cường đại. Hạp tỷ, chúng ta đã đạt tới lẫn nhau lực lượng đỉnh điểm. Duru Sèo lơ lửng ở trong gió tuyết. Hạp tỷ ở trong tâm linh yên lặng đáp lại, "Đúng vậy à, Duru Sèo, chúng ta đã đứng tại lẫn nhau lực lượng đỉnh điểm phía trên." Giờ khắc này, một người một hư ở giữa, cảm nhận được chân chính tâm linh hoàn mỹ đồng bộ. Tại nguyên tắc điều khiển cùng trong chiến đấu, đã không còn bất luận cái gì ngăn cách. Đây không phải trong lòng đăm chiêu suy nghĩ không có giới hạn, lại thế nào tu luyện, dù sẹo cũng là dù sẹo, hạt tỉ y nguyên hạt tỉ. Đây là tại lực lượng khống chế phía trên, lẫn nhau liền thành một khối. Người cùng huyên thú cá tính sẽ ảnh hưởng đến lẫn nhau tâm linh đồng bộ tu luyện. Nhưng quyết định có thể hay không đạt tới tâm linh hoàn mỹ đồng bộ, thủy chung là khế ước song phương đối với lực lượng tán đồng, đối với nguyên tắc khống chế. Khế ước song phương đều là trí giả lời nói, rất dễ dàng lực hướng một chỗ làm. Khế ước song phương một phương là trí giả, trí giả cũng có thể thông qua liên hợp đối phương, để đạt tới lực hướng một chỗ làm hiệu quả. Huyết thú kỵ sĩ tu hành, sợ nhất huyết thú không đủ thông minh. Kỵ sĩ đồng dạng không đủ thông minh, mà lại tính cách còn lẫn nhau khó chịu. Dạng này Huyên Thú Kỵ sĩ, đừng nói tâm linh hoàn mỹ đồng bộ, thi triển đấu khí hóa khải, Huyên Thú hợp ảnh cũng thành vấn đề. Hoàn mỹ, rốt cục hai chuyển hoàn mỹ. Du sẹo cảm khái, Hạ tỷ cũng nói theo, đúng vậy à, chúc mừng ngươi du sẹo, Ổ Rồ Bồ Rồ đang đợi ngươi mở ra ba chuyển. Mặc kệ ta cùng Ổ Rồ Bồ Rồ khế ước hay không, Hạ tỷ, ngươi nhớ kỹ một điểm, ngươi cùng tổ lì đều là ta trọng yếu nhất đồng bạn. Dù sẹo nói, Hạ tỷ không cách nào dung nhập Vu Ngộng Đại gia đình điều này, đích xác khiến người thất bối. Dù Sẹo đã từng ghét bỏ qua điểm này, thậm chí động đậy hối hận khế đứa suy nghĩ. Nhưng xuyên qua nhân sinh thủy chung là tình cảm, Hạ tỷ đã sớm trở thành hắn không thể dứt bỏ đồng bạn như vậy xuất khí cú mèo, còn có thể hướng nơi nào tìm a? Ta rõ ràng. Hạ tỷ nhẹ giọng đáp lại. Mà lại, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, tìm kiếm tấn thăng ngụy long hy vọng. Dù Sẹo bảo đảm nói, ta cùng Bộ Lý đã có kinh nghiệm, lần tiếp theo, chúng ta cũng không cần mượn nhờ tử vong để kích thích trong huyết mạch lực lượng. Cảm ơn ngươi, Du Sẹo. Khách khí không phải, chúng ta là đồng bạn. Du cười ha ha một tiếng. Hạ tỷ cũng không nói thêm lời. Bồi tiếp rủ xéo một đạo trở về Siga đại viện, tán đi Huyên Thú hợp ảnh, tiên lặng rơi tại vườn hoa sân thượng bò trên kệ độc rác thú bồ ly nằm tại trong rừng trúc, hài lòng ngăn cây trúc trùng thảo bên trên lá non. Dù xéo đối với bồ ly phất phất tay, sau đó đi đến một cây đại thụ bên cạnh. Đây là theo địa phương khác chuyên môn lên đi ra, trồng ở nơi này đại thụ. Trên cảnh cây thiên nhiên hình thành một cái hốc cây, tìm hồi lâu mới tìm được dạng này một cây đại thụ. Thế tê, tê, dán ngậm đôi ổ rô bồ rồ, phun lưới dán theo trong hốc cây chui ra ngoài. Cái này quả mang theo hốc cây đại thụ liền chuyên môn vì nó mà trồng. Ozo Bozo, chúng ta rất nhanh liền có thể khế ước, đợi thêm 2 ngày, ngươi liền có thể cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Zhu Sẽ cùng rắn ngậm đuôi lên tiếng chào, từ khi Ozo Bozo nhận chủ về sau, đã rất ít vang lên may mắn nói nhỏ. Chỉ có Ozo Bozo ưu sầu lúc, mới có thể ngẫu nhiên vang lên một tiếng cổ quái thì thầm. Mà Zhu Sẽ cũng có thể căn cứ cái này vài tiếng may mắn nói nhỏ, điều chỉnh tốt cùng rắn ngậm đuôi quan hệ trong đó, không ngừng làm sâu sắc tình cảm. Hiện tại Ozo Bozo đã quen thuộc với ưu xả trang viên hết thảy. Tự nhiên, cũng quen thuộc dù Sẽn ăn. Lao ra, ngài muốn chuột nướng thịt đưa tới. Ngài sở quản gia mang một tên nam bục, bưng tới một bàn chuột nướng thịt. Dù sẹo liền tự mình tiếp nhận đĩa, ném ăn rắn ngậm đuôi ồ rồ bộ rồ đủ để cho hồng nhãn thử vương rẻ gì rơi lệ tình huống là trừ hạ tỷ thích ăn chuột nướng lục chi bên ngoài, ồ rồ bộ rồ đồng dạng thích ăn chuột nướng thịt đương nhiên, rẻ gì mặc dù sẽ rơi lệ, nhưng nó cũng tương tự thích ăn chuột nướng thịt. Phần phần, trên chân trời một thân ảnh đáp xuống, kinh động ngay tại ném ăn rắn ngậm đuôi rủ sẹo. Dù sẽ xoay người nhìn lại, là niêm thủ long rốt, rốt trên lưng chính là rô nam tước, rô nam tước nhảy xuống lưng, rồng, đi tới, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tại hắc hỏa đại địa. Phụ thân, ngài làm sao tới? đến đi dạo một vòng. Dỗ Man Nam tức nói, liếc qua ngay tại nuốt ăn chuột nướng rắn cặp đôi, không có làm sao để ý, chỉ là không quan trọng một con rắn loại Huyên Thu mà thôi. Ta ngày mai dự định đi Hồng Bảo một chuyến, giao nhận băng phách châu, phụ thân ngài góp đủ sao? Nô. Dỗ Man Nam tức quay đầu nhìn một chút trung quanh, lúc này mới điểm nhiên như không có việc gì nói, đi cánh đồng tuyết số lần ít, còn kém ba viên. Dù sẹo nghe vậy, lập tức nói với mưa sở quảng hẳn ra, đi theo trong khu phòng, lấy ra ba viên băng phách châu, không, lấy ra hai mươi ba phách châu, giao cho cha ta thân. Nói xong lại quay đầu nói với Dỗ Man Nam tức ta mấy ngày nay muốn chuẩn bị một chút cân bằng tâm linh mở ra ba chuyển cao đẳng viễn thu kỵ sĩ khế ước liền không đi hồng bảo tự mình giao nhận băng phách châu ngợi phụ thân giúp ta mang đến đi a ngươi muốn mở ra thứ ba chuyển rồi dỗ man nam tức kinh ngạc nói ngươi cái này tu hành tốc độ viễn siêu bất luận kẻ nào vị phụ cũng là ba chuyển cao đẳng viễn thu kỵ sĩ nhưng chọn vẹn dùng thời gian mười mấy năm mới mở ra thứ ba chuyển bộ ly hạ đi cùng ta rất là hợp ý dù xeo cười cười tiếp xuống ta liền muốn cùng ố dỗ bộ dỗ cùng một chỗ tu hành lắc đầu dỗ man nam tức trong lúc nhất thời không muốn nói cái gì du xeo liên hỏi Phụ thân, ngài đệ tứ truyền, lúc nào có thể mở ra? Ai? Dỗ Man Nam tức thở dài một tiếng, ta cùng dực tâm linh đã hoàn mỹ đồng bộ, làm sao tâm linh cân bằng so ta trong tưởng tượng muốn khó một điểm, cho nên ngươi hiểu, còn có một chút vấn đề nhỏ kẹt tại nơi đó, rất chính là huyễn thú tên ốm yêu xà vương. Dù sẹo cười nói, ta tin tưởng phụ thân rất nhanh liền có thể giải quyết chút vấn đề nhỏ này. Ha ha, tiên là đương nhiên. Dỗ Man Nam tức nhíu mày, nhẹ nhõm nói, ngươi là thời đại này thiên tài, vị phụ nam đó cũng là chúng ta thời đại kia thiên tài, chút vấn đề nhỏ này tin tưởng ta, rất nhanh liền sẽ giải quyết. Phía sau. Nghiêm thủ Long Đột, trận trắng mắt, tấu chương xong, chương 447. Đại bác học gia dự sễu. Chương 447, đại bác học gia dự sễu. Hưng Bảo, Nguyên lão hội, chủ tịch cầm quyền văn phòng. Madeline ba tức yên lặng liếc nhìn báo cáo, cũng thỉnh thoảng hỏi thăm một chút phụ tá của mình, tất cả phi long kỵ sĩ đều giao nộp đầy đủ bằng phép châu. Gỡ rác ngân tức còn kém 2 viên, hắn cần thời gian thích ứng tài chính đại thần chức vị, cho nên đi cánh đồng tuyết số lần thiếu một chút. Trợ lý đáp lại nói, giờ dày dạ ngân tức cũng kém một viên, lần này trở về hẳn là có thể góp đủ. Nguyễn lão hội trọng thần bên trong Tài chính đại thần vị trí đã đổi mấy đảm nhiệm đầu tiên là Roman Mitenah Nam tước đảm nhiệm, bởi vì gánh chịu ruột tội là ngũ bị tước đoạt chức vị. Sau đó là David Kim đỉnh Ma Nam tước tiếp nhận. Làm sao nửa đường sắp ngăn chống đi vị trí? Cuối cùng từ phi long kỵ sĩ Gơ rát huân Tức kế nhiệm. Tài chính đại thần gánh rất nặng, cho nên Gơ rát không thể không hao phí càng nhiều tinh lực, thả tại nguyên lão hội bên này. Chi hoang cánh đồng tuyết săn bắn đến nỗi giờ dậy rạ hơn tước, thì là bởi vì vừa mới tấn thăng phi long kỵ sĩ, sức chiến đấu còn chưa đủ, cho nên săn bắn cũng khó một chút. Roman Nam tước đâu? Melinba tước lạnh nhạt hỏi. Ba năm chiến đấu khổ dịch lại không thấy hắn hướng cánh đồng tuyết chạy mấy lần. Dỗ Man Nam tức vừa mới đến đây quốc khố, giao nộp 40 mai băng phách châu, trong đó có 20 mai là thay dụ sẻo Nam tức giao nộp. Nô, ngươi không nói, lão phu đều nhân quên, hắn có đứa con trai tốt." Medlin bá tức vút râu cười khẽ. Trợ lý lập tức hội ý đập lên mông ngựa, dù sẻo Nam tức cũng là ngài tốt ngoại tôn, trên thân chạy ngài huyết mạch đâu. "Đúng vậy a, dù sẻo là cái tốt ngoại tôn." Medlin bá tức thở dài, nhưng hắn cùng mẹ ấy giờ đổi một chút, đại công quốc đâu còn có nhiều phiền não như vậy sự tình. Hành diễm điện hạ cũng không cần làm khó, tân nhiệm đại công quốc nhân tuyển. Trợ lý cười nói: Không chỉ có cự long không cần phiền nao đại công tác nhân tuyển, liền kỵ sĩ nhân tuyển cũng không cần phiền não. Nghe vậy, Medlin Ba tức con mắt có chút híp mắt một chút, ngươi cũng cảm thấy, dù sẽ thích hợp trở thành cự long kỵ sĩ. Trợ lý đáp lại nói, theo trên huyết mạch đến xem, dù Sẹo Nam tức tự nhiên không có khả năng, nhưng dù Sẹo Nam tức kỵ sĩ chi đạo, tính được xưa nay chưa từng có. Như thế ưu tú kỵ sĩ, đội thành ta là cự long, chắc chắn sẽ không do dự. Cho nên a, ngươi không phải cự long, không biết cự long nội tâm kiêu ngạo. Medlin Ba tức lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đại địa chi lực chỗ dưỡng dục cự long, như không có cao quý phẩm cách, lại như thế nào có thể hòa tan vạn năm bất hủ băng cứng? Như cự long tùy tiện lựa chọn kỵ sĩ, cũng liền không phải cự long, chỉ là thổ địa bên trong tùy tiện mọc ra cường đại quái vật mà thôi. Đừng nói hòa tan băng cứng, thậm chí khả năng cùng tuyết cự nhân thông đồng làm vậy, nội giáo cho rằng, đại nhân, ta khẳng định không hiểu cự long, đời ta lớn nhất hy vọng chính là có thể mau chóng khế ước một đầu huyền thú. Tấn Thăng đại kỵ sĩ rồi, còn không có đâu, nhưng là cảm giác ngay tại cái này trong vòng một hai năm, rất tốt. Ngươi đi theo lão phu không thiếu niên, chờ ngươi tấn Thăng đại kỵ sĩ. Lão phu chắc chắn theo Huyễn thú nhạc viên bên trong vì ngươi lựa chọn một đầu Huyễn thú. Madeleine bá tức tùy ý hứa hẹn, hắn có đầy đủ công văn, theo Hồng Bảo Huyễn thú nhạc viên bên trong hối đoái Huyễn thú. Trợ lý đại hỉ, cảm tạ đại nhân. Lúc này cửa phòng bị gõ vang, có thủy tùng đến đây bẩm báo, đại nhân, Gơ rát vân tức cùng giờ dậy dạ vân tức cùng nhau tới chơi. Madeleine phất phất tay, mời bọn họ tiến đến. Một lát về sau Gơ rát, giờ dậy dạ trong phòng làm việc ngồi xuống, trợ lý bưng tới cháo bột. Gơ rát vân tước nói thẳng, thủ tịch cầm quyền, ta cùng giờ dậy dạ kết bạn ở trong cánh đồng tuyết săn bắn tuyết ma, phát hiện đại công quốc cảnh nội lại xuất hiện tuyết ma. Nha. Melin bá tước nhíu mày, xác định, xác định là chỉ có một cái ngẫu nhiên nhập cảnh, còn là có bao nhiêu chỉ tuyết mà xuất hiện? Ta cùng giờ rời dặn cố ý tìm kiếm một phen, hết thảy phát hiện hai con. Gơ rất nói, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, hẳn là tuyết cự nhân dễ xảy ra biến cố gì. Ba tháng trước, lôi chạy không phải phát sinh qua chiến đấu à? Nô, Melin bá tước lâm vào suy nghĩ, ba tháng trước tại lôi chạy chiến đấu, hắn đã biết được cái này tự nhiên là rụ xéo nói cho hắn, tuyết cự nhân dễ tiêu vong, thay vào đó thì là càng mạnh dương cự ma. Bất quá Hồng Lưu vậy Tháp đã lần lượt xây thành, cho dù là xương cự ma muốn nhập cảnh, đồng dạng sẽ phải gánh chịu hai đầu cự long giác công. Mà lại ba tháng này thời gian, cũng không có xương cự ma chính mắt trông thấy báo cáo. Chứ ma lệnh Y Nguyên chấp hành, chiến tranh động viên cũng đang tiến hành, kỵ sĩ đoàn đều đẩy tới đến quốc cảnh bên ngoài mấy trăm cây số phạm vi, đại lượng săn bắn tuyết quỷ. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ tao ngộ tuyết ma, thậm chí cưỡi ngựa ra làm công kích, nhưng cũng không có gặp được tuyết cự nhân, xương cự ma. Lão phu đã biết được. Metlin ba tức không nói thêm gì tiếp xuống để thuộc địa quý tộc, còn có biên cảnh các nước, nhiều hơn quan sát cánh đồng tuyết, xác định tuyết ma phải trang thật quay về ảnh diễm đại công quốc. chờ gỡ giác, giờ rời dạ rời đi, mẹ lìn bá tức chuyển động cái ghế, nhìn về phía phía bên ngoài cửa sổ. ngoài cửa sổ có thể quan sát kính hồ, cùng phương xa ảnh diễm núi lửa. tuyết ma quay về, mang ý nghĩa tuyết cự nhân diệm rút tuổi dưới đáy nồi thủ đoạn kết thúc, đây có phải hay không cũng mang ý nghĩa tuyết cự nhân diệm bị xương cự ma triệt để luyện hóa rồi, cũng khó mà nói, rút tuổi dưới đáy nồi thủ đoạn, càng giống là xương cự ma thủ muốt. hắn nhóm lửa một chi phong xương xì gà, tiên lặng thẩm nghĩ, dựa theo rủ sẹo suy luận, tuyết quỷ, tuyết ma. Tuyết cự nhân đều là khối lỗi, chỉ có xương cự ma mới thật sự là dị giới kẻ xâm nhập, cũng chính là hết thề khối lỗi người điều khiển. Phun ra một điếu thuốc xương ngủ. Madeline Ba tức lắc đầu, xương cự ma, lão phu cũng không muốn đối mặt xương cự ma. Năm ngàn năm long ma chi chiến, người khác đều không có gặp phải xương cự ma, sao ngay tại lão phu cầm quyền trong lúc đó, xương cự ma giáng lâm rồi. Súi quẩy, đợi đến buổi chiều. Trợ lý tiến đến, đại nhân, đại bác học gia hội bản chọn, lại đưa tới đối với rủ xéo nam tước. Tấn Thăng đại bát học gia thỉnh cầu. Lần thứ mấy rồi, lần thứ ba, quá tam ba bận. Melin ba tức cười nhạt một tiếng, lọt ba lần vắng mặt nguyên láo hội, lần này không cần thông báo tiếp hắn. Triệu tập nguyên láo khác họp, cho thông qua đại bác học gia hội bàn tròn thỉnh cầu. Vâng, đại nhân. Nguyên láo hội rất nhanh tổ chức, thủ tịch quan tòa lọt lọ ba tức vắng mặt, nhưng là dựa theo nguyên láo hội chương trình, liên tục ba lần vắng mặt cùng một trận hội nghị, liền đem hủy bỏ tham dự hội nghị tư cách, cho nên còn lại 6 tên nguyên láo nghị quyết là đủ. Đại bác học gia hội bàn tròn lần thứ ba đệ trình thỉnh cầu, tấn thăng bát học gia rụ rẽ mỉ tèn nạp vì đại bát học gia, chư vị có thể nghị quyết, không có ngoại ý muốn, toàn phiếu thông qua ủ phân kỹ thuật mặc dù không khó. Nhưng là mở rộng về sau hiệu quả, lại hết sức sâu xa, ảnh diễm đại công quốc năm ngoái lương thực sản lượng dâng lên ba thành. Thân là kỹ thuật người phát minh, dù sẽ tấn thăng đại bác học gia, thuận lý thành trương. Tốt, biểu quyết thông qua. Madeline Bá Tước biểu lộ lại nhạt, cờ vệ hội tổng quản, từ ngươi trình báo giám quốc phu nhân, cho khen thưởng. Tổng quản nội vụ cờ vệ Vân Tước gật đầu, được. Cổ Kỳ Hào các hạ, ngươi phụ trách ở trên công báo viết một thiên liên quan tới ủ phân kỹ thuật cùng dù sẽ tấn thăng đại bác học ra bình vật. Madeline Bá Tước lại phân phối nhiệm vụ. Trưởng tỉ đại thần Cổ Kỳ Vân Tước đáp, chờ về ta liền biết. Đừng kéo dài. Khoảng cách tháng 12 còn có thời gian 10 ngày, đầy đủ ngươi chỉnh lý tốt tiếp theo kỳ công báo. Lão phu không nghĩ lại nhìn thấy công báo kéo dài thời hạn tình huống. Mẹ lìn ba tức không yên tâm dặn dò, ánh mắt nhìn thẳng cùn kỳ hào hơn tức. Cùn kỳ hào hơn tức mặt mo đỏ ửng, lực lượng không đủ nói, yên tâm, thủ tịch cầm quyền. Hắn có thể đảm nhiệm trưởng tỷ đại thần, thuần túy là bởi vì ra đời. Cùn thiên đại công tức cầm quyền trong lúc đó, hắn cùng đại công tức có thể ngủ đến buổi chiều mới công tác. Hiện tại đi tới mẹ lìn tức thủ hạ, ngẫu nhiên còn là sẽ ngủ nướng. Tấu chương song, chương bốn Rất tốt. Chương bốn rất tốt. Dù xéo đại bác học ra danh hiệu, tại Long Lịch năm 1.583 năm tháng 12 đến, đây là trung thân chế tước vị quý tộc một trong địa vị thua ở năm Tước, nhưng cao hơn hơn Tước. Mà Hồng Bảo đối với Dù Xeo khen thưởng, vẫn là nông nô đương nhiên lần này chỉ khen thưởng Dù Xeo mười không tên nông nô giám quốc phu nhân hạng sỉ ạ công chúa cũng là của người phúc ta. Hồng Bảo chỉ hạ nhân khẩu nói đưa liền đưa. Dù sao đại công tước mới đăng cơ, nàng liền phải lui xuống đi, không cần thiết kéo chuyện. Nông nô tạm thời đến không được hắc hỏa đại địa, sẽ trước mang đến lũ quang tập dàn xếp. Trước trước sau sau hai đợt nông nô ban thưởng, lại thêm lục tục no ngoe mua nông nô, Dù Xeo. Ngươi giới trưởng nhân khẩu lập tức liền muốn đột phá 100.0000 đại quan. Huỳnh Quang bảo chúc mừng trên từ tối, Zolen lòng tràn đầy hao ước nói: "Lần này Y Nguyên sẽ tùy hắn đi tiếp thu nông nô. Cũng may khu quang tập lâu đài nhỏ đã xây thành, Zolen ở tại bên kia cũng sẽ không bị quất. Chờ lễ rồng sinh qua đi, đại tẩu gần cũng sẽ cùng đi qua, trên danh nghĩa là chiếu cô Zolen sinh hoạt thường ngày, trên thực tế chính là giám thị Zolen đừng tại bên ngoài làm loạn. 100.0000 nông nô, miễn cưỡng đầy đủ khai phát hỏa đại địa, chờ lôi diễm linh thành hình, nông nô Y Nguyên có to lớn lỗ hổng." Du Xiêu nói, Zô Nam tức thì nói: đã so trong dự đoán muốn tốt quá nhiều, cũng chính là ngươi ngút trời kỳ tài, thông bảo lại có ông ngoại ngươi cầm quyền, mới có thể có đến nông nô ban thượng. Nếu không chỉ có thể chậm rãi theo Hỏa Sơn ốc đảo mua bán nông nô. Hình dịch lão phu nhân gật đầu, mười phần tán đồng nói, ngươi tặng tổ phụ mở ưu quang lòng trảo sông thời điểm, lập nghiệp nhân khẩu chỉ có 2.000 người. Lão phu nhân nói liên miên lại nhải nói một tràng lúc trước thời gian khổ cực, đến ngươi ông nội kế vị đoạn thời gian đó, rốt các hạ mỏ đất sét tiền kiếm được, tất cả đều dùng để mua nông nô, đến mức hình quang bạo xây một chút mà ngừng, ngừng, tu hơn 20 năm mới sửa xong. Liếc qua như tử, con râu lão phu nhân tiếp tục nói các ngươi à là không có qua qua thời gian khổ cực lúc trước ta cùng các ngươi ông nội hai cái nam ngọng cũng muốn đem tòa thành đại môn sửa xong miễn cho gọi người khác nhà cho cười, làm sao không có tiền cửa lớn kia chỉ có thể dùng hàng rào vây quanh mẫu thân hiện tại sinh hoạt không phải càng ngày càng tốt sao tại đột cô cô cười nói đúng vậy à yến diệt lão phu nhân tán thán nói hiện tại tiểu quỷ hỏa có tiền đồ xì gà bảo lập tức đều muốn xây xong nhờ vào gia tộc trợ giúp du sẹo cười cười mẹ dìn phu nhân đầy mắt đều là kiêu ngạo nói gia tộc chính là ngươi kiên cường hậu thuẫn ngươi vì gia tộc tranh thủ vinh quang gia tộc vì nguyên lệnh vững chắc cơ nghiệp trăm năm về sau u quang lòng chảo sông cùng hắc hỏa đại địa y nguyên sẽ chăm chú tương liên còn có lôi trạch muội muội dỗ lờ sen vào một câu biểu muội thì ạ nạ thì nói bổ sung phải nói lôi diễm lĩnh hắc hỏa đại địa cùng lôi trạch sẽ dung hợp thành ấm áp thuộc địa mới hai cái tiểu nữ hài nói lời gây nên các đại nhân hứng thú dỗ man nam tức nói lãnh địa của ngươi gọi lôi hỏa lĩnh vậy ta lãnh địa lại nên cứ gọi tên gì còn cứ gọi u quang lòng chảo sông cái tên này không tốt sao yến diệt lão phu nhân nói ngươi tặng tổ phụ tự mình mệnh danh mười phần chuẩn xác mẹ dỉn phu nhân mỉm cười nơi này có thể tiếp tục gọi U Quang Lòng Chào Sông, nhưng kết nối vào cánh đồng tuyết về sau, có thể lên một cái tên mới. Rỗ Man, ngươi là Nam Tước, nên từ chính ngươi vì lãnh địa mới là tên. Đúng vậy, A Phụ Thân, lên một cái tên mới đi. Rỗ Len cũng tràn đầy phấn khởi nói. Ba khôi ấm áp thuộc địa dung hợp, nghiêm Thủ Long Dụt lực lượng cũng theo đó khuếch tán, hướng cánh đồng tuyết mở rộng hơn hai lần. Mị Tê Nạ gia tộc lãnh địa mới, chỉ ít có hơn 6.000 cây số vong. Gọi U Quang Sơn Hà như thế nào? Tại ẩn cô cô lời nói, U Quang Hà, Loan Nhẫn Sơn, Tiêm Đao Sơn, lãnh địa có núi lại có sông. Mẹ Dỉn Phu nhân ngữ khí ôn hòa nhưng là thái độ kiên quyết vẫn là để Roman chính mình suy nghĩ đi. Ính Dịt Lão Phu Nhân cười nói, huynh Ngụy ở giữa giúp đỡ lẫn nhau hỗ trợ cũng là gia đình hài hòa biểu hiện. đúng vậy a, cho nên Roman, dù sẹo đều nguyện ý trợ giúp người khác không phải sao? Mẹ Dịn Phu Nhân khẽ mỉm cười, nhưng có một số việc trợ giúp chưa chắc sẽ bị tiếp nhận, còn là phải do tự mình làm quyết định. cho nên ta sẽ chỉ bảo Jolen, dù sẹo tôn trọng người khác. tại ẩn cô cô sắc mặt biến hóa đang nghĩ nói cái gì, lại bị dưới đáy bàn Ính Dịt Lão Phu Nhân đá một tước. nàng nhìn về phía Ính Dịt Lão Phu Nhân đã thấy Ính Dịt Lão Phu Nhân nụ cười không thay đổi nói. Đúng vậy à, mẹ dìng ngươi nhất biết giáo dục hải tử." Mẹ dìng phu nhân mỉm cười đáp, "Là bọn nhỏ chính mình không chịu thua kém, ta cái này làm mẫu thân, chỉ là ở sau lưng yên lặng duy trì bọn hắn. Bọn hắn muốn làm gì, ta xưa nay sẽ không bởi vì chính mình yêu ghét mà đi ngăn cản." Nói, liếc mắt nhìn cô cô, lại nhìn về phía Diana, "Tiểu đạo, tại sao không, có bên trên khí huyết cao, Diana ngay tại khổ tu đấu khí, ma lực nguyên liệu nấu ăn nhưng phải theo kịp. Cutter, để phòng bếp vì Diana chuẩn bị một phần khí huyết cao. Như ngài mong muốn, phu nhân." Cutter lão quản gia xoay người đi thông báo phòng bếp. Tại Thật Coco thấy thế, cầm bộ đồ ăn tay đều có chút run lên mẹ dình phu nhân sẽ không ngăn cản bọn nhỏ đi tranh thủ muốn đồ vật cho nên cũng chỉ có nàng tơ sẽ ngăn cản nữ nhi không để nữ nhi kế thừa tức vị đây là nội tâm của nàng một cây gai ngày đó tại trên tăng lễ đích sắc làm được nam tức phu nhân thể diện cũng cho trưởng phu david kim đỉnh ma sau khi chết lớn nhất thể diện nhưng về sau cả ngày lẫn đêm bên trong nàng làm sao không có hối hận rõ ràng dựa vào huynh trưởng cùng chất nhi cường thế liền có thể vì để ạ nã tranh thủ đến quyền kế thừa vì sao chính mình lại muốn lùi bước liền vì thành đoàn mình cùng trưởng phu khi còn sống sau khi chết thể diện bây giờ sám xịt về nhà mẹ để nàng có đức độ hành vi, đích xác trở thành ảnh diễm đại công quốc một đoạn giai thoại đây có lẽ là nàng muốn. thế nhưng là ai lại quan tâm qua đi hạ nạ cảm nhận, nàng rõ ràng có cơ hội trở thành nam tước người thừa kế, dù chỉ là để tương lai nhi tử trở thành nam tước. than ôi không đồng ý lại như thế nào, có dù sẹo chỗ dựa, ai cũng không dám lỗ mãng. mẹ dìn phu nhân mới câu, trực tiếp đem tật cô cô làm phá phẳng. yến dì lão phu nhân cũng chỉ có thể làm như không thấy, cái nhà này bên trong mẫu bằng tử quý, sớm tại dù sẽ sát phong nam tước về sau, mẹ dìn phu nhân liền đã đúc thành kim thân, kim cương bất hoại. Nàng cùng tựa phía sau thầm thầm thì thì vẫn được, ở trước mặt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phu nhân ở giữa đao quang kiếm ảnh, đang trò cười bên trong đã liều hồi lâu. Dỗ Liên Vội Vàng cùng nàng dâu gần nói đùa, dù sẽ chuyên tâm đối phó trước mặt đồ ăn, lọ sần thúc thúc cùng cỡ lạ dạ thầm thầm nghiêng tai lắng nghe. Dỗ Ma Nam tức thì trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nghĩ đến lãnh địa tên mới, sau đó hô to một tiếng, "Có, lãnh địa mới liền cứ gọi U Quang lĩnh, đã giữ lại ông nội năm đó vì U Quang lòng trảo sông đặt tên, lại bao hàm lãnh địa mới." Danh tự mới ra. Các phu nhân cấp tốc kết thúc ám chiến. Yình Diệt Lão Phu nhân gật đầu đồng ý, mặc dù không có biến hóa gì, nhưng không có biến hóa chính là thay đổi lớn nhất, thật rất chuẩn xác. A, thân ái, ngươi thực sẽ đặt tên. Mẹ Dĩnh Phu nhân treo chong nói, không sai, đại ca ngươi vui vẻ là được rồi. Tại ẩn cô cô còn chưa đi ra lúc trước phá phòng tâm cảnh, có chút không yên lòng đáp lại. Cậu lạ dạ thầm thầm thì nói, là rất tốt, được đến các phu nhân tán thành. Dỗ Man Nam tức đắc ý mà hỏi, Lọ sần, Dỗ Len, Du Xeo, các ngươi cảm thấy thế nào? Du Xeo liếc mắt nhìn đại ca cùng thúc thúc, Dỗ liếc mắt nhìn đệ đệ cùng thúc thúc, Lọ Sẩn liếc mắt nhìn hai cái chất nhi. Sau đó ba người trong miệng một lời, rất tốt. Tấu chương song, chương 449. Ba chuyển cao đẳng Viễn thú kỵ sĩ. Chương 449, ba chuyển cao đẳng Viễn thú kỵ sĩ. Đỗ Quan Lính, Lôi Diễm Linh. Tương lai Mỹ tệ nạ gia tộc lãnh địa danh tự đã lên tốt, tâm sự vui sướng sự tình, chúc mừng Dụ sẽ tấn thăng Đại Bác học gia tối tối, cũng theo đó kết thúc đối với người khác. Tấn thăng Đại Bác học gia, tự nhiên đang ra trắng trận chúc mừng, nhưng Dụ Sẹo đã là cao quý nam tước cho nên Đại Bác học gia danh hiệu chỉ là dệ hoa trên lẫm, tăng thêm băng kỳ đến, cho nên liền không có trắng trận chúc mừng, chỉ là người một nhà sắp xếp ăn bữa tối. Tiệc tối kết thúc về sau, chúng phụ nhân hẹn nhau đánh bài. Các nam nhân thì dưới sự dẫn dắt của Dô Man Nam Tước tiến vào thư phòng tiếp tục uống rượu, thuận tiện trò chuyện chút quốc gia đại sự. Dù Xeo, ngươi trước mấy ngày liền nói muốn mở ra ba chuyện, ta đều đi một chuyến hồng bảo trở về, làm sao còn không có mở ra? Dô Man Nam Tước hỏi, hiện tại đã tháng 12, dù sự yên nguyên vẫn là hai chuyện cao đẳng huyền thú kỵ sĩ. Tại cân đối tâm linh khế ước ở giữa cân bằng. Dù Xeo như mày, so ta trong tưởng tượng muốn khó một chút. Đúng không? Huyền thú đều có các tâm tư, muốn cân đối tốt cũng không dễ dàng. Dô Man Nam Tước nói. Lọ sần thúc thúc cảm khái nói, thật ao ước các người có thể hưởng thụ được tâm linh cân bằng dân an, ta cùng cột liên tâm linh hoàn mỹ đồng bộ đều làm không được. Cột là khuyết ước của hắn huyễn thú kim quang xá lị, ngươi cùng cột tương tính không hợp. Dỗ Man Nam tức nói, mấu chốt nhất chính là ngươi đối với cột quá tương triệu, ta gặp ngươi cùng cột ở giữa, cảm giác cột mới giống như là cái kia kỵ sĩ, mà ngươi chỉ là cái tùy tùng. Lọ sần quấy một chút, không đến mức đi. Dỗ Len cười nói, thúc thúc, ta cũng cảm thấy cột như cái mèo chủ tử. Cho lọ sơn ra mấy cái thuần phục kim quang xá lị chủ ý về sau, Dỗ Man Nam tức lại bắt đầu đối với rủ chuyển thụ tâm linh cân bằng kinh nghiệm. Hàn khế ước ba con huyết thú, đối với kinh này nghiệm phong phú. Nhưng mà dù xéo lại lúc đầu, phụ thân cũng không phải là huyễn thu ở giữa tâm tư khác biệt, ta hiện tại khó khăn gặp phải là bố lý cùng hạ vị nguyên tắc cường độ không cân bằng. Bố lý là nguy long, nguy long nguyên tắc quá mạnh. Dạng này Dỗ Man Nam tức uống một ngụm rượu, vậy ta cũng không có cái gì tốt dạy ngươi. Lọ Sần thúc thúc cùng đại ca Zollen cũng nói, chúng ta đồng dạng lực bất tòng tâm, ngươi hiện tại chỗ đi con đường, chỗ đạt tới độ cao, đã không phải là chúng ta có thể chạm đến. Dỗ Man Nam tức lại vỗ vỗ rủ xẹo bà vai, thật tốt suy nghĩ, ta tin tưởng điểm khó khăn này, khó không được ngươi. Ta biết, phụ thân." Du Sẹo gật đầu. Cái vấn đề khó khăn này sát thực rất trở ngại, nhưng là ngăn lại Du sẽ tiến bộ một đạo khảm, không chỉ có việc quan hệ hiện tại sức chiến đấu, cũng liên quan đến tấn thăng cử lòng kỵ sĩ về sau sức chiến đấu rắn ngậm đuôi cợ lạc đối với tiểu mộng rồng, có lớn ích lợi cho nên nhất định phải vượt qua đi. Trở về xì gà đại viện về sau, Du Sẹo liền lôi kéo độc giác thú Boli, nghi ưng thân nữ yêu Long Hạp Tỳ, tại khu rừng nhỏ bên trong, mở rộng cửa lòng sướng trò chuyện một lần. Tiếp thu ý kiến của chúng, nghiên cứu như thế nào để Vô Lị Ngụy Long nguyên tức, cùng hạ tỷ huyền thú nguyên tức, sinh ra vi diệu cân bằng, từ đó mở ra thứ ba chuyện. Du Xeo, ngươi chuyển cáo hạp Tỷ, có lẽ chúng ta theo đuổi cân bằng là sai lầm. Tố Ly tại tâm linh liên tuyến bên trong nói, ta đã tấn thăng nguy lòng, ta nguyên tức đẳng cấp đã vượt qua huyện thu phạm chủ, lại một mực truy cầu cân bằng, khả năng không có ý nghĩa. Vậy nên làm thế nào? Du Xeo hỏi. Có lẽ chúng ta cần đổi một loại phương thức, thành lập tâm linh ở giữa, ổn định. Đúng vậy, hẳn là dùng ổn định để hình dung. Tố Ly nói. Du Xeo đem những lời này thuật lại đi ra. Hạ Tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Du Xeo, hỏi một chút Tố Ly, nên như thế nào truy cầu ổn định? Hạp tỷ ở trong tâm linh nói, tâm linh không cân bằng lời nói, khế ước như thế nào lại ổn định? Dựa theo rủ xeo ngươi lý giải, khế ước vốn là nhằm vào tâm linh cung xiềng, cân bằng cùng ổn định khác nhau, chính là giữa phụ thế là cân bằng, giữa phụ tử thì là ổn định. Bố ly, ngươi là muốn ta nhận ngươi làm cha? Đừng dùng nhân loại quan hệ đến trói buộc ngươi ta, hạp đi, chúng ta là huyết thú, chúng ta có thể tham khảo loại quan hệ này, mà không phải thành lập loại quan hệ này. Đúng vậy, ngươi nói đúng, nhưng lại như thế nào thành lập? Không bằng ngươi ta thử một chút, để ta ngụy long nguyên tắc, như là long tức, bao trùm ngươi nguyên tức dạng này liền có thể hình thành ba tầng kết cấu, ở giữa nhất tầng là ngươi nguyên tức, ở giữa là ta ngụy long nguyên tức, tầng ngoài mới là long tức. được rồi, chúng ta có thể thử một lần. võ lỵ cùng hạ tỷ, không đoạn giao lưu, dù sẽ chỉ là thay song phương truyền một lời thời gian, tâm linh cân bằng vấn đề liền được đến giải quyết. sau đó, võ lỵ cùng hạ tỷ bắt đầu cố gắng cải biến lẫn nhau nguyên tức tạo thành kết cấu, để võ lỵ ngụy long nguyên tức bao trùm hạ tỷ nguyên thú nguyên tức. nhìn xem cố gắng hai vị đồng bạn, dù sẹo đột nhiên trong lòng sinh ra ngàn vạn cảm khái, đến tột cùng ta là kỵ sĩ, còn là võ lỵ cùng hạ tỷ là kỵ sĩ. Phụ thân treo chọc cột là lọ sần thúc thúc kỵ sĩ, không nghĩ tới ta cũng là như thế. Nhưng cùng lọ sần thúc thúc luôn luôn phiền não khác biệt. Dù xéo buông ra kỵ sĩ đối với Huyễn Thú quyền chủ đạo về sau, thu hoạch ngược lại là nhẹ nhàng thoải mái. đương nhiên, còn có một loại, người đã là một cái thành huyến thu hạch thú, nên học được tự mình tu luyện, hoang đường không bị trói buộc cảm giác. Bành bành, thể nội Long tức chấn động, rất nhanh tại bộ lì cùng hạ tì nỗ lực dưới, Dù xéo liền cảm thấy chính mình lực lượng phát sinh chất biến. Nếu như nói lúc trước là Long tức đều đều bao trùm Ngụy Long nguyên tức cùng Huyễn Thú nguyên tức. Như vậy hiện tại liền thành trong lý tưởng vòng tròn đồng tâm, Long tức đều đều bao trùm Ngụy Long nguyên tức, Ngụy Long nguyên tức lại đều đều bao trùm Huyễn thú nguyên tức. Một loại xa so với nguyên tức cân bằng càng thêm vững chắc kết cấu, đã đạt thành. Không nha. Dù sẽ cảm thụ được hoàn toàn mới Long tức, cùng vững như thành đồng lực lượng kết cấu, không thể ước chế tán thưởng lên tiếng, "Bố Lý, ngươi cùng Hạ tỷ thật là Huyễn thú bên trong thiên tài, các ngươi không tấn thăng Ngụy Long coi là thật không có thiên lý. Ta đã là Ngụy Long nha." Bố Lý cười khẽ. Hạ tỷ tỷ hưng phấn đáp lại, "Ta rất chờ mong một ngày này, dù sao, mau mau đi khế ước hộ thú rồ bổ rồi đi, mạnh lên, chúng ta cùng một chỗ mạnh lên." Du sẽ không có lập tức đi khế ước rắn ngầm đôi, hắn còn cần thích ứng một chút khế ước cân bằng mới, Cố này tự lý chỗ một mình sáng tạo ba tầng lực lượng kết cấu, không thể nghi ngờ giải quyết hạ tỷ nguyên tắc suy nhược tình huống. Trước đó hắn điều hành tự thân lực lượng, luôn cảm giác lực lượng này đầu nặng chân nhẹ. Hiện tại, ba loại lực lượng liền thành một khối, lại không có bất luận cái gì khó chịu. "Bố Lỵ, ngươi nói, hiện tại kết cấu bên trong, có phải là giải phóng khế ước của ngươi vị trí?" Du Siao hỏi. Cố Lỵ một điểm liên thông, "Ngươi là nói, có lẽ tại Ngụy Long bên ngoài, ngươi còn có thể lại khế ước năm con huyền thú sao? Có khả năng này sao?" Không biết, nhưng là có thể thử nghiệm, chỉ cần dụ xéo ngươi không ngừng khế ước với thú, rất nhanh liền có thể biết kết cấu mới xuống nguyên tắc dung hợp." Bố lì cười nói, "Như thật như thế, chờ hạ vị tấn thăng nguyện lòng, nói không chừng ngươi lại trống đi khế ước vị trí." Ha ha. Dụ xéo lắc đầu đây là một cái đáng giá tham dò hy vọng, nhưng ta là hắn cũng sẽ không ôm lấy bao lớn chờ mong, để tránh tương lai thất vọng. Tắm rửa thay quần áo, khuynh chân minh tưởng đến ngày thứ hai, Dụ xéo mới gọi tới rắn ngậm đôi Ozo rồ bắt đầu chờ mong đã lâu ba chuyển khế ước. "Ozo Bozo, ta đến thực hiện đối với lời hứa của ngươi, để ngươi gia nhập hung ngủng đại gia đình." hiện tại thả ra ngươi thể xác tinh thần cảm nhận đấu khí xiềng xích bên trong ý niệm của ta lấy huyết dịch làm môi giới liên tiếp ngươi ta tư duy ổ rô bổ rô cắn một cái vào dù xéo ngón tay máu tươi chảy xuôi ma lực tiêu tán với phản vật chất xúc tác huyết dịch thoáng mở về sau dù sẽ cùng rắn ngậm đuôi ổ rô bổ rô tư duy nháy mắt thành lập được một tòa cầu nối đạo này cầu nối đồng dạng cũng là nguyên lực cùng đấu khí liên tiếp thông đạo mỗi một viên long tức hạt bên trong bao vây lấy một viên ngụy long nguyên tước hạt mà ngụy long nguyên tước hạt bên trong thì bao vây lấy hạ thì nguyên tước hạt giờ phút này tại ngụy long nguyên tước hạt bên trong hạ tỷ nguyên tước hạt bên cạnh một viên mới nguyên tước hạt sinh ra nó cùng hạ tỷ nguyên tước phân biệt rõ ràng chống đỡ lấy ngụy long nguyên tước lớn mạnh cũng chống đỡ lấy cuối cùng long tước lớn mạnh đây là cùng cái khác cao đẳng huyễn thu kỳ sĩ hoàn toàn khác biệt khế ước kết cấu nhưng là đạt tới hiệu quả lại khá kinh người mà lại giải quyết tốt đẹp huyễn thu tiến hóa thành ngụy long về sau mang đến lực lượng mất cân bằng ba chuyện ta thành công mở ra ba chuyện nắm tay cảm nhận càng ngày càng lực lượng cường đại dù sao cảm xúc bành trướng chỉ cứ trên người mình dán ngậm đuôi ổ rô bổ rồ tâm linh tương thông đã lẫn nhau có thể ở trong tâm linh đối thoại Một ngày này, dù sẽ thành công tấn thăng ba chuyển cao đẳng huyền thú kỵ sĩ. Tấu chương song, chương 450. Hồng Lưu bị tập kích. Chương 450, Hồng Lưu bị tập kích. Tấn thăng ba chuyển cao đẳng huyền thú kỵ sĩ, dù sẹo cũng không có cảm nhận được quá lớn khác biệt, chỉ là lực lượng thoáng tăng cường. Nhưng thực lực của hắn cũng không có đạt được chất biến. Muốn dựa vào một cái huyết thú, liền để chính mình thực lực chất biến, cũng rất không có khả năng. Ô Ozo bozo, mấy ngày nay Kem còn đang ngủ say, cho nên muốn đi vào U Nộng đại gia đình còn phải chờ một chút. Bất quá chúng ta trước tiên có thể thí nghiệm thí nghiệm ngươi cố định ma pháp, U Nộng biệt tích cùng thủ hành thuật. Bộ Lì Phong Hành Thuật, dù sẽ thích vô cùng. Thưa không lơ lửng phi hành, phi thường thích hợp kiến tạo cường giả bức cách, mà lại cùng cao đẳng miễn thu kỵ sĩ tiêu hao rất lớn, đấu khí phi thiên, khác biệt, Phong Hành Thuật là bị động ma pháp, có thể tiếp tục không ngừng phi hành, cơ hội không cần ngừng. Chỉ cần Rù sẹo nguyện ý, hắn bay tại không trung đi ngủ đều được. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ cảm thụ cảm giác đi. Gián ngậm đuôi ổ do bộ rổ, quấn quanh ở của trên lưng Rù sẹo, đầu rắn trên bờ vai nô lập tức phát động chính mình cố định ma pháp thủ hành thuận. Sau một khắc, nó liền mang theo rủ sẽ tiến vào dưới mặt đất trong đất bùn. Sau đó không ngừng tại đen xì dưới mặt đất cắm đầu tiến lên đây là một loại phi thường đặc thù cảm giác. Dù cảm giác chính mình quanh thân đều bị hắc bao vây, không nhìn thấy bất luận cái gì tình huống bên ngoài, nhưng lại có thể cảm ứng được trong lòng đất ma lực quý tích. Lần theo ma lực quý tích liền có thể phóng tới bất luận cái gì một chỗ ẩn chứa bùn đất địa phương. Ô rồ bù rồ mang rủ sẹo chui ra bùn đất vọt tới trên mặt đất, mà lúc này hắn đã theo U Quang Hà bờ bên kia xì gà đại viện đi tới bên này. Trên mặt đất không có lô lớn, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy có một khối thổ địa bị lật khẩn qua mà lại mười phần suốt. mặc dù thổ hành thuật không phải dưới đất đào hang mà là dọc theo ma lực quỷ tích lẻ qua nhưng hiệu quả nhưng lại có giống nhau vi diệu đây chính là siêu phẩm chi lực chỗ thần kỳ không dù sẹo tăng thưởng lần sau gặp được xương cự ma ta có thể thử nghiệm thi triển thổ hành thuật từ dưới đất đánh lên hắn xương cự ma tuyết cự nhân ở trên cánh đồng tuyết có cường đại độ thuật nhưng ở trên mặt đất lại chỉ có thể xài bước chạy nhanh cảm nhận xong thổ hành thuật du sẹo lại cùng ô dù bộ cùng một chỗ cảm nhận u mộng bích tích cái này cùng độc giác thú bộ lium mộng hành tẩu tương tự Làm sao trốn vào bên trong gu ám mộng cảnh, ô rô bồ rô chỉ có thể không nhúc nhích. Ngay tiếp theo rủ sẹo cũng chỉ có thể không nhúc nhích. Chỉ cần hơi có chút quá lớn động tác biên độ, u mộng biệt tích liền sẽ mất đi hiệu lực. Từ đó hiện hình, hiệu quả yếu u mộng hành tẩu một mạng lớn. Không sao, chờ gia nhập u mộng đại gia đình, em sẽ tăng lên tiên phú của ngươi. Mà lại, nói không chừng ngươi cũng có thể ở trong gu ám mộng cảnh, khai phát ra hoàn toàn mới thiên phú. Dù sẽ hiện tại 10 phần chờ mong rắn ngậm đôi tiến hóa. Ô rô bồ rô chưa thấy qua tiểu ngọng rồng, nhưng là nó đã đối với tiểu ngọng rồng nghe tiếng hồi lâu, ở trong tâm linh đáp lại nói, chờ mong chờ mong. Nhìn xem bên kia bờ sông ngay tại bồi dưỡng tình cảm kỵ sĩ cùng huyết thú, xì gà đại viện lầu hai bỏ trên kệ, Ngụy Hưng thân nữ yêu Long Hạ tỷ nhảm chán run lên trên đầu ngốc mao, cách đó không xa khu rừng nhỏ bên trong, độc giác thú bổ lịt thì giống như cười mà không phải cười nhai nuốt lấy một mảnh non lá trúc. Hàn Phong sen lẫn từng kia từng kia bông tuyết, hướng ố yêu xả trang viên quét. Nhưng ngăn không được xì gà đại viện trong trong ngoài ngoài hài hòa không khí. Lễ rồng sinh là hàng năm ngày mùng ngày 2 tháng 1, đây là ảnh diễn đại công quốc chuyên môn ngày lễ, đối với xứ Nhật Hồng Lưu Vương quốc đến nói thì có hai cái lễ rồng sinh, nhưng đều không tại băng kỳ. Bất quá xứ Nhật Hồng Lưu Vương quốc băng kỳ cũng có một cái cả nước chúc mừng ngày lễ đã kéo dài hơn 900 năm ngày quốc khánh. hàng năm ngày mùng ngày 1 tháng 1 chính là ngày quốc khánh ảnh diễm đại công quốc đế pháp chính là theo sĩ nhật hồng lưu vương quốc truyền đến, cho nên không chúc mừng ngày mùng ngày 1 tháng 1, chúc mừng ngày mùng ngày 2 tháng 1. Hoàng nghĩ đầm lầy bên trong không chỉ có không có bởi vì băng kỳ đến mà băng phong thiên nga hồ giờ phút này chính bước lên quần cuộn nhiệt khí. đột nhiên bình tĩnh mặt hồ bọt nước tùy ý, đột nhiên nhảy ra một bộ thân thể cao lớn, lóe ra nước biển lam quang. kia là hồng lưu cự long thân ảnh. tam tòa hồng lưu vảy tháp đã hoàn thành, hồng lưu cự long cũng đến rời đi thời gian tiết điểm dự định tại ngày quốc khánh trước đó trở về chính mình núi lửa thiên nga hồ thực tế quá trật trội cung tiễn hồng lưu điện hạ thiên nga nam tức quẹ bị ảnh diễm dẫn theo thành viên gia tộc tại thiên nga hồ bên cạnh vì hồng lưu cự long tiễn đưa bất quá hồng lưu cự long căn bản không có nhìn lại quẹ bị phật nam tức lướt mắt cứ như vậy tiêu sái đẳng không mà lên chớp mắt liền theo đám người trong tâm mắt biến mất Hô đợi đến hồng lưu cự Long bay đi thật lâu quẹ bị phật nam tức mới phun ra một ngụm trọc khí đối với vợ con các cháu cảm khái mà cười phương xa quý khách rốt cục đưa tiễn cả ngày ngủ ở cự long bên người mặc dù vinh quang là rất vinh quang nhưng nơm nớp lo sợ a Lão phu cũng không muốn mỗi ngày cẩn thận chặt chẽ. Ông nội, Hồng Lưu Điện hạ sẽ còn trở về sao? Thứ Tôn Quân Sập Hoa hướng Dương hỏi, nếu như không đến, ta quay đầu liên sai người tới Tung ra cá bột. Thiên Nga Hồ đều nhanh trở thành một nồi canh nóng, cá đều chết sạch. Hồng Lưu Cự Long mặc dù là thủy thuộc tính cự long, nhưng nó lực lượng quá cường đại, đến mức Thiên Nga Hồ đều sắp bị nổ mở. Hẳn là sẽ không trở lại, về sau có việc, Hồng Lưu Điện hạ sẽ kích phát hư ảnh." Quệ bị Phẩm Nam tức nói. Quý đại hỉ, vậy quá tốt, ta cái này liền đi để người Tung Gia cá bột. Gấp cái gì, chờ mùa ấm đến lại Tung Gia không muộn. Quẹt bịp Nam tước vớt dâu mà cười. Đi thôi, về thành bảo. Thật tốt chủ bị năm nay lễ rồng sinh. Cùng lúc đó, Hồng Lưu Cự Long vu cánh mà bay, quan sát khôn cùng cánh đồng tuyết. Trong khoảng thời gian này sống nhờ tại Thiên Nga Hồ bên trong, Thời Khắc nhận ảnh Diễm Cự Long lực lượng áp chế, đối với nó đến nói cũng không thoải mái. Rời đi về sau, ngược lại toàn thân nhẹ nhõm. Hồng, một tiếng long âm, biểu thị công khai nó giờ phút này trở về nhà tâm tỉnh. Đống nhiên, trên đường chân trời một đạo hỏa cầu thật lớn, bốc lên cuồn cuộn khói đen giống như là thiên thạch hướng Hồng Lưu Cự Long đánh tới. Hồng Lưu Cự Long thân hình né tránh, trực tiếp túi một cái lớn đường vòng cung nẽ tránh đạo này thiên thạch, nhưng tùy theo mà đến chính là đầy trời tuyết lớn, mây đen áp đỉnh, nặng nghề hướng hồng lưu cự long vượt trên đến, bước bạch hồng lưu cự long không cách nào bình thường phi hành. Không. Hồng, hồng lưu cự long hạ xuống độ cao, giang cánh đồng tuyết bắt đầu lướt đi. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước tuyết lớn đầy trời ú ám khu vực, tại mơ mơ hồ hồ trong tầm mắt, xuất hiện một lớn một nhỏ hai thân ảnh. Lớn thân ảnh chính là cao tới 200 mét tuyết tự nhân, không phải cụp tay tuyết cự nhân rẻ, mà là một cái tứ chi kiện toàn hoàn toàn mới tuyết cự nhân. Tại tuyết cự nhân trong tay, còn có một cái tiếp cận 40m tiểu hảo tuyết cự nhân. Mặc một đầu da thú quần đùi cây cầm một cây to lớn gậy gỗ hình tứ phương trên đầu, hai cây răng nanh, pha sờ cao 40 mét quái vật gầm hết lên. cái này khiến Hồng Lưu Cự Long đột nhiên chấn động, nó đã nhận ra cái này tiểu Hào Tuyết Cự Nhân là thân phận gì Sương Cự Ma. Hồng Hồng Lưu Cự Long lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân lân phiến có chút nhấc lên, lóe ra thâm thúy hải dương màu lam, đồng thời trung quanh còn kèm theo bọt nước cọ giữa trận trận tiếng vang, cho người ta một loại đưa thân vào bờ biển ước tượng. lúc này Sương Cự Ma đột nhiên trong nâng tay lên gậy gỗ, sau đó ngó đầu liếc mắt nhìn Tuyết Cự Nhân bả vai, nhưng thấy Tuyết Cự Nhân trên bả vai một cái mới Sương Cự Ma ngưng hiện. Thân cao chỉ có 20 mét, tư thái lại so cao 40 mét xương cự ma càng tiêu ngạo hơn. Faster. Cái này cao 20 mét xương cự ma, trong tay vẫn chưa cầm gậy gỗ, mà là cầm một cây kim loại trường thương, đương nhiên đó là phi long kỵ sĩ thường xuyên sử dụng dẫn lôi thương đối với phi long kỵ sĩ đến nói to lớn dẫn lôi thương, ở trong tay xương cự ma lại giống như là một cây tú hoa trầm, vòng quanh ngón tay của nó vừa đi vừa về chuyển động. Lập tức, cao 20 mét xương cự ma trực tiếp cầm trong tay dẫn lôi thương ném ra, hướng Hồng Lưu cự long kích xạ mà đi âm ầm. Tuyết cự nhân cùng cao 40m xương tự ma, đồng thời bắt đầu chạy, phóng tới Hồng Lưu cự long cao 20 mươi mét sương cự ma thì lặng yên nội đi. Một trận đại chiến liền triển khai như vậy. Tấu chương song chương 451. cả nước chân kinh chương 451, cả nước chân kinh Hồng Lưu Cự Long nghỉ lại tại hỏa nghĩ đầm lệ thiên nga hồ đối với Hoa Hướng Dương gia tộc đến nói là vô cùng vinh quang sự tỉnh nhưng trên đời nhiều người vì Diệp công thi rộng chân chính ngủ ở bên người Hồng Lưu Cự Long Hoa Hướng Dương gia tộc người cơ hồ ngày đêm nơm nớp lo sợ cơm ăn không tốt giấc ngủ không tốt bây giờ Hồng Lưu Cự Long rời đi Thiên Na bảo bên trong vừa múa vừa hát quẹt bị ảnh diễm khó được theo Hồng Bảo trở về. Đương nhiên phải trắng trợn hưởng thụ một phen, tại nhẹ nhàng ca múa bên trong hưởng thụ niềm vui gia đình. Lão phu mặc dù ôm chặt Hồng Lưu Cự Long đùi, theo sát sí nhiệt Hồng Lưu Vương quốc hành động, nhưng hết thảy đều là vì quyền dự có thể thắng chọn đại công tước, mà không phải lão phu thật thích gì Hồng Lưu Cự Long. Thưởng thức rượu ngon sơn hào hải vị, quẻ bị phập nam tức còn ở trong lòng bản thân khuyên. Bây giờ ảnh diễm đại công quốc các quý tộc đều biết hoa hướng dương gia tộc dựa vào hướng sí nhiệt Hồng Lưu Vương quốc, khinh bị người rất nhiều. Làm sao chọn công tử ổ chủ tụ ủy lão gia tộc về, chọn công tử mẹ ấy giờ mò nọ chỗ gì ạ phía sau mẹ liền ba tức quá cứng thế cho nên dù cho chọn công tử Quỳnh sứ lệ Hoa Hướng Dương, đầu nhập sĩ nhiệt hồng Lưu Vương quốc, tại cái này bích lan dưới hoàn cảnh, y nguyên không thiếu người ủng hộ, mà lại có hồng lưu cự long kiên định duy trì, ảnh diễm cự long cũng không tốt bắt bỏ. Cuối cùng, cự long không phải nhân loại, không quan trọng lòng người ủng hộ hay phản đối, chỉ cần có thể phục vụ tốt cự long, cự long mới sẽ không quan tâm nhân loại tiểu tâm tư. Hoa Hướng Dương gia tộc coi như đảo hướng sĩ nhiệt hồng Lưu Vương quốc lại như thế nào, một khi Quỳnh sứ lệ thắng chọn, phục vụ tốt ảnh diễm cự long, quá khứ hết thể đều sẽ trở thành mây khói, sứ lệ dòng roi chính là chân chính ảnh diễm long huyết gia tộc. Nghĩ tới đây quẹ bị Phật nam tức tâm tình thật tốt tám tòa hồng lưu vậy tháp thành lập tựa như là vì hắn cùng cháu trai quỳnh dậy đánh xuống thông hướng đại công thức chi vị kiên cố nền tảng hắn dơ ly rượu lên nhìn về phía thứ tôn quỳnh dơ ly rượu lên để chúng ta mong ước đại ca của người sớm ngày vinh đăng đại công thức chi vị quỳnh lập tức dơ ly rượu lên thành tâm thực lòng mong ước nói chúc đại ca sớm ngày vinh đăng đại công thức chi vị dĩ vang hắn phi thường đấu kỵ ca ca của mình mà lại căm hận chính mình vì cái gì không phải ca ca nhất định phải là cái đệ đệ đồng dạng là quý tộc nhi tử trưởng tử cùng thứ tử đãi ngộ ngày đêm khác biệt nhưng bây giờ hết thảy đều giải quyết tốt đẹp, đại ca Quỳnh Lệ có thể an tâm đi tranh cử đại công tước chức vị, mà hắn đem kế thừa hoa hướng dương gia tộc hết thẩy, người còn sống cũng có so hiện tại càng tươi đẹp hơn kết cục sao? rất hiển nhiên, không có người một nhà chính ở trong thiên nga bảo hưởng thụ vui sướng yến hội đột nhiên, nơi xa chân trời truyền đến quen thuộc tiếng long âm, chỉ là trong thanh âm quen thuộc này xen lẫn lại là kinh hoàng giọng điệu, hùng, cứng, quẹt bị Phật nam tước đột nhiên như mày nhìn mình con cháu, không phải là lão phu uống nhiều mấy chén rượu, sinh ra nghe nhầm, làm sao lão phu giống như nghe tới hùng lưu cự long gọi tiếng, các ngươi có nghe hay không? Ni tử quỷ tần hốt tức, trực tiếp đứng lên. Phụ thân, ta giống như cũng nghe tới Hồng Lưu Cự Long tiếng long âm. Làm sao có thể à? Ông nội, phụ thân, Hồng Lưu Cự Long giờ phút này cũng đã trở lại Sĩ Nhiệt Hồng Lưu Vương quốc. Quyết dĩ mày, hắn còn không có tấn thăng đại kỵ sĩ, ngũ giác cũng không có như vậy nhạy cảm, thính lực hơi kém một chút. Nhưng sau một khắc, quen thuộc mà kinh hoàng tiếng long âm lại lần nữa vang lên. Hồng, cái này toàn bộ Thiên Nga Bảo người đều nghe tới. Quẹ bị bịt Nam Tức rốt cuộc ngồi ngay ngắn không ngừng, đứng dậy liền hướng ngoài thành chạy tới. Sắc trời đã tối, ngôi sao lấp lóe, phương hướng tây bắc trên chân trời có màu lam nước biển kia sáng có chút lấp lóe, đồng thời dần dần phóng đại, rất nhanh liền phát họa ra Hồng Lưu Cự Long thân hình hình dáng, nhưng là cùng ngày xưa hào Quang sáng tỏ so sánh, lúc này Hồng Lưu Cự Long hiển thị rõ ảm đạm. A, thật là Hồng Lưu Cự Long. Sau lưng Quỳnh, Sở, cả kinh kêu lên. Uy Tần ngưng tức thì thật sâu như mày, phụ thân Hồng Lưu Cự Long làm sao đột nhiên lại trở về rồi? Quẹ bị Phật Nam tức lắc đầu, cũng không nói thêm gì, chỉ là phân phó nói, làm tốt nên đón Hồng Lưu Điện Hạ chuẩn bị. Hồng, trên chân trời Hồng Lưu Cự Long lại lần nữa kinh hoàng lòng ngầm một tiếng. Sau một khắc nó thân thể cao lớn, đột nhiên từ trên bầu trời đáp xuống. Thiên thạch khổng lồ rơi xuống, hung hăng nện vào thiên nga hồ bên trong. Hồng Lưu điện hạ, quẻ bị phụ nam tức lớn tiếng kêu gọi. "Thật lâu qua đi." Hồng Lưu cự lòng rốt cục trồi lên thiên nga hồ mặt nước, thân thể cao lớn bên trên che kín vết thương, những vết thương này đã chậm rãi khép lại, nhưng y nguyên có thể cảm nhận được, trước đó nó tao ngộ qua như thế nào thảm thiết đại chiến. Dầm dầm, sóng biển tấn công ma lực long nữ vang lên. "Hiểu được long nữ quẻ bị phụ nam tức, nghe nói về sau, Hoàng Hốt nói, ngài là nói ngài lọt vào tuyết cự nhân cùng sương cự ma tộc, hơn nữa còn không chỉ có một con sương cự ma, lại có hai con sương cự ma." Cự Long chú ý, cái này quá quá kinh dị thân là nguyên lão hội nguyên lão trọng thần quẹt bịp nam tức tự nhiên đã biết được sương cự ma tin tức tương quan lôi trạch trên đại địa hồng lưu cự long ảnh diễm cự long cùng lôi diễm nam tức riu xèo đại chiến tuyết cự nhân diện cùng diệt phía sau sương cự ma cố sự đã tại giữa đại quý tộc truyền miệng chỉ là vì phòng ngừa gây nên dân chúng cùng hoảng vẫn chưa đăng ở trên công báo Dầm dầm! hồng lưu cự long nói một câu cuối cùng long nữ chậm rãi chìm vào thiên nga hồ bên trong tu dưỡng thương thế của mình quẹt bịp nam tức hít thở sâu một hơi quay người đối với con trai của mình cùng cháu trai nói Lão phu muốn đi Hồng Bảo báo cáo tin tức, các ngươi bảo vệ cẩn thận Hồng Lưu điện hạ, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy đến Hồng Lưu điện hạ nghỉ ngơi." Quy Tận, Quy Tận phụ tử, hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, liên tục gật đầu. "Phần phần." Hoàng Đồng Long từ trên thiên nga bạo bay tới, quẹo bị phụ nam tức thả người nhảy lên, cười ở trên lưng Hoàng Đồng Long, nhanh chóng hướng Hồng Bảo phương hướng bay đi. "Cái gì?" Du Tiêu ngay tại Sỉ sì Gà đại viện, cùng vừa mới khế ước rắn ngậm đôi ổ rỗ bồ rỗ, rèn luyện tu luyện, rất nhanh liền tiếp vào Hồng Bảo hành vệ mang đến tin tức. "Đúng vậy, Du Tiêu đại nhân." Ảnh vệ kỵ sĩ nói, thủ tịch cầm quyền đại nhân hy vọng ngài mau chóng tiến đến Hồng Bảo, trao đổi Hồng Lưu Cự Long bị tập kích sự tình. Tốt, ta cái này liền khởi hành. Du xeo đáp, chờ ảnh vệ kỵ sĩ sau khi đi, Du xeo lập tức phân phó nói, hạ đi, ổ rô bố rô, các ngươi để ở nhà, ta cùng bổ lì đi một chuyến Hồng Bảo. Hắc Du Long dù gì còn xa tại Hắc Hoa đại địa, cho nên Du xeo liền cưỡi độc giác thú bổ lì, vội vàng tiến đến Hồng Bảo đến Hồng Bảo về sau, nguyên lão hội còn không có tổ chức, cần chờ đợi các phi long kỵ sĩ vào chỗ về sau, cử hành một lần nguyên lão hội mở rộng hội nghị, Du xeo liền cùng ông ngoại mệt lìn bá tức trước trò chuyện một hồi. Ảnh Diễm Điện Hạ lúc trước cảm giác không có sai, bồi hồi tại Ta Đại Công quốc cảnh ngoại cũng không phải là chỉ có Tuyết Cự Nhân Rẹt, còn có một đầu khác mới ngưng tụ Tuyết Cự Nhân. Madeline ba tức thở dài nói, mà lại Tuyết Cự Nhân phía sau đều có xương cự ma. Ông ngoại, tin tức này hướng xí nhiệt hồng lưu vương quốc truyền lại hay chưa? Du xéo hỏi. Đã để ạt nổn hầu tước điều động nguyễn ảnh bù câu đưa tin kỵ sĩ đưa tin cho vương quốc, tin tưởng ạ Rẹt quốc vương rất nhanh liền có thể biết tin tức này. Sau khi nói xong, Madeline bát tức run lên xì gà khói bụi, thở dài nói, thời buổi rối loạn a, chém đầu một cái Tuyết Cự Nhân Rẹt xuất hiện một cái xương cự ma bây giờ lại đi ra một đôi tuyết cự nhân cùng xương cự ma tổ hợp lúc đầu một cái xương cự ma liền đầy đủ để đầu hắn đau hiện tại nhiều thêm một đôi tuyết cự nhân cùng xương cự ma tổ hợp metlin ba tức dần dần cảm nhận được nhân sinh to lớn áp ý long miên đại lục hiện nhiên sẽ không thái bình dù sẽ phấn chấn tinh thần đáp lại nói ông ngoại không cần quá phận lo âu tuyết cự nhân xương cự ma nổi lên mặt nước dù sao cũng so giấu tại băng tuyết phía dưới âm thầm quấy phá muốn tới thống quấy chút nước tới đất ngăn ma đến dồn cản hiện tại nên phiền não chính là ạ diệt quốc vương hồng lưu cự long bị tập kích mặc dù may mắn đảo thoát nhưng lại không còn dám đơn độc trở về sứ Nhiệt Hồng Lưu Vương quốc, mà lại tuyệt cự nhân mới, sương cự ma, nhắm chuẩn không chỉ có riêng là ảnh Diễm Đại công quốc, đồng dạng có sứ Nhiệt Hồng Lưu Vương quốc, thân là quốc vương, đồng thời cũng là Cự Long kỵ sĩ, ạ, giết liệt Dương quốc vương không thể đổ cho người khác. Ông ngoại, Du xéo lại khẽ cười nói, ngày xưa chỉ có ảnh Diễm Đại công quốc có ngoại hoạn, ạ giết quốc vương tâm tâm niệm niệm suy nghĩ muốn chiếm đoạt nước ta, bây giờ nguy cơ ráng lâm, chỉ sợ chiếm đoạt ý nghị đến hạ thấp xuống để ép. đúng vậy a, bây giờ nên báo đoàn sưởi ấm, nói không chừng liền ảnh Diễm điện hạ hy vọng cũng sẽ ngoan ngoãn còn trở về. Du xéo nói. Madeline Ba tức lại là lúc đầu, ta đối với cự long còn là hiểu rõ một hai, bọn chúng có được đồ vật muốn còn trở về cũng không dễ dàng, huống chi cho dù là báo đoàn sứy ấm, cũng là ta đại công quốc, càng cần hơn Vương quốc trợ lực. Tấu chương song, chương 452, Chiến thần AZ. Chương 452, Chiến thần AZ. Tuyết Ma quay về đại công quốc cảnh nội, vốn cho rằng là xương cự ma rời đi dấu hiệu, không nghĩ tới vậy mà đến một màn như thế. Madeline Ba tức hút xì gà khói, nhìn qua ngoài cửa sổ nơi xa ảnh diễm núi lửa, lão phu cầm quyền nguyên lão hội hơn 10 năm, không nghĩ đại công quốc tình huống vậy mà càng ngày càng hung bạo. Du Xeo, ngươi nói ông ngoại có phải là thật hay không lão rồi? Cửa sổ thủy tinh bóng ngược bên trên, Merlin ba tức đã là đầu đầy tơ bạc. Từ khi củng diện đại công tức bỏ mình, Merlin ba tức một đêm đầu bạc, sau đó dù cho song túc phi long long tức, cũng vô pháp để tóc của hắn khôi phục đen nhánh. Ông ngoại, nhân lực có cuối cùng, rất nhiều chuyện không phải chúng ta có khả năng khống chế. Du Xeo an ủi, tại ông ngoại ngài cầm quyền xuống, ảnh diễm đại công quốc quốc lực phát triển không ngừng, từ trên một điểm này đến nói, ngài chính là hợp cách thủ tịch cầm quyền. Dừng một chút, Du Xeo tiếp tục nói, đến nỗi tuyết cự nhân, xương cự ma, cái này đã dính đến cự long cấp độ ngài lực có chưa đến cũng là bình thường, không cần vì thế mà phiền não. Có lẽ vậy. Madeline bá tức thở dài, cứ việc nội tâm buồn khổ vẫn không có tán đi, nhưng bị rụ rỗ một phen khuyên bảo, Madeline bá tức tinh thần bao nhiêu phần chấn một chút đợi đến lúc chiều, phi long kỵ sĩ tất cả đều đúng chỗ. Tại nguyên lao hội mở rộng trong hội nghị, quẹt biệt nam tức kỹ càng miêu tả Hồng Lưu Cự Long tình huống, cùng Hồng Lưu Cự Long mang đến bị tập kích tin tức. Sau đó rủ sập thì miêu tả lôi chạy đại chiến, ngày đó đã phát sinh chi tiết. Kể từ đó, sự tình đã sáng tỏ. Tổng quản nội vụ cơ bệ ấy mất tước, tổng kết nói, lúc trước Tuyết Cự nhân dẹt, cùng sau lưng nó no xương cự mà. Hiển nhiên đem chúng ta ảnh diễm đại công quốc xem như bọn chúng bại săn. Hắn sắc mặt nghiêm túc tiếp tục nói, tại ảnh diễm điện hạ cùng Hồng Lưu điện hạ, cùng dù sẽ các hạ liên thủ giáp công xuống, xương Cự Ma không thể không tìm kiếm cứu rút. Cho nên cái này mới tới Tuyết Cự Nhân cùng xương Cự Ma, không thể nghi ngờ chính là nó cứu rút. Núi lửa đại thần nhợn hư tức, hỏi, cái này xương Cự Ma tất nhiên sẽ tìm cứu rút, vì sao trước đó không tìm, nhất định phải đợi đến bị đánh mắt mũi xương bầm về sau lại tìm. Cái này rất đơn giản, ngươi nếu là có một mảnh bại săn, ngươi sẽ tùy tiện cho phép người khác tới đi săn sao? Tân nhiệm tài chính đại thần gơ rát hơn tước, nói: "Trừ phi trong bãi săn con mỗi người giải quyết không được, mới có thể xin đừng thợ săn đến đây săn bắn." Lúc này rủ Sẹo nói: "Theo ta tới đến, mới tới Tuyết cự nhân cùng xương cự ma, không chỉ là giúp đỡ đơn giản như vậy. Đây là giải thích thế nào? Đám cự long có được trở lại viễn cổ hy vọng, các xương cự ma có lẽ cũng có cùng loại tiến hóa, nói không chừng bọn chúng săn bắn cự long, chính là vì tiến hóa thành trong truyền thuyết xương cự nhân. Dễ phía sau xương cự ma hiển nhiên hy vọng phá diệt, cho nên mới sẽ dẫn tới cái khác xương cự ma." Sương cự ma cùng tuyết cự nhân quan hệ, tuyệt không phải phổ thông điều khiển khối lỗi. Tuyết cự nhân nhất định là sương cự ma tiến hóa nơi mấu chốt. Nếu không sương cự ma nhiều bắt mấy đầu tuyết cự nhân luyện hóa, thực lực liền có thể tăng nhiều. Mà không phải đợi đến tuyết cự nhân dễ sụp đổ về sau, mới trừ trừ tìm kiếm đem tuyết cự nhân diện luyện hóa, lớn mạnh thực lực bản thân. Dù sẽ tiếp tục nói, dẹt phía sau sương cự ma, tạm thời sương là sương dẹt, sương dẹt chỉ sợ đã mất đi hy vọng tiến hóa, chỉ để biến thành mới tới sương cự ma tay chân. Nếu không, sẽ không tham dự vật lộn dựa theo quẹ bị phật nam tức mang về hồng lưu cự long miêu tả mới tới tuyết cự nhân cùng nó chính diện vật lộn xương diệt thì theo bên cạnh hiệp trợ duy chỉ có mới tới xương cự ma chỉ là thỉnh thoảng sẽ hiện một chút thân vẫn chưa tham dự chiến đấu dừng một chút du xeo nói lần nữa chỉ cần đem tuyết cự nhân mới đánh tan mới tới xương cự ma đồng dạng sẽ mất đi hy vọng tiến hóa cũng liền không đủ gây sợ du xeo các hạ, ngươi nói rất dễ dàng quẹ bị phật nam tức lắc đầu nói mất đi hy vọng xương cự ma cũng không so tuyết cự nhân thực lực chính lệnh y nguyên sẽ nghiêm trọng đến uy hiếp được ta đại công quốc biên cảnh an toàn sự thật đúng là như thế Sương Diệp mặc dù thân cao không bằng Tuyết Cự Nhân Diệp, nhưng thực lực chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá ở trong mắt Rù Sẻo, chỉ cần Sương Cự Ma không cách nào tiến hóa thành trong truyền Tuyết Sương Cự Nhân, kia liền không đủ gây sợ. Chờ hắn tấn thăng làm Cự Long Kỵ sĩ, những này Sương Cự Ma đều đem biến thành tiểu ngọc rồng thực đơn. đương nhiên hiện tại còn tại phát dục kỳ, Rù Sẻo cũng liền thuận miệng qua loa nói, vậy cũng chỉ có chờ Á Dẹt Quốc Vương đến giải quyết. Cũng chỉ có thể như thế. Metlin ba tước tổng kết nói, bây giờ Tuyết Ma đã một lần nữa trở về, trừ Ma lệnh cùng chiến tranh động viên đều đem hủy bỏ. Từ nay về sau Phi Long Kỵ sĩ cùng các nơi Kỵ sĩ đoàn chỉ ở trong nước hoạt động đi dừng một chút, Mạt Liễn Ba tức nói, cái khác, chờ Hạ Diệt Quốc Vương hồi âm về sau, lại làm thương thảo. Nguyên lão hội mở rộng hội nghị kết thúc như vậy, không có trao đổi ra thực chất phương án giải quyết. Dù xeo dành thời gian đi một chuyến ảnh diễm núi lửa, đối với Hồng Lưu Cự Long Tam nộ, ảnh diễm cự long chỉ hồi phục một câu, nên đối với Hồng Lưu Cự Long cấp đi nó hy vọng, ảnh diễm cự long từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Mà lại cùng Mạt Liễn Ba tức phỏng đoán, ảnh diễm cự long cũng không cho rằng, trận này đột phát nguy cơ, liền có thể để Hồng Lưu Cự Long ngoan ngoãn đưa về cấp đi hy vọng. Thực lực tài năng quyết định hy vọng cuối cùng thu về, tiểu gia hỏa, ngươi cùng кем nắm chặt thời gian phát dục. Ảnh Diễm cần liên thủ với Kem, tự mình đoạt lại thuộc về ảnh Diễm hy vọng. Ảnh Diễm cự Long trong đôi mắt, có hỏa Diễm đang lóe lên. Nó ngóc đầu lên, nhìn về phía miệng núi lửa bầu trời, dưới mắt nguy cơ, không cần ngươi cùng Kem đến cứu vãn. Đây là thuộc về ảnh Diễm, còn có xí si nhiệt, Hồng Lưu trách nhiệm. A Zen sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Uy Ngô cùng ngủ. Dung Nham nổi lên ảnh Diễm cự Long đầu lâu thấp xuống, ma lực Long ngữ cũng dần dần không thể nghe nói, cho dù đến cuối cùng một bước, ảnh Diễm cũng có được lựa chọn cuối cùng cơ hội. Hiến Tế, ảnh Diễm tuyệt không cúi đầu. Tại ảnh Diễm núi lửa trên hải cốt, nở rộ. Hô rời đi ảnh diễm núi lửa về sau, Du Seol liếc mắt nhìn lòng bàn tay trái, em mờ hình ấn ký có chút lấp loé, tiểu nọng rồng còn đang say giấc nồng tiêu hóa xương tinh ăn vụng một ngụm tuyết cự nhân rễ, liền phải ngủ say một hai tháng. Hiện tại tiểu nọng rồng y nguyên suy nhược, còn không có tham dự cự long cùng xương cự ma đại chiến tư cách, mà Du Seol cũng vẹn vẹn chỉ có thể đi theo cự long sau lưng nhặt cái đệ loạn. Thời đại này, trước mắt còn thuộc về chiến thần AZ. Du sẽ sinh lòng cảm khái, xứ nhiệt hồng lưu vương quốc quốc vương ạ liệt giường, mới là hai nước cường đại nhất nhân vật, là đứng tại nhân loại sức chiến đấu trên chần nhà chiến thần. Cùng lúc đó ở Sa An Dương Thành, Liệt Dương Vương cung ạ dẹt Liệt Dương quốc vương rất nhanh liền thu được huyễn ảnh bổ câu đưa tin kỵ sĩ đưa tới bức thư. Ạn nổn hầu tức ở trong thư kỹ càng ghi chép hồng lưu cự long tao ngộ. Xem xong thư, Ạdẹt quốc vương im lặng một lát, chậm rãi gỡ xuống treo trên vách tường hoa lệ trường kiếm, treo móc ở cái hông của mình. Sau đó nhẹ nhàng kêu gọi, Xí Nhiệt Lão Hưu của ta tin tức xấu còn là đến. Nơi xa, Xí Nhiệt núi lửa toát ra quần quần khói đặc, khói đặc che đợi nửa cái bầu trời, đột nhiên theo trong khói đặc xông ra một đạo thân ảnh khổng lồ, Thinh Linh lại là một đầu cực lớn đến cực hạn cự long. Xí Nhiệt cự long, nó lăn viến khe hở xuống không ngừng toát ra quần cuộn khói đặc, tựa như một cái đang trong thiêu đốt tự lòng, giữ tận mà khủng bố. Một đôi mắt lóe ra màu đỏ sẫm tia sáng, hướng Liệt Dương Vương cung bay tới. Hư không dạo bước, đeo hoa lệ trường kiếm ạ dẹt quốc vương, đã lên tới Liệt Dương Vương cung phía trên, chờ đợi sĩ nhiệt cự lòng đến, tấu chương song, chương 453. Mưa sao băng. Chương 453, mưa sao băng. Ngươi đã trở thành ba chuyển cao đẳng huyền thú kỵ sĩ rồi. Độc lập trong lâu đài nhỏ, mẹ ấy giờ biểu ca kinh ngạc dò hỏi. "Đúng thế?" Du Xiếu lạnh lật nói, "Đây cũng không phải rất khó." "Không khó." Mẹ ấy giờ kinh hô, "Ta cùng mộ dạ đến bây giờ" còn không có tu luyện tới tâm linh hoàn mỹ đồng bộ. Mộ Dạ là khế ước của hắn Huyễn thú Thiết Vũ Hôi Hạc. Mẹ ấy giờ sau khi nói xong, lại chán nản tán thán nói, khó trách tất cả mọi người cảm thấy, ảnh Cự Long nếu như muốn lựa chọn kỵ sĩ lời nói, ngươi khẳng định sẽ là đệ nhất nhân tuyển. Bây giờ xương cự ma cùng Thiết cự nhân tứ phía giáp công, nói không chừng ngày nào cự Long liền sẽ lựa chọn ngươi làm kỵ sĩ. Khó nha. Du xeo lúc đầu, thông qua hắn cùng ảnh diễm cự long mặt đối mặt giao lưu, có thể cảm nhận đi ra, ảnh diễm cự long dù cho lựa chọn hiến tế chính mình, lưu lại một ngọn núi lửa hải cốt, cũng không có nghĩ qua muốn lựa chọn hắn làm kỵ sĩ. Cự Long Tiêu Ngạo có thể thấy được chút ít. Cũng may đối với Cự Long, Dù Sẻo cũng không có lớn như vậy tham luyến. Dù sao chính hắn liền có một đầu mộng cảnh Cự Long. Không nói cái này, Cả Ly, Biểu Ca, Cả Ly, hai huynh đệ cái tùy ý cho chuyện. Chủ yếu là mẹ ấy giờ như muốn tố, một hồi ước mơ làm đại công thức về sau cầm quyền phong lượng, một hồi chờ mong tương lai cưới ạn nhì hoa kim ngân nên tươi đẹp đến mức nào. Lúc này, ngay tại lâu đài nhỏ trên bãi cỏ tản bộ độc giác thú Bố Ly, đột nhiên ở trong tâm linh nói, Dù Sẻo, mau ra đây nhìn nhà. Trân trời sệt qua thật xinh đẹp mưa sa băng. Dù Sẻo nhũ mẩy, người đã như thiểm điện rông ra phong ăn đi tới ngoài thành phương tây đen nhánh chân trời mưa sao băng còn không có hoàn toàn tăng cuộc, thỉnh thoảng sẽ có một hai quả giải rác lưu tinh vạch phá đêm tối tỏa sáng rơi về phía không biết đại địa những thứ này dù sẽ há to miệng sẽ không phải đều là xuyên qua dị giới chi môn mà đến xương cự ma a bộ lì đáp lại nói không biết đâu hô sẽ không sẽ không dù sẹo dùng sức lắc đầu sau đó bản thân an ủi, mưa sao băng là một loại hiện tượng tự nhiên hẳn là cùng xương cự ma không có quan hệ không muốn tự mình do mình cự long cùng tuyết ma chiến đấu đã tiếp tục hơn năm năm không có khả năng ta vừa tới liền phát sinh diệt thế hai đương Lúc này mẹ ấy giờ biểu ca cũng đi theo ra ngoài, dù sẹo, xảy ra chuyện gì. Hoang mang rối loạn mang mang ra bên ngoài chạy. Một trận mưa sao băng mà thôi. Mưa sao băng sao? Cái này ngược lại là rất ít gặp. Biểu ca trước kia gặp qua sao? Nô, để ta ngẫm lại." Mẹ ấy giờ ngưng thần suy tư một lát, giang tay ra, nói, "Ta khi còn bé hẳn là nhìn qua một lần mưa sao băng, nhưng là thời gian đi quá lâu, đã không nhớ ra được là năm nào nhìn thấy." Mẹ ấy giờ không xác thực ký ức, không thể nghi ngờ an ủi dù sẹo. Cái này mưa sao băng đích xác chỉ là hiện tượng tự nhiên, không phải cái gì dị thế thai hướng biểu tượng. Nhưng cuối cùng được đến ăn uống, Du Sẹo cũng đã không uống rượu hứng thú, dứt khoát liền đứng tại lâu đài nhỏ trên hành lang, ngắm nhìn bầu trời. Cứ việc không có địa cầu quê quán quen thuộc ngân hà, Long Miên đại lục tinh không y nguyên rực rỡ, đầy sao lấp loé, lẫn nhau tương liên lời nói có thể tạo thành vô số cái trong sao. Đáng tiếc những người ở nơi này, ánh mắt Vĩnh viên Thả ở trên cánh đồng tuyết, rất ít ngẩng đầu nhìn thiên không, không có người bố trí trong sao. Người thích xem ngôi sao? Mẹ ấy giờ hỏi. Biểu ca không muốn biết, thần mây bên ngoài là cái gì sao? Du Sẹo hỏi. Thần mây bên ngoài là cái gì? Mẹ ấy giờ lắc đầu, bộ dạng phi hành độ cao có hạ các ngươi phi long kỵ sĩ có thể bay rất cao, ngươi hẳn là nhìn qua tầng mây bên ngoài là cái gì sao? không có. Dù xeo lắc đầu, song túc phi long mặc dù bay cao, cũng không thể đột phá tầng khí quyển, càng cao không trung ma lực càng mỏng manh, hấp thu không đến ma lực cung cấp năng lực, song túc phi long liền không cách nào lại cất cao thân hình. mẹ ấy giờ cười ha ha, treo chọc nói, đúng vậy à, nếu như song túc phi long hoặc là cự long có thể vô hạn hướng không trung phi hành, đã sớm hẳn là có người đem ngôi sao hai xuống. ngươi nói cái này ngôi sao đến cùng là cái gì tạo thành? tảng đá hoặc là khí thể. được, cùng chúng ta dưới chân long miên đại lục đồng dạng. Dù sao nói, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ chúng ta sinh hoạt Long Miên Đại Lục chính là trên trời này ngôi sao một trong số đó. Làm sao có thể? Mẹ ơi, giờ mừng rỡ. Hắn nhưng không tin chính mình sinh hoạt ở trên một vì sao. Dù sẽ không có lại giải thích, trên thực tế Long Miên Đại Lục đích xác không thể nào là ngôi sao một trong. Trên trời lấp lóe đầy sao đều là hành tinh, trừ vốn tinh hệ mấy quả khả năng tồn tại hành tinh bên ngoài, nhìn bằng mắt thường không đến bất luận cái gì hành tinh. Hắn gật đầu, đảo qua bầu trời từng mảnh từng mảnh đây sao? Rất muốn biết, xương cự ma thế giới có phải là liền xen lẫn ở trong mảnh quần tinh này? lại hoặc là vốn là vây quanh mặt trời chuyển động một viên khác hành tinh. Hồng Lưu Cự Long thương thế không nghiêm trọng lắm. Cùng lúc trước muốn cùng Tuyết Cự Nhân dệt liều mạng tranh đấu ảnh diễm Cự Long khác biệt, tại tao ngộ Tuyết Cự Nhân cùng Sương Cự Ma tấn kích, Hồng Lưu Cự Long ngay lập tức không phải lựa chọn chiến đấu, mà là lựa chọn chạy trốn. Cho nên nhìn như mình đầy thương tích, kỳ thực vẫn chưa bị thương tới đến bản nguyên. Không giống ảnh diễm Cự Long, hai lần cùng Tuyết Cự Nhân dệt chém giết, đem thân thể đều đánh hụt, thư không thể lại hư. Cho nên tại Thiên Nga Hồ bên trong ngâm 2 ngày, Hồng Lưu Cự Long lại khôi phục phong thái của ngày xưa. Hồng. Một tiếng long ngâm, Hồng Lưu Cự Long vọt lên đại đoàn bọc nước bay lên phía chân trời. Nó cũng không có bay khỏi hỏa nghĩ đầm lầy, mà là ở trên không hỏa nghĩ đầm lầy lẳng lặng lơ lửng. Không biết trôi qua bao lâu, Giống. Một tiếng mươi tiếng long ngâm, phương hướng tây bắc chân trời truyền đến. Theo sát phía sau, một đạo bước lên quần quần khói đặt thân ảnh, từ chân trời gào thét bay tới. Hình thể của nó so với ảnh diễm cự long, hồng lưu cự long, cũng không có độ suất địa phương, nhưng là quần quần khói đặt phụ trợ, để nó lộ ra càng thêm khổng lồ đây là xí nhiệt cự long, tựa hồ là độc thân một rồng đến đây. Cho đến nó bay đến hồng lưu cự long bên lề, mới phát hiện tại nó long đầu bên trên, một viên tô giáp lân phiến nổi lên hình thành một tòa đơn sơ cái đế trên mặt đế đang ngồi ngay ngắn ạ dẹt quốc vương khói đặc thấp thoáng thân hình mơ hồ hô hô hô xí nhiệt cự long trong cổ họng vang lên ma lực long ngữ như là tại gió lớn nào hạ xuống hỏa diễm thiêu đốt phát ra kỳ lạ thanh âm Dầm dầm. hồng lưu cự long đồng dạng phát ra ma lực long ngữ đáp lại xí nhiệt hồng lưu chào hỏi lúc này ạ dẹt quốc vương cũng theo khói đặc đằng sau đứng lên thanh âm không lớn nhưng lại rõ ràng truyền đến hồng lưu cự long trong tai hồng lưu nhìn thấy ngươi bình yên vô sự ta rất vui mừng trong khoảng thời gian này vất vả ngươi rầm rầm hồng lưu cự long đáp lại Aze quốc vương cười ha ha một tiếng, không sao, để chúng ta cùng đi ảnh diễm núi lửa làm cái khách, cũng là thời điểm cùng ảnh diễm Cự Long gặp một lần. Không đánh nhau thì không quen biết, hai nước quan hệ cũng nên hướng trước thôi động một bước. Trân trời trên tầng mây giao lưu cũng không có truyền đến phía dưới hỏa diễm đầm lầy. Nhưng là Cự Long linh nghiêm lại thật sự rõ ràng phóng xạ đến khối này ấm áp thuộc địa mỗi một cái góc, mặc kệ là nông nô còn là kỵ sĩ đều kìm lòng không được té quỵ dưới đất, phủ phục giao đầu. Liên Hoa hướng Dương gia tộc thành viên cũng không ngoại lệ, phụ thân, cái kia đạo bước khói thân ảnh uyển nhỏ giọng dò hỏi, Uy Tần hân tức đem ngón tay thả ở bên miệng, xụt, im lặng không muốn mạo phạm cự Long kỵ sĩ uy nghiêm, muốn kính sợ, thành kính kính sợ. Cự Long kỵ sĩ chính là chúng ta nhân loại hy vọng, hắn đến, chúng ta đại công quốc liền có thể cứu. Quỷ liên tục không ngừng mà cúi thấp đầu, không còn dám hỏi nhiều đợi đến sĩ nhiệt cự Long cùng Hồng lưu cự Long thân ảnh biến mất không thấy hồi lâu, hắn mới dám nhỏ giọng hỏi tham phụ thân, "Cự Long kỵ sĩ đích thân đến, ảnh diễm cự Long khẳng định sẽ tối đầu." "Phụ thân, đại ca có phải là chẳng mấy chốc sẽ đăng cơ rồi?" Tấu chương xong, chương 454. Nên đón cự Long kỵ sĩ. Chương 454, nên đón cự Long kỵ sĩ. Sĩ Nhị Hồng Lưu Vương Quốc Quốc Vương, vĩ đại Cự Long Kỵ Sĩ A Diện liệt dương, tự mình đến tham ảnh diễm Đại công Quốc. Cái này không thể nghi ngờ kinh động toàn bộ Hồng Bảo, Nội Phong Thành. Nguyên Lão Hội cấp tốc tổ chức hội nghị, quyết định lấy lễ nghi cao nhất quy cách nên đón hạ Diện Quốc Vương đến. Hồng Bảo, Nội Phong Thành cùng ảnh diễm núi lửa xung quanh tất cả trang viên đều muốn cử hành long trọng nghi thức hoan nền. Giám quốc phu nhân, mời ngài lấy ảnh diễm long huyết gia tộc chủ nhân tân vận, tự mình dẫn các quý tộc nên đón hạ Diện quốc Vương. Tổng quản nội vụ cơ bệ ấy vươn tước tiến vào Hồng Bảo nội bảo, bái kiến giám quốc phu nhân án xì sì hạ công chúa. Chọn công tử chưa kết thúc hiện tại ản xì ạ công chúa cùng cún là ả tiểu công chúa vẫn là ảnh diễm long huyết gia tộc chính thống đại biểu tự nhiên cần lấy chủ nhân thân phận ra mặt nên đón quốc vương đến mà lại ản xì ạ công chúa là ạ diệt quốc vương thân nữ nhi truyền cáo mệt liền bạ tước ta hiểu rồi ản xì ạ công chúa thanh âm không vui không buồn nhưng là trong nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn chết đi ký ức giống như thủy triều hiện lên để nàng xa vào đến những cái kia khiến người ngạt thở trong hồi ức chờ đợi cỡ bệ vân tức rời đi sát mặt của nàng dạch một cái liền tái nhuận bờ môi phai ôm mùi hôi lạnh uũng tủm mẫu thân ngài làm sao Cún Á tiểu công chúa tranh thủ thời gian đỡ dậy Án Si ạ công chúa, ngài đang sợ ông ngoại đến sao? Lập tức tới ngay 13 tuổi Cún Lệ Á tiểu công chúa, đã trở mã duyên dáng yêu kiều. Quanh năm suốt tháng tu luyện đấu khí, nàng đã không xuyên khi còn bé yêu nhất vài trang, thường ngày mặc kỵ sĩ quần áo luyện công. Án Si ạ công chúa muốn phủ nhận, nhưng là thân thể không một chỗ không tại lộ ra nàng đối với ạ đại quốc vương sợ hãi ở trong trí nhớ của nàng, vị này cự long kỵ sĩ phụ thân, sẽ khi còn bé ôm nàng kể chuyện xưa, cao lớn mà thân thiết, cũng sẽ đang lớn lên về sau lênh khốc đưa nàng gả cho một cái kẻ ngu, tùy ý nàng như thế nào kêu rên, cũng không vì mà thay đổi thậm chí nàng lúc tuổi còn trẻ phạm sai lầm sự tình cũng khắp nơi tràn ngập quyền lưu lánh khốc đợi nàng đau khổ nuôi lớn như tử vị này cự long kỵ sĩ phụ thân cũng chưa từng thể hiện ra bất luận cái gì oan uổng một lòng lập lưu chiếm đoạt ảnh diễm đại công quốc ta không sợ hắn hẳn gì ạ công chúa run rẩy nói ra chính mình cũng không tin cun lê tiểu công chúa chăm chú đỡ lấy mẫu thân nhẹ nhàng thân thể hai năm trước còn rất non nớt trong ánh mắt để lộ ra kiên định thần thái mẫu thân ngài không cần sợ ông ngoại ta sẽ bùi ngải cùng nhau đối mặt ông ngoại ta sẽ vì mẫu thân ngài chỗ dự hào hải tử hẳn gì hạ công chúa ôn cun lê tiểu công chúa thần sắc sợ hãi dần dần chấn định lại. có ngươi tại, mẫu thân không sợ. cun lệ hạ tiểu công chúa lập tức lộ ra nụ cười, nàng đã có thể giúp được mẫu thân. nhưng lại y nguyên tuổi nhỏ nàng cũng nhìn không ra hàn xỉa công chúa trong ánh mắt hoang hốt, cũng không biết mẫu thân trong nội tâm lo âu. nếu như cun lệ à à, nếu như ngoại công của ngươi muốn đem ngươi theo bên người mẫu thân cấp đi, ai có thể ngăn cản đâu? hàn xỉa công chúa ở trong nội tâm khóc nức nở, hắn một mực ở trong vương quốc tìm kiếm, phù hợp thân phận tuổi trẻ quý tộc. cô nhi quả mẫu nếu là chọn công tử quyết ra đại công thức mới, các nàng ảnh diễm long huyết gia tộc thân phận cũng đem tùy theo kết thúc. lúc kia, trừ trở về sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc, không có lựa chọn nào khác. đồng nhiên, hàn si ạ công chúa trong đầu hiện ra một đạo trẻ tuổi thân ảnh, dù sẽ, dù sẽ có thể cứu vớt chúng ta mẫu nữ sao, dù sẽ thật sự là ảnh diễm cự long lựa chọn sao, mà ảnh diễm cự long lại thật nguyện ý trợ giúp chúng ta mẫu nữ sao? tất cả mọi thứ đều có quá nhiều không xác định. nàng rất nhanh lại nghĩ tới kim đình bảo, david nam tức bỏ mình về sau, tại ẩn cũng không thể không mang nữ nhi đi ạ nã trở lại nhà mẹ đẻ nàng con là dụ dù thân của cô ý nguyên rơi vào kết quả như vậy có thể thấy được nam nhân đều là không dựa vào được ản si ạ công chúa thầm nghĩ phụ thân của nàng lãnh cốc vô tình không đáng tin cậy trợ phu của nàng tiền thiên chỉ đột không đáng tin cậy con của nàng tự đại chết bất đắc kỳ tử không đáng tin cậy cùng nàng thân mật nhất ba nam nhân đều dựa vào không ngừng dù xeo dạng này ngoại nhân lại như thế nào có thể dựa vào được mẫu thân ngài đang suy nghĩ gì cún lệ ạ tiểu công chúa thanh âm đem ản si ạ công chúa theo hối hận bên trong kéo về xoa xoa khoẹt mắt nước mắt ản si ạ công chúa ôn nu nói cún lạy ạ Mậu thân nghe nói cái kia Vương Quốc Phượng Diệu Nam Tước vì kỷ nạp gì, đã bái rủ Sẻo Vi sư tìm kiếm tấn thăng Long Vực lãnh chúa thời cơ. Ta nghe nói, cun lỵ ạ tiểu công chúa gật gật đầu, không bằng ngươi cũng bái rủ Sẻo Vi sư, hướng hắn thỉnh giáo đấu khí tu luyện, nói không chừng tương lai ngươi cũng có thể cưới một đầu song túc phi long. Có lẽ rủ sẽ không đáng tin cậy, nhưng học được rủ sự kỵ sĩ chi đạo, cun lỵ ạ liền có thể dựa vào chính mình. Ảnh chỉ ạ công chúa hiện tại có khả năng dựa vào, cũng chỉ có chính mình nữa nhi. Cun lỵ tiểu công chúa cũng không thể lý giải mậu thân lựa chọn, chỉ là đơn thuần gật đầu đáp. Ừm, chờ rủ Saka đến, ta sẽ bái hắn làm thầy nghiêm túc học tập, hào hai tử, cự Long Kỵ Sĩ muốn tới sao? Dù xeo mấy ngày nay đều ngủ lại tại Hồng Bảo, ở tại biểu ca mẹ ấy giờ độc lập trong lâu đài nhỏ. Nghe tới Át Vệ Quốc Vương cưới xí nhiệt cự Long mà đến, trong nội tâm của hắn cũng khó tránh khỏi dâng lên một tia kích động. Bội Ly lập tức chúng ta liền có thể nhìn thấy chân chính cự Long Kỵ Sĩ. Đúng vậy a, chân chính cự Long Kỵ Sĩ. Bội Ly đáp lại nói, có ảnh diễm cự Long che chở, kèm khí tức, cự Long Kỵ Sĩ hẳn là không phát hiện được. Dù xeo nói, dạng này ta cũng liền có thể khoảng cách gần, cảm nhận một phen cự Long Kỵ Sĩ cường đại khí trạng. Đó chính là tương lai ta à. Ảnh diễm cự long năm đó cũng có kỵ sĩ, cho nên nó rất rõ ràng cự long kỵ sĩ lực lượng, tự nhiên cũng có năm chắc cận tàng lại tiểu mộng rồng khí tức. Nhưng ta cảm thấy, Du Sẹo, tương lai ngươi sẽ cường đại hơn A Dạ quốc vương đâu. Bố Ly nói, kem cũng không phải phổ thông nguyên tố cự long à, nó là mộng cảnh chi chủ, nói không chừng so tất cả nguyên tố cự long đều cường đại hơn. Rất có đạo lý. Du Sẹo gật gật đầu, lập tức duỗi lưng một cái, liền để chúng ta ngày mai đến một trận vương đối với vương gặp mặt đi. Hôm sau, hung bạo trên không cờ mạo pháp với, song tốc phi long vãng lai xoay quanh, mà các phi long kỵ sĩ đều đã đến hành diễm núi lửa. Núi lửa chính là cự Long nhà, cự Long bái phòng bên kia cự Long, tự nhiên cũng liền tại miệng núi lửa gặp nhau. Dù sẹo cũng cưỡi Hsu Long dọc xi, si, leo lên ảnh diễm núi lửa miệng núi lửa, cùng mấy vị khác phi Long kỵ sĩ chào hỏi. Phụ thân, hắn nhìn thấy Rô Man Nam Tức cũng cưỡi rồng bay tới để tỏ lòng đối với Hạ Giệt quốc vương kính trọng. ảnh vệ đã thông chi tất cả phi Long kỵ sĩ đều đem đến đây ảnh diễm núi lửa nên đón cự Long kỵ sĩ. Dù sẹo, Rô Nam Tức đi tới, hôm nay thật đúng là nóng như ta. Dù sao cũng là cự Long kỵ sĩ đến thăm, nói đến đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy cự Long kỵ sĩ. Dù sẹo nói. Vi phụ lúc tuổi còn trẻ là gặp qua, Dỗ Man Nam tức cảm khái. Khi đó ảnh Diễm Đại Công quốc tiền tiền nhiệm Đại Công tước, kẻ nhìn Tam thế ảnh Diễm còn chính vào tráng niên, hăng hái, khích lệ ảnh Diễm Đại Công quốc tất cả tuổi trẻ kỵ sĩ. Dỗ Man Nam tức tự nhiên cũng đem kẻ nhìn Tam thế phụng làm thần tượng. Dưới sự dẫn dắt của kẻ nhìn Tam thế, ảnh Diễm Đại Công quốc phát triển không ngừng, thậm chí có thể cùng sĩ nhiệt hồng lưu Vương quốc bình đẳng kết giao. Bây giờ lại chỉ có thể dựa vào ạ dẹt quốc vương hơi thở. Nghĩ tới đây, Dỗ Nam tức trong lúc nhất thời mất đi nói chuyện phím hào hứng, vô vô rủ sẹo bả vai, liền yên lặng chờ ở một bên. Một lát về sau. Một cỗ xe ngựa sang trọng dọc theo ngọn núi đường dốc bò lên, sau đó đi ra Hãn Sỉ Ạ Công chúa cùng cùng lại Ạ Tiểu công chúa. Gặp qua Giám Quốc phu nhân, dù sẽ tiến lên làm lễ, lại đối cùng lại Ạ Tiểu công chúa cười cười, gặp qua Tiểu công chúa. Cùng lại Ạ Tiểu công chúa cũng mỉm cười đáp lại, dù xẻ các hạ. Cứ việc bí mật hai người lấy minh muội tương xứng, nhưng là trường hợp công khai, y nguyên đến xưng hô đối phương chính thức thân phận. Giám Quốc phu nhân, mời ngài tại đội ngũ ngay phía trước, dẫn mọi người bái kiến Ạ Dạ Quốc vương." Tổng quản nội vụ Cở Bệ Vân tương nói. Hãn Sỉ Ạ Công chúa liền lôi kéo cùng lại Ạ Tiểu công chúa, từng bước một đi đến đội ngũ phía trước nhất. Quý tộc kỵ sĩ cùng song túc phi long, ẩn sĩ ạ công chúa theo thứ tự sắp xếp, không có người nói chuyện lớn tiếng, đều tại kiên nhẫn chờ đợi long kỵ sĩ đến. Qua đi tới một khắc đồng hồ, trong nham tương ảnh diễm cự long, đột nhiên mở ra chớp mắt con mắt. Cùng lúc đó tây bắc chân trời, một đạo thân ảnh màu đen kéo lấy thật dài khói đặc về đuôi, như là trên trời rơi xuống thiên thạch lao xuống hướng ảnh diễm núi lửa. Tại đạo này màu đen sống thân ảnh bên cạnh thân, còn có một đạo xanh biện thân ảnh bạn bay. Đến, Madeline bá tức nhẹ giọng thì thầm. Dù sẽ phân sắc vì đó chấn động, con mắt chăm chú khóa chặt đang bước lên quần cuộn khói đặc sĩ nhiệt cự long trên thân ảnh, tấu chương song, chương 455, ba loại vải tháp. Chương 455, ba loại vải tháp. Long bàn tay trái, em mở hình ấn ký đã triệt để ẩn nấp đối mặt với nhân loại thậm chí toàn thế giới sức chiến đấu Trần nhà cự long kỵ sĩ, tiểu ngọc rồng am hiểu sâu điệu thấp chi hàm nghĩa âm ầm. Phảng phất một viên tiên thạch khổng lồ từ phía chân trời rơi xuống, xí nhiệt cự long cứ như vậy lấy đập phương thức, đáp xuống ảnh diễm núi lửa trên miệng. Toàn bộ ảnh diễm núi lửa đều bị lệnh chấn động. Cú ngay ảnh diễm núi lửa chủ thể nham thạch phi thường kiên cố, chỉ là rung động mấy lần liền ổn định lại cuộn cuộn khói đen bốc lên, phản phất là dung nham lăn lộn lúc thoát ra khói đen. nhưng đây là xí nhiệt cự long, trời sinh mang theo sương ngủ. bên cạnh hồng lưu cự long, nhẹ nhàng rơi tại trên miệng núi lửa, cùng xí nhiệt cự long phong cách ra sân phương thức hoàn toàn khác biệt, lộ ra yêu nhã mà nhẹ nhàng. xí nhiệt cự long trên trán, một mảnh lân giáp đắp nặn mà thành cự long kỵ sĩ chuyên môn vương tọa, á dẹt liệt dương quốc vương chậm rãi đứng dậy. thân ảnh của hắn tương đối cự long mà nói mười phần nhỏ bé. cuộn cuộn khói đặc che lấp, không chú ý nhìn đều không nhìn thấy hắn tồn tại, nhưng là trên miệng núi lửa đám người, chính là vì nên đón hắn đến. tự nhiên cực lực lục soát sau đó đem ánh mắt chăm chú khóa chặt tại xí nhiệt cự long trên chán, giống, đây là xí nhiệt cự long tiếng long ngầm uy vũ mà bá khí, cuồn cuộn khói đặc quấn thân tạo hình, thiên thạch trên trời rơi xuống đang tràn phương thức, lại thêm một tiếng vang này triệt thiên địa long ngầm, xí nhiệt cự long hoàn mỹ thuyết minh, long miên đại lục sinh vật mạnh mẽ nhất hẳn là có tư thái, cũng không phải là mỗi một đầu cự long đều tán thành, giống, theo núi lửa chỗ sâu truyền đến ảnh diễm cự long đáp lại, cứ việc thân thể hư vô cùng, ảnh diễm cự long tiếng giống ý nguyên trung khí mười phần, tiếng long ngầm bên trong bá khí, cùng xí nhiệt cự long gầm rú không thua bao nhiêu ngay sau đó ảnh Diễm Cự Long lóe ra hùng quang, như dung nham thân thể theo miệng núi lửa chậm rãi hiện hiện, cuối cùng như chủ nhân ngồi sồn ở miệng núi lửa một bên khác, con mắt chăm chú tập trung vào Xí Nhiệt Cự Long, mảnh hẹp mà dài trong đồng tử rộng, hàn quang bốn phía. Miệng núi lửa phương hướng tây bắc bên trên, Xí Nhiệt Cự Long cùng Hồng Lưu Cự Long cũng xếp hàng ngồi. Miệng núi lửa đông nam phương hướng bên trên, ảnh Diễm Cự Long xuất lĩnh lấy Đại Công quốc rất nhiều quý tộc, cùng đối diện xa xa tương đối. Ba con quái vật khổng lồ làm nổi bật xuống, nhân loại tựa như là một đám con kiến, nhưng con kiến mới là chủ đạo xã giao chủ thể. Át tiên quốc vương thân ảnh đứng tại Xí Nhiệt Cự Long trên trán. Như là thần linh quan sát chúng sinh, giám quốc phu nhân, ngài nên nên đón quốc vương bệ hạ. Tổng quản nội vụ cờ bệ ấy vớt nước, nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Ản ạ công chúa hít thở sâu một hơi, lôi kéo cùn lệ ạ tiểu công chúa, hướng về phía trước đi ra một bước. Sau đó cao giọng nói, Ản xỉa liệt dương gặp qua quốc vương bệ hạ, ta xin đại biểu ảnh diễm đại công quốc, nhiệt liệt hoan nên quốc vương bệ hạ đến. Đồng thời cũng hoan nên xí nhiệt, hồng lưu hai vị điện hạ làm khách ảnh diễm núi lửa. Ản xỉa công chúa sau khi nói xong, trang diện có một lát quẩn cụp é. A dẹt quốc vương không có trả lời chỉ là đứng tại xí nhiệt cự long trên chán, tựa hồ đang quan sát tận xì ạ công chúa cùng cùng lạ tiểu công chúa ảnh diễm đại công quốc các quý tộc đều đang đợi ạ dẹt quốc vương đáp lại. dù sẹo cũng không ngoại lệ ánh mắt của hắn đã phát hỏa ra xí nhiệt cự long hoàn chỉnh hình tượng, long tức sôi trào, mỗi một viên long tức hạt đều tại sinh động cảm thụ được. cự long kỵ sĩ phát tán lực lượng phóng xạ kia là long viêm tạo thành khí trạng, như vực sâu như ngục đem so sánh với không có kỵ sĩ cự long, xí nhiệt cự long long viêm càng thêm cồn dã, cồn dã bên trong lại ẩn chứa trận tự lực lượng. dù sự cực lực tương đối, cảm giác phổ thông cự long long viêm. Tựa như là một cây phổ thông ống nước, dòng nước liên tục không ngừng, nhưng không có biến hóa gì. Mà Cự Long Kỵ Sĩ Long Viêm, tựa như là lắp đặt cao áp súng phun nước đầu ống nước, phun ra như ý, tùy tâm. Một khi buộc phát chiến đấu, Long Viêm liền có thể giống cao áp thủy thường, phun ra đủ để giết người ngạt thở dòng nước. Khủng bố như vậy. Dù sẽ càng cảm nhận Cự Long Kỵ Sĩ khí chàng, liền đối với Cự Long Kỵ Sĩ càng thêm kính sợ. Mà kính sợ bên trong, lại không thể ức chế sinh sôi ra kia thích hợp mà thay vào, xúc động. À, dẹp quốc vương là Cự Long Kỵ Sĩ, hắn rủ xèo mì tên ạ sao lại không phải một tên tự long kỵ sĩ? Mọi người thân phận giống nhau mà lại nói không chừng tiểu nội dùng lực lượng so sánh nhiệt cự long càng cường đại thật lâu a dẹt quốc vương lời nói đánh vỡ ảnh diễm núi lửa miệng trầm mặc không khí Ản si a nữ nhi của ta đã lâu không gặp Ản si a công chúa đồng dạng im lặng bất quá nàng vẫn chưa trầm mặc hồi lâu chỉ là cúi đầu xuống nhẹ doãn đắp lại phụ thân sau đó liền đụng một cái cùn lệ tiểu công chúa tiểu công chúa lập tức té quỵ dưới đất dùng thanh âm thanh thúi chào hỏi nói cùn lệ a kiến ông ngoại khói đặc phía sau a diệt quốc vương quan sát liếc mắt ngoại tôn nữ của mình trên mặt biểu lộ một phần bình tĩnh thanh âm cũng phá lệ lạch léo đứng dậy đi cùn lệ a không có ôn nhu tràn diện, chỉ có chương trình hóa quốc quân gặp mặt quy trình. chờ đợi lễ gặp mặt nghi hoàn tất, Melina bá tước tiến lên nói, quốc vương bệ hạ, mời rời bước hoàng bảo. đã vì ngài chuẩn bị long trọng bảy tiệc mời khách tiến hội. A Diệt quốc vương lúc này mới chậm rãi hư không dã bước, theo xí nhiệt cự lòng trên đầu đi xuống. không có khói đặc che chắn, tất cả mọi người mới nhìn rõ ràng A Diệt quốc vương bộ dáng, nồng đậm râu quay nón thấp thoáng xuống, là một tấm cung hạn xì. A công chúa có một chút tương tự khuôn mặt Anh Tuấn, nhất là một đôi màu hổ phách con mắt phá lệ sáng tỏ. trong mắt thần quang phảng phất thời khắc hướng ra phía ngoài chăn lan, đâm vào người bên ngoài không có bất luận kẻ nào dám cùng hắn đối mặt. Dù riêng ngoại trừ, Tiểu Ngộ rồng cho hắn to lớn lực lượng, cho nên Ả Dệt Quốc Vương Cự Long Kỵ Sĩ kính lộng đối với hắn tạo thành không hiệu quả rõ rệt. Vóc người không cao lắm, một bảy mươi lăm không thể lại nhiều, so ta thấp nửa cái đầu. Quốc Vương áo giáp lộ ra rất dày nặng, nhưng cảm giác thân hình của hắn kỳ thật cũng không coi nô. Dù sao cọ tại đội ngũ ở giữa, thỉnh thoảng quan sát liếc mắt Ả Dệt Quốc Vương bóng lưng đơn thuần theo trên hình tượng đi nói, Ả Dệt Quốc Vương cùng hắn trong tưởng tượng Cự Long Kỵ Sĩ, hoặc nhiều hoặc ít có chút trên lệnh. Bất quá bị như là chúng tinh cùng mệt vây quanh Ả Dệt Quốc Vương, Long Hành Hổ Bộ lúc phát ra khí chẳng đủ để đền bù trên hình tượng tiêu thốn trên đường đi bầu không khí cũng không còn cũ kẽ. A Diệt quốc vương cùng ngạn sỉ A công chúa đây đối với cha con, mặc dù không có bất luận cái gì thân tình bộc lộ, ngay cả lời đều không có giao lưu vài câu. Nhưng mẹt liền bá tức cùng ngạn nổn hầu tức, một trái một phải bạn ở bên người A Diệt quốc vương, sướng trò chuyện quốc gia đại sự. Lúc ta tới đã cân nhắc tốt. A Diệt quốc vương nói, xương cự ma mang tuyết cự nhân một kích, quý hai ta nước làm càng chặt chẽ hơn bao đoạn. Cánh đồng tuyết một phương là hai con xương cự ma một cái tuyết cự nhân, chúng ta thì là ba đầu cự long, còn có ta cái này cự long thị sĩ. Ánh mắt của hắn đảo qua mẹt liền ba tước mặt tiếp tục nói, Hồng Lưu Vệ Tháp chính là một lần tốt đẹp hợp tác bắt đầu, chúng ta có thể tiếp tục hướng xuống xâm nhập, để xí nhiệt cũng tại quý quốc kiến tạo xí nhiệt Vệ Tháp, mà ảnh diễm cũng có thể tại nước ta kiến tạo ảnh diễm Vệ Tháp. Metlin bá tức sau khi nghe xong, có chút nhíu mày, quốc vương bệ hạ, việc này trọng đại, ta cần cùng ảnh diễm điện hạ sau khi trao đổi mới có thể làm quyết định. Xí nhiệt Cự Long, Hồng Lưu Cự Long đều ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, kiến tạo Vệ Tháp tung ra hư ảnh, cũng không cần tiêu hao bao nhiêu bản nguyên Long viêm, nhưng là ảnh diễm Cự Long đã hư thoát hai lần, cho dù kiến tạo ảnh diễm Vệ Tháp, sợ là cũng hưu tâm vô lực, căn bản lên không được bao lớn tác dụng. Nghe mặt Lิ่น bá tức trả lời, ạ Dẹt Quốc Vương bất mãn lắc đầu, đây chính là Cự Long không có kỵ sĩ tệ nạn, quốc gia sự vụ liền ăn cái nói đến tính toán người đều không có. Nhớ năm đó, ta cùng kẹ nỉn Tam Thế đụng đầu, liền cái gì đều có thể quyết định, chẳng phải sung sướng. Tấu chương xong, chương 456, Thọ cùng Cự Long đủ. Chương 456, Thọ cùng Cự Long đủ. Ba đầu Cự Long ngồi xổm tại miệng núi lửa, giương phần mình nhắm mắt chợp mắt dưỡng thần. Toàn bộ Hồng Bảo vô cùng náo nhiệt, tất cả cư dân đều tại hoan nghênh A Dẹt Quốc Vương đến, có lẽ quốc gia giữa cao tầng sinh ra khập khiễng nhưng đối với người bình thường đến nói, Cử Long Kỵ Si chính là trên cái thế giới này tôn quý nhất khách mới. Nội bảo trong đại điện, Madeline ba tước, ạt đồn hầu tước bọn người đều đi làm việc, bảy tiệc mời khách tiến hội đi, để ạ Dệt Quốc Vương cùng ạt sỉ ạ công chúa mẫu nữ đơn độc ở chung, không có người ngoài ở bên. Ạ Dệt Quốc Vương ngự khí cũng thoáng ôn hòa một chút, ạt sỉ ạ, những năm này ngươi vất vả. Thình lính nghe tới câu này nhẹ lời, ạt sỉ ạ công chúa sườn sốt một chút, lập tức liền cảm giác được trong lòng có khói băng cứng hòa tan. Đối với Ạ Quốc Vương hận ý, cũng tại trong lúc không ngờ trở thành nạn, phụ thân, có lẽ đây chính là ạt xì ạ số mệnh. Trên đời không có số mệnh, mỗi người một đời đều là tự mình làm ra lựa chọn." A Jet Quốc Vương nói. Hàn Sỉ ạ, công chúa tự giễu cười một tiếng, "Phụ thân, ngài cảm thấy ta có lựa chọn quyền lợi sao?" A Jet Quốc Vương im lặng, nhưng rất nhanh liền nói, "Phụ mẫu sinh dưỡng chúng ta, đại điểu tầm bổ chúng ta, dân chúng cung cấp nuôi dưỡng chúng ta, ngươi cũng nên vì hành vi của mình chịu trách nhiệm, Hàn Sỉ ạ, cho dù là phụ thân ta cũng có không thể không đi hoàn thành trách nhiệm. Vậy cái này không phải liền là số mệnh sao? Nếu như ngươi nhất định phải cảm thấy như vậy lời nói, vậy coi như nó là số mệnh tốt." A Jet Quốc Vương không có tiếp tục tranh luận. Ảnh xì ạ công chúa thở hai cái, tiếp tục nói: Ta không hiểu thiên hạ đại sự, cũng chống không nổi quốc gia trách nhiệm. Phụ thân, ta đã nhận mệnh, chỉ muốn trông coi cùn tiền cùng cùn Lệ ạ. Hiện tại cùn tiền không còn, chỉ còn lại cùn Lệ ạ. Nàng nhìn thật sâu ạ dẹt quốc vương, gian nan dò hỏi: Phụ thân, ngài sẽ đem nàng theo bên cạnh ta cướp đi sao? Nam kế hoạch lớn cưới, gái lớn gả chồng. Ả dẹt quốc vương mặt không biểu tình nói: Các ngươi trên thân chạy xuôi chính là liệt dương vương toàn huyết mạch, quyền lợi cùng nghĩa vụ theo các ngươi ra đợi thời điểm liền đã định ra đến. Có lẽ đối với ngươi mà nói đây chính là số mệnh. Nguyên lai like giám quốc phu nhân còn không phải ta kết cục, vong quốc phu nhân mới là ta cuối cùng kết cục. Ản sỉ hạ công chúa cười nạo một tiếng, ngài là cao cao tại thượng cự long kỵ sĩ, ngài có thể quyết định hết thảy, nhưng ta không rõ tất cả những thứ này thật sự có ý nghĩa sao? Có ý nghĩa. Hạ dẹt quốc vương đáp lại, nhìn xem nữ nhi trong ánh mắt toát ra đối với chính mình hận ý, dâu quay nón che cản hạ dẹt quốc vương sắc mặt biến hóa. Trầm mặc vài giây đồng hồ, hắn mới chậm rãi nói, thế giới đang trở nên càng ngày càng gian nan, vương quốc chiêm tinh tháp khám lượn quần tinh mật dấu vết, phát hiện long miên đại lục ngay tại chửa hướng không biết quỹ đạo. Trong truyền thuyết xương cự nhân lúc nào cũng có thể vượt cửa mà đến. Xương cự nhân. Hàn Si ạ, công chúa ngạn nhiên. Ta biết ngươi tại hà ta, Hàn Si ạ, nhưng ta nhất định phải làm tốt tương đối. A Dẹt quốc vương để lộ ra một số bí mật. Nương theo lấy xương cự ma xuất hiện, một chút dị vãng bị hắn giấu ở đáy lòng bí mật, rốt cục bỏ được hướng chính mình nữ nhi thổ lộ, ngăn cản xương cự nhân xuất hiện, là ta thân là cự long kỵ sĩ nên tận trách nhiệm, cùng liệt dương vương tộc kéo dài so sánh, người ta cha con tình cần gì tiếc lối. Xương cự nhân như thế, cự long kỵ sĩ thủ hộ thế giới. Như vậy để quá nặng nghề. Ản thị ạ, công chúa thích hứng không được, nàng chỉ là thở phì phò dò hỏi, "Phụ thân, chẳng lẽ cứu vớt thế giới, liền nhất định phải chiếm đoạt ảnh diễm đại công quốc sao? Liền nhất định phải hy sinh ta tài năng hoàn thành chiếm đoạt sao? Không có phương pháp khác sao?" Chiếm đoạt cũng không phải là lựa chọn duy nhất, nhưng là đơn giản nhất lựa chọn. A Dẹt quốc vương nói, "Kẻ nhìn tam thế khi còn sống, lựa chọn của ta là hợp tác, đưa ngươi gả cho quỷ tổ rổ là hợp tác một bộ phận." Dừng một chút, A Dẹt quốc vương tiếp tục nói, "Kẻ nhìn tam thế sau khi chết, lựa chọn của ta là nâng đỡ, nâng đỡ cùng Tiên tu vị, tương lai nghe lệnh của ta là đủ." bây giờ củng cũng chết chiếm đoạt là lựa chọn duy nhất không phải còn có dù xèo sao cái gì dù sẹo dù sẹo mỹ tên nạ đại công quốc sinh ra thiên tài người người đều nói hắn là ảnh diễm cự long lựa chọn kỳ sĩ ản sỉ ạ công chúa rồn dập nói phụ thân ngài có thể cùng kẹn nhìn tam thế hợp tác cũng có thể nâng đỡ củng vì cái gì không thể lựa chọn bồi dưỡng dù xèo đâu giống như là tìm tới ý tưởng hay ản sỉ ạ công chúa con mắt bắt đầu phát sáng ngài có thể bồi dưỡng dù sẹo còn có thể đem củng ả gà cho dù sẹo tương lai quốc gia này không phải là ngài định đoạt sao nghe vậy A Z quốc vương nếu mày, cự long lựa chọn kỵ sĩ, nào có người nghĩ đơn giản như vậy. Thôi, ta sẽ trong âm thầm nhẫn thời giờ gặp một lần cái này dù sẹo. Nô, no, cái này dù sẹo chính là trên đầu có thiểm điện ấn ký cái kia anh tuấn tiểu hòa tử a. Đúng vậy, phụ thân. Hãn si A công chúa gật đầu. A Z quốc vương khoẹt miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Phi long kỵ sĩ, long vực lãnh chúa, còn lĩnh ngộ nguyên tố chi lực, quả nhiên là một vị anh tài. Dù sẹo cũng không biết mình đã bị cự long kỵ sĩ nhớ. Hán chính nhảm chán ngồi ở trung tâm phi long kỵ sĩ, nghe các phi long kỵ sĩ nóng bỏng thảo luận cự long kỵ sĩ cường đại. Bao quát phụ thân của hắn Roman nam Tước cũng đang nhiệt tình tham dự thảo luận. Giữa năm nhân, kỵ sĩ ở giữa, cự Long kỵ sĩ đại khái chính là tối trung cực ngẫm tưởng, thậm chí rất nhiều người liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như nói dụ sẽ là đại công quốc kỵ sĩ trẻ tuổi thần tượng, như vậy ạ Dẹt quốc vương chính là không phân tuổi trẻ, tất cả kỵ sĩ tín ngưỡng. Nhìn một cái, nhìn một cái, bộ Poly. Nghe các phi Long kỵ sĩ đối với ạ Dẹt quốc vương tán thưởng, dù sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút ghen ghét, đều biết ạ Dẹt quốc vương muốn chiếm đoạt đại công quốc, nhưng lại đều hận không thể đi theo ạ Dẹt quốc vương. Hóa thành Lôi đỉnh chi chủ ấn ký độc giác thú Bồ Lý, nhẹ nhàng đáp lại nói, đây chính là cự long kỵ sĩ uy vọng nha. Dù sẽ ở trong tâm linh nói thầm, giống như ai không phải cự long kỵ sĩ. Kỳ hỉ, Bồ Lý cười nói, chờ tiểu mộng rồng núi lửa phun trào về sau, ngươi cũng sẽ có được cường đại uy vọng như vậy. Đúng vậy a, gánh nặng đường xa. Du Sẹo gật đầu. Hiện giai đoạn hắn trinh lệch dạ dẹt quốc vương quá nhiều, đến mức rõ ràng có ảnh diễm cự long lực lượng che chở, y nguyên để Bồ Lý hóa thành Lôi đỉnh chi chủ ấn ký đi theo chính mình, thời khắc cảnh giác dạ dẹt quốc vương khả năng xuất thủ. Vạn nhất tiểu mộng dồng khí tức tiết lộ, a Giản quốc vương không quan tâm mặt mũi, nhất định phải lấy lớn hiếp nhỏ. Hắn liền có thể để bộ lì tùy thời tùy chỗ dẫn hắn trốn vào ưu ám mọi cảnh, trốn tránh cự Long kỵ sĩ đả kích. Bộ lì ưu nỗng hành đầu, ưu nỗng độn thuật càng giống là một loại bẩm sinh thiên phú, mà không phải một loại cố định ma pháp. Cho nên dù sẽ có thể thông qua khế ước kích phát phong hành thuật, nhưng không có biện pháp một mình thi triển ưu nỗng thành cầu. Nhất định phải bộ lì mang hắn cùng một chỗ. Một lát về sau, bảy tiệp mời khách tiến hội tại Hồng Bảo trong Đại Điện cử hành, Át Giản quốc vương trên mặt mang mỉm cười. Lúc trước còn co mày, ngơ ngơ ngác ngác gạn xiạ si công chúa cũng một lần nữa tỏa sáng thần thái. nàng ở trên yến hội luôn luôn sẽ kìm lòng không được nhìn về phía dù sẹo. vị này người trẻ tuổi so với nàng trong tưởng tượng ưu tú hơn, ưu tú đến liền ả dẹt quốc vương đều muốn coi trọng trình độ, thậm chí nguyện ý vì hắn mà thay đổi vương quốc cố định sách lược. các quý tộc thay nhau hướng ả dẹt quốc vương mời rượu, rất nhanh liền đến phiên dù sẹo. dù sẹo đứng dậy nâng chén, quốc vương bệ hạ, hướng ngài gửi tới cao thượng kính ý. ả dẹt quốc vương vương chén rượu lên, bỉm cười đáp lại dù sẹo mời rượu, nhìn thấy dù sẹo, liền cảm giác chúng ta đã dần dần già đi. metlin ba tước ở một bên cổ động nói, chúng ta phàm nhân trăm năm liền muốn ngục nát. Quốc vương bệ hạ tuổi xuân đang độ, thời gian trăm năm đối với quốc vương bệ hạ tới nói, chỉ là một đoạn nho nhỏ chuyện cũ. Ta theo ngoại tôn rủ sẽ cùng một chỗ, chúc quốc vương bệ hạ tuổi cùng Cự Long. Tấu chương xong, chương 457. Cự Long lời nói không cần coi là thật. Chương 457, Cự Long lời nói không cần coi là thật. Cự Long tuổi thọ có thể đạt tới 3,0000 đến 5000 năm, trên lý luận có thể xuyên qua cả một cái nhân loại văn minh ấm áp thời đại. Nhưng trên thực tế Long Miên đại lục cũng không có như này trường thọ Cự Long. Theo thần thánh rượu Quang Đế quốc thành lập đến nay, Cự Long liền trở thành tuyệt cực nhân săn giết đối tượng tuyệt đại bộ phận cự long cuối cùng đều vẫn lạc ở trên cánh đồng tuyết, mà theo cự long vẫn lạc, nhân loại vương triều cũng không ngừng chập trùng thay đổi. những này cự long, một phần là bị săn giết, một bộ phận khác thì là chủ động muốn chết. bởi vì cự long đến nhất định tuổi thọ, liền muốn đi truy tìm hư vô mở miệng trở lại viễn cổ hy vọng. nhưng kẻ thành công lắc đắc không có mấy, tuyệt đại đa số cuối cùng đều đổ vào trở về trên đường đi. có lẽ chỉ có hỏa sơn chi ca bên trong ghi lại thất lạc cự long thành công, trở thành vì báo thù mà sinh kỳ lạ cự long, bất tử bất diệt, vĩnh hằng tồn tại. mặc kệ như thế nào, cự long đều là long nguyên đại lục trường thọ nhất sinh vật mà cự Long kỵ sĩ được đến Long Viêm gia chỉ, bình thường đến nói sống hơn 100 năm không có vấn đề, vận khí hơi tốt có thể sống đến hơn 200 năm, nhưng là sống hơn 300 năm, cự Long kỵ sĩ chưa gặp ghi chép. A Dẹt quốc vương năm nay mới hơn 60 tuổi, lại sống cái 100 năm cũng không thành vấn đề. Cho nên trên yến hội đang ngồi đám người, mấy chục năm sau đều nên mục nát, mà A Dẹt quốc vương rất có thể y nguyên khỏe mạnh. Như vậy qua thời gian này, liền làm đúng như Mạt lìn bá tức lời nói, là một đoạn nho nhỏ chuyện cũ. Chư vị, uống thắng. Đám người mời rượu xong, A Dẹt quốc vương bưng chén rượu lên, "Nguyện quý hai ta nước hữu nghị trường tồn, báo đoàn sưởi ấm." cùng chống chọi với tuyết ma, ảnh diễm đại công quốc các quý tộc nhao nhao dơ ly rượu lên đứng dậy cùng theo gào to quý hai ta nước hữu nghị trường tồn bao đoàn sưởi ấm cùng chống chọi với tuyết ma, bay tiệc mời khách tiến hội ngay tại dạng này hòa thuận vui vẻ trong không khí kết thúc, a z quốc vương không có lựa chọn nghỉ ngơi một lát mà là ở trong thiên điện tiếp kiến du xeo, ta tại ạt nổn trong thư thường xuyên có thể nhìn thấy tên của ngươi từ kẽ nhìn tam thế lấy hàng trong hơn hai năm này chỉ có ngươi có thể được tính là thiên tài, quốc vương bệ hạ quá khen, du xeo đáp lại nói không cần kiêu tốn người trẻ tuổi liền nên có người tuổi trẻ bộ dáng. Chiều khí phồn thịnh kiên quyết bắn ra. A Jet Quốc Vương rất thưởng thức Du Seo. Du Seo mỉm cười, trong nội tâm duy trì độ cao cảnh giác. Trước mặt vị này nhìn qua có chút bình thường trung niên nam nhân, lại là đứng tại Long Miên Đại Lục điểm cao nhất số ít mấy vị cự Long kỵ sĩ một trong. Mỗi một câu có lẽ đều chứa thâm ý, hắn nhất định phải giữ vững tinh thần đứng đối. Ta cho ngươi viết qua một phong thư, trong thư nói với ngươi hứa hẹn từ đầu đến cuối hữu hiệu, đợi tại ảnh diễm đại công quốc đối với ngươi mà nói nhân tài không được trọng dụng. A Jet Quốc Vương nhìn xem Du Seo, lạnh nhạt nói, nếu ngươi có chọn công tử thân phận tương lai khó liệu, đáng tiếc ngươi không phải. Quốc Vương bệ hạ Ta sinh ở đây, lớn ở đây, mà lại ta đã là ảnh diễm đại công quốc lôi diễm nam tước, tự nhiên hướng hồng bảo hiệu chung. Thôi, không nói những thứ này. Phất phất tay, A Diệt quốc vương không còn nói chút mời chào lời nói, có mấy lời nói một lần liền đủ rồi. Nói đến nhiều ngược lại làm mất thân phận. Ta nghe nói Vị thành học sinh của ngươi phải không? Đúng thế. Du xeo gật đầu. Từ khi Westkin nạ gì chết trận, Vương quốc có lẽ lâu không từng sinh ra qua Long vực lãnh chúa. A Diệt quốc vương hơi xúc động nói, trước kia ta cũng hữu tâm tấn thăng Long vực lanh chúa, đáng tiếc mấy chục năm tranh chiến, chưa từng gặp được nguy cơ sinh tử. Lời nói liền có chút vỡ xeo lẹn. Không nói đến Cự Long Kỵ Sĩ có thể hay không gặp được nguy cơ sinh tử, chính là thật gặp được. Để Huyết Thú Thành công tấn Thăng nguy lòng, cũng cải biến không được đại cục. Quốc Vương Bệ Hạ thực lực cường đại, Long miên Đại Lục hẳn không có nguy hiểm gì, có thể đối với ngài cấu thành nguy hiểm. Dù xeo nói, lập tức cười cười, xem ra quá sớm trở thành cường giả, cũng sẽ mang đến một chút không tất yếu phiền não. Ha ha. A Diệt Quốc Vương cười lên, ngươi cũng là một phương cường giả, ngươi lại có cái gì phiền não? Ta phiền não chính là mình còn chưa đủ mạnh, có chút ý tứ. Hai người câu được câu không nói một hồi, chủ yếu là A Diệt Quốc Vương đang nói, dù sợ một bên vai phụ mà thôi. Một khắc đồng hồ về sau, A Dẹt Quốc Vương liền mất đi nói chuyện phiếm hào hứng, người trẻ tuổi thật tốt cố gắng, ta xem trọng ngươi." Đa Tạ Quốc Vương bệ hạ khen ngợi, dù sẽ hạ thấp người cáo lui. Chờ dù Sẹo rời đi về sau, A Dẹt Quốc Vương liền để người gọi tới An xì ạ công chúa, dù Sụ ta đã gặp mặt qua. Phụ thân, ngài cảm thấy dù Sẹo như thế nào?" An xì ạ công chúa mang một kia chờ mong hỏi. "Là cái không sai tiểu hòa tử, nhưng cũng vẹn vẹn là không sai đi." A Dẹt nước hồi tưởng một chút, cùng Dụ Sẹo ngắn ngủi một lát gặp mặt, thiếu một tia cường giả khí độ nên có, cũng người trẻ tuổi cố hữu triều khí phồn thịnh. "Phu thân trướng mắt hắn sao?" coi trọng hay không cũng không trọng yếu, ta cả đời này nhìn qua vô số người, có người liếc mắt liền nhìn thấy đầu, có người lại thường thường ngoài ý muốn bên ngoài. Dù sẽ thuộc về loại nào, ai có thể nói được rõ ràng. Hạ Giệt Quốc Vương lắc đầu. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hắn sớm đã coi nhẹ nhân sinh. Muốn cùng Kẻ Nỉn Tam Thế ảnh diễm, cùng chống chọi với xương Cự Nhân nguy cơ, kết quả Kẻ Nỉn Tam Thế trực tiếp bị Tuyết Cự Nhân giật đánh lén mà chết, nghĩ bồi dưỡng Cùn Tiễn làm đại công tước, tốt khống chế ảnh diễm đại công quốc, kết quả Cùn Tiễn trên chiến trường chết bất đắc kỳ tử. Nhìn nhầm sự tình, không thuận tâm sự tình, thực tế nhiều không kể xiết. Cho nên dù sẽ tương lai là bộ dáng gì, hắn đã lười nhác suy đoán chỉ là nói cun lệ ạ còn nhỏ không cần vội vã như thế hôn nhân của nàng dù xeo mặc dù không tệ nhưng vương quốc nội bộ đồng dạng có rất nhiều anh tài có thể chọn nhưng là phụ thân ảnh cự long tán thành hắn ảnh xì ạ công chúa nhịn không được đem ảnh diễm cự long đối với rủ sẽ xem trọng nói ra lúc ấy ảnh diễm cự long minh sắc nói cho ảnh xì ạ công chúa nó thật thích rủ sẽ tiểu gia hòa này phải không a dệt quốc vương meo mắt lại nói như vậy dù sẽ thật là có hai ba phần có thể trở thành ảnh diễm cự long kỵ sĩ bất quá cự long lời nói cũng không cần quá coi là thật lại đi một bước nhìn một bước đi cự long cũng không cần coi là thật sao? Hàn Si ạ công chúa có chút ngượng bức. A Dẹt quốc vương tùy ý đáp lại nói, người sẽ lừa gạt, sẽ nói khoác, sẽ xé bỏ lời thề, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy cự long sẽ không? Có lựa chọn tốt hơn, cự long vệ chủ đều có khả năng, vĩnh viễn đừng dùng đạo đức một bộ này, đi chói buộc cự long. A, ngươi khi còn bé thích xem sách, chưa có xem Hỏa Sơn chi ca sao? Thật lạc cự long vì cùng sĩ si vũ dụ vợ dung hợp, ngay cả mình quốc gia đều phản bội. Đây chẳng qua là một bản, chỉ là lấy một thí dụ, bỏ đi ngươi thành kiến. A Dẹt quốc vương liếc mắt nhìn chính mình nữ nhi, còn cùng lúc tuổi còn trẻ ngu. Ngây thơ, không khỏi trùng điệp thở dài, Cự Long có thể sáng tạo hết thể khả năng. Ta cái này Cự Long Kỵ sĩ cũng còn đang tìm tòi tương lai. Đã kích một chút đạn ạ si công chúa Ngây thơ. A dẹt quốc vương chuẩn bị rời đi, là thời điểm cùng mẹt lìn những người này, thật tốt trò chuyện một chút giữa hai nước tương lai. Vừa chiều, Hồng Bảo bên ngoài bảo Nguyên Lão hội đại điện, Thủ tịch cầm quyền mẹt lìn bá tước nhường ra dĩ vang chủ tọa, chính mình ngồi ở chủ vị bên trái, phía bên phải thì ngồi giám quốc phu nhân đạn xiạ si công chúa, Sĩ nhiệt Hồng Lưu Vương quốc quốc vương A Dệt liệt dương ngồi tại trên chủ tọa, chọn công chủ triạt nổn hầu tước. Thủ tịch quan tòa Oslo Ba Tước, Ngoại giao đại thần Quẹ bị phạm Nam Tước, Nguyên Lão Hội trọng thần tất cả đều đang ngồi. Ba vị chọn công tử cũng nhất nhất dự thính, chính thức bắt đầu giữa hai nước quốc sự thương thảo. Du Xeo mặc dù là đại quý tộc, nhưng đã không phải Nguyên Lão Hội trọng thần, cũng không phải chọn công tử, cho nên tạm thời còn không có tư cách dự thính hội nghị. Tấu chương xong, chương 458. Du Xeo đi sứ, chương 458. Du Xeo đi sứ. Ba chuyện rồi. Biểu ca mẹ ấy giờ độc lập trong lâu đài nhỏ, rỗ Nam Tước bơ chế rượu, hỏi thăm rủ Xeo tình huống. Du Xeo gật gật đầu, đúng vậy, vừa mới tâm linh cân bằng cùng Ozô bổ rổ hoàn thành khế ước, sau đó liền tiếp vào tin tức chạy đến hôm bảo. Nguyên láo hội trong đại điện ngay tại họp. Hai cha con không có chức quan, không có tư cách dự thính hội nghị, cho nên ngay tại độc lập trong lâu đài nhỏ chờ đợi hội nghị kết thúc. Mấy vị khác Phi Long kỳ sĩ cũng giống như bọn họ, đang chờ đợi hội nghị kết quả. Xử lý tốt Mị Long nguyên tức cùng Huyền thú nguyên tức ở giữa cân bằng. Zô Man Nam tức kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ kẹt một đoạn thời gian. Bố Lý đưa ra một cái hoàn toàn mới cân bằng ý nghĩ, dù sẽ đem vòng tròn đồng tâm lý luận đơn giản miêu tả một chút. Không nghĩ tới hiệu quả cực kỳ tốt, thậm chí ta khả năng sẽ còn thêm ra một cái khế ước vị trí, nguyên tắc sẽ cường đại hơn. Cha cha. Doãn Man Nam tức tán thưởng. Dù cho đối phương là con trai của mình, trong lòng của hắn ý nguyên nếy ẩm ngénét, thở dài, không nghĩ tới vậy mà là bộ lì ý nghĩ. Ai? Nếu là tất cả huyễn thú đều giống như bộ lì, chủ động vì kỵ sĩ suy nghĩ, đâu còn có tu luyện chứng ngại. Dù sẽ sờ sờ trên chán mình lôi đỉnh chi chủ đơn ký, cười nói, phụ thân, bộ lì là độc nhất vô nhị. Sát thực. Doãn Man Nam tức gật đầu sau đó hai cha con trò chuyện một hồi ba chuyển cao đẳng huyễn thu kỵ sĩ tu hành ở phương diện này dỗ man nam tức vẫn là rất có quyền lên tiếng dù sao hắn là uy tín lâu năm ba chuyển cao đẳng huyễn thu kỵ sĩ huyễn thu ở giữa phối hợp kinh nghiệm phong phú nguyên tức cùng long tức là không xung đột hai loại sức mạnh mà huyễn thu nhiều nguyên tức mặc dù sẽ lộ ra hối tạp nhưng chỉ cần hợp lý lợi dụng liền có thể bộc phát ra lực lượng cường đại lợi nhiều hơn hại dỗ man nam tức nói dù xeo gật đầu biểu thị đồng ý dỗ nam tức tiếp tục nói một truyền đấu khí hoa khải hai truyền đấu khí nguyên vũ đến ba truyền liền có thể khai phát huyễn thu sáu trang cùng đa trọng pháp thuật Bất quá ngươi còn có một tầng ngụy long nguyên tức, kỹ xảo khai phát có thể phong phú hơn. Huyễn thú huyễn thú, tên như ý nghĩa, chính là có thể huyễn hóa ma lực chi thú một chuyển huyễn thú kỵ sĩ khế ước huyễn thú, có thể huyễn hóa thành nguyên tức áo giáp. Hai chuyển cao đẳng huyễn thú kỵ sĩ khế ước huyễn thú, có thể tại nguyên tức áo giáp trên cơ sở dọc theo nguyên tức vũ khí. Ba chuyển cao đẳng huyễn thú kỵ sĩ khế ước huyễn thú, còn có thể tiếp tục kéo dài. Tỷ như có thể kéo dài vì một thanh khắc nguyên tức vũ khí, cũng có thể để hai con huyễn thú tổ hợp thành một bộ nguyên tức áo giáp. Tóm lại. Huyễn thú sáu trang tổ hợp phương thức có thể căn cứ kỵ sĩ ý nghĩ tùy ý tạo dựng đến nội đa trọng pháp thuật chính là đem khế được huyễn thú ma pháp tùy ý tổ hợp bộc phát ra huy lực càng mạnh mẽ hơn. Một cái khởi tình mà nói, một cái nghiêm túc nghe. Hai cha con rất nhanh liền vượt qua mấy giờ thiên luân thời gian. Lúc này trời chiều đã rơi vào đường chân trời, ánh nắng sắp biến mất. Nguyên Lão Hội Đại Điện hội nghị cuối cùng kết thúc. Hồng Bảo kỵ sĩ lao vùn mồ tới, U Quang Nam Tước, Lôi Diễm Nam Tước, Giang Quốc Phu nhân mười hai vị tiến về Nguyên Lão Hội tham gia mở rộng hội nghị. Đi thôi. Rất nhanh liền đến Nguyên Lão Hội Đại Điện. A Diệt Quốc Vương đã rời đi. Hạt nổn hầu tức cũng đi theo ạ Dẹt Quốc Vương rời đi. Nguyên lão hội trọng thần chọn bọn công tử đều còn tại tịch, tiếp lấy chính là Roman, dù sẽ chờ Phi Long kỵ sĩ trình diện, từng cái ngồi xuống. Người đều đến đông đủ, Medlin thủ tịch cầm quyền, từ ngươi tổ chức mở rộng hội nghị đi. Hàn Si ạ công chúa Ôn Hòa nói. Medlin ba tức việc nhân đức không nhường ai, hắng giọng một cái, trải qua vừa rồi cùng ạ Dẹt Quốc Vương bệ hạ thương thảo, đồng thời được đến ảnh diễm điện hạ cho phép, Nguyên lão hội đã quyết định, ảnh diễm đại công quốc cùng xứ Nhật Hồng Lưu Vương quốc chính thức kết minh. Lúc trước hai nước mặc dù lẫn nhau hợp tác, nhưng trên danh nghĩa chỉ là giúp đỡ lẫn nhau đó hiện tại mới là chính thức kết Minh. Merlin Ba tước tiếp tục nói, kết Minh về sau chuyện làm thứ nhất chính là lẫn nhau xây vảy tháp, tiếp xuống Đại Công quốc xung quanh sẽ tiếp tục kiến tạo Đông Nam Tây Bắc bốn tòa xí nhiệt vảy tháp. Cùng lúc đó, xí nhiệt Hồng Lưu Vương quốc cũng sẽ tại Đông Nam Tây Bắc kiến tạo bốn tòa ảnh diễm vảy tháp. Dừng một chút. Hắn nhìn về phía rủ sẹo, đến lúc đó ảnh diễm Điện hạ cần đích thân đến xí nhiệt Hồng Lưu Vương quốc kích hoạt vảy tháp, nhưng còn cần một vị phi Long kỵ sĩ tùy hành bắn bay giải quyết ảnh diễm Điện hạ cùng xí nhiệt Hồng Lưu Vương quốc ở giữa giao lưu công việc vật. Giống như hạt nổ hầu tức vai trò nhân vật. Rủ sẹo lông mày có chút dơ lên, bất quá không có mở miệng nói chuyện lúc này mẹ lìn bá tước trực tiếp điểm tên dù sẹo đại công quốc phi long kỵ sĩ bên trong ngươi còn không minh xác chức vụ thích hợp nhất bạn hành ảnh diễm điện hạ cho nên chuyến này bạn hành liền từ ngươi tới đảm nhiệm sứ giả ý của ngươi như nào đi sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc đi một vòng dù sẽ tự nhiên rất nguyện ý bất quá hắn cũng có băn khoăn của mình tại ảnh diễm đại công quốc cảnh nội có ảnh diễm cự long lực lượng phóng xạ che chở hắn cùng tiểu ngậm rồng có thể an ổn phát dục vạn nhất tiến vào sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc bị a zen quốc vương phát giác được tiểu ngậm rồng khí tức kia liền có ổn cho nên hắn vẫn chưa trực tiếp đáp ứng mà là nói ta muốn cùng ảnh diễm điện hạ nói chuyện một phen mới quyết định ột lõa bá tức nghe xong, lập tức hừ lạnh nói, một kiện việc nhỏ đơn giản như vậy, cũng muốn lẹm mà lẹm về sao? Dụ xéo lạnh nhạt nhìn sang, thế nào, ngươi có ý kiến gì không? ột lõa lập tức trì trệ, đột nhiên liền nhớ lại ngày đó, nhà mình tam đầu lòng đều bị một kiếm trọng thương cảnh tượng, hoàng hốt lập tức chi phối thân thể của hắn, không còn dám nói lung tung. Metlin bá tức liếc mắt nhìn ột lõa, bình tĩnh nói, kia liền trước dạng này định ra đến, ảnh diễm vậy tháp cần thời gian kiến tạo, chờ dù xeo ngươi cùng ảnh diễm điện hạ thương thảo qua đi, lại xác định phải trang đảm nhiệm sứ giả bay. Trên cơ bản, liên quan tới Dụ xeo nhiệm vụ cũng chỉ có cái này một cái. Hai nước kết minh càng nhiều chi tiết là ở chỗ trên kinh tế giao lưu cùng hợp tác đến nỗi nhất trở gấp giải quyết xương cự ma cùng tuyết cự nhân tạm thời không có tốt biện pháp giải quyết chỉ có thể tăng cường phòng hộ chờ mong ba loại vảy tháp có thể phát huy ra hiệu quả chờ đợi xương cự ma, tuyết cự nhân nhập cảnh về sau cho tất sát nhất kích mở rộng hội nghị rất nhanh liền kết thúc tuyệt tối đem tại hồng bảo cử hành bất quá dù xếp trước đi ảnh diễm núi lửa một chuyến hồng lưu cự long đã trở lại thiên na hồ xí nhiệt cự long thì nghỉ lại ở trên hỏa sơn úc đảo một ngọn núi khác bên trong không có tiếp tục lưu lại ảnh diễm núi lửa ảnh diễm điện hạ nguyên lão hội quyết định từ ta vì ngài bạn bay xâm nhập xí nhiệt hồng lưu vương quốc kích hoạt ảnh ảnh diễm vây tháp du xeo nói thẳng minh ý đồ đến ta lần này đi lời nói kem khí tức có thể hay không bại lộ ảnh diễm cự long mở to mắt mảnh hẹp mà dài trong con mắt phản chiếu rủ sẹo thân ảnh u ngô cùng ngục rung nham nổi lên thanh âm vang lên du xeo lòng bàn tay trái em mở hình ấn ký có chút lấp lóe vì hắn phiên dịch ma lực long ngữ. theo sát ở bên người của ảnh diễm ảnh diễm lực lượng sẽ che lấp kem khí tức tiểu gia hỏa ngươi không cần lo lắng xí nhiệt hồng lưu không cách nào nhìn trộm ảnh diễm ảnh diễm cũng từng có kỵ sĩ ai cũng không thể ở trước mặt ảnh diễm diêu võ dương ai có ngài mấy câu nói, ta liền yên tâm. Du xéo nhẹ nhàng thở ra. lúc này ảnh diễm cự long còn nói thêm, kem trưởng thành rất nhanh, dẫu kín khí tức năng lực càng ngày càng mạnh. nếu không phải ảnh diễm quen thuộc nó, đã rất khó cảm nhận được khí tức của nó. nhanh trưởng thành đi, ảnh diễm đã không kịp chờ đợi. được đến ảnh diễm cự long khẳng định, du sẽ tâm tình và tốt. lập tức do hỏi, ảnh diễm điện hạ, lấy phán đoán của ngài, kem còn cần phải bao lâu thời gian tài năng núi lửa phun trào? người cùng kem còn không biết, ảnh diễm lại như thế nào biết được? Ảnh Diễm Cự Long hiếp mắt nói, ảnh Diễm sinh ra chính là ảnh Diễm Cự Long, đã không có trong trứng rồng ký ức, cũng không nhớ rõ còn có trứng rồng giai đoạn này. Ngụy Du Sèo im lặng. Hắn tiểu mộc rồng, đích xác có chút không giống bình thường, còn chưa núi lửa phun trào, liền có thể lấy nguyên thần hình thái bốn phía tản bộ. Bản lĩnh như vậy phi phàm cự long, đại khái duy nhất cái này một nhà, tấu chương song, chương 459. Lại là một năm lễ rồng sinh. Chương 459, lại là một năm lễ rồng sinh. A Jet quốc vương đến đội vàng, đi cũng cấp tốc, trước sau chỉ tại ảnh Diễm đại công quốc đợi một ngày một đêm. Hổng. Rống bước lên quần quần khói đặc xí nhiệt cự long cùng lóe ra nước biển làm quang hồng lưu cự long phát ra vang vọng đất trời tiếng long âm kết bạn hướng xí nhiệt hồng lưu vương quốc trở lại đợi đến ảnh diễm đại công quốc đem xí nhiệt vảy tháp xây thành Á giết quốc vương sẽ một lần nữa cơi xí nhiệt cự long mà đến kích hoạt xí nhiệt vảy tháp đến lúc đó dù sẹo cũng muốn đi theo ảnh diễm cự long tiến về xí nhiệt hồng lưu vương quốc kích hoạt ảnh diễm vảy tháp từ đây giữa hai nước ba đầu cự long liền ngưng tụ thành một cái chính thể tùy thời tùy chỗ phòng bị xương cự ma cùng tuyết cự nhân sầm lớn u quang năm tước lôi diễm năm tước giáng quốc phu nhân mời hai vị tiến về nội bảo dùng cơm nội bảo kỵ sĩ đến đây thông truyền Tốt, cha con chúng ta cái này liền đi qua. Dô man Nam tức đáp ứng nói. chờ kỵ sĩ sau khi đi, hắn đối với dù sẹo nói đùa nói, vì phụ đây là dính ngươi ánh sáng. Ản xì ạ công chúa rất ít chiêu đái nam tính quý tộc. mẫu thân ngươi ngược lại là cùng Ản xì ạ công chúa dùng qua mấy lần bữa ăn, nhưng kia cũng là rất sớm chuyện trước kia. trong những năm này, ở quá Ản xì ạ công chúa gần đây ít giao du với bên ngoài, chỉ tại trọng đại ngày lễ mở tiệc chiêu đái một chút các quý phu nhân. Ản xì ả công chúa thị tình, để ta thụ sủng ngự kinh. dù sẹo nói, nói không chừng ta muốn cùng Ản xì ả công chúa trở thành thân gia. phụ thân ngài nói vừa. Dù sèo lắc đầu, cung lạ tiểu công chúa vẫn còn con nít, ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới cưới nàng. Luôn có lớn lên một ngày, không phải sao? Dỗ Man Nam tức biểu lộ cảm xúc trong mắt ta, ngày hôm qua ngươi cũng là hải tử, hôm nay bỗng nhiên liền biến thành đại nhân. Thời gian vật này luôn luôn dễ dàng như vậy chạy đi. Nói rõ phụ thân trôi qua rất hạnh phúc, người hạnh phúc luôn luôn cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, bất hạnh người mới sẽ cảm thấy mỗi một giây đều là dài vò. Tiểu tử ngươi còn thật biết cảm khái. Hai cha con trên đường đi tùy ý tán gấu, rất nhanh liền tới đến nội bảo, ở bên trong bảo thủ vệ dẫn đường xuống, đi tới đại điện trong nhà ăn. Hàn Si ạ công chúa đã mang cùn lệ ạ tiểu công chúa, chờ đợi ở đây. Gặp qua giám quốc phu nhân, gặp qua tiểu công chúa. Rỗ Man Nam tức hạ thấp người hành lễ, sau đó liền phân chủ khách ngồi xuống đây làm một bữa ra yến hình thức chiêu đái. Chủ đề cũng giới hạn tại các quý tộc ở giữa một chút việc vặt, tỉ như mẹ dìn phu nhân thân thể như thế nào, trên lãnh địa thu hoạch như thế nào, hắc hỏa đại địa khai hoang đến đó, lại hoặc là rỗ lờ bao lớn, có thông ra mục đích không có. Dù xèo là cái trầm muộn tính tình, nhưng Rỗ Nam tức lại có vẻ có chút lời nói dí dỏm, đem yến hội bầu không khí rất tốt điều động, thậm chí còn có thể nói một hai chuyện tiểu lâm, đem cùn lệ hạ tiểu công chúa chọc cười. Quả nhiên, đại ca biết ăn nói như vậy, không phải là không có nguyên nhân, đều là di truyền a." Du sẽ âm thầm cảm khái, dừng lại ra yến, tại vui cười trong không khí kết thúc. Ản thị ạ, công chúa cuối cùng mới nói ra bữa ăn này cơm dụ ý, Dù Xiêu, Côn Lệ ạ gần nhất đang khổ luyện đấu khí, nhưng thiếu một vị danh sư dạy bảo, cho nên ta muốn để nàng bái ngươi làm thầy, đi theo ngươi vị này dành chấn hai nước thiên tài học tập. Lão sư không dám nhận, nhưng Côn Lệ trong quá trình tu luyện có cái gì nghi hoặc, cứ việc hướng ta thỉnh giáo." Du Xiêu đáp lại nói. Ản thị ạ, công chúa liền cười nói, một cái học sinh cũng là giáo, hai cái học sinh cũng là giáo ta cái này liền để người đưa tới học phí, vậy ta liền nhận lấy cùn lẽ ạ làm học sinh, dù sẽ không chối từ nữa, bất quá ta không ở tại Hồng Bảo, dạy học thời gian sợ là không có nhiều như vậy, cái này học phí liền không cần đi, ta một người học sinh khắc lìm, ta cũng chỉ là tượng trưng thu một chút học phí. đối với Vịn kín gì, dù sẽ trên cơ bản không thế nào giáo, đều là để Vịn đi theo cái khác Đại Kỵ sĩ, huyễn thu Kỵ sĩ tu luyện. hắn mặc dù là thiên tài phi Long Kỵ sĩ, Long Bực Lãnh Chúa, dạy học phương diện chưa hẳn liền mạnh hơn người khác, duy nhất ưu thế chính là hắn có tấn thăng Long Bực Lãnh Chúa kinh nghiệm. học phí hay là muốn cho, ngươi một câu chỉ điểm bên ngoài bao nhiêu kỵ sĩ cầu đều cầu không đến có thể làm học sinh của ngươi là cùn lẹa may mắn ẩn sĩ ạ công chúa nhìn xem rủi sẹo, là càng xem càng hài lòng tướng mạo tốt khí chất tốt mấu chốt nhất chính là ảnh diễm cự lòng đều thích hắn rất nhanh cung điện tôi tơ lấy ra học phí một cái túi kim tệ sau đó từ cùn lẹa tiểu công chúa tự mình bưng lấy giao cho rủi sẹo, cũng giòn tan hô nói lao sương nhận lấy cùn lẹa tiểu công chúa làm học sinh trên thực tế cũng không cần rủi tự mình chỉ điểm hồng bảo bên trong có đầy đủ cung đình kỵ sĩ có thể chỉ điểm cùn lẹa đây càng giống như là một loại chính trị tín hiệu hoặc là lôi kéo thủ đoạn nguyên cái này ảnh diễm đệ nhất nhân hiện tại so ta nổi tiếng nhiều lên đường trở về lãnh địa dọc đường dỗ man nam tức càng thán ngày xưa hắn cũng có tại hồng bảo dẫn dắt phong tao ý nghĩ đáng tiếc mới tài chính đại thần không có 2 tháng liền bị tước chức vụ hiện tại 3 năm chiến đấu khổ dịch còn không có kết thúc dù sẹo liên lực lượng mới xuất hiện trở thành một đời nhân vật thủ lĩnh nhắc lên mỹ tên nạ gia tộc đại bộ phận người nhớ tới đều là dù sẹo mà không phải hắn vị này mỹ tên nạ gia tộc thực tế tộc trưởng có thể nói thuộc về hắn thời đại còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc hiện tại ảnh diễm đại công quốc chờ mệt lìn bá tức lui ra về sau mặc kệ vị nào chọn công tử lên này, dù xeo đều là thời đại này kình thiên chi trụ. phụ thân, ngài không cần nỗ trí. dù sẽ ở trên lưng của hắc du long dược si cười nói, ngài tại tương lai nhất định có thể đại triển quyền cước. do man nam tước lắc đầu, lão về sau liền nhìn các ngươi triển lộ quyền cước. dù xeo cười cười, không có nói thêm nữa. nhanh như điện chớp, rất nhanh hai cha con liền trở về u quang lòng chảo sông, ước định lễ rồng sinh đến đây hình quang bảo nghỉ lễ, dù sẽ trực tiếp bay thẳng về ô yêu xà trang viên. hạ tỷ, ô ta trở về. Dù sợi từ trên trời giáng xuống, hát du long rời xì thì tiếp tục hướng đông phi hành, về nó hắc hỏa đại địa nghỉ ngơi. Hoa Nhi, nghi ứng thân nữ yêu long hạp đi, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Gián ngậm đôi ổ rô bộ rổ, cũng theo trong hốc cây chui ra ngoài, đối với rủ sẽ phun ra lời rắn, nó không cách nào lên tiếng. Lúc này, nữ bộc trưởng Lệ Oa đi tới, lao ra, hoang nên về nhà. Nô, tại sao là ngươi tới chào hỏi, giải sơ đâu? Lao ra ngài quên sao? Giải sơ tiên sinh mang các nam buộc, đi xỉ gà bảo bên kia trang trí nhanh tốt ngài sở tiên sinh hy vọng bọn người hầu mau chóng quen thuộc tương lai công tác hoàn cảnh mà lại muốn tại sì gà bảo cử hành lễ rồng sinh yến hội nô no, ta nhớ lại dù sẹo gật gật đầu hắc hỏa đại địa khai hoang tiến triển khả quan mà lại dù sẹo cũng phong hai vị hơn tước cho nên lễ rồng sinh thời điểm khẳng định phải cùng tùy tùng liên hoan yến hội chúc mừng ảnh diễm cử long sinh ra cho nên ngài sở quản gia trước thời hạn hướng hắn bắt chuyện qua muốn đi sì gà bảo bố trí một chút lao ra mù phụ nhân cũng mang phòng bếp hầu gái đi sì gà bảo hiện tại chỉ có bờ dân phụ nhân lưu thủ cần bờ dân phụ nhân vì ngày chuẩn bị bữa tối sao lễ ổn na hỏi có thể Dù xéo gật đầu, bất quá bữa tối ta muốn ăn sủi cảo, giao hệ trứng gà phan hâm mộ nhân bánh, lại phối hợp 3 năm đạo thức nhắm là đủ. Được rồi, lao ra, ta cái này liền đi thông báo phòng bếp. Đúng rồi, lệ ô nà. Dù xéo đột nhiên nói, xì gà bảo người hầu rất nhiều, cần một vị nữ quản gia, ta chuẩn bị hướng người sở để cử ngươi, cho nên ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. À, lệ ô nà kinh hô, lao ra, ta tuổi còn rất trẻ, sao có thể đảm nhiệm nữ quản gia chức vụ đâu? Làm sao không thể? Dù xéo cười cười, ngươi tại Siga đại viện công tác, ta đều nhìn ở trong mắt, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đảm nhiệm nữ quản gia chức vụ tấu trước song, chương 460, trăm kem đi tuần, chương 460, trăm kem đi tuần. Lễ rồng sinh một ngày này, xì si gà bảo vừa xây thành trong nhà kho sẽ chất đầy trứng gà. Dựa theo ảnh diễm đại công quốc truyền thống, tại lễ rồng sinh một ngày này, toàn thể lĩnh dân cần hướng lãnh chúa giao nộp trứng gà, lấy cảm ơn lãnh chúa che chở. Cho nên từng cái trang viên lính ban đều dùng xe ngựa trước thời hạn đưa tới trang viên đám nông nô giao nộp trứng gà. Không chỉ có như thế, dù sẹo cũng cần hướng hưng bảo giao nộp trứng gà, hắn đã để mị tê nà gia tộc tín sứ kỵ sĩ mang một dò trứng gà đưa đi hưng bảo. Giao nộp cho Hạn Sỉ sì ạ Công chúa đây là một cái ngày lễ truyền thống thiết yếu quy trình. Bởi vì cần phải đi Huỳnh Quang Bảo qua lễ rồng sinh, cho nên dù sẽ trước thời hạn một ngày. Tại Sỉ sì Gà Bảo tổ chức tùy tùng liên hội, cùng chính mình những người theo đuổi chúc mừng ngày lễ. Vào lúc ban đêm, dù sẽ không hề trở về Sỉ sì Gà Đại viện, mà là lần thứ nhất vào ở Sỉ sì Gà Bảo phòng ngủ, ngủ ở mới tinh trên giường lớn. Hô! phòng ngủ tại lầu 3, phía đông cùng phía nam có cửa sổ, có thể nhìn ra xa chủ bảo phía trước suối nước nóng. Cái này miệng suối nước nóng chính là Hắc Du Long rùa Sỉ sì, nơi đản sinh, được mệnh danh là Hắc Long thuyền, cũng là Hắc Thủy Hạ, Sỉ Thủy Hạ thường thủy hà đầu nguồn về sau ta liền muốn ở ở trong xì gà bảo còn tốt nhà mới không có phù áp màn để hít ngủ rất an tâm nam ở trong chăn mềm mại du xẻo rất nhanh liền ngủ đông nhiên ý thức thức tỉnh nguyên thần hình thái hắn đã đứng ở trong mũ áo ngậm cảnh giấc ngủ say một tháng thời gian dùng để tiêu hóa xương tinh tiểu ngọng rồng dâng lên điểm bay tới ngẩng cao lên đầu lâu cặc cặc kem ngươi tỉnh du xẻo kinh hỉ bất quá rất nhanh liền trường to mắt không phải chúng ta hiện tại ngủ ở xì gà bảo bên trong sắt vách lôi chạy liền có hồng lưu vậy tháp giám thị ngươi làm sao dám dám lâm mũ áo ngậm cảnh Trước đó vì tránh né Hồng Lưu vị Tháp giám Thị, tiểu mộng rồng thân ở Hắc Hỏa Đại Địa lúc, cơ bản đều ở vào ẩn nút trạng thái, xưa nay không dám chủ động bại lộ. Nhưng bây giờ tiểu mộng rồng ngẩng đầu, khinh thường phát ra gọi tiếng, "Dắt, có ý tứ gì? Ngươi không sợ Hồng Lưu cự long giám thị, còn là nói, ngươi hiện tại lại mạnh lên, có thể tránh né Hồng Lưu cự long giám thị?" Du Sẹo kinh ngạc. Tiểu mộng rồng gật gật đầu, sau đó phí sức nâng lên ngắn nhỏ chân trước, hướng trên đầu chỉ chỉ. Du Sẹo liền thấy rõ ràng, trên đầu nó một đôi sừng thú lại phân nhánh, hiện tại đã có 5 cái xiên. Khặc ga, game, xương tinh không có phí công ăn. Ca ca cho nên ngươi bây giờ sẽ không còn bại lộ khí tức của mình bị cái khác cự long phát hiện dù cho ở dưới mí mắt của đối phương tiểu nọng rồng liên tục gật đầu dương dương đắc ý rất rất tốt thật rất tốt ta đang muốn đi xí nhiệt hồng lưu vương quốc một chuyến trước đó còn lo lắng cho ngươi sẽ bại lộ hiện tại không cần lo lắng du xeo đại hỉ xoay người cưỡi lên tiểu nọng rồng leo lên bỗ lì chúng ta xuất phát rất tiểu nọng rồng hướng về phía độc giác thú la hét một tiếng sau một khắc bỗ lì liền hóa thành lôi đình phát hỏa mà thành màu vàng ngựa con nguyên thần hình thái tiến vào bên trong gú ám một cảnh em chúng ta trước đi ố yêu xà trang viên Bố rồ, bố rồ đã trở thành ta khế ước với thú. Ngươi có thể kéo nó tiến vào u nọng đại gia đình. Dù sèo mập đô đô tay nhỏ vung lên, tiểu nọng rồng liền phi hành hết tốc lực, vận tốc nhanh chóng, chỉ ít có 300 trăm cờ mở hở. Chớp mắt liền được sự chỉ đường của Bolli, theo hắc hỏa đại địa bay đến ô yêu xà trang viên, cũng tại xì sì ga đại viện bên cạnh nhìn thấy rắn ngậm đuôi ma lực chi quang hình dáng. Giắt. Tiểu nọng rồng một tiếng giống. Rắn ngậm đuôi ma lực chi quang hình dáng giắt tắt, thay vào đó chính là một đầu màu vàng đất tiểu xà, lặng yên xuất hiện ở trong u nọng phân thân. Lớn cỡ bàn tay, nhỏ bé nhỏ bé, rất có phim hoạt hình cảm giác. Tê, tê. Rắn ngậm đuôi ồ rô bồ rô có chút trống vắng, lập tức trên mặt đất cuộn thành một vòng, cảnh giác nhìn qua hết thể trung quanh. đừng sợ, ồ rô bồ rô, đây chính là ta từng nói với ngươi u á mộng cảnh. du xéo lập tức chấn năn nói, tới đi, đến nhận thức một chút em. em chính là mộng cảnh chi chủ, một đầu sắc núi lửa phun trào cự long. Nương theo lấy rủ xéo giới thiệu, tiểu mộng rồng ngẩng đầu, tiêu ngạo liếc qua nguyên thần hình thái rắn ngậm đuôi, kinh thường chi tình lộ rõ trên mặt. cứ việc ồ rô là nó điểm danh muốn huyết thú, nhưng cái này không có nghĩa là nó liền sẽ cho gián ngậm đuôi sắc mặt tốt. làm một đầu cao ngạo cự long, tiểu mộng rồng ai cũng nhìn không lọt mắt. Dù sẹo, cái này thật đáng sợ, thật đáng sợ. Ổ rồ bù rồ một hồi lâu mới an định lại. Dưới sự cổ vũ của dù sẹo, vội vã cuộn cuồng leo đến tiểu mộng rồng trên lưng, cũng ở trong tâm linh liên tuyến không ngừng thét lên. Tiểu mộng rồng mặc dù không nhìn chúng nó, nhưng cũng không có cự tuyệt nó bò qua đến. Ngang chỉ. Tố ly bay tới, dùng màu vàng độc rác, đụng đụng ổ rồ bù rồ, đồng dạng đang an ủi nó. Về sau ngươi liền sẽ quen thuộc, ổ rồ bù rồ. Dù sẹo cười nói. Lúc này, tiểu mộng rồng đống nhiên xoay quay đầu, ra hiệu dù sẹo đem ổ rồ bù rồ nâng lên đến. Sau đó nó đối với ổ rồ bù rồ chính là một ngụm long viêm phun ra. Long Viêm quay đầu mà đến, Ojo Buojo kem chút không có bị hụt chết, nhưng rất nhanh nó liền ý thức được, đạo này Long Viêm cũng không có thiêu đốt chính mình, mà là rất nhanh liền dung nhập vào nguyên thần của mình bên trong. Du Xeo, ta cảm giác thật thoải mái, thân thể của ta bị Long Viêm rót vào lực lượng mới, nó cùng ta cố định ma pháp u umộng biệt tích dung hợp, ta giống như có được hoàn toàn mới ma pháp, có thể mở ra u umộng biệt tích tiếp theo giai đoạn. Khúc. Du Xeo cười to, kem, cảm ơn ngươi trợ giúp. Giác. Tiểu Nộn rồng xoay quay đầu, thần thái ở giữa hiển thị rõ cao ngạo. Bất quá Ojo Buojo hiện tại là nguyên thần hình thái, cho nên umộng biệt tích tiếp theo giai đoạn là cái gì? còn phải đợi ban ngày tỉnh lại lại thí nghiệm. dù xèo thì nói, tô ly ở trong ú ám mộng cảnh, khai phát ra ung ngộ độc giác năng lực. ô dô bồ dô, ngươi cũng thử một lần. cái này cũng không khó. tô ly độc giác, cùng cái đuôi của ngươi, hẳn là đều có năng lực đặc thủ. được rồi, ta đi thử một chút. ô dô bồ dô đã vượt qua đối với hoàn cảnh mới hoang hốt, trở nên phấn khởi đáng tiếc. cho dù có tô ly kinh nghiệm làm chỉ đạo, nó trong lúc cấp thiết, y nguyên không cách nào thông qua cái đuôi của mình, thi triển ra cái gì năng lực mới. ta thất bại, làm không được nha. ô dô bộ dô như lừa đảo. không sao, lúc trước tô ly cũng không phải một lần thành công. Từ từ sẽ đến. Hiện tại kem đã đầy đủ cường đại, có thể hàng đêm giáng lâm. Chúng ta có đầy đủ thời gian đi tìm tòi cái đuôi của ngươi tắc dụng. Du xeo ăn đuổi. Giác. Tiêu ngông rồng không kiên nhẫn tuốt rụng. Nó còn nghĩ bên trên trên cánh đồng tuyết, săn giết tuyết ma, tuyết quỷ đâu? Nếu là có thể đụng phải xương cự ma cùng tuyết cự nhân, vậy thì càng mỹ diệu cực kỳ. Du xeo gật gật đầu, tay nhỏ vung vẩy. Tốt. Như vậy, liền để chúng ta ung nỗ đại gia đình, lập tức lên đường, hướng cánh đồng tuyết xuất phát. Du xeo, kem, bộ lì, bổ rồ bổ rồ, gai, bỏ về, thạch sùng. U Nộng đại gia đình đã lớn mạnh đến 8 tên thành viên. Đáng tiếc hổ phách chu ít, U Nộng phân thân phạm vì ý nguyên chỉ có bán kính 8 mét. Một đêm này, là hồng lưu vậy tháp xây thành về sau, tiểu Nộng rồng lần thứ nhất ở trên lãnh địa giáng Lâm u ám mộng cảnh, không còn e ngại bị cự long phát giác được khí tức. Nương theo lấy tuyết cự nhân diệt tiêu vong, một đầu hoàn toàn mới cự long ngay tại khỏe mạnh trưởng thành. Cuối cùng cũng có một ngày đầu này cự long sẽ trừ khử hết thảy e ngại, lấy núi lửa phun trào tư thái, ngang nhiên dáng Lâm tại cánh đồng tuyết chỗ sâu, vì nhân loại mở một khối mới hỏa sơn ốc đảo tiếp tục mấy ngàn năm lâu, cho đến một lần nữa quy về tịch hùng, tấu chương xong, chương 461, lắng nghe u ám một cảnh. Chương 461, lắng nghe u ám một cảnh, tăng thêm, cầu nguyện phiếu. Thương thú bừng bừng u nột đại gia đình, vận khí tựa hồ có chút bạo dạng. Mới vừa tiến vào cánh đồng tuyết không bao lâu, liền nhìn thấy một đám thanh lam sắc quang mang tuyết quỷ, vây quanh một cái màu xanh đậm tia sáng tuyết ma. Rắc. Tiểu nọng rồng miệng rộng mở ra, mặc kệ là tuyết quỷ còn là tuyết ma, băng tán châu, băng phách châu đều tại trong tích tắc liền tách ra ngoài. Sau đó đánh lây xoáy nhi bay vào tiểu nọng rồng trong mồm cũng không thấy nhấm nuốt, cứ như vậy nuốt khô xuống dưới. Sau đó chẹp chẹp miệng, lại méo một chút đầu. Làm sao, kem? Du sẽ thấy nó bộ dáng có chút không đúng, liền lên tiếng dò hỏi. Giác, tiểu ngỗng rồng xoay quay đầu, ngắn nhỏ chân trước chỉ chỉ tuyết quỷ, tuyết ma trước kia tồn tại vị trí. Sau đó lắc đầu, lại buông buông máu nuốt, phối hợp một bộ chưa tỉnh ngủ biểu lộ. Du xéo nháy mắt lĩnh ngộ hàng nghĩa trong đó. Hắn cùng tiểu ngỗng rồng dần dần có tâm hồn cảm ứng, mơ hồ có thể cảm nhận lẫn nhau nội tâm. Ngươi là nói, băng tản châu cùng băng phách châu đã không có mùi vị gì. Cũng chính là nói, ngươi không nhìn chúng băng phách châu rồi. Giác. Tiểu Ngộng Rồng gật đầu, sau đó còn qua loa ngáp một cái. Ngậy, ngươi cái miệng này, càng ngày càng ngậm à, dù sao bị tức rồi, Tiểu Ngộng Rồng vậy mà bắt đầu chọn ba lời bốn, băng Tản Châu, băng Phách Châu đều không nhìn chúng, vậy cũng chỉ có xương Tinh có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi rồi. Tiểu Ngộng Rồng lập tức gật đầu, kém chút chảy ra chảy nước miếng, "Dắt, thôi đi, về nhà." Dù Sở ở trên đầu của Tiểu Ngộng Rồng vỗ một cái, ta xem như nhìn ra, Tự Long đều là chút tham lam mà tên lười biếng. Cũng khó trách xưa nay không thấy ảnh diễn Cự Long tự mình săn bắn tuyết ma. Có nhân loại phục vụ, ảnh diễn Cự Long căn bản khinh thường tại đi săn bắn tuyết ma. Tuyết quỷ vì cái kia ba dưa hai táo lãng phí một phen thể lực, còn không bằng ở trong ảnh diễm núi lượng ngủ một giấc. Hiện tại Tiểu Mộc Dòng cũng dần dần có ảnh diễm cự long diễn xuất đối với băng phách châu, băng tản châu không động dậy nổi, tâm tâm niệm niệm chỉ có tuyết cự nhân hoặc là xương cự ma xương tinh. Giác Tiểu Mộc rồng không muốn trở về nhà, sau đó chỉ vào một cái phương hướng, cặc cặc gọi bậy, ý tứ là muốn đi bên kia. Dù xeo liếc mắt nhìn, gật đầu nói, Hắc Ba Sơn mạch sao tốt, chúng ta liền đi Hắc Ba Sơn mạch tìm một chút. Vạn nhất xương diệt không có hấp thụ giao hấn, còn ở trong Hắc Ba Sơn mạch tu dưỡng, chúng ta vừa vận cho nó đến một ngụm muối hắc đáng tiếc một đường lao vụn vụt, đến Hắc Ba Sơn Mạch cũng ở trong Hắc Ba Sơn Mạch tìm tới mệnh mở hơi thai, cũng không có tìm được xương diệt cái bóng lần trước xương diệt xuất hiện địa phương là cùng với xương cự ma tuyết cự nhân tại giữa hai nước cánh đồng tuyết cùng một chỗ đánh lén Hồng Lưu Cự Long xem trưởng xương diệt là rất không có khả năng trở về Hắc Ba Sơn Mạch ô hô ai thay không thể ăn vào tâm tâm niệm niệm xương tinh Tiểu Mộng rồng cất cất eo hùng hùng hổ hổ hạ tuyến hôm sau sáng sớm dù sẽ tại xì si gà bảo trên giường lớn thoải mái tỉnh lại Tiểu Mộng Dòng đã lớn lên không còn e ngại Hồng Lưu vậy tháp thăm dò cái này khiến hắn trước đây trong lòng dường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ nãy cây gai này trực tiếp rút ra lại khôi phục dĩ vãng an lòng buổi sáng tốt lành lao ra nữ bộ trưởng lệ ôn lạ dẫn theo lớp một hầu gái sớm liền chờ đợi tại cửa gian phòng bên ngoài ca ngợi cử lòng, đồng dạng ca ngợi lao ra nguyện lao ra tại một năm mới bên trong mậu đẹp nương theo mỗi một ngày được đến nữ quản gia cam đoan lệ ôn lạ càng ngày càng ung dung tự tin sau lưng lớp một hầu gái đã đổi người đều là tại huỳnh quang bảo học bổ tốt qua mới hầu gái trên chất lượng tăng lên quá nhiều đương nhiên lúc đầu hầu gái dù sẹo cũng không có bạc đai các nàng đều được ăn bài đi phù hợp cương vị chức vị được đến tăng lên, tiền lương cũng trên diện rộng dâng lên. Buổi sáng tốt lành, các nữ sĩ." Du xeo mỉm cười, thiếp thân nam buộc giam cũng đi theo vào, ca ngợi cử lòng, ca ngợi lao gia, chúc lao gia lễ rồng sinh vui vẻ. Các người cũng lễ rồng sinh vui vẻ. Du sẽ tại giam hầu hạ xuống, thay đổi một thân mới tinh nam tức lễ phục. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cãi yên. Vốn là anh tuấn phi phàm Du xeo, mặc vào nam tức lễ phục về sau, khí chàng toàn bộ triển khai, phản phất sẽ phát sáng lóa mắt. "Lão gia, ngài tôn quý khí chất, để chúng ta người hầu không cách nào nhìn tặng." Ngài sở quản gia chẳng biết lúc nào, cũng đi tới ngoài cửa ngài sở, ngươi không thích hợp vuốt mông ngựa. Du xéo nói. A, ngươi quá ngay thẳng, mà lại cũng không có cái mới xuất hiện nội dung. Du xéo một bên xuống lầu, một bên treo chọc nói. đương nhiên, nếu như ngươi bổ sung lại một câu, đây đều là ta phát ra từ phế phủ cảm nhận, ta cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Ngài sở quản gia quý một chút, như vậy lão gia, ta hiện tại bổ sung, còn kiếm sao? Du xéo cũng không quay đầu lại nói, không nên hỏi, muốn đi làm. Đúng vậy, lão gia, ta phát ra từ phế phủ cảm nhận được, ngài phát ra quan huy, so cự long kỵ sĩ còn chói mắt hơn. Ngài sở quản gia phí sức vơ vét chính mình từ ngữ. Lễ rồng sinh chúng ta ca ngợi cự lòng, nhưng càng là tại ca ngợi lao ra ngài. Hoa, tiến bộ nhanh chóng, ngài sở. Du Sặc cười ha ha nói, "Tốt, ngươi ta ở giữa liền không cần những này khách sáo. Cũng chúc ngươi lễ rồng sinh vui vẻ, ngài sở, Mặt khác, ta sau khi đi, liền cho bọn người hầu nghỉ đi." Như ngài mong muốn. Ngài sở quản gia hạ thấp người nói an điểm tâm song, dù Sẹo cũng không có gấp đi ra ngoài, mà là đi tới sắt vách rồng quận trụ bên trên, bồi tiếp Hắc Du Long Dục si, quan sát chính mình Hắc Hỏa Đại Địa đã từng hạ xuống một trận đông tuyết. Băng khí Hàn Phong đem ấm áp thuộc địa nhiệt độ áp chế đến âm. Cho nên lúc trước tuyết động vẫn chưa hòa tan, lờ mờ có thể thấy được nơi xa trắng đen xen kẽ đại địa sát thái. Còn tốt có dừng trúc tô điểm, cũng không lộ ra tiêu điểu. Dù sẽ quan sát dưới chân, xiga bảo phía bắc là bạch hoa rừng tây, cây, cây tối dáng rất nhanh chóng, năm trước gieo xuống đến, năm nay đã trưởng thành một mảnh, chờ mùa ấm đến, đều có thể đem mì tê nạ trùng thảo di chuyển tới, ở trong này trồng trọt mì tê nạ ma dược. Phía tây thì là rừng trúc, cũng là trong băng kỳ duy nhất một vòng màu xanh biết rạng rạo. Phía đông là rừng sồi. Cây sồi cũng lớn lên, mà lại ta còn cố ý phái người theo nơi khác, tầy ghép tới mấy cây có chút năm cây sồi cũng không biết sạp bản yêu tinh đến cùng còn nhớ hay không cho nó đã nói muốn vào ở rừng sồi bên trong từ khi rủ sẽ theo sạp bản yêu tinh nơi đó kéo một mảnh may mắn tứ diệp thảo phi lá sạp bản yêu tinh liền trốn đi lại chưa xuất hiện qua tối hôm qua ưu ám mộng cảnh giáng lâm chỉ lo cùng tiểu ngậm rồng đi kéo ô ô bộ rổ tiền đến đều quên tại rừng sồi trung chuyển một vòng dù xéo đột nhiên hào hứng tiền đến trực tiếp hư không dạo bước đi trở về toàn thành cầm một điểm băng tản châu sau đó trực tiếp đi phía đông rừng sồi rừng sồi bên trong đều là chút thưa thớt cây bao hạt giống nhưng mặc dù nhỏ lại kéo dài không nhìn thấy cuối cùng chỉ ít gieo hạt hơn vạn mẫu đất mà lại dự sẽ còn chuẩn bị tiếp tục mở rộng, nói thế nào cũng muốn mở rộng đến 200.000 mẫu. Yêu tinh sạp phản đối với hắn có ân, cho nên nhất định phải làm cho yêu tinh sạp phản ở đến dễ chịu. Chỉ có dạng này, tài năng thuận tiện sau này tiếp tục kéo yêu tinh sạp phản lâu dê. Dừng xôi bên trong ngước chừng có chừng 30 khỏa có cao 20 mét cây xôi, đây đều là dụ sẽ chuyên môn vì yêu tinh sạp phản tẩy ghép. Dù sao hắn nhìn thấy yêu tinh sải ba lúc, yêu tinh sạp phản đều là ở tại cao lớn nhất cây sam tuyết bên trong. Phong ở không lớn, yêu tinh sạp phản chưa hẳn nguyện ý tới. Trế trụ hai viên băng tản châu du sẽ tâm niệm vừa động, lòng bàn tay em mở hình ấn ký liền bốc cháy lên, đem băng tản châu thiêu đốt hầu như không còn. Sau một khắc, Du sẽ tâm mắt biến đổi, ưu ngọc nhìn chăm chú kỹ năng phát động, hết thảy chung quanh đều phát sinh biến hóa, biến thành ưu ám ngọc cảnh cảnh sắc. Nhưng biến hóa cũng không chỉ là tầm mắt, Du sẽ trong lỗ hai cũng bắt đầu vang lên trận trận đặc thù rung động thanh âm, kia là ma lực tạo vật nở rộ ma lực thanh âm. Cũng là tiểu ngọc rồng giao cho hắn hoàn toàn mới kỹ năng lắng nghe ưu ám mộng cảnh, tấu chương xong, chương 462. Mạnh thứ 2 may mắn tứ diệt thảo. Chương 462, mạnh thứ 2 may mắn tứ diệt thảo, tăng thêm Cầu nguyện phiếu, tu ám mộng cảnh hệ liệt liên quan kỹ năng, rất nhiều. Ma lực chi quang, ma lực thanh âm, u ngộng phân thân, u ngộng hành động, u ngộng độ thuật, u ngộng biệt tích, u ngộng lúc đứng. Trong đó đại bộ phận đều là tiểu mộng rồng, cùng độc giác thú tổ lũ cùng rắn ngậm đuôi ổ rổ bổ rổ tài năng thi triển. Nhưng có hai loại kỹ năng thuộc về dụ sẹo cũng có thể thi triển tồn tại. Một loại là dĩ vang u ngộng nhìn chăm chú, còn có một loại chính là dụ sẹo vừa mới thu hoạch được u ngộng lắng nghe lắng nghe u ám mộng cảnh, cơ bản cũng là đem ma lực thanh âm ở trong thế giới hiện thực mở ra, cùng lúc trước u ngộng nhìn chăm chú để ma lực chi quang tại thế giới hiện thực nở rộ đồng dạng giờ phút này u ngọc nhìn chăm chú u ngọc lắng nghe đồng thời mở ra dù sẽ theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy rừng sồi bên trong lớn nhất một gốc cây sồi bên trong một cái mơ mơ hồ hồ ánh sáng hình dáng hiện hiện ra trận trận có quy luật thanh âm chính là từ trên người nó phát ra sài bản dù xeo vui mừng quá đỗi sở pèn ủy ủy đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu ngươi vậy mà thật đến rồi cho là lúc dù xeo liền muốn hỏi một chút sài bản hai năm này đều chạy cái kia toàn bộ bất quá nghĩ lại liên lập tức dập tắt cái xúc động này, vừa đến U Ngộng nhìn chăm chú, U Ngọng lắng nghe, đều là, đốt tiền, kỹ năng, không cần thiết lãng phí băng tản châu đến đối thoại sải phản yêu tinh. Thứ hai cũng sợ đánh cỏ động rắn. Ai biết ban ngày gặp được sải phản, sải phản có thể hay không bước ra bay đi. Chỉ có ở trong ú ám một cảnh, có tiểu mộng rồng chân bãi, sải phản yêu tinh sợ là mới có thể nói đàng hoàng chút câu đố lời nói. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đợi đến một phút đồng hồ U Ngọng nhìn chăm chú, U Ngọng lắng nghe kết thúc, dù sẽ quay người liền rời đi dừng sùi, biết sải bạn đã vào ở đến cái này liền đủ đi huỳnh quang bảo qua cái lễ rồng sinh đợi đến người nhà đoàn tụ kết thúc về sau, dù sẹo vẫn chưa ở tại huỳnh quang bảo, mà là trở về chính mình xì gà bảo tắm rửa, ngã đầu liền ngủ, sau đó quen thuộc, dắt trong tiếng têu, tiểu mộng rồng cùng ú ám ngậm cảnh đúng hẹn mà tới. hôm nay chúng ta không đi cánh đồng tuyết loạn đi dạo, dù sẽ xoay người cưỡi lên, nhiệm vụ của chúng ta có hai cái, một cái là tuần sát lãnh địa, lại một cái là tìm kiếm sải bản. dắt nghe tới rủ sẽ phải tìm sải bản, tiểu ngậm rồng hứng thú, têu lên độc dắt thú vỗ lì cùng dắt ngậm đôi ổ rô bộ rô, u ngậm đại gia đình tám tiên thành viên cấp tốc hướng rừng sồi bay đi bây giờ dừng rồi, đại bộ phận đều đã bao phủ ở trong u ám một cảnh, Liên bao quát rủ sẹo ban ngày nhìn thấy yêu tinh sải bạn nghỉ lại cây kia cây sồi, tối nay đến về sau, quả nhiên lại nhìn thấy quen thuộc yêu tinh hình dáng, sải bạn, dù sẽ hét lớn một tiếng, giắt, tiểu ngọc rồng đi theo giống to, đồng thời trong lỗ mũi phun ra hai đạo đã có hỏa diễm su thế long viêm, tiếng la lại lớn, yêu tinh sải bạn đều nghe không được, nhưng là long viêm kích thích, lại làm cho ngay tại cây sồi bên trong ngủ say yêu tinh sải bạn, đột nhiên chấn động, sau đó liền vang lên quen thuộc vui cười thanh âm, để người không nhịn được muốn cùng theo cười, sau khi cười xong. Sai phản yêu tinh đã theo cây sồi bên trong đi tới, hóa thành sáu mảnh lá khô tạo thành yêu tinh hình tượng. "Sai phản, đã lâu không gặp, ngươi có thể để ta cùng kem tìm thật khổ a?" Dù Sẹo nhìn xem Sai phản yêu tinh phản là nói. Sai phản yêu tinh im lặng một lát. Sau đó ưu ám mộng cảnh bên trong tựa hồ nổi lên một trận gió mát, mơ hồ nói nhỏ ở bên tai của dù Sẹo lặng yên vang lên. "Không phải đã biết bất luận một loại nào ngôn ngữ, nhưng dù sự chính là có thể nghe hiểu được. Đây là ngươi ta số mệnh gặp lại, ngươi trả giá đầy đủ đại giới, đổi lấy cùng ta lần thứ 3 gặp lại. Cứ cự Long kỵ sĩ là vận mệnh đưa ngươi ta liên tuyến cùng một chỗ." Dù cho Dừng Tuyết ý chí đã tách ra cây sồi ấm áp, Sải Bàn yêu tinh lời nói có chút lải nhải. Dù sẽ sau khi nghe xong, nói, đúng vậy à, là vận mệnh lực lượng để chúng ta chú định trở thành hàng xóm, về sau chúng ta mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Sải Bàn yêu tinh sau khi nghe xong, lưu lại lâu dài trầm mặc. Ngay tại Dừng sẹo đều nhanh chờ không kiên những lúc, nói nhỏ âm thanh lại trong lúc lặng yên vang lên. Ta tại số mệnh bên trong nhìn thấy ngươi rực rỡ tương lai, có lẽ Dừng Tuyết ý chí bất khuất, Dừng sồi đối với ấm áp khát vọng hoàn toàn không phải ta điều cối. Nô, no, lời này cũng đúng, hai ta làm hàng xóm. Về sau ta bay lên khẳng định phải mang ngươi cùng một chỗ bay à? Dù xeo nói, lập tức lại do hỏi, sải bạn, ngươi hai năm này chạy đi đâu? Ta đi sải bạn rừng tuyết vô số lần, nhưng đều không có tìm được ngươi, mà lại ta còn đến thăm rất nhiều mấy cánh đồng tuyết, cũng không có thấy bất luận cái gì một cái yêu tình. Mỗi người một đời, đều chỉ có thể gặp được một lần may mắn yêu tình. Ngươi đã liên tục đánh vỡ cái số mệnh này, tốt đa, nhưng ngươi vẫn là không nói, ngươi đều tránh ở đâu rồi? Ta không có tránh né, chỉ là ngươi ta không cách nào gặp nhau. Dù xeo mỉ tê nạ, không cần chấp nhất tại nhìn thấy ta, dừng tuyết chúc phúc mỗi một lần đều sẽ trả giá cái giá tương ứng. Sai Văn yêu tinh hiển nhiên chú ý tới rủ sẹo tham nghiệm. Trước thời hạn tìm xong lối cớ, muốn bỏ đi rủ sẹo tham nghiệm. Nếu như đại giới phù hợp, chính là một bút có lời mua bán, cái kia, Sai Văn, ta cũng không hỏi ngươi đều tránh ở đâu. Du Sẹo cười cười, sau này hai ta thân là hàng xóm, có đầy đủ thời gian gặp lại nói chuyện phiếm. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta đã dự định đem sỉ gà bảo phía Đông trồng lên mấy chục vạn mẫu cây rồi, tất cả đều vì ngươi mà trồng, Sai Văn. Sai Văn trầm mặc, một lát về sau mới đáp lại nói, ngươi nghĩ theo ta chỗ này, được cái gì? Du Sẹo nghĩ nghĩ, hỏi ngươi có thể làm đến cái gì, để huyên thu tiến hóa thành nguy long, ngươi làm được sao? Nếu đến mỹ long nguyên tức ngon ngọn, không thể nghi ngờ, hiện tại hắn mong muốn nhất chính là nghị ương thân nữ yêu long hạ kỳ, cùng rắn ngậm đôi ổ rổ bổ rổ, có thể tấn thăng nguy long. Mở ra chính mình hai chuyện, ba chuyển long vực lãnh chúa thân phận. Gió thổi qua, nói nhỏ lộ ra lạnh như băng, không thể. Như vậy, ta cùng bố lý đã là long vực lãnh chúa, ngươi có thể trợ giúp chúng ta đi hướng kế tiếp cảnh giới sao? Không thể. Như vậy kém đâu, ngươi có thể trợ giúp nó sớm một chút núi lửa phun trào sao? Không thể. Nói nhỏ âm thanh càng ngày càng lạnh. Sải bàn trên thân ma lực chi quang cũng bắt đầu run rẩy, ta chỉ là một mảnh rừng tuyết ý chí bất khuất, khao khát tớm áp mà đầu nhập rừng sồi. Ta chỗ chân tảng chân quý sự vật đều đã tặng cho ngươi. Ngạch, cái này cũng không thể, vậy cũng không thể à? Dù Seki thật cũng chính là treo chọc một chút sải bàn, sải bàn yêu tinh nhìn qua rất thần bí, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thần bí. Ma lực của nó sáng ngời, so song túc phi long, ngụy long kém quá nhiều, hiển nhiên năng lực cũng muốn nhỏ yếu rất nhiều. Dù xeo nói, vậy cứ như vậy đi, ngươi lại cho ta một mảnh may mắn tứ diệp thảo phi lá, sau đó nói cho ta nó có thể mang đến cái dạng gì may mắn hoặc là nói tại cái gì trong phạm vi có thể phát huy ra may mắn hiệu quả. Soạn. Một trận gió thổi tới, sải bàn yêu tinh trong tay đã nhiều một cây cỏ nhỏ, cỏ nhỏ còn thừa lại ba mảnh hình tròn lá cây, kéo xuống một mảnh hình tròn lá cây, sải bàn cấp tốc đưa nó phóng tới rũ xéo trên tay. Sau đó thân hình lui về sau, bắt đầu cùng phía sau cây sồi dung hợp, nói nhỏ âm thanh cũng dần dần nhỏ xuống tới, tâm tưởng sự thành càng lớn ý nghĩa càng khó thực hiện, càng nhỏ ý nghĩa càng dễ dàng thực hiện. Dù xéo bị tê nạ, ta hàn xóm, đây là ta đưa cho người hạ lễ. Nói nhỏ tán đi. Sai phản yêu tinh thân ảnh hoàn toàn biến mất, ma lực chi quang cùng ma lực thanh âm cũng hoàn toàn bị tích, coi là thật biến mất không thấy gì nữa. Ai chờ một chút, mảnh này lá cây hiện tại không ăn, chờ sau này có cần lại ăn, được không? Dụ sẽ hướng bốn phía hô nói đáng tiếc bên trong u ám một cảnh, tiên tình ý mắng, không thấy nói nhỏ đáp lại, tấu chương xong, chương 463. Queboy. Chương 463, Queboy. Sai phản yêu tinh chạy, vướt xuống một mảnh may mắn tứ diệp thảo lá cây, tạm thời thoát khỏi Dụ Sở tiến một bước kéo lông dê phong hiểm. Lưu lại Dụ Sở cầm hình tròn lá cây, tiến lặng suy nghĩ, ta hiện tại trong lúc nhất thời cũng không có chuyện gì cấp thiết muốn làm mà lại càng lớn ý nghĩ càng khó thực hiện hạ đi bộ rồ bộ rồ tấn thăng nguy lòng, hiện nhiên không đủ Các cặc tiểu ngậm rồng gọi tiếng đánh gây suy nghĩ của hắn chỉ thấy tiểu ngậm rồng chạy chạy nước miếng trông mong nhìn qua rủ sẽ trong tay may mắn tứ diệp thảo phi lá ý tứ không cần nói cũng biết du sẽ không muốn ăn nó muốn ăn a ngươi muốn ăn dắt nô du xéo do dự một chút cũng không phải không nới cho tiểu ngậm rồng ăn mà là sợ tiểu ngậm rồng dày xéo mảnh này may mắn tứ diệp thảo phi lá khó gặp sát bạn yêu tinh về sau còn không biết có thể hay không kéo đến lông dê bất quá nhìn thấy tiểu ngậm rồng một bộ thèm nhỏ nước dãi bộ dáng dù sẽ cuối cùng vẫn là không thể nhị được đem phiến lá nhét vào tiểu ngậm rồng trong mồm. sau đó nói liên miên lại nại lầm bầm ăn đi ăn đi đây chính là có thể khiến người ta tâm tượng sự thành độ tốt ngươi ăn về sau đừng quên cầu nguyện tốt nhất là cầu nguyện để chính mình mau mau lớn lên sớm một chút có thể núi lửa phun trào giắt tiểu ngậm rồng bẹp một ngụm may mắn tứ diệp thảo phiến lá liền bị nó nuốt vào bụng lẹ lưỡi liếm liếm hàm răng lại méo một chút đầu sau đó phát ra một tiếng kinh thường tiếng hử tựa hồ không thể nếm ra mùi vị gì được ta liền biết cho ngươi ăn chính là dày xéo Dù Sẹo vô vỗ tiểu mộng rồng đầu, tranh thủ thời gian cầu nguyện. Tiểu mộng rồng lơ lửng ở giữa không trung, ngoẹo đầu suy nghĩ một lát, tựa hồ thật tại cầu nguyện. Cầu nguyện xong về sau, nó cặc cặc hai tiếng, liền dẫn Du Sẹo một nhóm, bắt đầu chính thức tuần tra lên Hắc Hỏa đại địa. Đáng tiếc là Hắc Hỏa đại địa vừa mới khai hoang, sinh thái tiếp tục vẫn chưa tới thời gian hai năm, cũng không có cái gì ma lực tạo vật sản xuất. Không tìm được tinh linh trùng, càng không khả năng có huyền thú. Thần kỳ sinh vật cũng muốn đầy đủ thời gian ấp ủ. Một năm này thời gian, tâm bảo thử tiểu phân đội cũng không có gì tốt tin tức, không thể lại nhặt được hộ pháp trùng. Du Sẹo cảm khái một tiếng, Ra hiệu tiểu ngọc rồng bay về phía lôi trạch tiến vào lôi trạch về sau du xeo lập tức dò hỏi kem hồng lưu vậy tháp ngay ở chỗ này khí tức của ngươi xác định sẽ không bại lộ a giắt tiểu ngọc rồng cho du xeo một cái yên tâm đáp lại lập tức u ngọc đại gia đình liền tại lôi trạch bắt đầu đi loanh quanh hắc hỏa đại địa còn không có thần kỳ sinh vật thanh nén thời gian ngắn hơn lôi trạch tự nhiên cũng sẽ không có u ngọc vân thân nhanh chóng lướt qua không có kích thích nửa điểm ma lực chi quang ma lực thanh âm cũng chưa từng vang lên chúng ta qua bên kia đi du xeo lôi trạch trung ương. chúng ta nghiết bản trùng sinh địa phương độc giác thú bộ lì bỗng nhiên đề nghị Nó muốn trở lại trốn cũ. Dù xéo lập tức chỉ dẫn Tiểu Mộng Rồng, bay đi ngày xưa bị Tuyết Cự Nhân dệt đánh lén địa phương. Nơi này ở trong hiện thực chỉ là một chỗ thường thường không có gì lạ địa phương, trung quanh đều là đầm lầy bùn náo, cỏ dại rậm rạp. Đại ca Kazoland đã dẫn đội tới khảo sát qua, xác định sẽ ở trong này mở đảo hồ nước chứa nước, cải thiện hoàn cảnh. Zắc. Tiểu Mộng Rồng rơi xuống đất, nghiêng đầu nhìn một chút xung quanh. 8 mét bán kính trong phạm vi, cái gì cũng không có, không có ma lực chi quang càng không có ma lực thanh âm, chính là cái phổ thông chi địa. Kiến bướm nhẹ nhàng vỗ cánh, tại Ú Mộng phân thân biên giới bay múa. Bùi gai cuốn quanh tại tiểu ngọc rồng trên sừng thú, hoa trắng nhỏ không gió mà bay, tàng ra, dễ chịu dễ chịu, sinh trưởng sinh trưởng, nghị linh tinh. Bọ ve nằm sấp ở trên đầu của tiểu ngọc rồng, không lúc đích. Thạch Sùng thì hiếu kỳ thuận sừng thú leo lên leo xuống, quan sát bốn phía, tựa hồ muốn tìm được con muỗi, tiểu trùng ăn. Dám ngậm đôi ổ rô bộ rộ, theo tiểu ngọc rồng trên đầu leo xuống, cái đuôi đối với mặt đất hất lên hất lên. Đây không phải nhàn rỗi nhang chán, mà là nó đang suy nghĩ, như thế nào để cái đuôi của mình có thể giống gỗ li nấc, kích phát thần kỳ tác dụng. Nó lúc trước thiên phú. U ngộng biệt tích, tại tiểu ngộng rồng long viêm dưới sự gia trì, đã mở ra kế tiếp giai đoạn. Giai đoạn này giao cho nó đang thi triển u ngộng biệt tích về sau, có thể dưới đất tiếp tục thi triển thổ hành thuật năng lực. Về điểm này, cùng với lý u ngộng hành tẩu tiếp theo giai đoạn u ngộng độ thuật, có giống nhau tiến hóa. Năng lực này, bị dù sẽ mệnh danh là ưu ám ngộng cảnh tiềm hành u ngộng tiềm hành. Cùng với lý u ngộng độ thuật, đều là chạy trối chết tuyệt hảo kỹ năng, chỉ là giữa hai bên tác dụng lặp lại đem so sánh mà nói, dù sẽ càng thích u ngộng độ thuật, mà không phải u ngộng tiềm hành. Không có quấy rầy ô rô bộ rồ thăm dò cái đuôi của mình, dù sẽ hỏi thăm bố ly, trở lại chốn cũ, có cái gì cảm nhận? cũng còn tốt đa, không có cái gì quá lớn cảm nhận, bởi vì thường xuyên cũng sẽ tới nhìn một chút. Bố Lý ở trong tâm linh đáp lại nói, chỉ là muốn nhìn một chút, dư vị một chút lúc trước chẳng cảnh, thuận tiện suy nghĩ một chút tương lai. Tương lai, đúng thế. Bố Lý cười nói, không phải chỉ có rủ xe ngươi, nghĩ tới Long Bực Lăng Chúa, Ngụy Long phải chẳng có thể tiến thêm một bước. Tấn Thăng Ngụy Long về sau, đầu óc trước nay chưa từng có thanh tỉnh, ta cũng thường thường sẽ quy hoạch tương lai đâu. Ha ha, Du sẽ xấu hổ cười một tiếng. So với cố gắng huyện thu đồng bạn, ngược lại lộ ra hắn có chút lưu manh thủ tính một lòng chờ mong tiểu ngọc rồng núi lửa phun trào, lười biếng thực lực bản thân tiến một bước khai phát. hắn lập tức nói, Bố Li, có ý nghĩ gì? Nhất định phải kịp thời cùng ta câu thông, chúng ta hợp mưu hợp sức, tiếp thu ý kiến của chúng. được rồi đâu. như vậy, hiện tại trốn cũ đã lại một lần nữa du lịch, không bằng chúng ta lần nữa lên đường, đi hồng lưu vảy tháp đi dạo một vòng, thuận tiện nghiên cứu một chút hồng lưu cự long rơi ở trong này lần biến. Du sẽ ý tưởng đột phát, muốn đi nghiên cứu cự long lực lượng. vốn là hồng lưu cự long nhìn trộm hắn, hiện tại đến phiên hắn nhìn trộm hồng lưu cự long. giắt, tiểu ngọc rồng nhãn tình sáng lên nó cũng muốn đi tìm tổn hư thực lớn, con cự long nó không dám lộ diện, nho nhỏ, nhỏ lăn phiến cái kia còn có thể sợ. nhưng mà ngay tại một người một dòng hứng thú bừng bừng chuẩn bị xuất phát lúc, ngồi trên mặt đất quẫy đuôi ổ rồ bộ rồ, đột nhiên cái đuôi rơi xuống đất, phát ra một tiếng thanh thúy lạch cạch âm thanh. cái này lạch cạch âm thanh không coi là quá lớn, nhưng tại yên tình u ngậm phân thân bên trong lại như là hùng trung đại lưỡi rõ ràng biết hay. sau một khắc lấy nó cái đuôi chạm đất vị trí làm trung tâm, một vong nhàn nhạt ma lực chi quang, phản phất nước gợn sóng hướng bốn phía vây nụn nhão lên. đẵng xuất u ngậm phân thân phá vây, y nguyên lóe lên nhàn nhạt ánh sáng tiếp tục hướng bên ngoài quyết tán cho đến quyết tán ra mấy chục mét phạm vi mới biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó ô rồ bổ rồ ánh mắt sáng lên lưới rắn nhanh chóng phun ra nuốt vào ở trong tâm linh nói với dù sẹo ta tìm tới cái đuôi tác dụng ta có thể dùng cái đuôi nghe tới dưới mặt đất ma lực tạo vật mà lại ta thật nghe tới chính ở đằng kia dưới mặt đất a dù sẹo kinh hỉ giắt tiểu ngọng rồng neo máu đầu lại nghe lại nghe xác định chính xác vị trí dù sẽ tiêu hóa hết ô rồ bổ mang đến kinh hỉ cấp tốc phân phó ô rồ bổ vung lên chính mình ngắn nhỏ cái đuôi cái đuôi rơi xuống đất lại là một tiếng hùng trung đại lưỡi giòn vàng trên mặt đất đẩy ra một vòng ma lực chi quang cấp tốc hướng nơi xa khuyết tán ở bên kia ôu dồ bộ dồ nết lên cái đuôi chỉ rõ phương hướng du xéo lập tức vươn tay kem nghe ta mệnh lệnh bốn giờ phương hướng tiến lên Ngừng, chính là chỗ này dừng lại liền tốt trong chớp mắt u ngọc đại gia đình liền đến ôu dồ bộ dồ tham dò chỗ dưới mặt đất có ma lực tạo vật địa phương u ngộ phân thân thắp sáng có hạn không gian tấu chương song chương bốn tâm tưởng sự thành chương bốn tâm tưởng sự thành U ám mộng cảnh chỗ đặc biệt ở chỗ, cho dù là tiểu mộng dòng người sáng lập này, cũng vô pháp mượn nhờ u ám mộng cảnh đến khiêu động hiện thực. Cũng chính là nói, không cách nào thông qua u ám mộng cảnh cải biến thế giới hiện thực. Nó có thể làm đến cùng ngoại giới liên hệ tình huống, một cái là thôn phệ tuyết quỷ, tuyết ma, tuyết cự nhân năng lượng, một cái là tỉnh lại vốn là mười phần thần kỳ yêu tinh sản phản, lại một cái chính là kéo độc giác thú Boli, dáng ngậm đuôi Ozo Bozu tiền đến. Chân chính có thể khiêu động hiện thực, trước đây chỉ có dựa vào tủa màu vàng độc rắc thi triển u mộng độc rắc dính lấy trong hiện thực ma lực tạo vật. Mà bây giờ ô rồ bồ rồ vung vẩy cái đuôi, đại khái cũng có thể xem như một loại khiêu động, chỉ có điều chỉ có định vị dưới mặt đất ma lực tạo vật năng lực, cũng không có mở đảo năng lực. Tố Ly, đi nhớ nơi này, ngày mai chúng ta tới mở đảo. Du Sẻo nói. Được rồi đâu. Giắt. Tiểu Ngộn rồng không cam tâm, dùng móng nuốt đào hai lần, cái gì cũng không có đào đi ra. U ám mộng cảnh vật lý quy tắc cùng thế giới hiện thực cũng không giống nhau. Hoặc là nói, giờ phút này u ám mộng cảnh bên trong, tất cả mọi người là nguyên thần hình thái, không có thực chất hiện thực thân thể, tự nhiên cũng liền không cách nào cải biến hiện thực vật lý. Đi, Kem, chúng ta đi xem một chút Hồng Lưu Vỹ Tháp. Dắt, xoay người, tiểu mộng rồng rất nhanh liền đem một tia không cam lòng quét sạch sành xanh, vui sướng hướng Hồng Lưu Vỹ Tháp bay qua. Hồng Lưu Vỹ Tháp là một tòa ma pháp trận, lấy song túc phi long sản xuất kim loại, bảo thạch, tinh linh sản xuất ma tài, làm chủ yếu vật liệu lũy thế mà thành. Nhờ nhờ Hồng Lưu cự long một viên lân thiên, kích hoạt cả tòa ma pháp trận từ đó ngưng vị chỉnh thể. Trình độ chắc chắn, cho dù là tuyết cự nhân muốn đập nát, đều phải tốn nhiều sức lực. Cho nên ở trong u ám mộng cảnh, tòa này Hồng Lưu Vỹ Tháp nhìn qua giống như là lóe ra ma lực sáng bóng cự đại kim tự tháp. So với tiểu mộng rồng cùng dụ sẹo nhỏ bé nguyên thần hình thái, tòa này chỉ có cao hơn 50 mét Hồng Lưu Vỹ Tháp, đích đích sắc sắc giống như là che trời cự vật. Nhất là u mộng vân thân phạm vi có hạn, khó mà nhìn trộm cả tòa tháp cao toàn cảnh. Đi vào. Dù chấp trì uy tiểu mộng rồng, bay đến Hồng Lưu Vỹ Tháp trên đỉnh, sau đó trực tiếp xuyên tường vào. Tiến vào Hồng Lưu Vỹ Tháp nội bộ. Rất nhanh liền tìm tới viên kia so buồn tắm rửa còn muốn hơi lớn lên hiến, cái này tấm vậy ở trên người Hồng Lưu cự long chỉ là một khối rất nhỏ. Nhưng tại lúc này dụ sẹo trong mắt, dựng đứng lên hiến, tựa như là một mặt tường vách tường to lớn. Chờ chờ Dù sèo nhìn xem mặt này vách tường, chật chật sợ hai thán phụ. Vách tường lân phiến cũng không có nở rộ ma lực chi quang, mà là hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày bệ ra. Trong hiện thực lân phiến nên có bộ dáng. Liên phảng vứt cái này tấm vậy là lấy chân thực hình tượng, tiến vào bên trong ưu ám mộng cảnh. Đây chính là cự long lực lượng à? Dù sẽ không kìm ham được nói. Rất ít gặp đến đâu, cái này tấm vậy tựa như yêu tinh sảng bạn, đều có thể lấy chân thân tiến vào ưu ám mộng cảnh. Võ lỵ ở trong tâm linh nói, dừng một chút, lại bổ sung, giống như hồ phách trùng cũng là lấy chân thân tiến vào nơi này đâu. Đúng vậy a, rất kỳ quái. Du xeo đáp lại nói, cho đến bây giờ ta cũng không có biết rõ ràng, u ám mộng cảnh đến cùng là như thế nào tồn tại. Hổ phách trùng làm sao ra vào, cự long lân phiến lại vì sao có thể hiện ra chân thực bộ dáng? Cỗ lì cười nói, Du xeo, muốn thổi ra tất cả những thứ này câu đố, chỉ có chờ kem núi lửa phun trào về sau đâu. Đúng vậy a. Giác. Tiểu mộng rồng tới gần hồng lưu cự long lân phiến, dùng cái mũi dùng sức ngửi một cái, sau đó phát ra khinh thường gọi tiếng, giác. Mặc dù đối phương hiện tại là mạnh mẽ hơn nó cự long, nhưng vẫn không bị nó để vào mắt nghiên cứu một hồi Hồng Lưu Cự Long lân tiến lại vòng quanh Hồng Lưu Vảy Tháp bay hai vòng, dù Xeo liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà sau một khắc, Hồng Lưu Vảy Tháp đột nhiên có chút đúng đưa, trình thể ảm đạm ma lực chi quang cũng bắt đầu sinh ra nhỏ bé lấp lẻ. Tưởng Dù Xeo ngạc nhiên, lập tức nhìn thấy U Mậu phân thân bên ngoài đen nhánh thế giới có một đạo hào quang màu ưu lam, ngay tại chầm dài hướng Hồng Lưu Vảy Tháp tới gần. Giác Tiểu Mậu rồng đại hỉ, cánh bay nhảy bay nhảy vỗ, sau đó nhìn về phía Du Xeo, dùng ngắn nhỏ chân trước chỉ vào miệng của mình. Cái gì? Cac cac, ngươi là nói may mắn tứ diệp thảo? Ngươi dùng may mắn tứ diệp thảo cầu nguyện, đụng phải xương cự ma hoặc là tuyết cự nhân. Du sẹo trừng to mắt, thật sâu nhìn một chút tiểu ngọc rồng, sau đó lại nhìn về phía ngay tại chậm rãi tới gần hào quang màu u lam, cũng không phải là một mực tiếp tục, mà là đứt quáng xuất hiện. Lam hào quang màu u lam càng đến gần càng gần lúc, có thể rõ ràng nhìn ra, kia sáng phát họa ra chính là một cái cự đại dấu chân, một hồi phát họa ra chân trái, một hồi phát họa ra chân phải, tựa như là có một cái khổng lồ cái vật ẩn thân, doan dén đi tới. Kinh ngạc sau khi, Du sẹo trong đầu cấp tốc hiện lên rất nhiều suy nghĩ, xương cự ma còn là tuyết cự nhân. Lần thứ mấy rồi? Đây đã là bọn chúng lần thứ ba vụt trộm nhập cảnh, chui vào ta lôi chạch. Lần đầu tiên là tuyết cự nhân dệt đánh lén, lần thứ hai là xương dệt cùng tuyết cự nhân dệt một đạo xâm lấn, hiện tại lại tới một cái không biết là xương cự ma còn là tuyết cự nhân ra hỏa. Hết lần này đến lần khác, tuyệt đối có không tầm thường mục đích. An tâm chớ đội, kem, chúng ta xem trước một chút cái quái vật này rốt cuộc muốn làm gì. Dù Sẽ làm yên lòng có chút hưng phấn khó nhịn tiểu mộng rồng, chờ nó hoàn toàn hiện thân về sau, ngươi lại cho nó hung hăng hút vào một ngụm. Ong ngoong. Tựa hồ Hồng Lưu vậy thấp cũng cảm ứng được con quái vật này tồn tại. Dung động đồng thời, còn phát ra như có như không minh âm. Bất quá quái vật rất cẩn thận, làm Hồng Lưu Vệ Tháp có phản ứng thời điểm, nó liền sẽ dừng bước lại, liễm tức một hồi. Đợi đến Hồng Lưu Vệ Tháp an tính lại, quái vật mới có thể một lần nữa phát hỏa ra màu ưu lam dấu chân, từng bước một xâm nhập lôi trạch. Đuổi theo, Du Sẹo phất tay, tiểu ngọc rồng liền bay đi lên, xuyết tại màu ưu lam dấu chân đằng sau, đi theo dấu chân vừa đi vừa nghỉ, cẩn thận từng ly từng tí lần tránh Hồng Lưu Vệ Tháp phản ứng. Cuối cùng dấu chân đến một chỗ. Bố Lý lập tức ở trong tâm linh hoàng sợ nói, Du Sẹo nơi này chính là ổ rỗ bộ rỗ dùng cái đôi phát hiện dưới mặt đất có ma lực tạo vật địa phương cái này không biết xương cự ma hoặc tuyết tự nhân sẽ không phải chính là hướng về phía nó mà đến đây đi khó giảng xem trước một chút lại nói du xeo đáp lại nói lúc này hào quang màu u lam phát hỏa mà thành dấu chân đột nhiên lấp lóe một chút hóa thành một cái màu u lam cánh tay cánh tay này tựa hồ là muốn khai thác cái gì năm ngón tay mở ra phía trước có sắc bén móng tay hướng đại địa đâm tới giắt tiểu nọng rồng buối rối Dù sẹo cũng nhiễu chặt lông mày, rất hiển nhiên. Cái này xương cự ma quái vật chính là hướng về phía ổ rộp bộ rộp phát hiện ma lực tạo vật mà đến. Mà lại năm lần bảy lượt lén qua đến nôi trạch, chính là vì tìm kiếm cái này ma lực tạo vật. Không thể để cho nó đạt được. Mặc dù không biết ma lực tạo vật là cái gì, nhưng rủ sẽ tuyệt sẽ không làm cho đối phương tùy tiện được đến. Vỗ nhẹ tiểu mộng rồng đầu, kem, dùng lực lượng lớn nhất, hút, hung hăng hút một ngụm cánh tay này. Giật, tiểu mộng rồng liền đợi đến rủ sẽ phân phó đâu. Lời còn chưa dứt, liền em miệng của mình trương đến lớn nhất. Sau đó phần bụng ấm ướt, nhắm ngay to lớn màu u lam cánh tay, nói đúng ra là cánh tay phía trước trên bàn tay một ngón tay, hung hăng mở hút. Giờ khắc này, hào quang màu u lam phát hỏa mà thành cánh tay, đột nhiên run dậy một chút, ngón giữa liền hư hóa ngưng tụ ra vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn phi thường cấp tốc, vị trí trung ương đã ngưng hiện ra xương tinh hình thức ban đầu, đồng thời dần dần hướng tiểu mộng rồng miệng bay tới, tấu chương song, chương 465. Quan tại. Chương 465, quan tại. Thời nay không giống ngày xưa, liên tục can vụn tuyết cự nhân dệt ba miệng tiểu mộng rồng, nguyên thần hình thái đã mạnh lên, thôn vẻ lực lượng càng là bạo tăng bất ngờ không đề phòng, màu u lam cánh tay ngón, ngón giữa, cứ như vậy hóa thành một viên so nắm đấm lớn xương tinh, sau đó rơi vào tiểu ngọng rồng trong mồm. giáp băng, giáp băng, không cho bất cứ cơ hội nào, tiểu ngọng rồng liền ăn mang ai, vội vàng nuốt xuống xương tinh, sợ chậm một bước liền bị đối phương đoạt lại đi. tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, bị cắn rơi một cây ngón giữa màu u lam cánh tay, như giật điện nắm chặt nắm đấm, tia sáng luận chiến, nhưng cũng duy trì không ngừng ẩn thân trạng thái. sau một khắc liền hiện lộ ra chân thân, rõ ràng là một tôn cao bốn mét xương cự ma hình tượng, xương diện, mặc dù hình dáng có chút biến hóa. Nhưng dù sẽ còn là ngay lập tức nhận ra, con quái vật này chính là luyện hóa tuyết cự nhân dệt con kia xương cự ma hình tứ phương đầu, ngà voi răng nanh, da thú quần đùi còn có cây kia to lớn gậy gỗ. Cùng lúc trước tuyết cự nhân dệt, giờ phút này sưng dệt, nón giữa tay phải thiếu thốn, là chân chính trên ý nghĩa thiếu thốn, không cách nào mọc ra lại. Nó há mồm rít gào, hiện nhiên hết sức thống khổ cùng phẫn nộ. Làm sao căn bản phát hiện không được tiểu Mộc rồng, chỉ có thể ở trong thế giới hiện thực vô năng cuồng nộ. Dù sẽ thấy thế, Mập Đô Đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra tham lam ý cười, "Em, đừng có gấp ngủ, lại đến một ngủ, lại đến một ngủ." Tiểu Ngộng Rồng đang có ý này, mở ra miệng lớn liền tiến lên, chuẩn bị lại hung hăng cắn một cái, triệt để ăn non nê. Bất quá giờ phút này Hồng Lưu vảy tháp đã tách ra xanh biển hư ảnh, nương theo lấy xương dệt huyệt thân, Hồng Lưu Cự lòng cũng muốn dáng lâm chính mình hư ảnh, xương dệt thấy thế cũng không dám lại dích đảo, vung ra chân liền hướng cánh đồng tuyết phương hướng chạy đi tại ấm áp trên mặt đất, xương cự ma, tuyết cự nhân đều không thể thi triển nội thuật, tốc độ quá nhanh căn bản đuổi không kịp, mà lại cảm nhận được Hồng Lưu Cự Long khí tức, Tiêu Ngộng Rồng không cam tâm tiêu to một tiếng, giắt. Sau người khác, ưu ám ngậm cảnh liền vội vàng không kịp chuẩn bị tán đi dù sự ý thức cũng theo đó lâm vào hất cám cơ hồ tại ưu ám ngậm cảnh vừa mới hạ tuyến mấy mắt hắn liền bị một thanh âm vang lên triệt thiên địa tiếng long ngâm mừng tỉnh hồng hồng lưu Cự long Sương liệt dù sẽ sau khi tỉnh lại cũng không cần hôi người hầu hầu hạ, thuần thục liền mặc một bộ y phục hàng ngày sau đó tâm linh liên tuyến phân phó khế ước của mình đồng bạn hạ đi ô dù bộ dù lưu lại thủ nhà bộ ly dục si các ngươi cùng ta xuất phát hồng lưu tự long đã hiện thân ảnh diễm cự long hẳn là cũng đến có thể nào thiếu chúng ta nhưng mà chờ dù sẹo đổi tới lôi chạy chỉ thấy ảnh diễm cự long cùng hồng lưu tự long hư ảnh tại lôi chạy biên giới bồi hồi cũng không nhìn thấy xương dệt thất ảnh Hồng Lưu Cự Long hư ảnh liếc mắt nhìn sau đó chạy đến rủ sẹo lần trước nó đã biết rủ sẽ không hiểu lóng ngữ cho nên liền chào hỏi hứng thú đều không có liền trực tiếp tán đi hư ảnh ảnh diễm Cự Long hư ảnh thì đối với rủ sẹo nhẹ gật đầu sau đó cũng không nhiều lời cái gì liền trực tiếp tán đi hư ảnh nó cùng rủ sẹo kết minh là cái bí mật không tiện tại Hồng Lưu vậy tháp trước bại lộ hô hai đầu Cự Long hư ảnh tán đi dù sẽ có chút thất vọng mất mát xem ra cái này xương dệt chạy còn rất nhanh xương dệt tiến hóa Bố Lý đáp lại nói, nó theo dài hơn 20 m đến hơn 40 m chạy nhanh hơn một chút cũng bình thường. Bất quá cho ta cảm giác, xương diệt giống như cũng không có di vãng tuyết cự nhân diệt cường đại như vậy đâu. Bố Lý tinh tế dư vị di vãng, ở trong tâm linh nói, xương diệt lực lượng so tuyết cự nhân diệt muốn càng ngưng tụ, nhưng là nó giống như càng giống là một cái người làm phép, không có tuyết cự nhân diệt loại kia, có thể sẽ rách cự long nục thân lực lượng. Không sai, ta cũng có loại cảm giác này. Du Xeo gật đầu, nói tóm lại, xương diệt mang cho hắn lực trúng kích, cũng không như tuyết cự nhân báng liệt tuyết cự nhân chỉ là 200 mét độ cao, là đủ kinh hãi bất luận kẻ nào. Cự Long cũng mang đến không được tuyết cự nhân loại kia trực quan xung kích. Xương rợt mới cao 40 mét. Không chỉ có cự Long nhìn chẳng thèm nó tới, chính là hắn nhìn, ngay lập tức ý nghĩ cũng không phải sợ hãi, mà là muốn bạo điểm xương tinh đi ra. Được rồi, chạy lên chạy, sớm muộn còn có gặp lại bạo xương tinh cơ hội. Ju Sa tùy ý nói, tiếp xuống, chúng ta đi ổ rỗ bổ rỗ phát hiện dưới mặt đất có ma lực tạo vật địa phương, đào một đảo. Vỗ lì dẫn đường, dầu xì phi hành. Rất nhanh liền đi tới chỗ kia địa điểm, trên mặt đất còn có năm cái lỗ lớn, là xương rợt dùng tay mở đảo dấu vết lưu lại như không có tiểu ngỗng rồng âm thầm ngăn cản, nói không chừng xương diệt thật sự tránh đi hồng lưu vảy tháp, trộm đi nơi này bảo bối. Rô xì, dựa vào ngươi. Giao cho ta đi, phụ thân. Hắc du long rô xì đáp lại một tiếng, sau đó liền ra sức dùng móng nuốt trên mặt đất đào đất. Nếu là bình thường song túc phi long, khẳng định khinh thường tại làm loại này công việc bẩn thỉu mệt nhọc, nhưng ai kêu rô xì là rủ sơn con trai cả đâu. Bất quá rô xì móng nuốt, dù sao không phải chuyên nghiệp dùng để đào đất, cho nên tốc độ rất chậm. Sơ sơn chờ không kiên nhẫn, liền tùy ý kêu một chút lòng bàn tay kiếm bướm bấm ký. Sau một khắc, kiếm bướm hổ phách tinh linh bay ra. Dù sẹo nhẹ nhàng điểm một cái hồ được cánh, nói, kiếm bướm, làm phiền ngươi biến thành một thanh kiếm bằng rộng. Kiếm bướm có thể hóa thành đại kiếm, thân kiếm dài ngắn, lưỡi kiếm rộng lớn, đều có thể tùy ý điều tiết. Nương theo lấy dù sẹo chỉ dẫn, kiếm bướm rất nhanh liền hóa thành một thanh to lớn kiếm bằng rộng. Sau đó bị dù sẽ xe xem như xẻng, đi theo rồi xỉ cùng một chỗ hướng dưới mặt đất mở đào. Trăng sáng sao thưa, vùng đất thưa thớt. Một bên khai thác, dù sẽ còn phải một bên thoát nước. Thoát nước phương thức cũng rất đơn giản, trực tiếp thi triển long tức tinh bảo, đem trong hồ lớn nước động cho nổ bay, vừa vận còn có thể hỗ trợ xới đất, thuận tiện hắn cùng rồi xỉ khai thác công tác. Không bao lâu, liền đào ra một cái hồ to. Bất quá cũng không có tìm được dưới mặt đất có cái gì ma lực tạo vật, mà lại nơi này thuộc về đầm lầy, nước căn bản sắp xếp không đi ra, nổ bay không bao lâu liền lại sẽ tụ đến. Dù sẹo cũng không dám điên cuồng công kích, sợ làm bị thương dưới mặt đất ma lực tạo vật. Hạp tỷ, người đem ổ rồ bộ rồ mang tới. Bất đắc dĩ, dù sẹo trong tâm linh kêu gọi nghị ương thân nữ yêu long Hạp tỷ cùng rắn ngậm đuôi ổ rồ bộ rồ. Rất nhanh hai con huyễn thú liền từ trên trời giáng xuống. Hạp bung ra máu nước, ổ rồ liền rơi trên mặt đất. Hạp tỷ ngươi nghỉ một chút. Du xeo nói, ô rô bô rô, ngươi ở trong u ám ngông cảnh định vị chính là chỗ này, nhưng là không có đào đến ma lực tạo vật, ta nghĩ đến ngươi có thể thi triển thổ hành thuật, dưới đất tìm một chút. Được rồi. Ô rô bô rô một lời đáp ứng, lập tức thổ hành thuật thi triển, thân thể trực tiếp chìm vào bùn đất bên trong, một lát về sau, ô rô bô rô theo hố to một chỗ biên giới chui ra ngoài, tìm tới, du xeo, liền từ nơi này hướng phía dưới đào, nơi đó có cái rất kỳ quái đồ vật, tựa như là một khối đá lớn. Ô rô bô ở trong tâm linh báo cáo, Zu sẽ không nói hai lời, mang ruồi xì tiếp tục đào, đào ra tròn vẹn năm mét sâu sắp xếp mấy lần nước, rốt cục đào đến ổ rổ bộ rổ lời nói tảng đá lớn. Rổ xì hai cái móng vuốt bắt lấy tảng đá lớn một mặt, hai cánh chấn động, liền đem cái này mai tảng đá lớn hoàn hoàn chỉnh chỉnh theo vũng bùn bên trong rút ra. Trên tảng đá lớn mặt dán đại lượng bùn đất, thấy không rõ là cái gì tảng đá, nhưng là dù xéo lại những mày, làm sao như thế giống? Quan tài đâu? Hẳn là không có khả năng. Long Miên Đại Lục không có thổ táng phong tục, người sau khi chết đều là một mũi lửa đốt thành tro, cũng sẽ không dùng quan tài chứa nhập thổ. Quan tài loại vật này, Long Miên Đại Lục căn bản liền không có. Trước mặt kệ, Rổ đem nó bung ra ta cẩn thận kiểm tra một chút. Nhờ ánh trăng, Du xeo bắt đầu kiểm tra cái này, mai rất giống quan tài tảng đá lớn, tấu chương xong, chương 466. cực băng thánh khí. Chương 466, cực băng thánh khí. Biến mất tảng đá lớn chung quanh dính chặt bùn đất, Du xeo rất nhanh liền phát hiện, đây cũng không phải là là cái gì tảng đá lớn, mà là nguyên một khối rèn đúc mà thành kim loại. Chất liệu giống như là hợp kim, đa trọng kim loại hỗn hợp mà thành, tính chất phi thường cứng rắn, cho dù là ta cũng rất khó đưa nó phá vỡ. Du Tiếu đơn giản cảm giác một chút, long miên đại lục kim loại đều ẩn chứa ma lực phi phàm, cho nên kháng tính cực mạnh nhất là khối này kim loại tảng đá lớn chất liệu, khả năng không chỉ có kim loại, nội bộ còn khảm nạm bảo thạch. Từ đó thu hoạch được càng cường đại độ cứng cùng tính bền dẻo. Ồ, dù Seo đột nhiên phát hiện điểm mù, khối này kim loại tảng đá lớn mặt ngoài có điêu khắc đi lên ký hiệu. Nô, no, mỗi một chỗ đều có loại này ký hiệu, nhìn qua tựa như là loại nào đó văn tự, chưa thấy qua văn tự. Long Miên đại lục bên trên nhân loại văn minh, khởi nguyên từ thần thánh diệu quang đế quốc, văn tự, chế độ, tu luyện đều là như thế. Mặc dù 5000 năm truyền thừa, các quốc gia văn tự ngôn ngữ đều có biến hóa, nhưng trên tổng thể để nói, biến hóa cũng không tính quá lớn trong đó khác biệt, ước chừng chính là cổ hán ngữ cùng hiện đại hán ngữ khác nhau, ý tứ hơi có biến hóa, nhưng phong cách là một mạch tương thừa. Mà kim loại trên tảng đá lớn văn tự thì thâm ảo nhiều lắm. Nhìn phong cách, cùng ảnh diễm đại công quốc văn tự, tựa hồ có một kia phản phất. Đại khái cùng loại với giáp cốt văn cùng chữ hán khác nhau. Dù Seo nhận ra không được, chỉ có thể đoán mò, suy đoán đây là thời đại thượng cổ để lại. Hán sờ sờ cái cẩm, Long Miên đại lục bị băng phong trước đó là cái dạng gì, đã không có ghi chép, xa xôi như vậy thời đại, chưa hẳn còn có thể lưu lại bảo bối gì chờ đợi khai quật. Mà lại xương cự ma năm lần bảy lượt đến tìm tìm. Hắn suy đó nói, cho nên cái này kim loại tảng đá lớn, có thể là thời đại hắc ám sản phẩm. Nhưng nghĩ nghĩ lại lắc đầu, thời đại hắc ám không có cự long, cũng không có song túc phi long. Mọi người đều biết, kim loại khoáng sản là từ song túc phi long sinh sôi. Một cái song túc phi long đều không có thời đại, sao có thể chế tạo ra dạng này một cái kim loại tảng đá lớn? Bộ ly, ngươi thấy thế nào? Dù sẽ thói quen hỏi thăm bộ ly độc giác thú bộ ly, nghị ương thân nữ yêu long hạ tỷ, dán ngậm đuôi ổ bộ rồ quy cũng rất cao, nhưng hạ tỷ cũng ổ bộ rồ, thu tính càng đậm một chút, duy chỉ có bộ ly thuộc về, nhân tính càng đậm, càng thích hợp giao lưu lôi đỉnh chi chủ ấn ký lấp lóe, tô lỵ đáp lại nói, dù rẽo, khối này kim loại tảng đá lớn, tuyệt đối không đơn giản. đúng thế, muốn không chúng ta đem nó mang về, chậm rãi nghiên cứu, tô lỵ đề nghị. tối như mưng, chỉ dựa vào ánh trăng đích sắt thấy không rõ lắm cái gì, cho nên rủi rẽo biết nghe lời phải, lúc này liền mang theo kim loại tảng đá lớn trở về xì gà bảo. erzit, chặt lơ bọn người, ngay tại xì gà bảo chờ. trước đó hồng lưu cự long gọi tiếng, đã đem bọn hắn bừng tỉnh, cho nên cũng chờ ở trong này, tìm hiểu tin tức xác thực. không có chuyện gì, chỉ là hồng lưu cự long đột nhiên đến hào hứng, tuần tra biên cảnh mà thôi. Dù sự tùy ý mặc cỡ, đuổi đi chính mình những người theo đuổi, dính đến xương cự ma đấu tranh, người bình thường rất khó trộn rộn. Không ai quấy rầy về sau. Dù xéo đem kim loại tảng đá lớn thanh tẩy một lần, tại bảo thạch đèn đóm chiếu dọi xuống, lộ ra nguyên hình. Toàn bộ tảng đá lớn tạo hình, đích sắc có chút cùng loại quan tài, cũng người như móc sạch một người nằm đi vào dư xài. Phía trên lít nha lít nhít điêu khắc văn tự, trung bình đều có, tựa hồ là một thiên văn trường, bị hoàn chỉnh điêu khắc tại kim loại trên tảng đá lớn mặt. Long tức bao trùm lên đi. Dù xéo rất nhanh liền phát hiện, khối này kim loại tảng đá lớn cũng không phải là hoàn chỉnh một thể mà là có một cái khe đưa nó chia hai nửa. Hắn phản ứng đầu tiên chính là đem khối này kim loại tảng đá lớn mở ra. Nhưng làng nghĩ lại, liền thận trọng lên, xương cự ma một mực tại tìm thứ này, nói do nó đối với xương cự ma rất trọng yếu, mà lại phía trên điêu khắc văn tự, rất có thể nói do nó đến từ thời đại hắc ám, thậm chí băng phong trước đó thời đại. Cứ việc kim loại nguồn gốc từ song túc phi long, thời đại hắc ám thậm chí băng phong trước đó thời đại, trên lý luận không có khả năng sinh ra kim loại. Nhưng dù sẽ không dám hứa chắc, thời đại kia liền thật không có kim loại. Một cái tinh cầu, làm sao có thể không có kim loại? Dù sẹo nghĩ đến địa cầu quê quán. Kim loại vốn là thế giới tạo thành cơ bản tạo thành nguyên tố, cho nên cái này kim loại tảng đá lớn, vô cùng có khả năng chính là thời đại hắc ám nút thành. Bên trong phong ấn cái gì, Du sẽ không được biết. Nhưng hắn dự cảm đến, tùy tiện mở ra, rất có thể sẽ dẫn tới xương dễ cướp đoạn, hoặc là càng nhiều xương cự ma bị hấp dẫn tới. Du xéo, muốn biết rõ ràng kim loại tảng đá lớn bên trong chứa cái gì, tốt nhất đem phía trên văn tự thác ấn xuống đến, sau đó tìm nghiên cứu cổ đại văn tự đại bác học gia thỉnh giáo đâu. Tố Lỵ Trần Thuận nói, ảnh diễm đại công quốc giống như không có nghiên cứu cổ đại văn tự đại bác học ra, xí nhiệt hồng lưu vương có đâu? Nô. No đích xác sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc nội tình nặng nghề có lẽ có người có thể hiểu loại này cổ đại văn tự du xéo lập tức tìm đến giấy bút bắt đầu sao chép kim loại trên tảng đá lớn văn tự mà lại ta cũng có thể hỏi trước một chút ảnh diễm cự long ảnh diễm cự long đã sống mấy trăm tuổi mặc dù đại đa số thời gian đều đang ngủ say nhưng nó cũng từng có ba nhiệm kỳ sĩ Kỵ sĩ mặc dù qua đời nhưng kỵ sĩ nhân sinh kinh nghiệm hiện nhiên đã trở thành ảnh diễm cự long một bộ phận sao chép tốt về sau du xéo ra hiệu hắc du long dọc xi si, ngươi đem kim loại tảng đá lớn mang đến ngươi dồn cột trụ bên trên cất giữ cẩn thận giữ gìn kỹ giống dọc xi si nhẹ giọng đáp. Ma Dù Sẻo cũng lười chờ trời, trời sáng, trực tiếp cưỡi lên độc giác thú Bố Ly, mang sao chép tốt văn tự, trực tiếp hướng Hồng Bảo bay đi đến Hồng Bảo lại từ đường hầm dưới lòng đất tiến vào ảnh Diễm núi lửa. Thủ vệ kỵ sĩ nhìn thấy Ma Dù Sẻo, không có bất kỳ ngăn trở nào, trực tiếp đem Ma Dù Sẻo cho qua, sau đó lại đem đại môn khép lại. Tiểu gia hỏa, ngươi tới được rất nhanh. ảnh Diễm cự long mở to mắt, ban đêm ảnh Diễm núi lửa, có dung nham phát sáng không hề tăm tối, đêm qua xương diệt lại một lần xâm chiếm lôi trạch, ảnh Diễm nghĩ mãi mà không rõ, lôi trạch có cái gì hấp dẫn nó? ảnh Diễm điện hạ, ta nghĩ, ta đại khái đã biết, là cái gì đang hấp dẫn xương diệt lực chú ý. A, là cái gì? Ảnh Diễm Điện Hạ trước đừng có gấp, ta mang đến một phần tư liệu, ngài giúp ta nhìn xem, nếu là có thể phiên dịch ra đến liền không thể tốt hơn. Du Sẹo móc ra sao chép văn tự giấy viết bản thảo, thư không dạ bước, đi đến ảnh Diễm Cự Long trước mắt, ảnh Diễm Cự Long chỉ là tùy ý thoáng nhìn, sau đó liền nói, ngươi từ nơi nào tìm ra thời đại Hắc ám văn tự? Thật là thời đại Hắc ám văn tự. Du Sẹo vui vẻ nói, ảnh Diễm Điện Hạ, ngài nhận biết những văn tự này đúng hay không? Để chính ta nhìn một chút. Ảnh Diễm Cự Long lạnh nhạt nói, ta đối với thời đại Hắc ám văn tự, ấn tượng đã có chút mơ hồ, kia là kẻ nhìn hai thế yếu thích anh thích nghiên cứu những này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nói đến phần sau, ảnh diễm cự long ngự khí dần dần thị minh. Cùng kẽ nhìn hai thế cùng một chỗ thời gian, đã là hơn trăm năm trước cổ sớm ký ức, bây giờ đã sớm cảnh còn người mất. Dù sẽ không có quái rầy ảnh diễm cự long. Một lát về sau, ảnh diễm cự long con ngươi đột nhiên co vào, ma lực long ngự ngù cùng ngù gầm thanh cũng theo đó cao vút, có ý tứ, vậy mà là phong ấn cực băng thanh khí văn trường, tiểu gia hỏa, ngươi từ đâu tìm đến, có phải là tìm tới cực băng thánh khí? Cực băng thánh khí? Ta còn không thể xác định. Dù Seo lúc đầu, ảnh diễm điện hạ, ngài có thể nói cho ta biết trước. Thiên văn chương này nói chính là cái gì sao? Anh Diễm Cự Long liếc mắt nhìn trầm trầm rùi sẹo, trầm rãi nói: màu lam ác ma từ phía chân trời hạ xuống, bọn chúng cầm cái này cực băng thánh khí. Trong lúc chập chờn, tuyết lớn tràn ngập. Ngày xưa ấm áp thổ địa bao trùm lên dày đặc băng cứng, tấu chương song, chương 467, thời đại đen tối cố sự, chương 467, thời đại đen tối cố sự. Sinh mệnh tương lạnh, vượt quá tưởng tượng đến từ dị thế giới màu xanh đậm ác ma, cầm cực băng thánh khí ở trên Long Miên Đại Lục chế tạo giá lạnh, nhân loại văn minh rất nhanh liền bị băng tuyết bao trùm đồng thời cực băng thánh khí uy lực còn tại theo băng tuyết không ngừng khuếch tán, mục nát văn minh. Diễn sát sinh linh. Lăng Khắc cùng đồng bọn của nó kệ o áp, dẫn đầu nhân loại cùng màu xanh đậm ác ma quyết chiến, song song đồng quy vô tận. May mắn còn sống sót chúng ta, không biết làm sao, cực băng thánh khí không cách nào tổn hại, trên mặt đất băng tuyết cũng chưa từng biến mất, ảnh diễm, cự long phiên linh dịch cũng không thông thuận, nhưng đại khái ý tứ lại có thể rõ ràng. Lăng Khắc cùng đồng bạn kệ o áp lấy không biết sợ tinh thần, lựa chọn cùng màu xanh đậm ác ma đồng quy vô tận về sau, cực băng thánh khí rơi xuống. Nhưng lúc đó nhân loại không biết xử lý như thế nào cực băng thánh khí, chỉ có thể dùng kim loại chế tác vật chứa, đem cực băng thánh khí phong ấn, sau đó chôn sâu ở phía dưới mặt đất. Chờ mong lấy thời gian lực lượng, mục nát rơi cực băng thanh khí uy lực. phiên dịch xong, tiểu gia hỏa, ảnh diễm cự long nói, xương diệt khẳng định chính là vì cái này cực băng thanh khí mà đến, lại không có thể nghĩ đến cực băng thanh khí vậy mà rơi xuống trong tay của ngươi. du xeo, cực băng thanh khí ở đâu? còn ở trong phong ấn, chỉ có điều phong ấn bị ta mang về nhà, ta không dám lập tức mở ra. du sẽ ngay nói thật, ảnh diễm điện hạ, cái này cực băng thanh khí nên xử lý như thế nào? ảnh diễm cự long trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu, ảnh diễm cũng không biết, cực băng thanh khí chỉ là thời đại hắc ám truyền thuyết, chưa từng có người thực sự được gặp cực băng thanh khí. Có lẽ thời gian đã sớm mục nát cực băng thánh khí, căn bản không cần Ảnh Diễm đến xử lý. Nhưng nếu là bởi vì phong ấn nguyên nhân, còn bảo tồn hoàn hảo đâu? Du Tiếu hỏi, nếu là mục nát, Sương Diệp cũng không cần thiết ba lần lén qua lôi trạch đến tìm nó à? Dừng một chút. Du Tiếu nói, bằng không, ta đem cực băng thánh khí mang đến Ảnh Diễm núi lửa, sau đó bởi ngài mở ra nó kiểm tra. Ảnh Diễm cự long nháy một cái con mắt, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là nó dập tắt Ảnh Diễm núi lửa, ngươi làm sao đổi thừa Ảnh Diễm? Ngậy. Chỉ đùa một chút, tiểu gia hỏa. Ảnh Diễm cự long trở mình tự Dung Nham văng từ phía, nó tiếp tục nói, ngươi đem cực băng thanh khí mang tới đi, liền ở trong ảnh diễm núi lửa mở ra, không có xương, cự ma thôi phát, nó phát sinh không được uy lực. Nếu như ta là nói nếu như, nó còn có thể bình thường vận hành đâu? Vậy thì do ngươi phụ trách, đưa nó ném vào cánh đồng tuyết chỗ sâu. Tóm lại, không nên đem cái này tai họa lưu ở trên ảnh diễm địa bàn. Thôi ta không muốn lo lắng như vậy, thời gian có thể mục nát hết thảy, cực băng thanh khí cũng thế. Long Miên Đại Lục bị băng phong không phải một kiện cực băng thanh khí chỗ tạo thành, nhưng cái khác cực băng thanh khí đều đã trở thành chuyển tuyết, bọn chúng chỉ là hàng dùng một lần. Được đến ảnh diễm cự long giải thích, Du Xiêu yên lòng, lập tức rời đi Hưng Bảo, trở về xì gà bảo, sau đó cưỡi hắc du long rủ lộ, nắm lấy phong ấn cực băng thanh khí kim loại tảng đá lớn, lần nữa bay về phía Hưng Bảo. Sau đó cũng không thông qua đường hầm dưới lòng đất, trực tiếp theo miệng núi lửa bay vào đi. Ảnh diễm điện hạ, cực băng thanh khí đến. Du Xiêu rơi xuống trên bình đài ảnh diễm cự long đưa đầu tới, một con mắt cẩn thận nhìn chằm chằm quan tài bộ dáng kim loại tạng đá lớn, rất hoàn mỹ phong ấn, cùng ảnh diễm theo dữ liệu, 72 loại kim loại, 36 loại bảo thạch đúc nóng mà thành. Cái gì? Du Xiêu nghe không hiểu nhiều ảnh diễm cự long trầm ngâm một lát mới giải thích nói, thời đại hắc ám, cự long chưa từng sinh ra, song túc phi long càng không có sinh ra. Thời đại kia kim loại, bảo thạch cũng không phải là một loại tài nguyên khoáng sản, mà là trải rộng đại địa mỗi một chỗ nơi nhỏ lén. Nhưng là nhận băng phong ảnh hưởng, toàn bộ long miên đại lục phát sinh biến hóa cực lớn, đến mức kim loại, bảo thạch biến mất. Sau đó lấy song túc phi long sinh sôi tài nguyên khoáng sản hình thức một lần nữa sinh ra. Tựa như là long miên đại lục vì ứng đối băng phong nguy cơ, đem dưới mặt đất tài nguyên khoáng sản gây dựng lại một lần, thuận tiện nhân loại ở trên đất tấm khai thác, từ đó một lần nữa sáng tạo văn minh. đương nhiên cũng có thể là cực băng thánh khí lực lượng áp chế tạo thành loại này đặc thù biến hóa dù sao trong truyền thuyết dị thế giới vì nghiền ép long miên đại lục bản nguyên mới thúc đẩy sinh trưởng ra cự long càng thuận tiện thu hoạch là dạng này a dù sẽ có chút hoảng hốt mặc kệ là long miên đại lục vì ứng đối nguy cơ gây dựng lại tài nguyên khoáng sản còn là dị thế giới vì nghiền ép bản nguyên săn bắn cự long đây đều là chuyện không thể tưởng tượng cũng chỉ có siêu phàm thế giới tài năng sinh ra cảnh tượng như vậy cái này không trọng yếu ảnh diễm cự long chậm rãi nói du mở ra nó để ảnh diễm mở mang kiến thức một chút cực băng thánh khí Con của nó bên trong hiện ra một tia khát vọng, nếu là ẩn chứa dị thế giới tinh hoa, vừa vận để ảnh diễm đại bổ một phen. Kiếm bướm ấn ký lấp loé, một thanh đại kiếm xuất hiện ở trong tay rủ sẹo. Nhắm ngay kim loại trên tảng đá lớn khe hở, không ngừng quán trú long tức khiêu động, một lát về sau, phong ấn núi lỏng, kim loại tảng đá lớn đột nhiên vỡ thành hai mảnh, lộ ra bên trong chỗ phong ấn cực băng thanh khí. Áo quang hiện hiện, khâu nóng ảnh diễm núi lửa tựa hồ trong ngáy mắt, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống đi mười mấy độ, theo cấp nhiệt biến thành mát lạnh. Một viên dài nhỏ thủy tinh bộ dáng đồ vật, yên lặng nằm tại kim loại tảng đá lớn bên trong lỗ khảm. Nhanh, đưa nó khép lại. Ảnh Diễm cự Long chỉ liếc một cái, liền con ngươi co vào, thúc giục Du Xeo một lần nữa khép lại kim loại tảng đá lớn. Thật là lạnh à, lạnh đến ảnh Diễm trong xương cốt, Cảm giác này, ảnh Diễm không thích, không thích. Du Xeo đồng dạng không thích. Dài nhỏ thủy tinh cực băng thánh khí lộ diện một cái, liền để hắn kìm lòng không được dùng mình một cái. Đó là một loại theo trong xương tụy phát ra âm hàn. Dù cho đi qua ngàn vạn năm, cực băng thánh khí uy lực ý nguyên cường đại. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị khép lại kim loại tảng đá lớn mấy mắt, nhìn thấy tại dài nhỏ thủy tinh bên cạnh còn có một cái càng nhỏ hơn một điểm lỗ khảm, bên trong đặt vào một cây mẫu tuyết trắng lơ vũ căn này màu tuyết trắng lông vũ nhìn qua có chút quen mắt, dù sẽ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đưa tay đụng một cái chiếc lông chim này, lập tức truyền đến nhàn nhạt tớp áp cảm giác, hắn liền hiểu rõ, đây cũng không phải là cực băng thánh khí một bộ phận, thế là liền đem màu tuyết trắng lông vũ cầm lên, lại khép lại kim loại tảng đá lớn. mặc dù phong ấn đã bị mở ra, nhưng kim loại tảng đá lớn khép lại về sau, ảnh diễm núi lửa nhiệt độ lại lần nữa khôi phục khốc nhiệt. người cầm cái gì? ảnh diễm cự long thăm dò tới, một cây lông vũ, hoặc là nói là một cây ngụy long lưu lại lông vũ, dù sèo rơi tay lên, nắm bắt cây kia màu tuyết trắng lông vũ mà lại. Nếu như ta suy đoán không sai, chiếc lông chim này cùng ta khế ước đồng bạn Hạ thì có quan hệ. Hắn đem màu tuyết trắng lông vũ thả ở lòng bàn tay, chiếc lông chim này chiều dài có khoảng nửa mét, không chỉ có tuyết sắc năng nhiên, càng có một loại hồng ánh sáng long lanh cảm nhận. Khí tức quen thuộc, ở phía trên lưu truyền. Ngụy Long lông vũ. Ảnh Diễm Cự Long không hiểu. Du xéo liền nói, tại ảnh Diễm đại công quốc phương nam trên biên cảnh, có một mảnh lục đô rừng tuyết, nơi đó có một chỗ linh truyền điểm. Ta là ở chỗ này gặp được đồng bọn của ta, Ngụy Ứng thân ngựa yêu Long Hạ tỷ, nó là Ngụy Long tự. Sau đó thì sao? Ảnh Diễm Cự Long hỏi sau đó trên đầu nó có một cây ngóc mao, tựa như căn này chỉ là không có chiếc lông chim này dài, cũng không có chiếc lông chim này cảm nhận nồng động. nhưng ta tin tưởng căn này ngóc mao vô cùng có khả năng chính là hạ tỷ tiên tổ lưu lại xuống, thậm chí chính là trong cố sự cái kia kẹo ốp. kim loại tảng đá lớn phong ấn văn chương bên trong, ghi chép lăng khắc cùng đồng bọn của hắn kẹo ốp. đại chiến tuyết ma cướp đi cực băng thanh khí cố sự. mới đầu dù sẽ không biết lăng khắc cùng thân phận của kẹo ốp, nhưng là có căn này ngóc mao, cố sự nhân vật chính hình tượng liền ở trong đầu của hắn rõ ràng phát hỏa mà thành. lăng khất là một vị long vực lãnh chúa, kẹo ốp chính là hắn khế ước ngụy long đương thân nữ yêu. Bọn hắn chính là tại Lục Đô rừng tuyết có thể phá sinh tử, cùng một chỗ tấn hằng, sau đó mở ra một khối ấm áp thuộc địa đương nhiên, có lẽ lúc ấy đại địa còn chưa bị triệt để băng phong, Lục Đô rừng tuyết cùng xung quanh rộng lớn khu vực đều vẫn là ấm áp đại địa. Nói tóm lại, Lăng Khác cùng kẻ ô ở sau khi chết, các tộc nhân liền đem cực băng thanh khí phong ấn, thuận tiện đem kẻ ô ấp còn sót lại ngụy long tiêu chí, cùng nhau phong ấn đến kim loại tảng đá lớn bên trong. Thú vị cố sự. Ảnh Diễm cự long liếc qua ngốc mao, không quá để ý, đem cực băng thánh khí lấy đi, hành Diễm không thích khí tức của nó. Hành Diễm điện hạ, ngài không bảo quản nó sao? Du Sẹo kinh ngạc, ai phát hiện nó? Ai đảm bảo đó? ảnh Diễm Cự Long nói, ngươi nếu là sợ hãi, liền đưa nó đưa đi xí nhiệt hồng lưu vương quốc, a dẹt có lẽ sẽ lấy nó làm chút văn trường. tiểu tử này không thành thật, quỷ tinh quỷ tinh, ảnh Diễm không thích. có thể xưng chiến thần a dẹt liệt dương quốc vương, ở trong mắt ảnh Diễm Cự Long cũng chính là cái tuổi khá lớn tiểu tử. dù sẹo gật gật đầu, vậy thì tốt, ta trước tiên đem cực băng thanh khí mang về, chờ ta suy nghĩ tốt về sau, rồi quyết định phải trang giao cho a dẹt quốc vương. thấu trước song chương bốn quản gia chương bốn quản gia mang cực băng thanh khí. Du sẽ trở về lãnh địa của mình, đem kim loại tảng đá lớn thả tại rồng quận trụ bên trên, giao cho Hắc Du Long Già Sĩ đảm bảo. Lập tức liền muốn tại Ú Quang lòng chảo sông phía nam trên cánh đồng tuyết, kiến tạo xí nhiệt bảy tháp, có Hồng Lưu bảy tháp cùng xí nhiệt bảy tháp một trái một phải hộ vệ, cho dù xương dệt biết cực băng thánh khí bị ta cầm tới tay, sợ là cũng không dám đến trộn. Du sẽ tâm tình không tệ. Trước đó xương dệt ba lần xâm chiếm lôi trại, đều bị ngăn cản xuống tới, mà lại mỗi lần đều tổn thất không nhỏ. Có thể thấy được xương cự ma, tuyết cự nhân tại cự long trên lãnh địa, đích xác khó mà thi triển đầy đủ tài hoa, chỉ có thể bị động bị đánh. Mà lại băng thánh khí chính là một cái mồi nhử, dù hoặc xương dệt lén lút tới đưa đồ ăn. Ta cùng em trưởng thành, nói không chừng liền rơi ở trên người xương dệt. lòng bàn tay em mở hình ấn ký đã yên lặng, đây là tiểu ngỗng rồng lại đang ngủ say ăn vụng rơi xương dệt một cây ngón, ngón giữa, ngón giữa biến thành xương tinh cũng không lớn, nhưng cũng đầy đủ tiểu ngỗng rồng ngủ lấy 3 năm ngày. Dậu si, nhìn cho thật kỹ kim loại tảng đá lớn, tuyệt đối đừng đưa nó mở ra. Du xeo đứng tại rồng quận trụ bên trên căn dặn. Dậu đáp, ta biết, phụ thân. Ngan, quay đầu để người đưa đầu nướng bỏ sữa cho ngươi giải thèm một chút. Du xeo cười nói, song túc phi long không cần ăn uống. Đại địa chi lực sẽ cung cấp nó sinh tồn cần thiết hết thể ma lực, nhưng song túc phi long cũng sẽ ham muốn ăn uống chi rủ. Bay xuống rồng của chủ, dù sẹo liếc mắt nhìn chính mình xì gà bảo, chủ bảo đã xây thành đồng thời và ở, mà cái khắc tường thành, tháp lâu đều còn tại chưa chuyên gõ chống thi công bên trong, dù cho băng kỳ đông tuyết lộn xộn dương mà xuống, cũng có đại lượng công nhân tại thi công. Do nên đã kết thúc hai hoang công tác, hiện tại người kế nhiệm là đại diện hắc hỏa đại địa hành tinh tổng đốc chatler đang chủ trì công tác. Làm dù sẹo tâm phúc, chatler tất cả chính sách đều là tại quán triệt chứng thực dù sẹo ăn bài. Trước mắt hắc hỏa đại địa trước sau hai lần hồng bảo ban thưởng số lớn nông nô nô tăng thêm ô yêu xà trang viên gì chuyển mà đến nông nô mỹ tên nã gia tộc tiếp tục không ngừng nông nô mậu dịch cùng mọi nọ chỗ gì ạ gia tộc chi viện công tượng đã có sắp tới 10 vạn nhân khẩu mà khai hoang mới tiếp tục thời gian một năm thổ địa sản xuất căn bản không đủ nuôi sống nhiều người như vậy cần theo nơi khác nhập khẩu lương thực dù sẹo cũng không có khả năng nuôi không nhiều người như vậy cho nên liền yêu cầu chat lơ tại băng kỳ an bài một chút công trình để lãnh địa đám nông nô có thể tiếp tục công việc lấy công tác đổi lấy khẩu phần lương thực cũng hình thành tốt đẹp sản xuất trật tự tương lai có thể thích hợp đem một nhóm nông nô chuyển hóa thành thuần thụ công nhân lao ra hoang nên về nhà Ngài sở quản gia đã đi theo rủ sẹo, chính thức lo liệu lên sĩ gia bảo công việc vật ô yêu xà trang viên bên kia sĩ gia đại viện, chỉ là lưu lại hai tên tôi tới chăm sóc đợi đến lĩnh dân cùng trùng thảo tất cả đều rời đi tới về sau, ô yêu xà trang viên liền sẽ chính thức trả lại mỹ tệ nạ gia tộc. Hôm nay cơm trưa như cũ. Du sẽ tùy ý nói, như ngài mong muốn. Ngài sở quản gia đi theo rủ sẹo lên bậc thang, lại tiếp tục nói, lệ ô nạ đã chính thức bắt đầu đại diện nữ quản gia trước, ngạch, lão gia, ta có một chút liên quan tới nam nữ quản gia chức quyền phân chia, muốn báo cáo. Bình thường đến nói, quản gia đều sẽ ở buổi tối mang theo một bình rượu đỏ đến trong thư phòng cùng lão gia trò chuyện chút tòa thành việc vặt. Nhưng dù sẽ thường xuyên không ở nhà, cái này truyền thống cũng liền dần dần nhạt đi. Cho nên người sở có cái gì muốn nói, đều phải thừa dịp rủ xéo ban ngày lúc ở nhà, để tránh một chỉ hoãn chính là vài ngày. "Nô, no, nói một chút." Du Xiêu nói. "Quản gia có thể quản lý tất cả người hầu, nhưng thiết lập nữ quản gia về sau, đối với hầu gái quản lý, ta sẽ thả quyền cho nạ. Nhưng là tại nhà kho chìa khóa đảm bảo, tòa thành nhân sự an bài. Những phương diện này, ta cho rằng Leona không nên can thiệp." Du Xiêu nghe xong, nhẹ gật đầu. Hắn đề cử Leona đảm nhiệm nữ quản gia chỉ là đối với lệ ôn nạ lúc trước nữ bộ trưởng công tác rất hài lòng cũng không phải là muốn chia cắt ngay sở quản gia chức quyền cho nên nhà kho nhân sự trở trọng yếu quyền hạ còn là giao cho ngay sở càng yên tâm hơn có thể đa tạ lao gia đối với ta tín nhiệm ngay sở quản gia nhẹ nhàng thở ra sau đó lại giọng lượng nói ta có thể đem tinh linh phòng phòng bếp quản lý giao cho lệ ôn nạ đương nhiên người hầu phòng nghỉ ngoại lệ người hầu phòng nghỉ là người hầu nhất thường đợi địa phương ngay sở thân là quản gia khẳng định không nguyện ý ủy quyền có thể đem phòng bếp giao cho lệ ôn nạ quản lý ngay sở đã vô cùng giọng lượng Trông giải sở hồi báo xong, Du Xeo lập tức để người đem lệ ôn nà gọi qua. Sau đó ở trước mặt mình sắc song phương chức quyền phạm vi. Hy vọng hai vị quản gia có thể chung sức hợp tác, đem xì gà bảo quản lý tốt. Du Xeo vừa cười vừa nói. Giải sở quản gia hạ thấp người nói, mời lao gia yên tâm, giải sở đời này duy nhất tâm nguyện chính là trở thành cắt tơ quản gia như thế điển hình quản gia. Huỳnh Quang bảo cắt tơ lão quản gia có thể nói là mỉ tệ nạ gia tộc được tín nhiệm nhất quản gia, cả đời đều dâng hiến cho mỉ tệ nà gia tộc. Lễ ôn cũng đội vàng quấn quít biểu thị, lao gia, lễ ôn cũng muốn trở thành cát tơ quản gia như thế điển hình, cả một đời lưu tại xì gà bảo. Phụ trợ về sở tiên sinh quản lý tốt xì gà bảo. Nghe vậy, Du sẽ chân mặt một hồi, nói, ngài sơ, lệ ốn ả, ta mặc dù sinh tại quý tộc chi gia, nhưng ta cũng không phải là một vị phong kiến cứng nhắc lãnh chúa, cho nên ta cũng không hy vọng các ngươi trở thành các cơ quản gia người như vậy. Lao ra, trước hết nghe ta nói, dù sẽ quát tay một cái, mỗi người đều có truy cầu hạnh phúc quyền lợi, cho nên ta cũng không ngại các quản gia của ta phải trang muốn cả đời không lập gia đình đến vì tòa thành phục vụ. Tương phản, ta hy vọng các ngươi đều có thể tìm tới hạnh phúc của mình. Lệ nói, lao ra, theo ta trở thành một tên hầu gái bắt đầu. Ta liền không có nghĩ tới lấy chồng, ta muốn vì tòa thành phục vụ cả một đời, thật. Sau khi kết hôn, các ngươi uy nguyên có thể vì tòa thành phục vụ, chỉ cần tại quản gia trên cương vị tận chức tận trách là đủ. du sao nói, lập tức bắt đầu đổi người, tốt, ta ý tứ đã truyền đạt qua, còn lại giao cho các ngươi chính mình cân nhắc. Hắn không phải hồng nương, không có cho người khác dắt thơ hồng hứng thú, hắn chỉ là truyền đạt một chút thái độ của mình, đến nỗi mơ sở cùng lệ ô nạ, sẽ lựa chọn như thế nào, vậy thì không phải là hắn quan tâm nội dung hắn hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc đền bù tối hôm qua buôn ba qua lại mọi mệnh mặc dù hắn tinh thần lực cường đại ba ngày ba đêm không ngủ cũng sẽ không có sự tỉnh nhưng sung túc giấc ngủ mới có thể để cho người bảo trì trạng thái tốt nhất có lẽ đám cự long chính là dựa vào lâu dài ngủ đông mới có thể sống lâu như vậy cùng lúc đó giải sở quản gia cùng lệ ôn hạ nữ quản gia cùng một chỗ đi xuống lầu tại đầu bậc thang chỗ góc qua giải sở quản gia tán thán nói lão gia luôn luôn nhân từ như vậy đối với chúng ta dạng này tôi tớ hoặc là chồng trang viên nô nô cho tới bây giờ như thế ca ngợi cử long có thể vì lão gia phục vụ là đời ta lớn nhất tâm nguyện đúng vậy à, lão gia không hề giống những quý tộc cao cao tại thượng kia, nhưng hắn so bất luận cái gì quý tộc đều càng có khí chất quý tộc. lệ ôn nà đi theo tán hưởng. cho nên à, mọi gì sở quản gia nợ nụ cười, ta y nguyên sẽ giống cắt tơ quản gia như thế, trung thân phục vụ tại xì sì gà bảo, kết hôn loại hình tuyệt hạng. hiện tại ta sẽ không cân nhắc, tương lai ta vẫn sẽ không cân nhắc. dừng một chút, hắn nhìn về phía lệ ôn nà, mà lại ta đã lao, nhưng ngươi không giống, lệ ôn nà, lão gia cái kia lời nói, càng nhiều là nói với ngươi. ngươi còn trẻ, lão gia khẳng định hy vọng ngươi có thể kết hôn sinh con, trôi qua hạnh phúc. lão gia luôn luôn thiện tâm. Ngài Sở Tiên Sinh, không kết hôn liền sẽ không hạnh phúc sao? Ta không cảm thấy như vậy. Lệ U nà mỉm cười nói, có thể lưu tại Sì Gà Bảo, chiếu cố lao gia, cùng tương lai thiếu gia, các tiểu thư, với ta mà nói đây chính là hạnh phúc. Nô. No. Ngài Sở giang tay ra. Lệ U nà thì như mày, cẩn thận một chút đi. ngài Sở Tiên Sinh, có lẽ có một ngày Sì Gà Bảo sẽ nên đón vị thứ nhất nữ tính quang hoàng gia, mà không chỉ là nữ quang hoàng gia. Ngươi muốn hướng ta khởi sướng kiêu chiến? Có gì không thể? Lệ U nà nói, ta tại Sì Gà Đại viện đã thấy rõ ràng, như thế nào làm một tiên đại quả gia, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Người sở lung lay trong tay nhà kho chìa khóa, bày ra quản gia uy nghiêm, ngươi muốn học tập còn có rất nhiều, nếu như không phải lao ra đề cử, ngươi liền nữ quản gia tư cách cũng còn rất khó đảm nhiệm. Sau đó thu hồi chìa khóa, cất bước rời đi, mà lại, có ta ở đây một ngày, lệ ố nạ, ngươi liền an tâm làm tốt nữ quản gia công tác, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lệ ố nạ nắm chặt lại nắm đấm, trừ phi ngươi giống cắt tơ quản gia, nếu không, ngươi liền đợi đến ta thay vào đó đi. Tấu chương song, chương 469. Hạ tỷ cùng ngốc bao. Chương 469 Hạ tỷ cùng ngốc mau hành diễm đại công quốc phía tây quốc cảnh tuyến bên ngoài trên cánh đồng tuyết báo tuyết gào thét chưa từng gián đoạn bị đông lại tuyết đọng hạt tròn giống như là báo cắt đầy trời cắn quét mông lung trong tầm mắt một cái lớp lõe dấu chân to theo bác hướng nam lớp lõe một cái khác lớp lõe dấu chân to thì theo nam hướng bắc lớp lõe cuối cùng hai con dấu chân to tại một mảnh không phân biệt đông nam tây bắc trên cánh đồng tuyết gặp nhau lập tức hóa thành hai con xương cự ma thân ảnh một cái xương cự ma ước chừng cao hai mươi một cái khác xương cự ma thì có cao bốn mươi mà lại nhìn kỹ tay phải của nó thiếu một cái ngón giữa cái này thình lình chính là xương dẹt. Đông tuyết theo cuồng phong nổi lên múa, kỳ lạ âm tiết cũng tại tiếng gió trong gào thét, thỉnh thoảng vang lên. Nếu có hiểu được tuyết ma ngôn ngữ nhân loại đi ngang qua, liền có thể nghe hiểu được cái này hai con tuyết ma đang nói cái gì. Giết, ngươi thật là một cái phế vật. Công kích ta không phải cự lòng, là không thể gặp cường đại tồn tại. Dạ tổ, ngươi nếu là bị công kích, sẽ thiếu một con tay. Phế vật lấy cớ thật nhiều. Dạ tổ, ngươi muốn cùng ta quyết đấu sao? Ngươi đã không có tư cách cùng ta quyết đấu. Trước thời hạn dung hợp ngươi tuyết cự nhân, ngươi đã mất đi trở thành xương cự nhân tiềm lực. Dạ tổ thanh em không giận mà huy. Giếp, vì ta lao về phía trước là nghĩa vụ của ngươi, quy đạo trời sắp trùng điệp, ngậm lại tộc nhân của ngươi." Nặng nghe tiếng thở dốc vang lên, lập tức lại là một chuỗi tuyết ma lời nói, "Ta sẽ nghị hết tất cả biện pháp, thu hồi cực băng thanh khí, dạ tô, không nên quên ngươi hứa hẹn, ngươi hứa hẹn tại thế giới mới, vì ta cùng tộc nhân của ta lưu một mảnh đất. Chinh phục Long Miên đại lục, tộc nhân của chúng ta đều có thể sống sót, chinh phục không được Long Miên đại lục, xương tinh liền sẽ vĩnh cựu trầm luân." Xương cự ma đều đã vượt qua dị giới chi môn, ngươi ta chỉ là tiên phong, vĩ đại xương tinh cuối cùng đem chinh phục Long Miên đại lục, giành lấy cuộc sống mới. Nhưng chúng ta làm được còn chưa đủ. Long Miên Đại Lục đam kiến, còn có những rơi lớn kia, sống được quá an nhàn. Dạ tổ thân cao không bằng xương diệt, nhưng khí thế lại ép xương diệt một đầu. Vạn năm băng phong vẫn chưa chết con cái thế giới này, ngược lại để nó làm lớn làm mạnh, cái này không thể tiếp nhận. Xương diệt trầm mặc một lát, đáp lại nói: Dị giới chi môn có thể truyền lại năng lượng quá thấp, hiện tại quý đạo trời trung điệp, chúng ta tiên phong tài năng giáng lông. Hy vọng chấp hành vạn năm kế hoạch, có thể tại chúng ta thế hệ này viên mãn hoàn thành. Biết, đại quân sắp tiến đến, cổ kinh cực đại địa nơi này sẽ không còn là ngươi ta một mình phân chiến. Trên khối bãi săn này mười con kiến quốc ra rất nhanh liền sẽ trở thành xương tinh chất dinh dưỡng. chờ bắt đại bãi săn toàn bộ thu hoạch, xương tinh tất nhiên giành lấy cuộc sống mới. ta không có tuyết cự nhân, không cách nào điều khiển tuyết ma, chỉ có thể đơn giản khởi sướng bạo động. dạ tổ, hết thể dựa vào ngươi. dạ tổ vô vô xương diệt đùi, sau đó lớn tiếng kêu gọi vì xương tinh. xương diệt theo sát phía sau vì xương tinh. faster, faster. hai con xương cự ma dơ cao trong tay gậy gỗ, tiếng gầm gừ ở trong gió tuyết cuối tán. sau một hồi lâu, diên vần bình hóa thành dấu chân to, rời đi mảnh này cánh đồng tuyết. mỹ mỹ bổ một giấc. Du xéo rời giường rửa mặt một phen, liền bắt đầu hưởng dụng hôm nay cơm trưa. Cơm trưa về sau, hắn liền đi tỏa thành phía đông rừng sồi, nghị ưng thân nữ yêu long hạ tỷ gần nhất thích mảnh này rừng sồi, phần lớn thời gian đều tại rừng sồi bên trong ở lại. Hạ tỷ, Du sẽ hô một tiếng. Hoa nhi. Hạ tỷ theo lớn nhất một gốc cây sồi bên trên bay lên, rơi xuống rủ xèo trước mặt. Nhìn, ta mang cho ngươi đến cái gì. Du sẽ tay từ phía sau lưng duỗi ra, nắm bắt một cây đại khái dài nửa thước màu tuyết trắng lông vũ. Hoa đây. Hạ tỷ há mồm đem lông vũ tiếp nhận đi. Lập tức ở trong tâm linh dò hỏi, Du xéo, đây là cái gì? cảm giác khí tức của nó rất quen thuộc, thậm chí giống như có khí tức của ta. Nó như thế nào đây, đây khả năng chính là của ngươi tổ tiên trên đầu ngóc mao. Du xeo nói, còn cầm ra một chiếc gương, ngươi nhìn, trên đầu của ngươi cũng có một cây ngóc mao, bất quá ngươi ngóc mao tương đối ngắn một điểm, mà căn ngóc mao này rất dài, cảm nhận càng dày đặc. Ta tổ tiên ngóc mao. Đúng vậy a, thời đại Hắc Cám Long vực lãnh chúa lưu lại. Ta nghĩ, Lăng Khắc Khê ước đồng bạn kẻ ổ óc, hẳn là ban sơ ưng thân nữ yêu, mà ngươi rất có thể chính là ưng thân nữ yêu huyết mạch hậu đại, Lục Đô rừng tuyết chính là tấn thăng chi địa. Du Tiêu đem kim loại trên tảng đá lớn phong ấn văn chương, nói một lần. Hạp Kỳ bị cố sự này thật sâu hấp dẫn, kẻ oặc chính là tổ tiên của ta sao? Nếu như cố sự phát sinh tại băng phong thời đại sơ kỳ, như vậy cách này đã có vạn năm lâu. Dài lâu như thế thời gian, nguy long tự thật có thể truyền thừa tiếp sao? Ta không biết, Hạp Kỳ, tất cả những thứ này đều chỉ là suy đoán. Nhưng là sinh mệnh vĩ đại chấu ngay tại ở, người mãi mãi cũng không biết bọn chúng đến tột cùng cường đại cỡ nào tính bền lẹo, có thể tại gian nan giường nào trong hoàn cảnh phồn diễn sinh sống. Tuyết ma vượt qua dị giới chi môn mà đến, mang cực băng thánh khí. Long Miên đại lục chọn vẹn vượt qua 5000 năm thời đại hắc không có cự lòng, không có song tốc phi lòng cũng không có tinh linh, lại càng không có cự long mở hỏa sơn ốc đảo, song túc phi long mở ấm áp thổ địa, toàn bộ thế giới một mảnh băng hàn. Nhưng chính là dạng này gian nan hoàn cảnh, ý nguyên không thể đoạn tuyệt nhân loại phồn diễn sinh sống. Hơn nữa còn dự dục ra bồng bột phát triển ấm áp thời đại, mượn nhờ cự long lực lượng, nhân loại lại một lần thành lập được văn minh. Đúng vậy a, sinh mệnh như thế vĩ đại. Hạ tỷ tán đồng đáp lại nói, liền tử vong đều ngăn cản không được sinh mệnh bay lên, Duseo, ngươi cùng tổ lý tiến hóa chính là một lần vĩ đại nhất chứng minh. Có lẽ căn gốc máu này, thật là tổ tiên của ta lưu lại. Duseo cười cười, mặc kệ như thế nào Căn nốt ma này chỉ ít là cùng ngươi có liên quan nào đó, có lẽ nó có thể trợ giúp ngươi tiến hóa thành nguy long, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết. Hạ ti đáp lại, ta cần nghiệm chứng một chút nó thuộc tính, dù sao, ta muốn ra cửa một chuyến đi lục đô rừng tuyết, có lẽ trở lại thôn cũ, căn nốt ma này sẽ cùng lăng thuyền điểm, sinh ra không biết phản ứng. Tốt, ta cùng đi với ngươi. Dù sẽ trực tiếp gọi độc giác thú bò ly, nghĩ nghĩ, lại đem rắn ngậm đôi ổ rổ ổ rổ cũng gọi qua, mang hạ ti cùng một chỗ hướng lục đô rừng tuyết bay đi. Một lát về sau đến lục đô rừng tuyết, lục đô vườn hoa lăng thuyền điểm bên trong như tiêu rộng, lập tức, hoa. Và, wow, nên đón Hạ tỷ đến. Hạ tỷ cũng hào khí vượt mây vứt xuống một cái túi chuột nướng thịt, để huyết mạch của mình đồng bào ăn non nê. E. Trong miệng của nó còn ngậm lấy cây kia ngốc mao. Làm ngốc mao tiến vào lãnh truyền điểm trong phạm vi, có thể rõ ràng nhìn thấy, căn này hư hư thực thực ngụy long lững thân nữ yêu lưu lại ngốc mao, đột nhiên lóe lên bạch quang nhạt nhạt, đó là một loại hô hấp lấp lóe tần suất. Ngay tại tranh đoạt chuột nướng thịt như kiêu rừng nhóm, phản phất bị căn ngốc mao này hấp dẫn, rất nhanh liền dừng lại tranh đoạt hành vi. Yên lặng nhìn qua Hạ tỷ trong miệng ngậm lấy ngốc mao. Hạ tỷ đứng tại đại thụ trên nhánh cây, tâm hữu sở động, trực tiếp buông ra trong miệng ngốc mao. Căn này tản ra ánh ánh bạch quang ướp bao, tựa như một mảnh lá cây lung la lung lay rơi vào địa ôn hòa gió theo bốn phương tám hướng quét. Bởi vì băng kỳ đến mà nhiệt độ không khí rất xuống lạnh tuyên điểm, một tích tắc này phản phất trở lại xuân về hoa nở mùa. Bất quá dạng này một bức khiến người sợ hai thán phục cảnh tượng, rất nhanh liền thu liễm, rơi trên mặt đất ngốc bao cũng không tái phát ra bạch quang. Nhưng cùng lúc đó, hạt tỷ trên đầu ngốc bao, lại bắt đầu phát ra lên bạch quang nhàn nhạt. Ngây người thật lâu, hạt tỷ theo đầu cảnh nhảy xuống, một lần nữa hàm lên cây kiêu ngốc mao, sau đó rơi ở trên bờ vai của Du Sẹo. Cũng ở trong tâm linh nhẹ nhàng nói, "Du Sẹo, ta cảm nhận được căn nóc mau này đích thật là tổ tiên của ta lưu lại xuống. đây là tổ tiên tặng cho. nó đem tấn thăng ngụy long lúc sinh tử cảng ngộ, liền giấu tại trong căn nóc mau này. thấu chương song chương 470, dùng cực băng thánh khí câu cá. chương 470, dùng cực băng thánh khí câu cá. lục đô vườn hoa lanh truyền điểm bên trong nương theo lấy cây kia nóc mau cùng mảnh này ấm áp chi địa đã phát sinh phản ứng. mỹ ưng thân nữ yêu long hạ đi. rốt cuộc xác định căn nóc mau này chính là tổ tiên của nó lưu lại. thật tẩn giấu ương thân nữ yêu sinh tử cảng nộ. du sơn kinh hỉ nói. Hắn cảm giác căn nóc mao này khả năng đối với Hạ tỷ tấn thăng hữu dụng, nhưng không nghĩ tới trong căn nóc mao này, vậy mà ẩn dấu ương thân nữ yêu sinh tử cảm ngộ. Đúng vậy, Du Xiêu. Nói cách khác, Hạ tỷ, ngươi tiêu hóa phần này sinh tử cảm ngộ, liền có khả năng khám phá sinh tử chi mê, sau đó tấn thăng Ngư Long. Đây chỉ là một loại khả năng tính, ta cũng không thể cho người cam đoan. Hạ tỷ ở trong tâm linh nói, mà lại ta cần thời gian để tiêu hóa phần này sinh tử cảm ngộ, Du Xiêu, ta chuẩn bị lưu tại Lục Đô rừng tuyết một đoạn thời gian. Tốt. Du Xiêu lập tức đáp ứng, phần cơ duyên này tuyệt không thể bỏ lỡ vừa vặn trong khoảng thời gian này ta cũng không có chuyện gì, ta cùng ngươi ở cùng nhau tại Lục đô rừng Tuyết, hạ tỷ không có cự tuyệt hóa thành Lôi Đỉnh Chi chủ ấn ký độc giác thú Đỗ Ly, thì ở trong tâm linh lặng lẽ nói, chúc mừng ngươi, Du Xeo, rất nhanh ngươi liền sẽ trở thành hai chuyển Long Ngực Lanh Chúa. Nói cho đúng là hai chuyển cao đẳng Long Ngực Lanh Chúa. Du Xeo mỉm cười đáp lại, một chuyển là Huyền Thú Kỵ Sĩ, hai chuyển chính là cao đẳng Huyền Thú Kỵ Sĩ. Tự nhiên Long Ngực Lanh Chúa đến hai chuyển cũng nên gọi hai chuyển cao đẳng Long Ngực Lanh Chúa. Hạ tỷ đã ngập lấy ngốc ma, bay đến cây sam tuyết bên trên, lặng lặng trải nghiệm ngốc ma bên trong sinh tử cản nộ. Dù sẽ thì chuẩn bị động thủ ở trong này, đóng cái phòng ở nói không chính xác hạ tỷ cần cảm ngộ bao lâu thời gian, mà lại nơi này cũng thường xuyên đến, đóng cái phòng ở cũng có thể thuận tiện ngày sau đào đất cơ, đốn cây. Chỉ cần nửa ngày thời gian, một tòa nhà gỗ liền đắp kín. Thậm chí dù sẽ còn dành thời gian dùng đầu gỗ, chế tạo một thanh ghế đu, nằm ở phía trên thoải mái hưởng thụ lấy tĩnh mịch. Quay lại theo sỉ gà bảo mang một ít chăn lông tới, liền đầy đủ. Nằm ở trên ghế xích đu đung đưa, dù Se bỗng nhiên thầm nghĩ, nếu như hạ tỷ có thể phá sinh tử chi mê, có thể hay không ngay ở chỗ này tại chỗ tấn thăng ứng thân nữ yêu? Lục đô dừng tuyết vị trí ảnh diễm đại công quốc biên giới. Nói đến cùng u quang lòng trào sông khoảng cách không tính quá xa, cũng liền hơn 100 trăm cây số, nhưng đoạn này khoảng cách đủ để ngăn cách ấm áp thuộc địa ở giữa cộng minh. Nói cách khác, Hạp tì nếu là ở đây mở ấm áp thuộc địa, đây chính là một khối độc lập ấm áp thuộc địa đồng thời. Bởi vì lục đô dừng tuyết một nửa đều ở ngoài quốc cảnh, không cách nào nhận ảnh diễm cự long lực lượng phóng xạ, không chiếm được hữu hiệu che trở đến lúc đó. Sương cự ma, tuyết cự nhân chẳng phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không được, ta đến nhắc nhở một chút hạ tì. Du xéo lập tức ở trong tâm linh. Tiêu gọi Hạ Tỳ cảm giác sắp có thể phá sinh tử chi mê, chuẩn bị tấn thăng ngụy long lúc, Nhớ ký rồi đi nơi này, đi lôi Diễm Linh bên cạnh tấn thăng. Còn sớm đâu rủi sẹo? Hạ Tỳ đáp lại, ừm. Liên tiếp mấy ngày, rủi sẹo đều ở lại trong lục đô vườn hoa lanh tuyên điểm. Đương nhiên, hắn cũng thường xuyên bay trở về xì gà bảo ăn cơm, tắm rửa, có nhanh như thiểm điện, đột phá vận tốc cầm thanh độc giác thú bổ lì thay đi bộ, đi cái kia đều thuận tiện. Rủi rẹo, nhìn xuống đất mặt, tuyệt ma tựa hồ càng ngày càng nhiều. Bổ lì từ trên cao hạ xuống, sát mặt đất phi hành có thể nhìn thấy trên cánh đồng tuyết mặt, mấy cái màu xanh đậm tuyết ma dẫn theo một đám tuyết quỷ ngay tại hướng ấm áp thuộc địa phương hướng phóng đi. giết chi không hề ta, du cảm khái một tiếng, lập tức cùng tổ ly hợp thể tiến vào trạng thái chiến đấu, ngưng tụ ra lưu tinh hồ điệp kiếm ẩm, lôi điện lấp lóe, áo nghĩa lôi chi kiếm nở rộ. một lát về sau, trên cánh đồng tuyết chỉ còn lại một đám si ngốc ngơ ngác tuyết quỷ theo một đống chân cụt tay đứt bên trong chọn lựa phù hợp thân thể, chứa ở chính mình dập nát thân thể bên trên đến nổi cái kia mấy cái tuyết ma đã hóa thành băng phách châu, rơi vào rủ sẹp trong túi áo. tuổi hồ tuyết ma do so những năm qua tới càng nhiều, tổ ly nói. Dù sèo nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Đại khái là hai năm trước xương Diệp một mực gáp chế tuyết ma, không để tuyết ma nhập cảnh, đến mức tuyết ma đều tích xúc ở trong cánh đồng tuyết. Bây giờ xương Diệp không biết sao, mất đi đối với tuyết ma không chế, dẫn đến tuyết ma có chút tràn lan. Tràn lan cũng tốt, để ảnh diễm cự long bổ một chút. Bố lì cười nói, mà lại kem cũng có thể ăn nhiều một chút. Dù sèo lắc đầu, sách, kem hiện tại miệng xào trá, băng tản châu, băng phách châu đều có chút không tình nguyện ăn. Đương nhiên, long bàn tay một trận nóng lên. Dù sèo cười ha ha một tiếng, kem đã tỉnh, nó đang trách ta phía sau nói nói nói xấu. Vào lúc ban đêm. Dù Sư Ý Nguyên ở tại Lục Đô Vườn Hoa Lệnh Tuyên Điểm, cùng trước mấy ngày khác biệt chính là, buổi tối hôm nay du ám ngắm cảnh một lần nữa Giang lông. Dắt. Tiểu Ngọc Rồng hét lớn một tiếng, lập tức ung ngụ đại gia đình hướng cánh đồng tuyết xuất phát ăn một chút tuyết quỷ, hốt hốt tuyết mà, một đường không ngừng buồn ba lao vùng vụt, chính yếu nhất chính là tìm kiếm xương cự ma cùng tuyết cự nhân. Thậm chí lại một lần bay đến Hắc Ba Sơn Bạch. Làm sao cũng không có phát hiện xương cự ma cùng tuyết cự nhân thân ảnh, cánh đồng tuyết thực tế quá rộng lớn, dù cho xương cự ma cùng tuyết cự nhân tại đen nhánh trong thế giới, như là ban đêm bó đốt sáng tỏ, Ý Nguyên rất khó tùy tiện làm mặt. Dắt. Một đêm làm ầm ĩ qua đi. Tiểu Ngọc Rồng mọc lên một ngạt. Dù Sẹo Liên An nuôi nó, An không được xương tinh mới là trạng thái bình thường, sao có thể mỗi ngày gặp được xương cự ma cùng tuyết cự nhân đâu? Chính là ảnh diễm cự long cũng chỉ có thể đem băng phách châu cùng băng tản châu xem như an bổ chi vận. Ngươi có thể ăn vụn mấy ngụm, liền vụng trộn vui đi. Tiểu Ngọc Rồng nhãn châu xoay động, chỉ vào một cái phương hướng khoa tay, tất cả. Sau đó vừa chỉ chỉ miệng của mình. Dù Sẹo dây hiểu, ngươi vẫn còn muốn tìm yêu tinh sải phản, muốn may mắn tứ diệp thảo phiến lá đến ăn. Tiểu Ngọc Rồng liên tục không ngừng gật đầu. Ha. Dù Sẹo mặc dù cảm thấy yêu tinh sản phận sẽ không dễ dàng gặp mặt, nhưng vẫn là thỏa mãn tiểu nộm rồng nguyện vọng, kia liền về xì gà bảo đi dạo một vòng rừng sồi, nhìn xem yêu tinh sản phận có thể hay không lại cho chúng ta một mảnh may mắn tứ diệp thảo. Bố lì ở trong tâm linh ha ha cười một tiếng, cảm thấy không chỉ có tiểu nộm rồng tham lam, thân là kỵ sĩ dù sẹo cũng không chút thua kém. Phấn phật. cánh gỗ, tiểu nộm rồng tốc độ cực nhanh, một lát về sau liền tới đến Hắc Hỏa đại địa biên giới. Nhưng mà sự tình thường, thường là, hữu tâm trồng hoa hoa không phát, vô tâm cắm liễu liễu senum. Ngay tại lãnh địao biên giới trên cánh đồng tuyết, đen nhánh trong thế giới một chỗ rực rỡ hào quang màu u lam ánh vào ung ngụ đại gia đình mỗi cái thành viên trong mắt. Dắt tiểu ngụ rồng cuồng hô, Dù Sẹo cũng hai mắt tỏa ánh sáng, dẫn linh tiểu mộc rồng không chút do dự hướng về phía hào quang màu u lam bay đi. Đợi đến trước mặt, mới nhìn rõ ràng đây là một cái hào quang màu u lam phát hỏa mà thành dấu chân to. Sương rẹt. Dấu chân to ở trên cánh đồng tuyết vừa đi vừa về lấp loé, giống như là sương rẹt có chút do dự đi qua đi lại. Ta rõ ràng, Dù Sẹo giơ lên lông mày, sương rẹt cảm nhận được cực băng thánh khí khí tức, mà lại biết cực băng thánh khí đã bị ta chuyển rời đến Hắc Hỏa đại địa nhưng là nó e ngại ảnh diễm cự long cùng hồng lưu cự long lực quý hiếp, không dám tùy tiện nhập cảnh. Dứt. Tiểu Mộng rồng đã không kịp chờ đợi muốn hít một hơi. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, chờ nó hiền thân. Dù sẽ làm yên lòng tiểu Mộng rồng, giờ phút này cực băng thanh khí đã trở thành một cái thả câu xương cự ma ngồi câu. Chỉ cần ngồi câu tồn tại một ngày, xương cự ma liền sẽ tâm tâm niệm niệm muốn tới cắn câu. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Mộng rồng cổ, có loại lãng vọng buông cần hài lòng, mỉm cười nói, "Mồi câu đã ném xuống, em, chúng ta kiên nhẫn chút." Tiếp xuống liền nhìn xương rợn biểu diễn, tuyệt đối đừng dọa chạy xương rợn. Tấu chương xong, chương 471. Sương diệt hoàng hốt chương 471, sương diệt hoàng hốt màu xanh đậm dấu chân to, y nguyên ở bên ngoài hắc hỏa đại địa trên cánh đồng tuyết bồi hồi, không dám bước vào ấm áp thuộc địa. Sương cự ma, tuyết cự nhân ở trên cánh đồng tuyết tới lui như bay, thi triển độ thuật liền có thể trốn sang ngàn dặm. Nhưng tại ấm áp trên mặt đất, bọn chúng không trâu dấu kín cũng vô pháp thi triển độ thuật, mọi cử động sẽ bị cự long phát giác được. Như là giờ phút này sương diệt, chỉ cần bước vào hắc hỏa đại địa trong phạm vi, ảnh diễm cự long cùng hồng lưu cự long tuyệt đối sẽ lập tức đánh tới. Lần trước, sương diệt cẩn thận từng li từng tý tránh đi hồng lưu vảy tháp, nhưng lại tao nộ tiểu ngậm rồng đánh lén một khi bị gian cấn, mười năm sợ dây thừng, thân là xương cự ma xương dẻ, cũng sợ chính mình lần nữa tao ngộ nguy hiểm, lại bị trộm cắn rơi một ngón tay hoặc là một đầu cánh tay. Nó đã mất đi chính mình tuyết tự nhân, hiện tại mỗi một lần bị đánh lén, tổn thất đều là chính nó lực lượng. Nhưng cực băng thanh khí nhất định phải cầm về. thật lâu qua đi, Mao U Lam giấu chân to, tựa hồ làm ra quyết định gì đó, dứt khoát kiên quyết bước vào hắc hỏa đại địa trên lãnh thổ. Trên đường đi cẩn thận từng ly từng tý, vừa đi vừa nghỉ, sợ bại lộ ra nửa chút khí tức, liền sẽ dẫn tới hồng lưu cự long hoặc là ảnh diễm cự long. mắt thấy muốn đi đến hắc hỏa đại địa có người chỗ ở. Dù Xiêu nhíu mày, không thể lại để cho xương rện lại xâm nhập, một khi chiến đấu phát sinh, không biết muốn chết bao nhiêu nồm nô. Nồ. Kem, hút nó. Dắt. Tiểu Mộng Rồng đã sớm không đợi được kiên nhẫn, nghe vậy trực tiếp nhắm ngay màu u lam dấu chân to, chính là một ngụm hít sâu. Sau một khắc, màu u lam dấu chân to đống nhiên run rẩy lên, cũng ở trong nháy mắt hiện ra xương rện thân hình hình dáng, sau đó giống như là kích động, bắt đầu điên cuồng khoa tay múa chân. Hút nó, hút nó, hút nó ngắt nút. Dù Xiêu cười Tiểu Mộng Rồng, nhắm ngay vung vậy bên trong xương rện bàn tay làm sao xương diệt vung vậy bàn tay tốc độ quá nhanh tiểu ngọng rồng nguyên thần hình thái lại quá nhỏ căn bản khóa chặt không ngừng ngó lùi dù sẹo thấy thế lập tức cải biến mục tiêu hút nó đầu hút nó trên đầu răng nanh đối mặt to lớn như dãy núi xương cự ma tiểu ngọng rồng tựa như là một con muỗi cặc cặc kêu bay đến xương diệt trên mặt sau đó không chút do dự nhắm ngay xương diệt một cái cao răng nanh mở ra miệng rộng thật sâu mở hút bên trong u ám một cảnh hết thảy đều có tiểu ngọng rồng làm chủ cái này mở hút tốc độ tinh chuẩn mà mãnh liệt trong hai cái hô hấp xương diệt răng nanh phía trước liền hiện ra vết dạn vết dạn mở rộng vòng xoáy dâng lên một viên nắm đấm xương tinh nhanh chóng ngưng tụ cũng cực nhanh rơi vào tiểu nọng rồng trong mồm, bị nó nhai đều không nhai liền nuốt xuống bụng đi. Nuốt xuống bụng còn không đỡ thèm, lại hé miệng muốn lại hít một hơi. Nhưng là xương dệt đã bị sợ vỡ mật, cũng không quay đầu lại hướng cánh đồng tuyết phương hướng chạy tới. Cơ hội hồ tại hồng lưu vảy tháp vừa mới dâng lên hồng lưu cự long hư ảnh lúc nó đã chạy đến trong cánh đồng tuyết, thi triển độn thuật triệt để rời xa. Giác tiểu nọng rồng đuổi không kịp, chỉ có thể chẹp chẽ miệng, sau đó vẫn chưa thỏa mãn cái ngáp một cái. Bái mai, kem. Du sẽ phất phất tay, sau một khắc ưu ám ngậm cảnh tiêu tán. Cùng lúc đó. Ảnh Diễm Cự Long Hư ảnh vượt qua vô hạn khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Hắc Hỏa Đại Địa biên giới, Hồng Lưu Cự Long Hư ảnh cũng cơ hồ một trước một sau đến. Hai đầu Cự Long Hư ảnh liếc nhau, cấp tốc hướng cánh đồng tuyết chỗ sâu đổi theo đáng tiếc cũng không có truy kích đến Sương Diệt, cũng chỉ có thể riêng phần mình rít gào một tiếng, sau đó tán đi hư ảnh. Hắc Ba Sơn mạch càng nam cánh đồng tuyết chỗ sâu, xương Diệt thân ảnh hiện hiện ra, mượn nhờ tinh quang chiếu rọi, có thể nhìn thấy nó màu lam trên mặt, treo chưa tỉnh hồn biểu lộ. Xác định chung quanh không có bất kỳ nguy hiểm nào về sau, nó nâng lên tay phải của mình, tay phải đã vĩnh hằng thiếu thốn một cây nỏ giữa sau đó nó lại đưa tay sờ sờ nanh ruột của mình bên trái răng nanh mũi nhọn đã được gãy vết cắt bằng phẳng mà bằng loáng tựa như trời sinh liền dài dạng này thống khổ đến nhắm mắt lại xương diệt ngựa đầu dít đảo faster hô sáng sớm sau khi rời giường du sờ cười ha ha đêm qua lại là một cái thu hoạch tràn đầy ban đêm tiểu ngỗng rồng liên tiếp lại bổ kem núi lửa phun trào hẳn là sẽ không quá lâu không có tuyết cự nhân diện đưa làm áp còn có xương diệt thường xuyên đưa chuyển phát nhanh rượu quá thay đẹp quá thay hạ thì còn ở trên ngang cây trải nghiệm nóc ma bên trong sinh tử cảng nộ Dù sẽ không có quay dây nó, mang độc giác thú bối lì cùng rắn ngậm đuôi ổ rồ bổ rồ lặng yên trở về xì gà bảo. Thường dụng dừng lại bữa sáng, lao ra, giải sở quản gia ở một bên hầu hạ, tìm được chủ để nói đêm qua tòa thành bọn người hầu lại nghe được cự long tiếng long âm. Hiện tại bọn người hầu đều nói hất hỏa đại địa là cự long chiếu cố chi địa, có đúng không? Dù sẹo gật gật đầu. Cự long cùng xương cự ma chiến tranh đối với người bình thường đến nói quá xa xôi ở trong mắt của người bình thường, mặt xanh nhan vàng tuyết bị chính là đáng sợ nhất quái vật tuyết ma càng là cả một đời đều chưa từng thấy qua. Nếu không phải hai lần vẫn lạc chi dịch. Người bình thường khả năng cũng không biết còn có Tuyết Cự Nhân tồn tại. cả một đời sinh hoạt ở trong trang viên người bình thường đối với Tuyết Cự Nhân tất cả ấn tượng đại khái chính là thỉnh thoảng sẽ đến trang viên diễn xuất trong hí kịch từ diễn viên bộ cái màu lam vỏ ngoài vai trò buồn cười đại gia hỏa. Cho nên bọn hắn cũng không biết Hắc hỏa Đại Địa trên không thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng long ngâm đại biểu cho cái gì dù sẹo cũng sẽ không giải thích miễn cho các lính dân lơ lửng lo sợ không nghĩ tới tòa thành bọn người hầu còn rất có sức tưởng tượng đem tiếng long ngâm vang lên xem như là cự long đối với Hắc Hoa Đại Địa triều cố. Gai phái người đem EJ trở Huyễn Thú Kỵ sĩ gọi tới. Vâng. Lao ra. Chờ dù sẽ sử dụng hết bữa sáng, Ezic, Gero và cùng Kati lần lượt chạy tới. Đại nhân, ngài có chuyện gì phân phó? Đã trở thành văn tức Ezic, dần dần nuôi ra quý tộc khí chất, đi đường lúc không còn giống như trước như vậy hùng hùng hổ hổ, trở nên trầm ổn, chính là có chút hơi có vẻ tự lực. Năm nay băng kỳ trên cánh đồng tuyết, tuyết ma so những năm qua muốn nhiều một chút, nhập cảnh sát xuất cũng sẽ biến lớn. Các người ba vị huấn thu kỵ sĩ, muốn tổ chức tốt lãnh địa kỵ sĩ đội ngũ, bảo vệ tốt đang trong khai hoàng trang viên. Dù sẽ phân phó, kỵ sĩ tìm nơi nương tựa vẫn chưa đình chỉ. Tương phản trong thời gian hơn một năm nay, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có kỵ sĩ đến đây tìm nơi nương tượng. Hiện tại hắc hỏa đại địa cụ trang kỵ sĩ đã đột phá 100, đại kỵ sĩ cũng có gần 20 tên. Bất quá dù chỉ tại năm ngoái thu qua một lần tùy tùng, thu 6 tên đại kỵ sĩ cùng 12 tên cụ trang kỵ sĩ, còn lại kỵ sĩ tiếp tục xem biểu hiện, biểu hiện tốt, năm nay sẽ còn tiếp tục thu một nhóm, làm khen thưởng. Vâng, đại nhân. E dứt tiếng trầm đáp. Cả tỷ thì nói, đại nhân, ta cùng dẹp gì không chế lính gác chuột tiểu phân đội, trước mắt lính gác chuột đã phân bố đến lãnh địa biên giới, thậm chí đã tiến vào ngay tại cộng minh thổ địa mới. Một khi có tuyết mà. Tuyết quỷ nhập cảnh, ta nhất định có thể ngay lập tức phát hiện. Rất tốt. Du xeo hài lòng gật đầu, lập tức lại phân phó nói, ta trong khoảng thời gian này có thể sẽ không thường xuyên ở tại lãnh địa, nhưng là ta sẽ phân phó Dục Si đi theo các ngươi cùng một chỗ hành động, phàm là có Tuyết ma nhập cảnh, các ngươi xử lý không được, lập tức tìm kiếm Dục Si trợ giúp. Vâng, đại nhân. Mặt khác trong khoảng thời gian này, Cự Long Thanh âm thường xuyên văng lên, các ngươi phải làm cho tốt Kỵ sĩ đội ngũ trấn an công tác. Du xeo nói, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, Tuyết Cự nhân không nổi lên được cái gì bão nước, đợi đến xí nhiệt vảy tháp xây thành, Đại Cung Quốc liền sẽ vững như thành đồng. Dù sẽ sau khi phân phó xong, liền vứt tay để ba vị luyện thú kỵ sĩ tán đi, tự đi cùng rắn ngậm đuôi ổ rổ bộ rổ tu luyện rèn luyện. Rời đi xì gà bảo, Ezhít lập tức đi chỉnh đốn kỵ sĩ đội ngũ. Cả tỷ cùng gờ rổ vợ thì rơi ở phía sau đảm nhiệm hát hỏa đại địa tuần tra kỵ sĩ trưởng chức vụ cả tỷ, cười ở trên lưng ngựa, thần sắc có vẻ hơi thất lạc. Gờ rổ vợ, ngươi nói, chúng ta có phải là đã bị đại nhân rơi xuống quá xa? Cảm giác chúng ta đã rất khó cùng đại nhân cõi vai chiến đấu. Gờ vợ đã kết hôn sinh con, bây giờ mục tiêu chính là phong tước. Nghe vậy ngu ngơ cười một tiếng, cả thị, không nên nghĩ quá nhiều. Ta nhớ được đại nhân có một lần tại dịch trạm cắm trại lúc nhìn lên trên trời đấy sao, cảm khái qua một câu. Ta một mực đem câu nói này cất kỹ, hiện tại ta đưa nó chuyển giao cho ngươi đi." Mời nói, "Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn." Gỡ rổ vờ nói, cả thì không khỏi nhấm nuốt câu nói này. Gỡ rổ vờ thì tiếp tục nói, "Đại nhân năng lực viễn siêu chúng ta, hắn gánh chịu trách nhiệm là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Nhưng là chúng ta năng lực tuy nhỏ, nhưng cũng có chúng ta trách nhiệm. Vì đại nhân bảo vệ tốt lãnh địa, miễn đi đại nhân nỗi lo về sau, cái này làm sao không phải một loại gề vai chiến đấu?" Tấu chương xong, chương 472. Bóng khói. Chương 472, bóng khói. Sương Diệp không tiếp tục xuất hiện, thẳng đến 3 tháng, ú quang lòng trào sông phía nam Xí nhiệt vậy tháp xây thành, sương Cự ma, tuyết cự nhân cũng không từng lại nhập cảnh. Chỉ có bạo động tuyết ma, cho từng cái ấm áp thuộc địa tạo thành một điểm ảnh hưởng. Nhưng cái này đồng dạng cũng là một trận cuồng hoan, liên tục 2 năm chưa từng nhìn thấy tuyết ma các kỵ sĩ, điên cuồng tham dự săn bán, chỉ vì có thể tích xúc một điểm chiến công, góp đủ phong tức công văn. Bao quát dù sẹo dưới trướng kỵ sĩ, đồng dạng tích cực lao tới cánh đồng tuyết chiến đấu. Hường bảo. Madeline ba tức độc lập trong lâu đài nhỏ. Dù xéo ngay tại ông ngoại trong thư phòng, cùng ông ngoại cùng một chỗ hút thuốc uống rượu. Madeleine ba tức rút lấy phong sương xì gà, dù sẽ thì thưởng thức phấn trang điểm rượu nho. Dù xéo, ngươi cùng ảnh diễm điện hạ có thể chuẩn bị khởi hành. Chờ hạ dẹt quốc vương đến kích hoạt sĩ nhiệt vảy tháp về sau, các ngươi liền theo hạ dẹt quốc vương cùng một chỗ tiến về sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc. Đem buôn tòa ảnh diễm vảy tháp kích hoạt về sau, hạ dẹt quốc vương sẽ lần nữa hộ tống các ngươi trở về. Hồng lưu cự long lọt vào tập kích một chuyện, để cự long cũng không dám ở trên cánh đồng tuyết đơn độc phi hành. Ngoại trừ cự long kỵ sĩ, hồng lưu cự long cùng ảnh diễm cự long đều cần kết bạn phi hành, phong ngựa lần nữa lọt vào tập kích. Ông ngoại, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngươi nói, ta có một lần ở trước mặt Hồng Lưu Cự Long, biểu thị ta không biết long ngữ. Một vị không biết long ngữ phi long kỵ sĩ, lại nên như thế nào bạn bay hành diễm cự long đâu? Duju xeo bỗng nhiên nghĩ đến một cái điểm mù, cái này khiến hắn có chút xấu hổ. Lúc trước tiểu mộng dòng không dám tại cự long trước mặt bại lộ chính mình, cho nên không cách nào vì hắn cung cấp phiên dịch. Hắn chỉ có thể ở trước mặt Hồng Lưu Cự Long, làm bộ chính mình nghe không hiểu long ngữ. Vậy ngươi đến cùng có thể hay không long ngữ? Madeline ba tức híp mắt, mang ý cười nhìn mình ngoài tôn. Hiện tại sẽ. Kia liền đầy đủ Metlin ba tức run lên sì gà khói bụi. Nếu như Hồng Lưu Cự Long có nghi hoặc, liền để nó đi một mình đi khó hiểu. Ngươi cùng ảnh Diễm Điện hạ mấy lần đơn độc giao lưu, tin tức này đối với Vương quốc đến nói chỉ sợ đã không phải bí mật. Nô, no, giống như cũng thế. Du Xeo gật đầu, hắn mỗi lần tới tìm ảnh Diễm Cự Long, đều là quang minh chính đại đến đây giao lưu, cũng không có tận lực tránh đi hay. Metlin ba tức càng nghĩ càng thấy phải có thú, cười nói, nghe hiểu được ảnh Diễm Cự Long Long Nữ, nghe không hiểu Hồng Lưu Cự Long Long Nữ. Ngươi đoán, Át Tắc Quốc Vương sẽ nghĩ như thế nào? Không biết. Ngươi biết, nhưng là ngươi tiểu tử này năng nhanh, không muốn nói. Madeline bá tức cười to, hắn sẽ cảm thấy ngươi cùng ảnh diễm điện hạ quan hệ không hề tầm thường. Đây là chuyện tốt không phải sao? Đại công quốc quá cần tin chân phấn lòng người. Rất hiển nhiên. Dù sẽ cùng ảnh diễm cự long quan hệ thân mật, sẽ tạo thành ạ diện quốc vương, Hồng Lưu cự long hiểu lầm, đem hắn xem như ảnh diễm cự long tuyển định kỵ sĩ. Một đầu cự long có hay không kỵ sĩ, sức chiến đấu đem hoàn toàn khác biệt. Có lady, ông ngoại." Duru sẹo cười cười. Trên thực tế ảnh diễm cự long cũng đang tận lực kiến tạo loại này không khí, để ngươi cảm thấy nó ngay tại bồi dưỡng Duru sẹo chờ nó cân nhắc tốt xử lý như thế nào tốt cùng ảnh diễm quan hệ của gia tộc, liền sẽ cùng rủ xéo khế ước. Nhưng đây chỉ là bom khói ảnh diễm cự long bất quá là muốn nhờ vào đó để che giấu tiểu ngộng rồng tin tức, để cho vị này chưa xuất thế minh hữu có thể an ổn phát rủ. Tương lai lại cùng tiểu ngộng rồng liên thủ, đoạt lại hồng lưu cự long cấp đi, thuộc về nó hy vọng. Tin tức kém tạo thành một cái lớn hiểu lầm. Dù sẽ tự nhiên sẽ không vạch trần cái này hiểu lầm, tương phản, còn phải thời thời khắc khắc biểu hiện ra cùng ảnh diễm cự long mập mờ đa không thừa nhận, cũng không phủ định đến mức mệt lỉnh ba tức đều có chút chắc chắn, dù xèo vô cùng có khả năng trở thành đời sau ảnh diễm cự long tỷ sĩ lần này đi xứ sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc cũng không phải là chính quy sứ đoàn ngươi cùng ảnh diễm điện hạ không cần tiến về liệt dương vương cung tiếp kích hoạt bốn tòa ảnh diễm vậy tháp về sau vô luận ạ diệt quốc vương như thế nào giữ lại ngươi cũng phải cùng ảnh diễm điện hạ mau chóng trở về ta biết ông ngoại lão phu sợ nhất chính là vương quốc sử dụng mỹ nhân kế melin ba tức dường như cảm khái lại như là tại chửi bậy mẹ ấy giờ cái này không có tác dụng lớn tiểu tử đã bị cái kia hạ gia ảnh y mê đến thần hồn đi nào lão phu không hy vọng ngươi cũng bị nhà ai thục nữ mê hoặc ha ha du sẹo cười nói ông ngoại ngài nghĩ nhiều chỉ mong là ta nghĩ nhiều đi thôi, đi dọn dẹp một chút hành trang, đi theo ảnh Diễm Cự Long xuất phát lúc, thông báo Lao Phu một tiếng. Được rồi, rời đi Hướng Bảo, dù sẽ không có đi ảnh Diễm núi lửa chào hỏi, hắn cùng ảnh Diễm Cự Long đã có ăn ý, không cần lại tốn nhiều mối lưới. Sau khi trở về, Dù Sẻo đầu tiên là tuần sát một lần lãnh địa. sau đó đi một chuyến Lục đô dương Tuyết, nghị ương thân nữ yêu Long Hạp tỷ, còn tại Lục đô vườn hoa Lanh Tuyền điểm lĩnh hội cây kiều nóc bão. Hạp tỷ, ta muốn ra cửa một chuyến, khả năng cần một tuần lễ thời gian. Ngươi đi đi Dù Sẻo, ta còn muốn ở trong này cản ngộ một đoạn thời gian đâu, không có tự mình kinh lịch thời khắc sinh tử đại khủng bố. Muốn hoàn chỉnh tiêu hóa hấp thu tổ tiên lưu lại kinh nghiệm, không phải một chuyện dễ dàng làm được sự tỉnh. Ừm, ta hiểu, ngươi thanh thản ổn định phòng đoán. Du sẽ phất phất tay, lưu lại một cái túi chuột nướng thịt. Sau đó, Du xéo lại về nhà đem cực băng thánh khí tính cả kim loại tảng đá lớn, đưa đi ảnh diễm núi lửa, ảnh diễm điện hạ, ta nghĩ nghĩ, cực băng thánh khí tạm thời còn không nghĩ giao cho ạ lệ quốc vương, ta dự định giữ lại nó câu cá sừng dẹt. Đưa tới ảnh diễm nơi này làm cái gì? Ảnh diễm cự long không có mở mắt. Gửi lại ở trong ảnh diễm núi lửa mấy ngày thời gian, chờ chúng ta trở về, ta lấy thêm đi. Người ta đều đi. Hát hỏa đại địa chỉ dựa vào hai tòa vảy tháp phòng hộ, ta không yên lòng, phòng ngừa xương diệt lén lút đưa nó lấy đi. Xương diệt hai lần tránh đi hồng lưu vảy tháp giám thị, lén qua đến ấm áp thuộc địa, để dù sẹo nghiêm trọng hải nghi vảy tháp tác dụng. Nếu không phải cái này hai lần rất gặp may mắn, đều bị hắn cơi tiểu mộng rồng gặp được, chỉ sợ cực băng thanh khí đã bị xương diệt lấy về. Vảy tháp sát thực tác dụng có hạn. Ảnh Diễm Cự lòng nói, ngươi đem cực băng thanh khí bung xuống, cẩn thận một chút, đừng để phong ấn mở miệng. Cố khí tức này quá buồn nôn, Anh Diễm không thích được. Cất kỹ cực băng thanh khí, cũng không lâu lắm. A Z quốc vương đã cưỡi quần quần khói đặc xí nhiệt cự long, lần nữa giá lâm ảnh diễm đại công quốc, không có rời đi ảnh diễm núi lửa, cũng không có đến hùng bảo. A Z quốc vương trực tiếp tiến về đông nam tây bắc bốn tòa xí nhiệt vảy tháp, kích hoạt vảy tháp về sau, tại hỏa nghĩ đầm lầy chờ đợi một lát. Dùng một tiếng long âm, lóe ra hồng quang ảnh diễm cự long, từ phía chân trời nhanh chóng bay tới ở bên cạnh của ảnh diễm cự long, đỉnh đầu lôi đỉnh chi chủ ấn ký rủ sẹo, người hát du long rượt xì đi sát đằng sau. đáng tiếc phi long kỵ sĩ quá nhỏ, tương đối khổng lồ ảnh diễm cự long, hát du long chính là cái chấm đen nhỏ, trên lưng rồng rủ sẽ càng là nhìn đều nhìn không thấy. Ta mặc dù nhỏ nhưng ạ dẹt quốc vương cũng không có bao lớn dù sẹo như thế bản thân ăn ủy cự long kỵ sĩ mặc dù không phải ngồi ở trên lưng rồng mà là ngồi ở trên đầu cự long lần phiến hở ra vương tọa phía trên nhưng nhìn từ đằng xa đồng dạng nhìn không thấy mà lại xí nhiệt cự long toàn thân bốc lên khói đen ạ dẹt quốc vương bị khói đen che chắn dù cho cách gần còn là không thế nào có thể thấy rõ có sai lầm cự long kỵ sĩ phong thái giống Xí nhiệt cự long đáp lại một tiếng lập tức trở ạ dẹt quốc vương phóng lên tận trời cùng ảnh diễm cự long sóng vai phi hành hướng về phương hướng tây bắc sĩ nhiệt hồng liêu vương quốc nhanh chóng bay đi cự long bình thường tốc độ phi hành cũng không nhanh bằng song tốc phi long bên trên bao nhiêu, đều không cần dụ xuất thi triển lôi đỉnh tăng áp kỹ thuật, hát Du Long giở sỉ liền có thể vững vàng đuổi theo. Một lát về sau, Du xéo lòng có cảm giác đã vượt qua ảnh diễm đại công quốc đường biên giới. Hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, hỏa nghĩ đầm lầy đã biến mất không thấy gì nữa, trong toàn bộ thế giới chỉ có mênh mông bắt ngát cánh đồng tuyết, tấu chương song, chương 473. Tam đầu long hiến tế chi pháp. Chương 473, tam đầu long hiến tế chi pháp ảnh diễm đại công quốc đường biên giới. Hắn không có rất xa, đại khái 1 2000 cây số mà thôi. Chỉ là trên cánh đồng tuyết có phức tạp long đồng địa hình mấy chỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên sân mạch, trực tiếp chặt đứt đường xá, để thương đội không thể không cuốn đường xa hành vi. Lúc này mới dẫn đến giữa hai nước mậu dịch giao lưu, một năm cũng liền có thể tiến hành hai ba lần. Phi hành cũng đồng dạng có chứng ngại, chân trời cuồng phong xa xôi so với mặt đất muốn táo bạo, gặp được mãnh liệt phong bạo, cho dù là cự long cũng muốn nhượng bộ lui binh, kề sát đất phi hành lấy lần tránh. Long miên đại lục từ tám khối cổ lão đại địa tạo thành, dù sẹo ngay tại thưởng thức phía dưới sơn mạch, đống nhiên bên thai vang lên ạ dẹt quốc vương thanh âm, tựa như là ạ dẹt quốc vương ghé vào lỗ thai hân nói chuyện rõ ràng. Nhưng trên thực tế hai người khoảng cách khác rất xa đây không thể nghi ngờ là cự Long Kỵ sĩ đặc biệt ký xảo, theo dù sẹo, tựa như là tiểu thuyết võ hiệp bên trong truyền âm nhập mật. Hắn làm không được, cho nên chỉ có thể bị động nghe A Jet Quốc Vương nói chuyện, theo thứ tự là Bắc Bộ Bang Nguyên, Đài Nguyên đại địa, Kinh Cức đại địa, Hà Cá Vụ Sâm, Long Tích Sơn Mạch, Dung Hòa đại địa, Khinh Ngựa Sâm Lâm cùng Nam Hoàng Sa Mạc. Những tài liệu này vẫn chưa ở trên thư tịch ghi chép, hoặc là nói, ảnh diễm đại công quốc trên rất nhiều tư tịch cũng không có ghi chép những tin tức này. A Jet Quốc Vương tiếp tục nói, chúng ta vị trí khu vực chính là cổ Kinh Cức đại địa, phía trên phân bố 10 tên nhân loại quốc gia hai nước chúng ta tại cổ kinh cực đại địa vùng cực nam lại đi về phía nam liền tiến vào cổ dung hòa đại địa dừng một chút a dệt quốc vương nói cổ dung hòa đại địa so cổ kinh cực đại địa muốn hoang vu nhưng trong này có hỏa lưu kim vương quốc ta đã từng đến tham qua một lần sinh hỏa lưu tinh sáng kim ba đầu cự long đều có kỵ sĩ có thể xưng nhân loại cường thịnh du xeo nhìn qua xí nhiệt cự long bóng lưng không biết rõ a dệt quốc vương vì cái gì tự nhủ những lời này thậm chí cảm thấy có thể là đường đi quá nhảm chán nhưng rất nhanh A Dẹt Quốc Vương liền nói ra một cái khiến dụ sự kinh ngạc nội dung, "Tiểu hòa tử, ngươi biết Hỏa Lưu Kim Vương quốc ngay tại Mưu cầu xích Hỏa Cự Long tấn thăng sao? Toàn lực trợ giúp xích Hỏa Cự Long, thực hiện trở lại viễn cổ hy vọng." A. Du Sẹo kinh ngạc. Hắn sợ hai than phục nước khí, rất nhanh liền bị gió lớn ào ạt. Nhưng A Dẹt Quốc Vương tựa hồ đã đoán được hắn đang kinh ngạc, chỉ nghe A Dẹt Quốc Vương tiếp tục nói, "Không cần cảm thấy kinh ngạc, Cự Long đều muốn trở lại viễn cổ, sống được càng lâu Cự Long, đối với cái hy vọng này liền càng mãnh liệt." Du Sẹo rất muốn hỏi, đến cùng cái gì là trở lại viễn cổ? Nhưng hắn cũng sẽ không truyền âm nhầm mật chỉ có thể tiếp tục nghe ạ dẹt quốc vương nói hỏa lưu kim vương quốc quốc vương dè bờ rô lì hỏa quang bắt học mà cơ trí hắn theo thần thánh diệu quang đế quốc trong di tích tìm tới một bộ phương pháp gọi là tam đầu long hiến tế chi pháp ba đầu cự long đều có trở lại viễn cổ hy vọng nhưng nếu là trong đó hai đầu cự long nguyện ý hy sinh chính mình hy vọng toàn lực trợ giúp một đầu khác cự long như vậy đầu này cự long liền có cực lớn hy vọng trở lại viễn cổ rất thú vị không phải sao nhưng cái này đáng giá thử nghiệm ạ dẹt quốc vương thanh niên trong bình tĩnh ẩn chứa một tia của nhiệt xương cự ma đã hiển thần Sương cự nhân sẽ còn xa sao, nhân loại chúng ta nhất định phải cho hưởng đối, để cự long trở lại viễn cổ là tốt nhất hưởng đối phương thức. Hắn ngược lại nói, Du Sẹo, ngươi là ảnh diễm đại công quốc có tiềm lực nhất người trẻ tuổi, ta hết sức coi trọng ngươi. Du Sẹo đã nhíu mày. "Ạ, Dẹt Quốc Vương thanh âm, như là giống như ma quỷ hướng dẫn từng bước, chúng ta nhất định phải chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ, hưởng đối Sương cự nhân dáng lâm đáng sợ nguy cơ. Du Sẹo, vì nhân loại chiến thắng tuyết ma sự nghiệp vĩ đại, cũng nên có người đứng ra." Nghe đến đó, Du Sẹo đã không biết nên làm ra biểu tình gì đợi trước thân là sa xúc, hắn đối với chỗ làm việc vua quá nhạy cảm. Không biết đã ăn bao nhiêu lãnh đạo vẽ ra đến bánh nướng, thu hoạch bao nhiêu cựu cựu sáu phúc báo. Mà bây giờ, trong lúc hoàng hốt, lại có một tấm bánh nướng tiếp mặt vùng tới. ảnh diễm liên tiếp trọng thương, trên lý luận nó đã không có trở lại quá khứ hy vọng, Hồng lưu suy nhược cũng không có trở lại quá khứ tiềm chất. Bây giờ chỉ có Sĩ Nhiệt Cự lòng, mới có một tia hy vọng thử nghiệm trở lại viết cổ, ngươi hiểu chưa? Dừng một chút. A dẹt quốc vương thở dài một tiếng, tam đầu long hiến tế chi pháp ung hiểm khó lượng, làm tiên bối, ta cùng Sĩ Nhiệt nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Nhưng là nếu như thất bại, du sẽo. Ta hy vọng làm thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, ngươi có thể không ngừng cố gắng. Xí Nhị Cự Long bay chậm một chút. Vị trí lao Đại cùng Hắc Du Long dơ sỉ cân bằng, trên Vương tọa ạ dẹt Vương Quốc, mặt hướng rủ xéo lộ ra một vòng ý cười. Chỉ là hắn cũng không biết, tại quần quần khói đen làm nổi bật xuống, cái này bôi ý cười nhìn ở trong mắt rủ xéo, lộ ra phá lệ tà dị. Nếu là ta thất bại, hy vọng liền rơi ở trên thân các ngươi người trẻ tuổi, đến lúc đó, ta sẽ dốc hết Vương Quốc tài nguyên giúp đỡ các ngươi người trẻ tuổi bay lên. Nói tóm lại, xưng cự nhân dáng lâm, nhân loại chúng ta nhất định phải có người đi chống cự. Tại hỏa lưu kim Vương quốc. Trách nhiệm này Ge Bợ rổ lì Hỏa Quang không thể đổ cho người khác, tại chúng ta nơi này, ta A Jet Liệt Dương không thể đổ cho người khác. Chờ ta A Jet thất bại, ngươi dù Sẹo mỉ tên ạ, đồng dạng không thể đổ cho người khác. Du Sẹo gian nan quay đầu nhìn về phía A Jet Vương quốc, không biết nên làm sao đáp lại, đành phải cứng rắn gạt ra một vòng nụ cười, bị cuồng phong quét vào trên mặt, mở mắt đều có chút tốn sức. Nhưng hắn lần này hình tượng tại A Jet Vương quốc xem ra, càng giống là người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào về sau kích động. Bình tĩnh, Du Sẹo, đây là thời đại giao cho sứ mạng của chúng ta, đây là nhân loại ký thác chúng ta kỳ vọng cao. A Dẹt Quốc Vương phất phất tay, xí nhiệt cự Long lập tức ra tốc hướng về phía trước, truyền âm nhập mật cũng dần dần nhạt đi, cố gắng suy nghĩ một chút, ta chờ mong ngươi có thể nâng lên phần này trách nhiệm. Một phen truyền âm nhập mật, làm cho dù sẽ có chút nói gì không hiểu. A Dẹt Quốc Vương sẽ không phải thật cảm thấy ta sẽ trở thành ảnh diễm cự Long kỵ sĩ a. Dù sẽ ở trong tâm linh nói. Cố Lý đáp lại nói, có lẽ là đây này, không có ai biết kem tồn tại, cho nên bọn hắn chỉ có thể suy đoán ngươi cùng ảnh diễm cự Long có. Kỳ hỉ, không thể cho ai biết quan hệ đâu. Dụ sẽ liếc qua ảnh diễm cự Long ảnh diễm cự Long ngay tại cấm đầu phi hành tựa hồ cũng không biết dạ dẹt quốc vương, vừa rồi đối với rủ sẹo mê hoặc một fan đương nhiên, biết nó cũng sẽ không để ý, bởi vì sự thật cũng không phải là dạ dẹt quốc vương suy nghĩ như thế, dù cho lại thế nào tẩy náo rủ sẹo cũng dao động không được ảnh diễm cự long ý chí hai người bọn họ căn bản cũng không phải là kỵ sĩ cùng cự long quan hệ. bất quá, tốt ly, ngươi cảm thấy cái này tam đầu long hiến tế chi pháp thật có thể để cự long trở lại viễn cổ sao? không biết đâu, cho tới nay cự long chính là cự long, trừ tại một chút cùng loại hỏa sơn chi ca bịa đặt sử thi bên trong từng có kỳ lạ cự long sinh ra, toàn bộ long nguyên đại lục bên trên tất cả cự long đều là từ đại địa dựng dục nguyên tố hóa thân, cho nên trở lại viễn cổ hy vọng chính là liền cự long chính mình cũng không biết đến tận cùng là cái gì hả nghĩa. bọn chúng theo sinh ra chi sơ liền đã giấu trong lòng cái hy vọng này, sau đó chờ mong có một ngày có thể thực hiện cái hy vọng này. thậm chí rất nhiều cự long vì cái hy vọng này xâm nhập cánh đồng tuyết, từ đây bắt vô âm tín, sinh ra cự long núi lửa cũng theo đó làm lệnh. A Diệt quốc vương mặc dù là tại cho ta vẽ bánh nướng, nhưng hắn nói một ít lời cũng không phải không có đạo lý. một khi xương cự nhân sinh ra, phổ thông nguyên tố đám cự long căn bản là không có cách chống cự. Có lẽ trở lại viễn cổ mới là hy vọng duy nhất. Dù xe ngựa đầu nhìn ngày, bầu trời âm trầm, phong tuyết gào thét. Lúc này bàn tay trái của hắn Tâm bỗng nhiên ấm áp, đưa tay nhìn lại, em mở hình ảnh ký ngay tại trầm giai thiêu đốt để dụ S tinh thần một chút phân chấn, đúng, ta còn có kem, dù cho diệt thế chi kiếp, cũng có ta cùng kem cộng đồng đối mặt. Tấu chương song, chương 474. a Diện Quốc Vương quà tặng. Chương 474, a Diện Quốc Vương quà tặng ảnh diễm cự long tòa thứ nhất vại tháp, xây tại xứ Nhật Hồng Lưu Vương Quốc Đông Bắc phương hướng, một khối tên là Miêu Nhãn Phỉ Thúy ấm áp trên thuộc địa. Từ không trung quan sát, Miêu Nhãn Phỉ Thúy hình như kỳ danh tựa như là một viên to lớn màu xanh biết mắt mèo đây là sơn miêu nam tước bút cờ bảo cái thảo lãnh địa đi tới nơi đây về sau bút cờ nam tước đã dẫn theo lãnh địa quý tộc sướng ngay tại trong tòa thành xin đợi rủ xèo một nhóm đến bái kiến bệ hạ các quý tộc nhao nhao hành lễ sau đó lại đối hai đầu cự long hạ thấp người, bái kiến xí nhiệt điện hạ bái kiến ảnh diễm điện hạ Xí nhiệt cự long cùng ảnh diễm cự long không có bất kỳ đáp lại nào đối với giữa nhân loại tục lệ cự long cho tới bây giờ khinh thường vì đó miễn lễ bút a z quốc vương theo sĩ nhiệt cự long đỉnh đầu trên vương tòa đứng dậy thưa không dạo bước đi đến mặt đất đỡ dậy chính mình phong thần Dù sẹo cũng từ trên lưng hắc du long rô xì nhảy xuống. Bút cờ nam tước lập tức dò hỏi, bệ hạ, vị này chính là ảnh diễm đại công quốc nhân tài mới nổi, lôi diễm nam tước rủ các hạ sao? Ái dẹt quốc vương lạnh nhạt gật đầu, ta vì chư vị dẫn tiến, vị thiếu niên này chính là ảnh diễm đại công quốc tân tấn phi long kỵ sĩ, long vực lãnh chúa rủ sẹo. Lần này từ hắn bạn bay ảnh diễm cự long, chủ trì ảnh diễm vậy tháp kích hoạt nghi thức. Dù sợ các hạ ngươi tốt, hoan nên đi tới sứ nhiệt hồng lưu vương quốc. Bút nam tước nhiệt tình hô, bởi vì vị trí địa lý quan hệ, tất cả sứ nhiệt hồng lưu vương quốc cùng ảnh diễm đại công quốc nội dịch đều muốn trải qua miêu nhãn vị thúy. Cho nên chỉ dựa vào thu thuế, sân Miêu Nam tức Boss Cờ Liển có thể ngồi mát ăn bát vàng, tự nhiên nhật tỉnh không được. Boss Cờ các hạ ngươi tốt." Du xeo mỉm cười đáp lại. Lúc này Hạ Dẹt Quốc Vương còn nói thêm, "Du xeo, ta lại vì ngươi giới thiệu một vị vương quốc tuổi trẻ tuấn kiệt, Sạn Mạn. Hắn lớn hơn ngươi một tuổi, nhưng cũng là 17 tuổi liền cưới rồng thành công, tạm được phong làm hơn tước. Sạn Mạn liền đứng ở bên người Boss Cờ Nam Tước, là cái thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi, nhìn quanh ở giữa kiên quyết nghiêm nghị. Sạn Mạn gặp qua Du Sẹo các hạ, Đối phương nhẹ nhàng hướng dụ sẽ hạ thấp người thăm hỏi, trong ánh mắt cũng không tình ý, càng nhiều hơn chính là một loại thăm dò cùng dò xét đều là thiếu niên thiên tài, San Mạn cũng không cảm thấy mình so dỉ sẹo kém, hắn chỉ là không thể ở trên cánh đồng tuyết nhặt được rồng, mà là cưới lên liệt dương vương cung nuôi dưỡng song túc phi long, cho nên cũng không có đạt được nam tước danh hiệu, chỉ là được phong làm hưng tước đương nhiên, hắn cũng không phải lòng vực lăng chúa. Gặp qua các hạ, Du Sẻo gật đầu đáp lại. Giờ khắc này ánh mắt của mọi người bao quát dạ diện quốc vương ánh mắt đều khóa chặt tại hai nước ưu tú nhất người trẻ tuổi trên thân đồng dạng thân hình cao lớn, đồng dạng tướng mạo Anh Tuấn, San Mạn đứng ở nơi đó. Tựa như là một thanh vừa mới lợi kiếm ra khỏi vỏ, trong lúc không tự giác liền toát ra kiên quyết phong mang. Dù Seo đứng ở nơi đó, lại có loại thần vật tự hối, quang hoa nội liễm cảm giác, không, có đâm người con mắt tia sáng, càng giống là một khối ôn nhuận bảo ngọc. Lần đầu tiên nhìn sang, dù sẽ trừ xoáy bên ngoài, tựa hồ cũng không có gì. Nhưng so với sàn màn loa mắt, đám người so sánh về sau, lại có thể rõ ràng cảm nhận được, dù Seo mới là cái kia hấp dẫn người ta nhất tồn tại. Dù cho lại bình thản, phản phất hắn cũng là trời sinh hơn người một bậc thậm chí có chút quý tộc, Kim Lòng không được cầm dụ sự cùng ạ dẹt Quốc Vương tương đối, vô ý thức cảm thấy hai người này mới là hẳn là đặt chung một chỗ tương đối kỳ sĩ. Kỳ quái, bút cờ nam tức thầm nghĩ trong lòng, trước đó luôn cảm thấy, người trẻ tuổi lại ưu tú cũng không quá sạn mạn, làm sao cái này ảnh diễm đại công quốc dụ xèo đến, cảm giác sạn mạn cũng không gì hơn cái này rồi. Hắn không khỏi âm thầm lắc đầu, chuyện cũ kể không tệ, hàng so hàng để ném, người so với người làm người ta tức chết, cái này vừa so sánh, sạn mạn kém dụ xèo nhiều. Không chỉ có Buster có này cảm giác, chính là cố ý đem sạn mãn gọi tới, muốn so sánh hai nước trẻ tuổi tuấn tài Á Lệ Quốc Vương cũng không khỏi khẽ nhíu mày một cái. Bất quá rất nhanh liền giãn ra, cười nói, "Dụ Sẹo, tiếp xuống liền từ sạn mạn cùng đi nơi cùng ảnh diễm cự long, tiến về bốn tòa ảnh diễm vỹ thác." "Đương nhiên, hôm nay tạm thời không nóng nảy, trước tại Phỉ Thúy Bảo bên trong từ Boss cờ vì ngươi bảy tiệc mời khách." "Vậy hạ, ngài trước hết mời." "Dụ Sẹo các hạ, sạn mạn các hạ, mời." Boss cờ nhiệt tình chào mời. Cho dù đối với Dụ Sẹo đến nói, Miêu Nhãn Phỉ Thúy đã thuộc về dị vực Phong Tình, nhưng nhân loại rất nhiều vương quốc chế độ đều truyền thừa từ Thần Thánh Giệu Quang Đế quốc, bao quát tòa thành hiến hội cũng là một mạch tương thừa ăn ăn uống uống, bầu không khí liền không tự giác nhiệt liệt lên. Aze quốc vương là yến hội tiêu điểm, dù xéo cũng đồng dạng bị đám người truy đuổi. Nâng ly cạn chén, một khắc không ngừng nghỉ. Cạn ly, cạn ly, lại lần nữa uống xong một chén rượu nho, dù sẽ không khỏi ở trong tâm linh cảm khái. Trên thế giới có nhiều như vậy tòa thành, mỗi một tòa tòa thành phong cách đều không giống nhau, nhưng là ở tại trong thành bảo quý tộc, tựa hồ ngàn người một mặt. Yến hội qua đi, dù xéo lựa chọn vận chuyển long tức, luyện hóa tự kính, dùng đấu khí tiêu hóa cồn, không phải người yêu rượu sẽ làm sự tình. Aze quốc vương mang đầy người mùi rượu nói, mượn dùng phỉ thúy bảo thư phòng, hắn cùng dù xéo đơn độc trò chuyện một hồi. Ta xưa nay thích nhất mỹ thực, đối với rượu ngon khả năng kém một chút truy cầu. Du xeo đáp lại nói, kia là cảnh giới không đủ, chờ ngươi đã có tuổi, ngươi liền sẽ rõ ràng nhân sinh đáp án có thể theo trong rượu ngon tìm. A Diệt quốc vương vừa nói rượu văn hóa, một bên ở trên bàn sách tìm kiếm, rất nhanh liền tìm tới một hộp thuốc xì gà. Thuốc xì gà hộp bên trên, sáng loáng khắc lấy, mây mù, hai chữ, hiển nhiên đây là theo ảnh Diễm đại công quốc nhập khẩu mây mù hệ liệt vũ long xì gà. Không dùng cây châm lửa, A Diệt quốc vương gõ cái búng tay, liền có một ngọn lửa theo đầu ngón tay tuốt ra, nhóm lửa một cây mây mù xì gà sau đó đem thuốc si gà hộp dao cho dù sẹo, du Sẹo khoát tay cự tuyệt, cái này khiến a dẹt quốc vương lắc đầu không thôi, khói không rời tay, rượu không rời miệng, đây mới là kỵ sĩ hoàn mỹ nhất hưởng thụ, ngươi à, còn là tuổi còn rất trẻ, có lẽ đi, du sẹo nói, cùng quốc vương bệ hạ ngài so sánh, ta kinh lịch gian nan vất vả có ít, hai người nói chuyện phiếm nội dung, chỉ là tùy tiện kéo một chút uống rượu, hút thuốc chủ đề, a dẹt quốc vương không nhắc lại trước đó, tam đầu long hiến tế chi pháp, dù sẹo cũng không có hỏi tham phương diện này nội dung, coi như là chưa từng xảy ra lần này đối thoại, cuối cùng nhìn xem sắc trời sắp đen, A Diệt quốc vương đứng dậy, quốc vụ quân thân một lát cũng không thể nghỉ, ta muốn về liệt dương vương cung. quốc vương bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, sắc thực vất vả. trước khi chia tay, đưa ngươi một kiện lễ vật, coi như là kỵ sĩ chi đạo tiền bối cho hậu bối lễ gặp mặt đi. A Diệt quốc vương từ trong túi lấy ra một cái cái hộp nhỏ, tiện tay ném cho Dù sẹo, sau đó tiêu sái đi ra thư phòng. Dù sẽ không có lập tức mở hộp ra, mà là bước nhanh đuổi theo. A Diệt quốc vương cũng không bay đầu lại đi ra phỉ thúy bảo, đến cửa chính liền bắt đầu hư không dã bước, xí nhiệt cự long đã bước khói lên bay tới, nối liền A Diệt quốc vương về sau, liền nhất phi trùng thiên. Đón cuối cùng một vòng trời chiều đi xa, cung tiễn bệ hạ. Bút cơ bọn người tại cửa chính, đối với bầu trời xa xa cúi đầu. Trở trở lại trong tòa thành nghỉ ngơi, Du Sẹo mới dành thời gian đem ạ dẹt quốc vương tặng cho hộp mở ra, bên trong rõ ràng là một viên màu vàng kim trong suốt tảng đá. Hổ phách. Du Sẹo kinh hô một tiếng, lập tức đem hổ phách tảng đá cầm lên, đón bảo thạch đèn đóm tia sáng chăm sóc, có thể nhìn thấy màu vàng kim trong viên đá, bao vây lấy một cái tiểu ống mật, tấu chương song, chương 475. Kỷ nạ dị của Hương. Chương 475. Kỷ nạ dị của Hương nghĩ không ra ạ dẹt quốc vương tặng cho ta lễ vật vậy mà là một cái hồ phách dù sẹo nhìn xem trong tay mẫu vàng kim tàng đá chớp chớp sợ hai thán phụ hồ phách trùng cũng không phải gì đó bí mật trên thực tế trừ rủ sẽ có bên ngoài phượng điểu nam tức liềm kìm nạ gì cũng có một cái kế thừa từ hắn tặng tổ phụ hồ phách trùng cho nên thân là một nước chi vương còn là cự long kỵ sĩ ạ dẹt quốc vương dùng hồ phách trùng làm lễ vật cũng liền chẳng có gì lạ nhưng đối với rủ sẹo đến nói hồ phách trùng giá trị hoàn toàn không phải hắn bản thân thần kỳ tác dụng mà là nó có thể tiến vào ưu ám ngậm cảnh phát triển ung ngộ vân thân phạm vi A dẹt quốc vương mặc dù thích bánh vẽ, nhưng hắn cũng coi là bỏ được đầu tư. Ta đời trước lão bản, đến chế một phút đồng hồ đều muốn trừ ta một trăm. Dụ sẽ trong lòng cảm khái một câu, lập tức không tiếp tục trì hoãn, trực tiếp đâm rách đầu ngón tay nhỏ máu tại hổ phách trên tảng đá. Cảm giác quen thuộc, quen thuộc phản ứng. Coi chừng linh bên trong truyền đến một tiếng nhàn nhạt, nhạt, tựa như tiểu vong mật lúc phi hành thanh âm lúc, hổ phách tảng đá đã vỡ thành một mịn. Một cái ngón lút cái đầu bóng mật ở trên bàn tay của Dụ sẹo bay lên, như là nhìn thấy bá hoa. Hưng phấn nhảy lên tám chữ múa, nó cùng phổ thông ong mật, cùng dù xếp chăn nuôi hùng mật phong đều không quá đồng dạng, có thể là càng cổ lao ong mật chủ loại, thân thể lộ ra muốn gầy cao một chút. Chợt nhìn, có mấy phần giống như là ong vợ vẽ cảm giác. Nếu không phải trên thân có ong mật tế mau, thật đúng là giống như là một cái tiểu hào ong vợ vẽ. Sau một khắc, cái này ong mật hổ phách trùng liền lung la lung lay một đầu đâm vào dù xèo lòng bàn tay trái. Mở hình ấn ký tùy theo hiện hiện, tại mở hình ấn ký trung quanh, trừ hạt đậu tương kiếm bướm ấn ký bên ngoài, lại nhiều một viên hạt mẹ ong mật ấn ký. Cùng kiếm bướm ấn ký, đùi gai ấn ký, bọ vẽ ấn ký. Thạch Sùng ấn ký cùng một chỗ, chúng tinh bảo vệ em mở hình ấn ký, nhắm mắt lại. Dù sẹo rất nhanh liền theo ong mật ấn ký bên trong, cảm nhận được ong mật hổ phách trùng truyền đến phản hồi, biết cái này hổ phách trùng tác dụng, hoa bên trong tìm mật. Nè, nói cách khác, ta có thể ở bên ngoài mấy chục km, gửi được mật hoa hương vị. Hiểu rõ ong mật hổ phách trùng tác dụng, dù sẹo trên mặt hiện hiện ngượng ngủng cười, năng lực này cũng quá kéo hưng đi. So ta dài 5 mét roi gai còn muốn kém cỏi, roi gai tốt xấu có thể theo đấu khí của hắn cường độ mà biến hóa, bây giờ lấy long tức đến thúc đẩy sinh trưởng roi gai, xuyên thủng kim loại dễ như trở bàn tay đương nhiên tương đối thực lực của hắn bây giờ, roi gai còn là không có gì chứng dụng. nhưng bây giờ được đến hoa bên trong tìm mật năng lực, lần nữa đổi mới hắn đối với hổ phách trùng nhận biết, còn có thể có so roi gai càng không dùng năng lực. thôi thôi, ta thực lực bây giờ đã đầy đủ cường đại, không cần dựa vào hổ phách trùng đến gia tăng sức chiến đấu. dù sẹo bản thân ăn đuổi, chỉ cần ong mật hổ phách trùng có thể mở rộng u ám phân thân phàm vi, liền đủ. cũng không biết mở rộng 1 mét còn là 2 thước dưới đường. một đêm này, bởi vì có ảnh diễm cự long ở bên, u ám ngậm cảnh cũng không có dáng lâm, cho nên ong mật hổ phách trùng hiệu quả tạm thời vẫn chưa biết được. hôm sau sáng sớm. Dù sẽ sớm liền rời khỏi giường, tại Bosker Nam Tước, sàn màn Huân tức bọn người dưới sự trấn trúc, đi theo ảnh Diễm Cự Long một đạo, tiến về Miêu nhãn phỉ Thủy biên giới ảnh Diễm Vảy Tháp. Một viên lân phiến rút ra ảnh Diễm Vảy Tháp bắt đầu rung động, sau đó phát ra vang vọng đất trời tiếng giống, giống. ảnh Diễm Cự Long hư ảnh theo vảy tháp dâng lên mà ra, sau đó một đầu vọt tới ảnh Diễm Cự Long, hợp lại là một, biến mất không thấy gì nữa u ngủ u ngủ, ngủ. Ma lực Long ngữ vang lên, ảnh Diễm Cự Long đã không kịp chờ đợi muốn đi kích hoạt tỏ tiếp theo vảy tháp, đưa thân vào sáy nhiệt hồng lưu vương quốc, đối với nó đến nói cũng không dễ chịu, nó chỉ muốn sớm một chút làm xong việc, sớm một chút trở về ảnh Diễm núi lửa. Sản Mạn các hạ, mời các hạ dẫn đường đi." Du Xiêu nói. Sản Mạn gật gật đầu, "Tốt, ảnh diễm điện hạ cùng dự Xiêu các hạ, mời theo sát ta." Như thế hao phí nửa ngày thời gian, liền theo Xí nhiệt Hồng Lưu Vương quốc phía đông bắc, đi tới hướng tây bắc, một chỗ khác gấm áp thuộc địa. Tại Vương quốc kiến tạo bốn tòa ảnh diễm vại thác, cũng không phải là ở vào đông nam tây bắc phương vị đây là bởi vì Xí nhiệt Hồng Lưu Vương quốc lãnh địa, là từ hai khối hỏa sơn ốc đảo ghép lại mà thành, tương tự một cái siêu siêu vẹo vẹo hồ lâu kết cấu. Hồ lâu nửa bộ phần trên, là Hồng Lưu cự long địa bàn, hồ lâu nửa phần dưới, thì là Xí Nhật cự long địa bàn. Hai khối địa bàn nơi kết nối 10 phần chật hẹp, cho nên cần phải ở chỗ này kiến tạo một tòa ảnh diễm vảy tháp, còn lại ba tòa, một tòa tại hồ lô nửa phần dưới đông bắc phương hướng, cũng chính là miêu nhãn vị thúy, một tòa tại hồ lô nửa phần dưới phương hướng tây bắc, còn có một tòa tại miệng hồ lô vị trí. Moi đến một khối ấm áp thuộc địa, dù xeo đều sẽ nhận nơi đó lãnh chúa, nhiệt tình chiêu đái. Vừa vận ảnh diễm cự long cũng cần khôi phục nguyên khí, cho nên liền sẽ tại nơi đó nghỉ ngơi một đêm, cái này cho đủ xeo đầy đủ thời gian, thưởng thụ dị vượt phong tỉnh. Ngày thứ ba đến hai đầu cự long địa bản chỗ đối tiếp, nơi này cũng không phải là ấm áp thuộc địa, mà là hai khối hỏa sơn ước đạo dọc theo thật dài cái đuôi nhỏ. Thông qua cái đuôi nhỏ nối liền cùng một chỗ, cho nên trên lý luận nơi này vẫn là Hỏa Sơn ốc đảo. Nhưng so với Hỏa Sơn ốc đảo đến nói, nơi này nhiệt độ rất thấp, đừng nói băng kỳ sẽ kết băng, dù cho mùa ấm đến, cũng thường xuyên sẽ tuyết rơi. Cho nên đầu này hẹp dài Hỏa Sơn ốc đảo thông đạo, lại bị gọi là Hàn Phong hành lang. Toà thứ 3 ảnh diễm vỹ tháp, ngay tại Hàn Phong hành lang trung tâm, Xí nhiệt Cự Long cùng Hồng lưu Cự Long lực lượng phóng xạ chỗ giao giới. Khu này tên là Hàn Phong khẩu lãnh địa, thuộc về dạng Lưu Bá Tức Gens nhà phiến. Du xèo các hạ, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, tối nay chúng ta không say không về. Lẽ ba tức thân hình nhỏ gầy, nhưng là làm người mười phần cởi mở, mà lại bản thân cũng là một vị phi long kỵ sĩ, một chén tiếp một chén kính dụ sẹo rượu. Thậm chí còn để chính mình nữ nhi, Đệ Bồ Dạ nha phiến liên tiếp hướng dụ sẹo mời rượu, ý tứ không cần nói cũng biết. Đệ Bồ Dạ 17 tuổi, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, chính là tướng mạo có chút phổ thông. Dù Duju tâm như chỉ thủy, uống xong một chén rượu nho, liền lập tức vận chuyển long tức tiêu hoa cồn, tuyệt không làm cho đối phương có thể thừa dịp cơ hội. Mắt thấy rót không say dù sẹo, hắn thở dài một tiếng, không còn cưỡng cầu để nữ nhi mời rượu. Duju lúc này mới dò hỏi đệ nhất các hạ, ta có một vị học sinh gọi Vìm Kín là Kim Nga Di, lãnh địa của hắn tựa hồ ngay tại Hàn Phong Hành Lang phụ cận. Aviim Nam tức sao? Ta đã nghe nói. Đệ ba tức nói, đứa bé này ngàn dặm xa xôi chạy tới ảnh Diễm Đại công Quốc, bái ngươi vì lão sư, đã trở thành vương quốc một cọc. Giai thoại. Nghe đối phương ngữ khí, Du Xéo liền biết, cái này, giai thoại, chưa hẳn thật sự là giai thoại, có thể là một cọc trò cười, cũng sẽ không có người cảm thấy, Long vực lãnh chúa dựa vào bái sư liền có thể học thành. Vang không mà nói, vương quốc sớm nên có số lớn Long Đực lãnh chúa đất ba tức cười cười tiếp tục nói phượng điểu nam tức lãnh địa gọi là phượng linh bình giã hiện tại đã hủy vải thành một cái trang viên ngay tại hàn phong hành lang phía bắc cùng ta lãnh địa hàn phong khẩu không khác nhau lắm Làm viên để người cho ta vẽ một tấm bản đồ ta ngày mai đi phượng linh bình giã nhìn một chút được đất lập tức sai người vẽ bản đồ cứ việc rủ sẹo đối với nữ nhi của hắn không có ý nghĩa nhưng dù sự y nguyên đáng giá hắn giao hảo dù sao xí nhật hồng lưu vương quốc các đại quý tộc cũng đang âm thầm phỏng đoán rủ sẹo sẽ hay không có một ngày trở thành ảnh diễm cự long kỵ sĩ dù cho thành không bằng vào rủ Serphy Long kỵ sĩ, thân phận của Long vực lãnh chúa, tương lai cũng vô cùng có khả năng giống mẹt lìn bá tước như thế, cầm quyền hành diễm đại công quốc. Yến hội kết thúc về sau, Du Sẽ liền cầm tới phượng Linh Bình giã bản đồ, chờ đợi sáng sớm ngày mai, liền đi Ngụy Long kỵ nạ dị sinh ra chi địa nhìn một chút, tấu chương xong, chương 476. Mặt lệnh. Chương 476, mặt lệnh. Phượng Linh Bình giã ở vào Hàn Phong hành lang phía bắc, mà lại là tại xung quanh trên cánh đồng tuyết mở ra đến ấm áp thuộc địa. Chỉ là khối này ấm áp thuộc địa đã nhỏ đến không thể lại nhỏ, thậm chí đã không đủ 500 cây số vuông. Tuyết động đã bao trùm ở trên Vượng Linh Bình Giá. Từ trên cao quan sát, Phượng Linh Bình Giã tựa như là trên cánh đồng tuyết một chỗ cái hố, cùng cánh đồng tuyết so sánh chỉ là không có thật dày tấm băng mà thôi. Bất quá Phượng Linh Bình Giã trung ương, có một tòa màu đỏ toàn thành, trung quanh còn có một cái chốn nhỏ. Mảnh này cô treo cánh đồng tuyết cỡ nhỏ ấm áp thuộc địa, y nguyên sinh hỏa số lớn nhân khẩu. Phần Phật, Hắc Du Long giựt xí hạ xuống đám mây, đáp xuống Phượng Linh Bình Giã bên dưới, dù sẽ từ trên lưng rồng nhảy xuống, giẫm tại tuyết động bên trên đồng thời ngồi xổm xuống, xuống, lấy tay sờ tuyết động phía dưới đất đông cứng. "Bố Ly, ngươi có thể cảm nhận được khối này ấm áp thuộc địa lực lượng sao?" Ngụy Long kỉnh nạ gì lực lượng ngay tại bên dưới. Du sử ở trong tâm linh nói, hắn Long tức đã thuận đất đông cứng, hướng toàn bộ ấm áp thuộc địa khuyết tán. Cảm nhận Ngụy Long kín nạ gì lưu lại đến lực lượng. Đúng vậy, ta cảm nhận được đâu, kín nạ di lực lượng ngay tại suy yếu. Nếu không phải có cự Long lực lượng vùng phóng xạ đến gia trì, khả năng, cỗ lực lượng này căn bản là không có cách dễ duỗi lâu như vậy. Phượng Linh bình giãn nếu là tại cánh đồng tuyết chỗ sâu, chỉ sợ sớm đã thành lanh truyền điểm đâu. Không có cự Long gia trì, Long Miên Đại Lục liền sẽ không có được ấm áp tri địa. Hoa Sơn úc đảo sát lại là Long Viêm chi lực phóng xạ, song túc phi Long mở ấm áp thuộc địa, đồng dạng cần Long Viêm chi lực đến gia trì liền xem như ngụy long mở ấm áp thổ địa cũng không thể rời đi đối với long viêm chi lực dựa vào nhưng là dù xiao đứng dậy nói bộ ngươi cảm nhận được không có khối này thổ địa trọng yếu nhất khu vực cũng chính là tòa thành kia vị trí tựa hồ có một đoàn đặc thù lực lượng tại tiếp tục không ngừng bừng bừng phân chấn càng lâu càng mới kia là ngụy long lĩnh nội sinh tử chi mê về sau tồn tại lực lượng cũng là trên cánh đồng tuyết rất nhiều lãnh truyền điểm ấm áp nơi phát ra bộ trả lời tại trong lôi trạch cũng có dạng này một đoàn lực lượng không bị ta khống chế mà lại cố định không thay đổi đâu đúng vậy a dù xiao gật gật đầu nói, ta có một loại cảm giác mãnh liệt. Nếu như chúng ta có thể nắm giữ cái này đoàn lực lượng, như vậy chúng ta liền có thể khai sáng long vực lãnh chúa cảnh giới tiếp theo. Bố Ly đáp lại nói, cái này rất khó đâu, nhưng đáng giá thử nghiệm. Đúng lúc này, một đội kỵ sĩ đạp trên tuyết động lao vùn vụt tới, rất nhanh liền đi tới rủ sở cùng Hắc Du Long trước mặt. Xin hỏi các hạ là, cầm đầu kỵ sĩ, không có cưỡi ngựa, mà là cưỡi một cái cùng loại đà điểu huyết thú. Cái này đà điểu huyết thú, hiển nhiên chính là huyết thú loại ngụy long tự mô phỏng kỉ nạn dị long. Ta là rủ Xiao Mi đến từ ảnh diễm đại công quốc. Xiao Mi đáp lại nói, đến nội ảnh diễm cự long. Giờ phút này ngay tại Hàn Phong hành lang trên chân trời lơ lửng Vũ sẽ hướng nó cáo một giờ giả, bay tới nơi này nhìn một chút Vượng Linh Bình giả. A, cầm đầu kỵ sĩ cấp tốc kịp phản ứng, nguyên lai like là chúng ta Nam Tức đại nhân lão sư, dù xèo đại nhân. Sau đó các kỵ sĩ nhao nhau hướng Vũ Xèo hành lễ. Cầm đầu kỵ sĩ nhiệt tình nói, chúng ta Nam Tức đại nhân hồi âm đến nói, hắn đã bái đại nhân vì lão sư, tu luyện kỵ sĩ chi đạo. Chúng ta đều đang mong đợi Nam Tức đại nhân học thành trở về, trọng trấn Kìn Na dị gia tộc Huy Hoàng, vạn vạn không nghĩ tới Vũ Xèo đại nhân ngài vậy mà đến. Ta đến Sí nhiệt Hồng Lưu vương quốc có công vụ, vừa vặn đi ngang qua nơi đây liền tới nhìn một chút, Du sẽ phất phất tay, hiện tại xem hết, chư vị, cáo tử, Du xeo đại nhân, ngài không đi tỏa thành ngồi một chút sao? Không được, Du sẽ thả người nhảy lên, cưỡi ở trên lưng Hắc Du Long, nương theo lấy Yoshi sì một tiếng giống, xông lên vân tiêu cấp tốc đi xa, lưu lại một đội kỵ sĩ, ngước nhìn Hắc Du Long thân ảnh biến mất ở chân trời. Đây chính là phi Long kỵ sĩ sao? Nam Tước đại nhân đi theo Dũ Xeo đại nhân học tập, hẳn là có thể học được kinh nghiệm quý báu đi. Một tên kỵ sĩ thì thào nói, cầm đầu kỵ sĩ khẳng định gật đầu nói, tin tưởng đại nhân, kín nạ gì ra toát huyết mạch, nhất định có thể trọng trấn huy hoàng. Đúng vậy à, Du Tiêu đại nhân là bây giờ duy nhất long ngực lãnh chúa, đại nhân đi theo Du Tiêu đại nhân học tập, nhất định cũng có thể tấn thăng long ngực lãnh chúa, để Phượng Linh bình giã lại một lần nữa nở rộ ấm áp. Các kỵ sĩ đối với này tràn đầy ước mơ. Sản mạn các hạ, để ngươi lợi lâu. Du Tiêu cười hắc Du Long rộng xi, si, một lần nữa trở về Hàn Phong Hành lang, cùng ảnh diễm cự long tụ hợp. Phụ trách tiếp đãi công việc sản mạn hơn tước, tại chính mình song túc phi long trên lưng đáp lại nói, chỉ là một chút thời gian mà thôi, coi như là ở trên trời tản bộ hóng gió. Vậy chúng ta lên đường đi. Du Tiêu gật gật đầu dẹt quốc vương có lẽ là muốn để hai nước thế hệ trẻ tuổi thiên tài có thể thân cận một điểm, cho nên an bài sản mạn tùy hành. Làm sao sản mạn là người ngạo khí, dù sẹo cũng không thích chủ động nhiệt tình. Cho nên trên đường đi trừ cần thiết giao lưu bên ngoài, hai người căn bản không có bất luận cái gì lợi có thể nói, chỉ lo cắm đầu phi hành đương nhiên. Dù sẹo cũng không nhang chán, hắn còn có độc giác thú bò ly, tùy thời tùy chỗ có thể nói chuyện phiếm hắc du long rồi sỉ cũng có thể nói chuyện phiếm, nhưng rồi sỉ tính tình so du sẽ còn muốn muộn mặn. Bình tĩnh như vậy phi hành, hao phí nửa ngày thời gian đến tòa thứ tư cũng là cuối cùng một tòa ảnh diễm vậy tháp vị trí toàn bộ sứ nhiệt hồng lưu vương quốc cực bắc một khối ấm áp thuộc địa băng hùng nam tước đất phong sông băng khe ráng dù xeo các hạ vị này là băng hùng nam tước dạ mạn tỳ ma các hạ sạn mạn làm theo thông lệ giới thiệu song vương dạ mạn các hạ vị này chính là ảnh diễm đại công quốc sứ giả lôi diễm nam tước dù xeo bị tê nã các hạ dạ mạn nam tước gật gật đầu lão phu biết được thái độ không tính là nhiệt tình dù cho bài kiến ảnh diễm cự long lúc cũng là một bộ dáng vẻ lạnh như băng tựa hồ cũng không hoan nên rủ sự cùng ảnh diễm cự long đến dạ mạn các hạ tính cách như băng sạn mạn giải thích một câu dù cho tại liệt dương vương cung triều kiến bệ hạ cũng là như thế Lý giải, dù sẹo gật gật đầu, làm người hai đời, dù sẹo đã sớm nhận thức đến, thế giới cũng không lấy chính mình làm trung tâm vận chuyển, cho nên người khác hoan nên hắn cũng tốt, lạnh nhạt hắn cũng tốt, cũng không đáng kể, chỉ cần không trở ngại hắn làm việc, không cần thiết đi so đo đương nhiên, dạ mạn thái độ lạnh lùng, dù sẹo cũng lười ở trong này chờ lâu. Nói thẳng, ảnh diễm điện hạ hy vọng mau chóng kích hoạt vảy tháp, cho nên, dạ mạn các hạ, mời người dẫn đường, chúng ta cái này liền đi ảnh diễm vảy tháp. Dạ mạn gật gật đầu, cưỡi chính mình to lớn loài gấu huyết thú, cấp tốc hướng ảnh diễm vảy tháp chạy đi. Theo ảnh diễm cự long kéo xuống một viên lân thiến kích hoạt tòa này ảnh diễm vảy tháp, đến tận đây tại xí nhật hồng lưu vương quốc bốn tòa ảnh diễm vảy tháp, tất cả đều kích hoạt. Nhiệm vụ kết thúc. Du sẽ trực tiếp cáo tử, dạ mạn các hạ, xin từ biệt. Sàn man liếc mắt nhìn cũng không biểu thị dạ mạn nam tước, chỉ có thể đuổi theo Du Sẹo, nói, mời các hạ cùng ảnh diễm điện hạ đi đầu tiến về miêu nhãn phỉ thúy nghỉ ngơi, ta cái này liền trở về liệt dương vương cung, hướng bệ hạ xin chỉ thị. Các hạ xin cứ tự nhiên. Du sẽ phất phất tay đợi bay đến miêu nhãn vỉ thúy về sau, Du xéo lần nữa được đến sơn miêu nam tức bước cờ bảo cái thảo nhiệt tình chiêu lái. Ha ha, các hạ chuyến này quả thật thần tốc. Ảnh Diễm Điện Hạ muốn nhanh lên làm xong việc vật, Du sẽ ứng phó một câu. Để ta đoán một chút, các hạ nhất định là tại sông băng khe ránh, nhìn thấy thối cầu hùng tấm kia mặt lạnh, cho nên ngừng đều không ngừng liền rời đi. Bút cờ nam tức cười nói, Tỳ Ma gia tộc người đều dạng này, có thể là Tỳ Ma ma dược gặp nhiều di chứng. Tỳ Ma ma dược, Tỳ Ma chế tác ma lực dược thể, có thể sẽ có mặt lạnh di chứng. đương nhiên, đây chỉ là mọi người suy đoán. Bút cờ giang tay ra, không nói chuyện bên trong ý tứ hiển nhiên là đang nẹp báng. Các quý tộc đồng dạng thích bố trí đông gia dài tây nhàng ngắn, tấu chương song chương bốn hôn nhân cái phần mộ này. Chương 477, hôn nhân cái phần mộ này. A Diệt quốc vương bề bộ nhiều việc, thân là cự Long kỵ sĩ, tại Hồng Lưu cự Long tao nộ sương cự ma, tuyết cự nhân tập kích về sau, hắn liền có thêm một hạng công tác đó chính là Hồng Lưu cự Long, ảnh Diễm cự Long vãng lai giữa hai nước lúc, hắn cần cưỡi sĩ nhiệt cự Long hộ vệ tiễn đưa. Phong ngư cự Long là đàn, lại lần nữa bị sương cự ma, tuyết cự nhân đánh lén, cứ thế phát sinh kẹn nhìn tam thế ảnh Diễm hậu quả như vậy đường đường cự Long kỵ sĩ, vậy mà bởi vì không có cưỡi cự Long, mà là tự mình xuống đất thăm hỏi trinh chiến kỵ sĩ đoàn, sau đó lọt vào tuyết cự nhân diện đánh lén, biết khuất bỏ mình có thể nói là náo ra một cái cự đại trò cười. đương nhiên, đây đối với sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc các quý tộc đến nói là cái chuyện cười lớn. đối với ảnh diễm đại công quốc các quý tộc đến nói, tuyệt đối là cái thiên đại tin dữ. nói trở lại đây cũng là bởi vì hơn 5.000 năm ở giữa tuyết cự nhân sẽ chỉ cứng rắn chính diện, cho nhân loại lưu lại cứng nhắc ấn tượng. bây giờ xương cự ma từ trên trời giáng xuống, bắt đầu điều khiển tuyết cự nhân khai thác phức tạp chiến thuật, nhân loại liền lập tức tỉnh táo. bái kiến quốc vương bệ hạ. du sẽ tại phỉ thúy bảo cửa chính cùng bút nam tức một đạo nên đón ạ diễm quốc vương đến. nghe sàn mạn nói, ngươi tại gia mạn bên kia ăn sẹp. ạ diễm quốc vương cười hỏi cũng không thể xem như kinh ngạc, ta đã hiểu rõ ràng mạn nam tức tính cách, mà lại giả mạn nam tức cũng không có chậm trễ chính sự. Du sèo trả lời, nhưng ta ạ dẹt quý khách, hắn giả mạn không có chiêu đãi tốt, bản thân cái này chính là sai lầm. ạ dẹt quốc vương bình tĩnh nói, ta đã để người gian dạy giả mạn, năm nay hắn cũng đừng nghĩ tại lãnh địa ở lại, cả năm đều phải ở trên cánh đồng tuyết phân chiến. cường giả thống trị hết thề siêu phàm thế giới, ạ dẹt quốc vương lời nói, tại toàn bộ xí nhiệt hồng lưu vương quốc chính là ý chỉ của thần. giả mạn mặc kệ có hay không sai lầm, đều không thể làm trái ạ dẹt quốc vương ý chí nhìn xem ạ diệt quốc vương phảng phất kể ra một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ thái độ dù sẽ ít nhiều có chút vì già mạn nam tước cảm thấy đáng thương bất quá cùng lúc đó cũng có một loại khác cảm xúc ở trong lòng của dù xéo lặng yên sinh sôi đại trưởng phu cũng đến thế mà thôi người sống một thế ai không muốn thử nghiệm một phen quyền lực đỉnh điểm tư vị dù xéo đồng dạng khát vọng loại này nôn xuất phát thủy thần linh ý chí cảm giác mà lại hắn thật sâu biết chính mình rất nhanh liền có thể thử nghiệm đến loại tư vị này chờ đợi tiểu ngọc rồng núi lửa phun trào một khắc này ăn uống thực rượu ca múa dù xéo lại tại phỉ thúy bảo vượt quang ngập trong vàng son nụ đêm Hôm sau liền tại ạ Zet Quốc Vương cùng Sí Nhật Cự Long hộ vệ dưới, cùng ảnh diễm Cự Long một đạo trở về ảnh diễm Đại Công Quốc. Hộ vệ đến hoàng nghĩ đầm lầy về sau, Sí Nhật Cự Long long ngâm một tiếng, chờ ạ Zet Quốc Vương lặng yên quay người rời đi. Dứt bỏ ạ Zet Quốc Vương họa bánh không nói, kỳ thật ta còn rất tôn kính vị này Cự Long kỵ sĩ. Dù sẽ quay đầu nhìn qua Sí Nhật Cự Long biến mất phương hướng, trước đó có ảnh diễm Cự Long vì ta che gió che mưa, hiện tại có ạ Zet Quốc Vương che gió che mưa. Cái này có lẽ chính là nhân loại văn minh truyền thừa đi. Bố Lý ở trong tâm linh cảnh khái, ảnh diễm Cự Long, ạ Zet Quốc Vương làm tiền đối, vì hậu bối chống đỡ lấy một mảnh ấm áp đợi đến tiểu ngỗng rồng núi lửa phun trào, dù sẹo, ngươi cũng sẽ nhân loại chống đỡ lấy một mảnh ấm áp, vì hậu bối che gió che mưa. đúng vậy a, dù sẽ thoải mái cười một tiếng, cuối cùng cũng có một ngày ta cũng đều vì nhân loại che gió che mưa. đây là cự long kỵ sĩ năng lực, cũng là cự long kỵ sĩ trách nhiệm. dừng một chút, hắn lại ở trong tâm linh nói, nhưng ta không đồng ý tam đầu lòng hiến tế chi pháp, ta cảm giác loại phương pháp này chưa hẳn thật có thể có hiệu quả, mà lại cự long che chở nhân loại mới có ấm áp thời đại, nhưng bây giờ lại muốn hy sinh cự long, hứng đối nguy cơ, không muốn xoắn xuýt à, dù sẹo ảnh diễm cự long chắc chắn sẽ không đồng ý, mà lại ngươi cũng đáp ứng qua nó, sẽ giúp nó đoạt lại mất đi hy vọng đâu. Cố ly nói, cũng đúng, ta xoắn xuýt những thứ này làm gì? Du sợ trong tâm linh cười đáp lại, ta em nói không chừng núi lửa phun trào về sau, trực tiếp chính là cường đại nhất cự long, căn bản không cần trở lại viễn cổ hy vọng. Hiện tại tiểu mộng rồng còn không có núi lửa phun trào ở trong gú ám mộng cảnh đều có thể nuốt ăn dương cự ma tuyết cự nhân, một khi núi lửa phun trào về sau, hoàn toàn triển lộ ra ngậm cảnh chi chủ tư thái, nói không chừng mở miệng một tiếng xương cự ma tuyết cự nhân liền xem như trong truyền thuyết xương cự nhân, cũng có thể trong nhộng ăn xong lao sạch. Rất nhanh, ảnh diễm núi lửa đập vào mi mắt, ảnh diễm cự long thẳng vào ảnh diễm núi lửa, dù sẽ thì hướng hồng bảo phương hướng bay đi, hắn cần giao tiếp chính mình đi sứ nhiệm vụ ngủ hộ cùng ủng. Ma lực long nữ vang lên, "Dụ Sẹo tiểu tử, đừng quên lấy đi cực băng thánh khí, thả ở trong núi lửa, ảnh diễm đi ngủ đều khó chịu." "Tốt, nhanh như vậy liền trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tại sứ Nhật Hồng Lưu Vương quốc chờ lâu mấy ngày, làm sao không ở nơi đó nhiều nhảy mấy trận vũ hội." Độc lập trong lâu đài nhỏ, mẹ ấy giờ biểu ca tò mò nhìn Dụ Sẹo, "Ta nhi, chính là ở trong vũ hội nhận biết." Lấy danh tiếng của ngươi cùng mị lực, tại liệt dương trong vương cung nhảy vài đoạn múa, ái mộ ngươi danh viện thuộc nữ tuyệt đối xếp thành hàng dài. Ta biết, dù Seo đối với này rất có tự tin, nhưng ta tạm thời còn không có cân nhắc phương diện này sự tình. Hắn còn chưa đầy 19 tuổi tuổi tròn, hiện tại chỉ muốn cố gắng mạnh lên, chờ trở thành nhất quốc chi quân về sau, cưới cự long khắp thế giới tản bộ, cái dạng gì thuộc nữ không đụng tới. Làm gì hiện tại liền treo cổ tại trên một thân cây, còn không cân nhắc sao? Ta hiện tại tâm tâm niệm niệm đều là cưới Annie, đáng tiếc, 4-5 kỳ hạn nhìn qua xa xa khó đợi. Mẹ ấy giờ buồn bực nói: Dù sẹo vỗ vỗ mẹ ấy giờ bà vai, an ủi, biểu ca, hôn nhân là một tòa vây thành, người ở bên trong nghĩ ra được, người bên ngoài muốn đi vào. Cho nên ngươi càng hận là chân quý hiện tại cuộc sống độc thân, trước thật tốt hưởng thụ tình yêu lại nói. Ngươi hiểu cái gì, hôn nhân mới là tình yêu hoàn mỹ nhất trạng thái. Mẹ ấy giờ nói. Phải không? Dù sẹo như mày, ta làm sao nghe người khác nói, hôn nhân là tình yêu phân mộ, làm ngươi đi vào hôn nhân lúc, tình yêu cũng liền chết rồi. Có người nói qua như vậy sao, ta không biết. Mẹ ấy giờ buông buông tay, nhưng là tình yêu sớm muộn đều sẽ tử vong, có hôn nhân xem như phần mộ linh hồn được đến giấc ngủ ngàn thu, dù sao cũng tốt hơn ở bên ngoài biến thành tuyết quỷ, bị ánh nắng mục hơi, gian nan vất vả đóng băng muốn tốt đi. Nhìn thấy mẹ ấy giờ đã hết hy vọng, nhất định phải cùng An Nhị Hoa Kim Ngân đi vào hôn nhân, dù sao cũng chỉ có thể chúc phúc hắn, kia liền chúc ngươi hạnh phúc. Rất nhanh, chủ đề liền Hàn Huyên tới lần này đi sứ, mẹ ấy giờ hỏi, dù Sẹo, ngươi cùng Cự Long đi ra du lịch, cảm giác thế nào? Có hay không một loại, mình đã trở thành cự long kỵ sĩ cảm giác?" "Ta chỉ là bạn bay mà thôi, như dạng này liền có cự long kỵ sĩ cảm giác?" Cái tia ạt nổn hầu tức chẳng phải là đi đến kỵ sĩ đỉnh Phong. Dù Sở Cơ đáp lại, Hồng Lưu cự long đến thăm ảnh diễm đại công quốc, mỗi lần đều là ạt nổn hầu tức bạn bay. Ạt nổn hầu tức, mẹ ấy giờ có chút khinh thường hừ một tiếng, hắn đã phế, ta liền chưa thấy qua vị nào phi long kỵ sĩ, có hắn lớn như vậy bụng. Bất DẠ Bảo hàng đêm sinh ca, đã tàn phá ạt nổn ý chí. Vị này vốn có thể chủ đạo ảnh diễm đại công quốc phong vân biến hóa phi long kỵ sĩ, đã triệt để tại thuốc lá, cồn cung ngăn sắc dưới sự dụ hoặc, cả ngày thanh sắc khuyên mã, căn bản không còn quan tâm ảnh diễm đại công quốc thế cục đi hướng. Cũng chính là ạ Đẹt quốc vương đến lúc, cố gắng giả bộ một chút ngày thường Lý căn vốn không gặp được bóng người của hắn, đây cũng là chuyện tốt không phải sao? Thiếu hạt nổn hầu tức cả tay, ông ngoại liền có thể tiếp tục quán triệt chính mình cầm quyền lý niệm. Dù xeo nói, mà lại không có hạt nổn hầu tức hoa tay mùa chân, chọn công tử quỳn dưới lầy cũng không nổi lên được sóng gió. Lời tuy như thế, mẹ ấy giờ liếc mắt nhìn dù xeo, có chút ý vị thâm trường nói, nhưng ta luôn cảm thấy, dù xeo, cái này đại công tức chi vị, chúng ta ba vị chọn công tử chỉ là nguy trang, trên thực tế đã định ra đến. Tấu chương song, chương bốn long tiếp, chương bốn long tiếp, làm sao có loại cảm giác này? Làm sao lại không có đâu?" Mẹ ấy giờ biểu ca hỏi lại. Thoáng một cái để dụ sẽ không phản bắt được, hắn cùng ảnh diễm cự long ở giữa, mập mờ, mờ, hiển nhiên, để mẹ ấy giờ cũng đi theo Hiểu lầm. Nhưng hắn cũng không tốt giải thích cái gì. Dù sao từ nội tâm bên trong đến nói, nếu là ở ngoài tiểu Mộc Rồng, còn có thể lại khế ước một đầu cự long lời nói, hắn khẳng định nguyện ý khế ước ảnh diễm cự long. Cự long loại này thần kỳ sinh vật, cái nào kỵ sĩ sẽ ghét bỏ quá nhiều, tất cả đều liếm bay lên. Nhìn thấy rủ sẹo trừng mắt, mẹ ấy giờ lại tùy tiện cười lên, "Ha ha, cái này có cái gì làm khó?" Đại công tước chi vị vốn là cái khoai lang bằng tay, nếu quả thật bị ngươi tiếp nhận, ta cao hứng còn không kịp. Dạng này ông nội liền rốt cuộc không có lý do ngăn cản ta cưới Hằng Nhi. Ta chưa từng nghĩ tới tiếp nhận. Dù xéo nhẹ nhàng thở ra, nhưng có một số việc tạm thời không thể nói, cho nên biểu ca tiếp tục cố gắng, ta cũng sẽ hoàn toàn như trước đây tiếp tục cùng hộ ngươi làm đại công tước. Tóm lại, tương lai là thuộc về chúng ta. Nói hay lắm, tương lai là thuộc về chúng ta. Mẹ ấy giờ cười to. Sau đó rủ xéo đi nguyên lão hội đại điện, nhìn thấy ông ngoại mệt lìn bá tước, thướng mệt lìn bá tước giao tiếp đi sứ nhiệm vụ. Vậy tháp kích hoạt ảnh diễm điện hạ an toàn trở về, lão phu liền yên tâm. metlin ba tức thở dài, bây giờ tuyết ma bạo động, biên cảnh không bình yên, đã có hai vị vân tức chết trận ở trên cánh đồng tuyết. lão phu một mực đang lo lắng ngươi cùng ảnh diễm điện hạ, ngài có thể lòng luật khí, ông ngoại, vậy tháp đều đã kích hoạt, tiếp xuống hội tụ ba đầu cự long lực lượng, xương cự ma, tuyết cự nhân không tạo nổi sóng gió gì. du xeo ăn đuổi, sau đó tổ tôn hai cái trò chuyện trò chuyện đi xử tình huống, trò chuyện xong sau, du xeo liền đi một chuyến ảnh diễm núi lửa, đem cực băng thánh khí cầm về, gửi hắc du long dưới lộ trở về lãnh địa của mình, lại có thể câu cá đem kim loại tảng đá lớn thả ở trên rồng của trụ, dù sẹo vô vuô rồi xì lần xem thật kỹ cố lấy cực băng thanh khí, quay đầu muốn ăn cái gì, cùng vi phụ nói để người cho người đưa tới. Rồi ở trong tâm linh đáp lại, được rồi, phụ thân. đứng tại hơn trăm mét cao rồng quận trụ bên trên, có thể quan sát toàn bộ hắc hỏa đại địa. Rồi nhất là thích chú ý phương hướng tây bắc mỏ dầu đen, mỏ dầu đen xung quanh có đại lượng ống khói, cơ hồ ngày đêm không nghỉ buốt lên quần quần khói đen. Một cũ công nghiệp thời đại khí tức đập vào mặt, đây là tại địa phương khác khó mà nhìn thấy cảnh tượng đốt than đá lò đung cũng sẽ không toát ra dày đặc như vậy khói đen, mà lại cũng không có nhiều như vậy nhà máy mỗi ngày đốt lò đun. rất đẹp, không phải sao? dù sẽ không có lập tức rời đi, mà là buổi tiếp dầu xi, si, cùng một chỗ chú ý hướng lên bầu trời trôi nổi khói đen. giống. dầu xi si nhẹ nhàng đáp lại. về sau sẽ còn càng đẹp, hiện tại nhà máy mới mới gian, chờ công nhân thuần thục, hắt hỏa bắt học tháp nghiên cứu nhiều lên, sẽ có càng nhiều nhà máy thành lập. lúc kia, mấy chục trên trăm cái ống khói cùng một chỗ bốc khói, mới hùng vĩ đâu. ở địa cầu quê quán, loại này tuyệt đối là nghiêm trọng ô nhiễm. Nhưng tại Long Miên đại lục, nói không chừng khói đen bốc lên nhiều một chút, hiệu ứng nhà kính tăng cường một điểm, còn có thể trợ giúp chiến thắng Tuyết Ma đúng lúc này. Dù sự trong tâm linh bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động, là nghị ương thân nữ yêu Long Hạp Tỷ, tựa hồ có chuyện liên hệ hắn. Khoảng cách quá xa, tâm linh liên tuyến cũng vô pháp siêu thời không giao lưu, cho nên chỉ có đơn giản bà động. Ta đi vậy." Cùng dù xỉ phất phất tay, dù sẽ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, độc giác thú bộ lì liền theo tỏa thành phía tây trong rừng chúc bay tới, nối liền dự sẽ thẳng đến Lục Đô rừng tuyết. Giờ phút này Lục Đô vườn hoa lãnh truyền điểm bên trong, Hạp Tỷ đứng tại lớn nhất trên một thân cây, chờ đợi dự sẽ đến nhìn thấy rủ sẹo về sau, hạ tỷ trực tiếp ở trong tâm linh nói, rủ sẹo, ta lĩnh hội tổ tiên lưu lại sinh tử cạn ngộ, ta cảm giác giờ phút này ta đã đụng chạm đến ngụy long lực lượng, nhưng ta còn thiếu một điểm gì đó, ta muốn cảm thụ một chút tổ tiên lưu lại một kiện khác bảo vật, là cái gì? rủ sẹo hỏi, trèo chống lanh truyền điểm loại lực lượng kia, siêu việt sinh tử giới hạn lực lượng, ta có thể cảm nhận được, nó ngay tại dưới cây to này. hạ tỷ nói, theo ký sự bắt đầu, ta liền yêu tại trên cây to này ngồi xuống, ta có thể thân thiết cảm nhận được loại lực lượng kia tồn tại. dừng một chút, hạ tỷ tiếp tục nói, ta cần cách nó gần hơn một chút. Dù sẽ hai mắt tỏa ánh sáng, Hạ Tỷ đã tự mình giải quyết tấn thăng ngụy Long Đại Bộ phận chứng ngại, Hiện tại, hắn chỉ cần làm điểm công việc phụ trợ là đủ. Kỵ sĩ chi đạo tu hành, có vẻ như cũng không như trong tưởng tượng gian nan. Hắn khép đứt các huyễn thú đều rất thành thục, hiểu được chính mình cố gắng tiến bộ, mà không phải bị động dựa vào bị hắn mang bay. Kiếm bướm ấn ký lấp lóe, một thanh sẹn kiếm bản rộng ngư hiện. Dù sẽ theo đại thủ gốc dễ bắt đầu khai thác, rất nhanh liền đào ra một cái hồ to. Hạ Tỷ kịp thời nói, ta cảm thấy, ngay ở chỗ này, liền đến nơi này liền có thể. Nói xong, Hạ Tỷ trực tiếp nhảy vào trong hồ lớn bắt đầu khoảng cách gần cảng lộ gỗ này nhìn không thấy lại chân thực tồn tại lực lượng một lát về sau nó còn đưa ra càng kỳ hoa yêu cầu dù sẹo đem ta trôn sống đi không đủ hiện tại còn chưa đủ ta còn cần cùng cố lực lượng này thêm gần một bước chỉ có đem ta trôn sống để ta tại bên bờ sinh tử bồi hồi ta tài năng triệt để cảng lộ cái này dù sẹo như mày hạp tỷ chúng ta có thể kiên nhẫn phát dù không cần như thế cấp bách Hạp tỷ ánh mắt phá lệ kiên định xin tin tưởng ta dù sẹo một người một mèo đầu cứng trong hố ngoài hố đối mặt trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ dù rốt cục nhẹ gật đầu ta tin tưởng ngươi hạ tỷ sau đó một cái xẻng một cái xẻng lấp lên thổ lặng lặng đứng tại hố to biên giới thời khắc chú ý tâm linh liên tuyến biến hóa một khi hạ tỷ khí tức bắt đầu về vải hắn liền sẽ lập tức đào ra hố to đem hạ tỷ móc ra khai thác hô hấp nhân tạo long tức quán chú chờ biện pháp trợ giúp hạ tỷ Tỉ thức tỉnh du xeo ngươi không cần quá khẩn trương huy thú thể phách cường đại sinh mệnh lực càng là tràn đầy chân chính tới gần tuyệt cảnh lúc hạ tỷ sẽ tự mình đánh vỡ vũ bồn sau đó một lần nữa bay ra ngoài bộ ly ở trong tâm linh gan uỉ dủ xeo ta rõ ràng du xeo gật đầu ta chỉ là lo lắng hạ tỷ lòng háo thắng quá mạnh tình nguyện ngã chết cũng không muốn từ bỏ. Cố Lỵ tiếp tục can đùi, đừng quên ổ rô bổ rô cũng theo tới. Khi tất yếu, nó cũng có thể thi triển thủ hành thuật, đào ra hạ tỷ. Dù Xeo nghe vậy, liếc mắt nhìn đợi ở một bên, yên lặng nôn lưới rắn rắn gầm đôi, Giờ phút này ổ rô bổ rô chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hố to đối với hạ tỷ tấn thăng, nó đồng dạng tràn ngập chờ mong. Cứ việc nó chỉ là một cái phổ thông huyết thú, cũng không có ngụy long huyết thống, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó đối với tấn thăng ngụy long khát vọng. Một lát về sau, Dù Xeo đột nhiên cảm nhận được tâm linh liên tuyến bên trong ba động, hạ tỷ khí tức bắt đầu suy yếu, nhưng cùng lúc đó cũng truyền tới hạ tỷ thỉnh cầu nó để dù sẽ không cần lo lắng, không muốn lập tức triển khai cứu viện, phá hư nó đối với sinh tử chi mê cảm ngộ. Ai, dù sẽ tâm tình phức tạp đã có đối với hạ tỷ tấn thăng chờ mong, lại tràn đầy đối với hạ tỷ lo âu, sớm chiều ở chung, tâm linh cảm ứng, hạ tỷ đã trở thành hắn không cách nào dứt bỏ đồng bạn. dù cho nó không thể tiến vào ưu ám ngộng đại gia đình, vẫn là người nhà của hắn, hắn chỉ có thể rời đi lực chú ý, phòng ngừa nhịn không được đảo ra hô to. cố lực lượng này, siêu việt sinh tử, thành tựu nguy long, lại vĩnh hằng bất hủ. mấy ngàn năm lanh tuyên điểm, ý nguyên ấm áp, ý nguyên có nguy long tự sinh sôi, liên gọi nó, long kiếp chi lực. Đi, vượt qua kiếp nạn này, người người như dầu. Lung tung một cái tên. Dù Du kỳ thật không hề để ý long kiếp chi lực sư hồ, hắn chỉ để ý hạ tỷ có thể hay không lĩnh hội long kiếp chi lực, vượt qua thuộc về mình long kiếp. Tấu chương song, chương 479. Cao đẳng long vực lên chúa. Chương 479, cao đẳng long vực lên chúa. Thời gian giây phút trôi qua, trong hố lớn khí tức tiếp tục suy yếu, dù Sẽ Long mày cũng cao cao nhăn lại, đối với nghị ứng thân nữ yêu long hạ tỷ càng ngày càng lo lắng. Kỳ thật, long kiếp không độ cũng được. Hắn thậm chí muốn lập tức gỡ ra hố đất, đem hạ tỷ móc ra. Không muốn lại đi lĩnh hội cái gì sinh tử chi mê, nhưng là đã có chút chấn động tâm linh liên tuyến, lại tại im lặng nói, hạ tỷ đối với tiến hóa khát vọng, làm một cái huyễn thú, nó trừ đối với chuột nướng thịt mười phần yêu quý bên ngoài, lớn nhất truy cầu chính là tấn thăng ngụy long, cho nên thân là khế ước đồng bạn, dù sẽ không cách nào cứ như vậy bóp chết hạ tỷ hy vọng. Bổ Ly, hạ tỷ sẽ thành công sao? Du sẽ ở trong tâm linh nhẹ giọng hỏi. Biết, Du xéo. Độc giác thú bổ cũng nhẹ nhàng đáp lại, hạ tỷ giống như ta là huyễn thú loại ngụy long tử, mà lại nó do so ta càng khát vọng tấn thăng ngụy long, có được ý chí mãnh liệt như vậy thú cũng không thấy nhiều đâu nhân loại chấp nhất truy cầu cường đại có thể lý giải nhưng là huyễn thu chấp nhất truy cầu cường đại lại không phải phổ biến hiện tượng cuối cùng huyễn thu chỉ là tiến hóa qua một lần giả thú khát vọng cường đại có thể lý giải nhưng là thông qua sắp chết thể nghiệm đến mạnh lên liền lộ ra đầy đủ chân quý chỉ hy vọng như thế dù sẹo gật đầu lúc này tâm linh liên tuyến bên trong lại truyền tới rắn ngậm đuôi ổ rô đổ rồ thanh âm dưới mặt đất có biến hóa dù sẹo ta cảm thấy cảm thấy hạ tỷ đang thay đổi nó nhất định là lĩnh hội sinh tử chi mê dù sẹo kinh ngạc có đúng không sau một khắc liền cảm giác được trong hố lớn truyền đến rung động Mượn một trận cuốn phong từ dưới đất xung ra, đem bùn đất hoàn toàn xông bay. Hoa nhi, Hạ tỷ một tiếng kêu to, đã theo trong hố lớn bay ra ngoài. Không có dư thừa lời vô ích, cũng không dành khe hở cùng Du Sẹo tâm linh giao lưu, nó cứ như vậy nhất phi trùng thiên, hướng về đông bắc phương hướng bay đi. Mặc dù không có tâm linh giao lưu, nhưng Du Sẹo đã có thể theo Hạ tỷ lần nữa khôi phục cường độ nguyên tức, cảm nhận được nó có thể phá sinh tử chi mê, một cỗ hoàn toàn mới lực lượng ngay tại trong cơ thể nó ngưng tụ, thời khắc chuẩn bị mãnh liệt bộc phát. Hạ tỷ muốn độ long kiếp, đi, ô rỗ bồ rồ. Du Sẹo vẫy tay, ô rỗ bồ rồ liền cuốn lên cánh tay của hắn. Lập tức lôi đỉnh chi chủ ấn ký lập loẻ, đột phá vận tốc âm thanh phong hành thuật thi triển, mang dù sẹo như thiểm điện đuổi kịp Hạp tỷ. Mà Hạp tỷ cũng không có bay ra bao xa. Thể nội sắp dâng lên hoàn toàn mới lực lượng, cũng không đủ chèo chống nó tiếp tục phi hành. Chỉ từ lục đô dừng tuyết bay ra đại khái 30 mấy cây số, đi tới Hắc Hỏa đại địa hướng chính nam, khoảng cách Hắc Hỏa đại địa 40 cây số tả hữu trên cánh đồng tuyết. Dụ Sẹo, đây là cực hạn của ta. Hạp tỷ đột nhiên ở trong tâm linh liên tuyến mở miệng, tấn thăng kỳ tích đã xuất hiện, ta không thể lại tới gần Lôi Diễm lĩnh, nhất định phải lập tức tấn thăng. Hoa Nhi, ta cần ngươi trợ giúp, Dụ Sẹo nó còn nhớ rụ rêu giao phó, để nó tới gần lôi diễm lĩnh, tốt hơn kích hoạt tấm áp thuộc địa ở giữa của mình. Sau một khắc, hạp tỷ lơ lửng giữa không trung, nó lông vũ ngay tại từng mảnh điều tàn. Bố li, ổ rộ bộ rộ, các ngươi ở phía xa chờ ta. Du sẽ cấp tốc phóng tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ hạp tỷ, lôi đỉnh chi chủ tấn ký hiện ra độc giác thú bộ li thân ảnh, mang rắn ngầm lôi ổ rộ bộ rộ, lặng yên đi xa, không quay quấy rầy rụ cùng hạp tỷ tấn thăng. Ta đến, hạ tỷ, hợp thể. Du leo nhào tới trước một cái, cố nén sụp đổ hạ tỷ, đống nhiên hóa thành một đạo bạch quang, cắm vào rụ trong thân thể phát tầng sâu nhất nguyên thu hình ảnh tiến vào người thân đương hình thái giờ khắc này dù sẹo phản phất hóa thành một cái nguyễn khốc người thân đương vô số cuồng phong theo bốn phương tám hướng đánh tới nhưng hắn lù lù bất động thừa nhận cuồng phong xâm nhập cũng cảm thụ được hạ tỷ thân thể theo vật lý trạng thái chuyển hóa thành năng lượng hình thái về sau mỗi cái nhỏ bé năng lượng hạt tròn phát sinh chất biến loại biến hóa này lúc trước hắn cảm thụ qua một lần là độc giác thú bổ lì tấn thăng ngụy long thời điểm bất quá khi đó là lôi đỉnh lực lượng con chú còn lần này là cuồng phong lực lượng xâm nhập hạ tỷ chịu được ta tại kiên trì. Người thân lương hình thái tại cuồn phong xâm nhập phía dưới đã tiếp tục phát sinh càng sâu cải biến, mang rủ xẻo cũng theo thân thể máu thịt hóa thành năng lượng thể, tiếp nhận cùng hạ tỷ đồng dạng lực lượng chất biến ngụy long không cách nào đơn độc tấn thăng, nhất định phải cùng kỵ sĩ cùng một chỗ. Bởi vì ngụy long lực lượng căn cơ là nguyên tước, mà nguyên tước là huyễn thú nguyên lực cùng kỵ sĩ đấu khí dung hợp lực lượng, cho nên tấn thăng ngụy long nhất định phải có kỵ sĩ tương trợ, hoặc là nói kỵ sĩ cùng huyễn thú song vai hợp tác, tài năng chân chính đánh vỡ nguyên tước trần nhà, tấn thăng ngụy long nguyên tước. Dù sẽ có kinh nghiệm, hạ tỷ cũng lĩnh hội tiên tổ lưu lại ngấp ngao giờ khắc này kỵ sĩ cùng huyết thú tại cuồng phong xâm nhập phía dưới theo nhục thân đến tâm linh hoàn toàn bung ra hạ tỷ trong huyết mạch ngụy long lực lượng dần dần thức tỉnh tiếp tục không ngừng vì tấn thăng cung cấp lực lượng cây kia bị nó ngậm trong miệng nấp bao cũng lặng yên dung nhập phú có thể tiếp tục không ngừng phú có thể tựa hồ dài đằng đẵng kỳ thực chỉ có trong nháy mắt đem năng lượng đạt tới điểm tới hạn về sau hết thể biến hóa đã hoàn thành không có thân thể vỡ vụn lại xây lại thống khổ năng lượng thể căn bản không cảm giác được những này vật lý phương diện xung kích cứ như vậy một người một mèo đầu ứng lặng yên hoàn thành tấn thăng dù sẹo cũng theo năng lượng thể trạng thái một lần nữa ngã về thân thể máu thịt Nhưng thân thể của hắn phía trên, nhàn nhạt màu xanh gió cương, vũ trang ra một bộ áo giáp, tay phải giơ lên, màu xanh gió cương liền kéo dài đi lên, nương tụ ra một thanh dài 3 mét cương phong đại kiếm, nhìn như không đáng chú ý, nhưng phía trên cao tốc lưu động gió, lại có thể cắt bất kỳ trở ngại nào. Mà lại mượn nhờ cương phong áo giáp cùng cương phong đại kiếm, hắn cảm giác chính mình ngũ giáp tựa hồ nương theo lấy gió lưu động, có thể vô hạn xa xôi hướng ra phía ngoài quy tán. Bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng có. Giờ khắc này, hắn đã trở thành gió chủ nhân, gió thổi Phật tới chỗ nào, cảm giác của hắn liền có thể mở rộng tới chỗ nào, hắn lực lượng cũng liền có thể kéo dài đến nơi nào. Hạ tỷ, Du Sẹo. Trong Tâm Linh Hai đạo tiếng hô đồng thời vang lên, giờ khắc này, dù sẽ cùng Hạ tỷ ở giữa cũng đã không còn bất luận cái gì trên tư duy sai sót. Chúc mừng ngươi, Hạ tỷ, ngươi hoàn thành tân sinh, khôi phục tiên tổ vinh quang, ngươi bây giờ đã là ngụy long ngưng thần dược yêu. Cảm ơn ngươi trợ giúp, Du Sẹo. Hạ tỷ đã cùng Du Sẹo hợp thể, tiến vào long vực lãnh chúa chuyên môn hình thái chiến đấu. Du Sẹo cúi đầu nhìn xem dưới chân cánh đồng tuyết, vô tận cuồng phong lấy hắn cùng Hạ tỷ tấn thăng chi địa làm mư điểm, hướng bốn phương tám hướng quét, bị gió thổi phất qua, trên cánh đồng tuyết tấm băng trực tiếp tan rã. Một khối ấm áp thuộc địa ngay tại nhanh chóng mở so với bộ lì tấn thăng lôi đỉnh chi chủ lúc trùng trùng điệp điệp lôi đỉnh rửa sạch hiện tại hạ tỷ tấn thăng phong bạo chi chủ mở ấm áp thuộc địa động tinh thì phải ôn hòa nhiều lắm nhưng ôn hòa gió tan rã băng tuyết tốc độ cũng không so lôi đỉnh chậm trong nháy mắt dưới chân liền theo cánh đồng tuyết biến thành đại dương mênh mông băng kỷ còn không có kết thúc nhưng ấm áp thuộc địa đã dây rủi lấy phá băng vô tận gió giống một đôi đại thủ khai thiên tịch địa hạ tỷ đây chính là chúng ta hoàn toàn mới lực lượng ngụy long nguyên tước dù sẽ cầm cương phong đại kiếm ánh mắt nhìn về phía nơi xa ta thích hiện tại lực lượng dù sẹo cái này khiến ta cảm giác được mình có thể khống chế vận mệnh. Lực lượng của ta sẽ không còn bị áp chế tại một cái góc." Hạ tỷ nói, Bồ Lý tấn thăng về sau, nó liền một mឺ quyết chí tự cường. Vì chính là đuổi kịp Bồ Lý, không bị Bồ Lý rơi xuống. Nó đã biết được, chính mình cũng không thể tiến vào Ung um Ngộng đại gia đình. Cho nên, tấn thăng nguyện long tăng lên giá trị của mình, chứng minh chính mình tồn tại, chính là nó liên tục không ngừng động lực. Đúng vậy a." Julius dơ cánh tay lên, nhìn xem cương phong quấn quanh áo giáp, bùi ngùi mai thôi, ngay từ đầu ta liền biết, Hạ tỷ ngươi sẽ không khuất tại bất luận cái gì huyễn thú phía dưới, ngươi chính là người, khát vọng cường đại ương thân nữ yêu. Tấu chương xong, chương 480 Thanh công. Chương 480, Thanh công. Nương theo lấy nghị ứng thân nữ yêu long hạp tỷ, thành công tấn thăng ngụy long ứng thân nữ yêu, dù sẽ cảnh giới cũng trong lúc lặng yên để thăng làm hai chuyến cao đẳng long vực lên chúa. Cổ phong còn tại hướng bốn phương tám hướng quét, mở ấm áp thuộc địa mới. Dưới hình thái chiến đấu dù sẹo, người mặc cương phong áo giáp, tay cầm cương phong đại kiếm, lơ lửng ở trên bầu trời, yên lặng cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Nguyên bản, hắn lực lượng là một cái vòng tròn đồng tâm kết cấu. Tầng ngoài bao trùm lấy hắc du long long tức, trung tầng bao trùm lấy độc giác thú ngụy long nguyên tức, trong tầng thì là nghị ứng thân nữ yêu long nguyên tức cùng rắn ngậm đôi nguyên tức. Nói là ba chuyển cao đẳng huyền thú kỵ sĩ, kỳ thực vẫn là hai chuyển cao đẳng huyền thú kỵ sĩ. Mà bây giờ, hắn lực lượng vẫn là một cái vòng tròn đồng tâm kết cấu, nhưng trung tâm lại hình thành độc giác thú mị long nguyên tức, cùng ứng thân nữ yêu ngụy long nguyên tức, lẫn nhau dây dưa, đối lập, dung hợp trạng thái. Trong tầng chỉ còn lại rắn ngậm đôi nguyên tức. Tựa hồ nội tại theo hai chuyển cao đẳng huyền thú kỵ sĩ, lại rơi xuống về một chuyển huyền thú kỵ sĩ. Nhưng thủy thực không phải, long tức mới là lực lượng bên ngoài thể hiện, ngụy long nguyên tắc, huyền thú nguyên tắc đều là nội tại hạch tâm. Bây giờ hạch tâm lực lượng tăng vọt, bên ngoài long tức tự nhưng đi theo tăng vọt, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Thực lực của ta càng ngày càng tiếp cận cự Long. Đáng tiếc, loại này tiếp cận Vĩnh Viễn chỉ có thể là tiếp cận, ở trên lực lượng cấp độ, Long Viêm mới là cao nhất hình thái, Long Tức Vĩnh Viễn không cách nào bằng được. Dù sẽ cảm khái một tiếng. Bất quá Long Tức càng cường đại, lực chiến đấu của hắn càng mạnh, thi triển uy lực kiếm pháp cũng càng mạnh. Kiến nhiều cắn chết voi, không có cái gì là không có khả năng. Lúc này độc giác thú Boli đã mang rắn ngậm đôi ổ rỗ bổ rỗ, bay đến rủ sẹo bên người. Trong tâm linh rất nhanh liền nhiều hai tiếng chúc mừng. Ha ha, cùng vui cùng vui, hạ tỷ tân thằng, lực lượng của ta càng cường đại, ta cường đại, mang ý nghĩa tất cả chúng ta đều cường đại. Dù sẹo giờ này khắp này đắc trí vừa lòng, hai chuyển cao đẳng long vực lanh chúa liền hỏi còn có ai? Long vực lanh chúa đều là vô cùng hiếm có tồn tại, huống chi hai chuyển cao đẳng long vực lanh chúa, khả năng toàn bộ Long Miên Đại Lục chỉ có dù sẹo một người đạt tới này cảnh giới. Hắn tiện tay vung lên, tán đi cương phong đại kiếm, hạ tỷ hiện thân gặp mặt đi, để vô ly, ô dội bộ dội, nhìn một chút ngươi hoàn toàn mới hình tượng. Được rồi. Hạ tỷ đáp ứng một tiếng, cương phong áo giáp bốc ra, tại rủ sẹo phía trước hình thành một đạo vòi rồng, chờ vòi rồng tiêu tán, hạ tỷ thân ảnh cũng theo đó hiện lộ ra, cùng rủ sẹo trong tưởng tượng tiến hóa không quá tương tự. Hắn trong tưởng tượng ương thân nữ yêu là có nhân loại hình dáng nhưng là mọc ra cánh hình tượng, nhưng hạ tí lại là hướng về song túc phi long hình tượng tiến hóa, lông đuôi càng thêm nồng đậm, tựa như song túc phi long cái đuôi, một đôi đôi chân dài tràn ngập lực lượng mỹ cảm, thân thể tinh tế cánh chim lại phi thường rộng lớn, cổ cũng kéo dài rất nhiều, nhưng Y Nguyên định lấy một con cú mèo đầu, trên đầu còn có một cây dài nửa thước nắp bao dựng đứng lên, Y thì nguyên tuyết trắng, không có một tia tạp sắc, nhưng là cảm nhận lại so nghị ương thân nữ yêu long thời kỳ càng thêm đông đúc, nồng hậu dày đặc, nhất là cái kia cùng nắp bao có loại như thủy tinh mỹ cảm, hình thể cũng lớn hai vòng trước kia hạ tỷ cùng hồng nhãn thử vương rẻ gì không chênh lợi nhiều hiện tại hạ tỷ chỉ ít có kim ngân lang quyển kê vin lớn như vậy cánh chim thu nạp lúc không sai biệt lắm có báo hình thể đã có thể ngồi cưới không dù sẽ hư không dại bước đi đến bên người hạ tỷ sờ sờ hạ tỷ ngốc mau thật không nên cứ gọi ngươi đương thân nữ yêu phải gọi ngươi thân đương long yêu ngươi hiện tại cho ta cảm giác tựa như là một đầu đỉnh lấy cú mèo đầu mọc đầy lông vũ song túc phi long hoa wow. hạ tỷ thanh âm không thay đổi cũng ở trong tâm linh đáp lại nói vậy ta hiện tại là đẹp mắt còn là xấu rồi đẹp mắt dù sẽ thực tình nói cứ việc hạ thì hình tượng cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt to lớn, nhưng hình tượng cùng tư thái đích xác tuyệt mỹ, mà lại chỉnh thể cho người ta một loại. Nó tùy thời phải ngồi gió bay vút lên mà đi cảm giác, hình giọt nước thân hình quá có gió thần vận. Lúc này, bộ ly bỗng nhiên ở trong tâm linh cười nói, dù xèo, mỗi một lần ngụy long tấn thăng, ngươi đều phải tới một lần thành khẩn gặp nhau sao? Ừm, dù xèo quay đầu nghi hoặc bộ ly, nhưng sau một khắc, hắn liền bỗng nhiên kịp phản ứng, hai tay nhanh chóng che dưới hông, nhanh bộ ly biến thành quần áo, cùng hạ thì một đạo tấn thăng lúc y phục của hắn sớm đã bị cồn phong xâm nhập hóa thành bụi mịn. Bất quá trước đó có cương phong áo giáp che chắn, hiện tại tán đi hình thái chiến đấu, lập tức liền cảm nhận được gió thổi cái tia lạnh. Một đạo tiềm điện cắm vào thân thể, Tố Lệ đã huyễn hóa ra một bộ kỵ sĩ lễ phục, bộ ở trên người rủ sẹo, tránh rủ sẹo. Kê Nhi tiếp tục bị đông đương nhiên, long tức bao trùm toàn thân, dù cho rủ sẽ không mặc quần áo, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương gì, chỉ là sẽ cảm giác được một điểm lạnh mà thôi. Hạ tỷ, Tố Lệ có thể hóa thành lôi đỉnh chi chủ lân ký, ngươi cũng thử một lần. Dù sẽ khôi phục thản nhiên, vừa cười vừa nói. Hạ tỷ gật gật đầu, sau một khắc, nó liền hóa thành một trận gió, cắm vào rủ sẹo trong thân thể cùng lúc đó, tại tia trước màu vàng nóng hình dạng lôi đỉnh chi chủ ấn ký trung quanh, một vòng màu xanh tinh mịn đường nét phát hỏa thành vòi rồng hình dạng, vòi rồng vừa vận đem thiểm điện giữ được, tựa như là đem một nửa thiểm điện cất vào vòi rồng bên trong. hai viên ấn ký hoàn mỹ dung hợp làm một thể. khốc, dù sẹo vốn cho rằng hạ tỷ ngưng tụ phong bạo chi chủ ấn ký sẽ xuất hiện tại địa phương khác, không nghĩ tới là lấy loại phương thức này cùng lôi đỉnh chi chủ ấn ký dung hợp, tổ lý là lôi thổ tính, hạ tỷ là phong thổ tính, dù sẹo đã hiểu được, huyễn thu tiến hóa thành nguy long, tựa hồ là nguyên tố chi lực kích thích, đương nhiên, nguy long nắm giữ nguyên tố chi lực so với cự long kém xa, cự long mới thật sự là nguyên tố hóa thân. Nếu như nói cự long là nguyên tố chi thần, như vậy ngụy long đại khái chính là nguyên tố chi thần sứ giả. Nô, no. dù xéo đống nhiên nghĩ đến cái gì, bộ ly cố định ma pháp là phong hành thuật, đây quả thật là phong hành thuật sao? căn bản không giống như là đối với phong thuộc tính nguyên tố ứng dụng, càng giống là điện tử chuyển đổi. Từ lơ lửng ý tứ, bộ ly hiển nhiên không biết cái gì là từ lơ lửng, cho nên nó vẫn cho rằng chính mình phong hành thuật chính là đối với phong thuật tính nguyên tố lợi dụng. Chậm chậm, phong hành thuật nên đổi thành từ lơ lửng. Hạ tỷ phong tường thuật, cụ phong thuật mới thật sự là phong thuộc tính nguyên tố ứng dụng. Lập tức hắn liếc mắt nhìn rơi tại một chỗ cao điểm, yên lặng nhìn chăm chú chính mình rắn ngậm đôi ồ rồ bồ rồ, ồ rồ bồ rồ hẳn là thổ thuộc tính. Ánh mắt dốc lên ấm áp thuộc địa mới đã mở rộng ra mười mấy cây số phạm vi, cồn phong cuốn lên băng tuyết tan nước, để trong này dâng lên không ngừng. Nhưng là đại khái địa hình đã hiện hiện, không còn là hắc hỏa đại địa, lôi trạch như thế bằng phẳng địa thế, mà là cao thấp nhất nô, chập trùng không chừng gò đồi địa hình. Nô, là nên gọi phong câu sao? Dựa theo lôi trạch mệnh danh phương thức, phong câu là cái phù hợp danh tự, nhưng rủ sẹo luôn cảm thấy không dễ nghe. Đương nhiên, hắn nghĩ tới chính mình màu xanh nhạt cương phong áo giáp cùng cương phong đại kiếm, rõ chính là màu xanh, như vậy cùng hắn cứ gọi Phong Câu, không bằng cứ gọi Thanh Câu. Hắc Hỏa Đại Địa. Lôi chạch. Thanh Câu. Giờ khắc này, dù sẽ khối thứ 3 lãnh địa có tên của mình, Bộ Lì, Hạp Đi, Bolly, Hapti, Ozo Bozo, về sau nơi này liền gọi Thanh Câu. Thanh Câu khoảng cách Hắc Hỏa Đại Địa hẳn là chỉ có hơn 40 cây số, có thể ấm áp cộng minh thành nguyên một khối lãnh địa. Không cao hơn 100 cây số hai cái ấm áp thuộc địa, trên lý luận đều có khả năng sinh ra ấm áp cộng minh, lôi diễm linh còn có thể trở nên lớn hơn. Tấu chương xong, chương 481. Ngụy Long Chỉ giác. chương 481. Ngụy Long Chỉ giác. hạ tỷ tấn thăng Ngụy Long Ưng Thân Nữ yêu mở ấm áp thuộc địa mới thanh cầu, không hề nghi ngờ lại là ảnh diễm đại công quốc trọng đại tin tốt. Mỗi một khối ấm áp thuộc địa sinh ra đều có thể trả lại ảnh diễm cử long, khôi phục cũng tăng lên ảnh diễm cử long thực lực. Có thể nói, các kỵ sĩ không có bất luận cái gì công ơn, có thể so sánh mở ấm áp thuộc địa càng quan trọng, cũng không có bất luận cái gì vinh quang có thể so sánh được mở ấm áp thuộc địa. Băng kỳ đã chuẩn bị kết thúc, mưa ấm sắp đến ở trên cái điểm thời gian này, dù sẽ thành công mở khối thứ hai Ngụy Long đất ấm, tin tức như là chắp cánh cấp tốc truyền ra. Cự Long chú ý, Diệu Quang phù hộ. Chờ dù sẽ trở về Si Gia Bảo, tuyên bố tin tức này về sau. Những người theo đuổi nhau nhau đến đây chúc mừng. Đại nhân thật là kỵ sĩ chi đạo từ xưa đến nay cường đại nhất thiên tài. Tham dò tiền nhân chưa từng đi qua cảnh giới mới. Long vực lãnh chúa trong lịch sử không ít có, nhưng là cao đẳng Long vực lãnh chúa ở trong ghi chép đã biết, còn là lần đầu sinh ra. Du xeo rất muốn nói, đây là hạ tỷ cố gắng, cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng mặc kệ như thế nào, cao đẳng Long vực lãnh chúa con đường này là hắn dẫn đầu đi tới, cho nên hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, chắc lơ. Ta tấn thăng cao đẳng long vực lãnh chúa vinh quang, muốn để mỗi một vị lính dân đều có thể cảm nhận được. Mặt khác tại Syria bảo lớn xử lý yến hội 3 ngày 3 đêm, các kỵ sĩ đều đến chia sẻ vinh quang của ta. Như ngài mong muốn, đại nhân. Chất lơ lớn tiếng đáp lại, ta nhất định khiến mỗi một vị lính dân đều vì đại nhân vĩ đại công ơn ngày cơn hoan hô. Ezit, tại. Ngươi đi một chuyến hình quang bảo, đem phần này vinh quang mang cho gia tộc của ta. Du xeo nói, người ta người nhà cùng một chỗ tới, chúc mừng cái này một mỹ diệu thời khắc. Vâng, ta cái này liền xuất phát. Ezit lính mệnh mà đi. Chất vừa cười vừa nói. Đại nhân, cái này không chỉ có là ngài cùng gia tộc của ngài vĩ đại vinh quang, cũng là toàn bộ ảnh diễm đại công quốc chuyện may mắn. Cần thiết tại Siga sì bảo cử hành một trận chúc mừng yến hội, mời cả nước quý tộc đến đây chia sẻ. Ừm, chuyện này ngươi thay ta an bài." Du Xiêu nói. Chắc lơ lập tức lĩnh mệnh, lập tức vừa vò bắt đầu cười hắc hắc nói, không biết lần này Hồng Bảo sẽ ban thưởng đại nhân ngài bao nhiêu nô nô. Mở Lôi Trạch, tấn Thăng Lôi diễm năm tước, ban thưởng 6 vạn 5000 tên nông nô nô. Tần Thăng đại bá học ra, ban thưởng 10.0000 tên nô nô. Dù Sẹo cũng rất chờ mong Hồng Bảo khen thưởng, cảm giác lần này chí ít còn có thể lại ban thưởng 50.000 tên nôm nô, dù sao lại vì ảnh diễm đại công quốc mở một khối ấm áp tụ địa, thật cường đại ảnh diễm, cự long thực lực. Lão sư, Linkin Di thấy nóng mắt, càng thêm tin tưởng, chính mình đi theo Dụ Sẹo học tập, có thể học được tấn thăng long vực lãnh chúa kinh nghiệm, tương lai trọng chấn gia tộc Vinh Quang. Cao đẳng long vực lãnh chúa a. Trước nay chưa từng có cảnh giới mới, kỵ sĩ chi đạo lại một ngọn núi cao. Cự long quả hiếm thấy, trong mấy trăm năm khả năng mới có thể sinh ra một đầu, căn bản không phải các kỵ sĩ có thể hi vọng xa vời tổ đại. Nhưng là long vực lãnh chúa trên lý luận bất luận một vị nào kỵ sĩ chỉ cần vận khí đủ tốt vẫn có thể tu luyện thành công nhưng phi long kỵ sĩ cũng tốt long vực lãnh chúa cũng tốt trước đó đều bị nhìn thành là phổ thông kỵ sĩ trần nhà hiện tại trần nhà bị đánh vỡ mới trần nhà sinh ra cao đẳng long vực lãnh chúa vinh ta đang muốn ngươi dù xéo đem học sinh của mình hô tiến vào trong thư phòng ngươi tặng tổ phụ là long vực lãnh chúa như vậy hắn ngụy long đồng bạn kỉ nà gì có hay không lưu lại ngụy long trí giác vinh nghi hoặc hỏi lão sư cái gì là ngụy long trí giác Ngụy Long Chi Giác là ta mệnh danh sự vật, chỉ là Ngụy Long hoặc là nói Nguyên Thú loại Ngụy Long tự trên thân, một chỗ có đặc thù huyết mạch chi lực tổ chức, có thể là độc giác thú độc giác, cũng có thể là ương thân nữ yêu ngấp ngáo. Du Xeo giải thích một chút, lập tức nói, ngươi mô phỏng kín nạ gì Long Lý Lì, trên đầu mạo chính là Ngụy Long Chi Giác. Lý Lì trên đầu mạo, chính là Ngụy Long Chi Giác sao? Vin lần thứ nhất biết Ngụy Long Chi Giác khái niệm, rất xin lỗi lao sư, ta thẳng tổ phụ chết trận tại cánh đồng tuyết, đồng bọn của hắn kín nạ gì cũng cùng một chỗ chết trận, cũng không để lại cái gì mạo. Đáng tiếc. Du Xeo lắc đầu, nếu có mạo. Ngươi liền có thể để lý lý lĩnh hội cái này mai mạo, từ đó cảm ngộ sinh tử chi mê, dạng này ngươi tấn thăng long vực lãnh chúa sát xuất liền tăng lên rất nhiều. Mặc kệ như thế nào, ngươi đã trở thành huyền thú kỵ sĩ, cùng lý lý nhiều cố gắng, luôn có tấn thăng một ngày. Vim đã tại tháng trước, thành công cùng Mô phỏng kiếm Nạ Dì Long lý lý khế ước, tấn thăng làm một tên huyền thú kỵ sĩ. Lão sư, ta sẽ cố gắng. Cố gắng là nhất định phải, nhưng người còn sống có cái khác vui vẻ. Du sẹo cười cười, chờ ta tấn thăng khánh điện kết thúc, ngươi liền về nhà một chuyến đi, về ngươi phụng linh bình dã nhìn xem, nói không chừng ngươi cùng lý lý có thể ở nơi đó tìm tới một tia thời cơ. Vâng, lão sư. Tốt, ra ngoài đi, thuận tiện đem Gở Dọn Tằng gọi qua. Dụ sẽ phất phắt tay. Chỉ chút lát, Gở Dọn Tằng Lộ tủ gõ cửa tiến đến, "Đại nhân, ngài tìm ta?" "Ngươi đã trở thành đại kỵ sĩ, trong khoảng thời gian này công tác cũng phi thường cần cụ, mà lại ngươi tỷ phu giúp ta khai hoang, phần này công lao hắn không cần nhưng lại có thể chuyển cho ngươi." Dụ xèo nói, "Ta dự định giúp ngươi tấn thăng huyền thú kỵ sĩ." Gở Dọn Tằng là đại ca cazo len cầu em vợ, cũng là rất sớm đã đi theo Dụ Sẹo tùy tùng, còn là một vị đại quý tộc thứ tử. Dụ Sẹo cũng muốn dựng cái điển hình, cho nên dự định trợ giúp Gở Dọn Tằng Trấn Thăng Huyễn Thú Kỵ Sĩ. Đại nhân, ta, gờ rõ hắn tắng nghe vậy, lập tức quỳ một chân trên đất, nghẹn ngào không ngừng, có thể tấn thăng Huyễn Thú Kỵ Sĩ là mỗi một vị đại kỵ sĩ mẫu tượng. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt Du Sẹo, xung bái chi tình lộ rõ trên mặt. Mặc dù dù sẽ còn chưa trở thành Cự Long Kỵ Sĩ, nhưng là khai sáng kỵ sĩ chi đạo cảnh giới mới, đây đã là không thể nghi ngờ vĩ đại nhân vật. Đem chính mình thay vào đi vào, đây quả thực hoàn mỹ đến không thể lại hoàn mỹ, đây chính là chân chính kỵ sĩ mẫu bản. Lãnh địa 2 năm này, đoán chừng sẽ không sinh ra Huyễn Thú Dù sẽ không biết gờ dọn thằng đang suy nghĩ gì, chỉ là đơn giản nói, cho nên ta dự định theo Hồng Bảo Huyễn Thú Nhạc Viên bên trong, chọn lựa một đầu Huyễn Thú tạo điều kiện cho người khế ước. Lãnh địa không có Huyễn Thú, nhưng là quý tộc có thể bằng vào công thần, tiến về Hồng Bảo Huyễn Thú Nhạc Viên bên trong mua Đại Cao Jo Len khế ước Huyễn Thú ngậm điểm quỷ mã nại mô, chính là theo Huyễn Thú Nhạc Viên bên trong mua. Cảm tạ đại nhân. Gờ dọn thằng Trịnh trọng đáp lại, trở thành người theo đuổi của ta, tự nhiên có thể chia sẻ vinh quang của ta. Dù xéo ra hiệu gờ dọn thằng đứng dậy, không cần tiếp tục quỳ một chân trên đất, chúc mừng yến hội kết thúc về sau, ngươi cùng điểm kết bạn đi Hồng Bảo, hoàn thành khế ước về sau trở lại vâng đại nhân thuận tiện chuyển cáo một chút lãnh địa các kỵ sĩ ta dự định ở trên ăn mừng yến hội lại tăng thu nhập một nhóm tùy tùng để bọn hắn biểu hiện tốt một chút du xeo nói hắn nguyên bản đã công bố kế hoạch hàng năm lễ hắc hỏa thời điểm đều sẽ tuyển nhận một nhóm tùy tùng cổ vũ các kỵ sĩ cố gắng làm việc tiến công lập nghiệp hiện tại lần này thì là lâm thời tăng thêm thuộc về phá lệ tuyển nhận tùy tùng cùng loại với địa cầu quê quán khoa cử chính khoa bên ngoài gặp được hoàng đế và tọa đang cơ chờ đại hỉ sự còn có thể lại mở một trận lễ hội tin tưởng các kỵ sĩ biết về sau làm được sẽ càng thêm khởi tình gờ dọn thẳng chân trước vừa đi. Chân sau rủ xéo liền nghe tới trên tòa thành không, truyền đến, chiêm chiếp, gọi tiếng, đây là niêm thổ long rợ chuyên môn gọi tiếng. Nô, phụ thân đến." Dụ xéo đứng dậy rời đi thư phòng, tiến về cửa chính nên đón Dô man nam tướng. Tấu chương xong, chương 482. Ảnh diễm cự long suy nghĩ. Chương 482, ảnh diễm cự long suy nghĩ. Đây chính là hạ thị sao? Xiga bảo bên trong, tường thành, tháp lâu còn tại đình đinh đang đang thi công, Dô man nam tướng cùng rủ xéo phụ tử thì đi tại chủ bảo trên hành lang. Nhìn xem hành lang cạnh ngoài đặc thủ giàn leo bên trên, rỡ ứng thân nữ yêu hạ thị. Dỗ Ban Nam tức liên tục sợ hãi thán phục, vậy mà không có kinh lịch cái gì nguy cơ sinh tử, hạ ý liền tự chủ tấn thăng Ngụy Long, cái này thật sự là khiến người khó có thể tin. Dừng một chút. Dỗ Ban Nam tức đột nhiên nói, ta đã quyết định, con thứ Tư Huyên Thú nhất định phải tìm kiếm Huyên Thú loại Ngụy Long tự khế ước, ta sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, có thể hay không tấn thăng Long vực lãnh Chúa, liền giao cho Huyên Thú chính mình đi cố gắng. Phụ thân tâm linh cân bằng rồi, dù sẽ phát hiện điểm mù. Dỗ Ban Nam tức thận trọng cười một tiếng, có nguy như thế Kiệt Xuất Nhi Tử Châu Ngọc phía trước, ta người cha này làm sao có thể không cố gắng? Chưa mấy ngày vừa mới cân đối tốt ba con huyễn thu tâm linh cân bằng, mở ra cái thứ tư khế ước vị trí. Hán vô vô rủ xèo bà bay, nói đến, vi phụ lại nhanh ngươi một bước, đi đầu tấn thăng bốn chuyển cao đẳng huyễn thu kỵ sĩ. Dù xèo cười cười, hy vọng phụ thân ngài còn có thể tấn thăng năm chuyển cao đẳng huyễn thu kỵ sĩ. Ha ha, cái kia không quá hiện thực, duy trì ba con huyễn thu tâm linh cân bằng, đều để ta phí hết tâm thần, bốn con đã là cực hạn. Dỗ man nam tức có tự mình hiểu lấy, loại cảnh giới này, còn là giao cho ngươi dạng này thiên tài đi. Lúc này, Hà Tỷ, gọi một tiếng, cũng ở trong tâm linh nói, dù xèo. Toa thành thật nhảm chán, ta đi dừng sồi. Đi thôi. Du sẽ phất phất tay. Hạ tỷ cũng không thấy như thế nào mở ra cánh bay lên, liền theo giàn leo bên trên nhảy lên một cái, cấp tốc hóa thành một ngọn gió tan biến tại vô hình. Cha cha. Dỗ Man Nam tức sợ hai tháng phục, Hạ tỷ tốc độ có bao nhanh, vượt qua vận tốc cấm thanh. Du xéo mỉm cười. Vốn là phong thuộc tính nguyên tố kích phát nguy lòng, Hạ tỷ tấn thăng về sau tốc độ đã cùng lôi thuộc tính nguyên tố kích phát độc giác thú bồi tương xứng. Bất quá, cùng bồi thích hóa thành lôi đỉnh chi chủ ấn ký, đi theo rủ thị giác quan sát thế giới khác biệt, Hạ tỷ càng thích một mình ở lại càng thú vị chính là cái này hai con ngụy long mặc dù mở ấm áp thuộc địa nhưng cũng không thích đợi ở trên lãnh địa của mình. Tựa hồ chỉ có song túc phi long thích ở trên lãnh địa của mình chiếm cứ rời đi lãnh địa. Song túc phi long thực lực muốn suy giảm, ngụy long rời đi lãnh địa thực lực cũng sẽ không suy giảm. Hoặc là nói cách khác, ngụy long thực lực cùng kỵ sĩ liên quan, cùng tự mình mở ra ấm áp thuộc địa cũng không liên quan. Thực lực ngươi bây giờ cùng ảnh diễm cự long so sánh như thế nào? Rỗ man nam tức lại hỏi, dù xéo lắc đầu khẳng định đánh không lại ảnh diễm cự long mà lại trên lệ phí nguyên to lớn nhưng là cự long đánh bại ta dễ dàng muốn tổn thương đến ta cơ bản cũng rất không có khả năng. Cho dù là ạ lệ quốc vương đích thân đến, ta cũng có thể chạy. Có thể chạy cũng là một loại bản sự. Dỗ Man Nam tức liếc mắt nhìn chính mình thứ tử, trong lúc nhất thời chăm mối cảm xúc nổ ngang, nghĩ vô số lần. Ý Nhi nguyên không nghĩ ra, làm sao trong ngày thường cái kia thường thường không có gì lạ, thậm chí tư chất dưới đáy thứ tử, đột nhiên giống như sao trời của trời. Làm hắn vị này lão phụ thân cũng bắt đầu không tự tin. Luôn cảm giác mình bồi dưỡng không ra ưu tú như vậy nhi tử, dỗ lên dạng này người thừa kế, mới hẳn là con của hắn chân thực trình độ. Nhưng là Huyết mạch lừa gà không được người. Theo dù xeo lúc vừa ra đời, niêm thổ long ruột liền có thể cảm nhận được. Dù xeo làm mị tê nạc gia tộc huyết mạch, mị tê nạc gia tộc cùng niêm thổ long ruột khế ước chi lực tại dù xẹp trong huyết mạch chảy xuôi, chưa bao giờ thay đổi. Sắc trời đã tối, phụ thân, ngài ngay tại xì sì gà bảo dùng cơm đi. Dù xeo nói, tốt, nô chờ một chút đi. Thúc thúc của ngươi hẳn là rất nhanh liền đến, hắn cưỡi ngựa muốn chậm một chút. Dỗ man nam tức nói, loại đại sự này, lọ sơn thúc thúc khẳng định muốn ngay lập tức chứng kiến đến nội đại ca dolen đi u quang tập quản lý Nông nô nô chờ mùa ấm đến liền dùng xe ngựa đem thuộc về dụ xéo 10.000 tên nông nô trở về hiện tại jolen trên cơ bản chính là gia tộc đại quảng gia thứ vụ đều dựa vào hắn đến bận rộn ban đêm trong nhà ăn ăn uống linh đình vì sinh động bầu không khí rủ xéo đem chat lơ hô đi qua có chat lơ ấm trận đám người uống đến đều rất tận hứng Tung ngô cùng ngục dung nham nổi lên tiếng vang lên đây là ảnh diễm cự long ma lực long ngữ đại môn mở ra núi lửa đại thần nguyễn văn tức cấp tốc đi tới trên dung nhang bìnhải ảnh diễm điện hạ xin ngài phân phó ảnh diễm cảm giác được lực lượng ảnh diễm cự long ngẩng đầu Ánh mắt sáng ngời có thần, tại lãnh địa phía nam nhất, một khối ấm áp thuộc địa mới sinh ra, là dù sẹo, là hắn huyễn thu tấn thăng lưỡi lòng, thưởng, nhất định phải ban thưởng. Nói ảnh diễm cự long thân thể trồi lên dung nham, chân trước như nhân loại hư nắm, hơn 20 năm ảnh diễm không có cảm giác thoải mái như vậy. Đi, ban thưởng dù sẹo. Nếu như trên lãnh địa mỗi một vị kỵ sĩ đều có thể như thế, ảnh diễm có gì phải lo? A, ngẹp kinh hô, ngài là nói dù sẹo các hạ, ta cái này liền đi triệu tập nguyên lão hội thảo luận đối với dù các hạ khen thưởng. Lập tức vội vàng rời đi ảnh diễm núi lửa, thẳng đến Hồng Bảo Nguyên Lão Hội đại điện vẹn rời đi về sau, thủ vệ đem thông đạo đại môn một lần nữa khép lại. ảnh diễm cự long vẫn không chịu trở lại trong dung nham ngủ đông, mà là tinh thần phấn chấn nô ra thân thể. nhìn qua ảnh diễm núi lửa miệng núi lửa bầu trời ủng ngủ cùng ngục ma lực long ngựa ở trong núi lửa quanh quẩn. ảnh diễm cô độc quá lâu, chưa hề cảm thụ qua minh hiếu mang đến chỗ tốt. kem, du sẹo. có lẽ, có một ngày ảnh diễm đại công quốc cũng có thể tấn thăng làm vương quốc. nó nghĩ đến xí nhiệt hồng lưu vương quốc, sĩ nhiệt cự long, hồng lưu cự long, mượn nhờ liệt dương vương tộc ký kết thành minh hiếu, cùng nhau trông coi, một mực không có thay ách giáng lâm. mà nó. Cô đọc một đầu ảnh diễm cự long, liên tiếp thụ trọng thương, nhất là lần thứ hai vẫn lạc chi dịch, liền trở lại viễn cổ hy vọng đều bị cứ đi. Như không có kem cùng dụ sẹo xuất hiện, ảnh diễm tuyệt sẽ không tối đầu, dù cho núi lửa sẽ dập tắt. Giờ khắc này ảnh diễm cự long thật sâu suy tư, nhưng là kem cùng dụ sẹo xuất hiện, ảnh diễm vận mệnh cũng bị sửa. Có lẽ, ảnh diễm hẳn là đổi một loại phương thức, ứng nối xương cự mã, tuyết tử nhân. Nhưng là dù sẹo, hắn, trước mắt của nó hiện hiện ba vị kỵ sĩ bá khí thân ảnh đây là nó chỗ thưởng thức kỵ sĩ, nguyện ý cùng chúng nó ký kết khế ước, cùng nhau ở trên cánh đồng tuyết chinh chiến, thảo phạt tuyết ma nhưng rất nhanh trước mắt của nó lại hiện hiện kẹn nhìn tam thế ảnh diễm chết thảm tư thái cùng mình bị tuyết cự nhân dễ cậu đả chẳng cảnh có chút xỉ nhục, tuyệt đối không thể hết lần này đến lần khác tái hiện nhưng là dù sẹo nhìn qua thật chỉ là cái bình thường kỵ sĩ ảnh diễm nhìn không ra đến hắn điểm kia có trâu hơn người ảnh diễm cự long con ngươi co vào thành một đường thế nhưng là vì cái gì kem lựa chọn hắn vì cái gì hắn huyễn thú có thể tấn thăng ngụy long dù sẹo thanh yêu phóng nhãn toàn bộ long nguyên đại lục tuyệt đối là kỵ sĩ chi đạo người mạnh nhất không làm gì được đủ ba khí ảnh diễm cự long cho tới bây giờ thưởng thức kỵ sĩ đều là ba khi ầm ầm loại hình kỵ sĩ, loại kia thả tại đống người bên trong, liếc mắt liền có thể phân biệt ra được hùng bá chi chủ. Cuối cùng ảnh diễm cự long lắc đầu, sau đó một lần nữa cắm vào trong nham tương, chỉ để lại cuối cùng ma lực long ngư nhẹ nhàng quấn quẩn. Thời gian sẽ dành cho ảnh diễm đáp án, ảnh diễm không đội, ảnh diễm không đội, hùng ngủ ngủ ngủ. Dung nham quấn quẩn hai lần, cuối cùng hết thể bình tĩnh lại, bên trong ảnh diễm núi lửa, chỉ có ngẫu nhiên một hai tiếng chân chính dung nham nổi lên phát ra thanh âm, tấu chương xong, chương 483. Lôi diễm ba thước. Chương 483, lôi diễm ba thước. Trư vị nguyên lão, ảnh diễm điện hạ chính là phân phó như thế trọng thưởng lôi diễm năm tước lấy khen thưởng dụ sợ các hạ khai sáng ấm áp thuộc địa mới nguyên đáo hội trong đại điện núi lửa đại thần niệm vân tước truyền đạt ảnh diễm cự long phân phó Thủ tịch cầm quyền metlin ba tước tổng quản nội vụ cơ bệ ấy hơn tước thủ tịch quan tòa ostlo ba tước tài chính đại thần gơ rác hơn tước trưởng tỷ đại thần củng kỳ hảo hơn tước ngoại giao đại thần quẹ bị phẩm năm tước nghe vậy thần sắc không đồng nhất ba vị chọn công tử quý lê ô chủ thủ mẹ ơi giờ cũng là hai mặt nhìn nhau tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị cũng hoàn toàn không thể đoán được dù sợ vậy mà lại mở một khối ấm áp thuộc địa hơn nữa còn là ngụy long mở ấm áp thuộc địa nói cách khác, dù sẹo độc nhất vô nhị có được hai đầu ngụy long đồng bạn, cái này để người ta khó có thể tin. Nhất là ở lõa, ở chủ thủ hai cha con này, sắc mặt lập tức cùng ăn phân khó coi, bọn hắn ủy lão gia tộc cùng rủ cùng rủ phía sau Mỹ tên nạo gia tộc đã kết xuống hiểu rõ không ra thù hận. Cho dù ủy lão gia tộc có ba đầu song túc phi long, bá khí mười phần, nhưng không ai có thể thành công cưỡi rồng, song túc phi long cũng liền biến thành bại trí. Lúc trước dù sẹo vừa mới tấn thăng long vực lánh chỗ lúc, liền có thể một kiếm trọng thương ba đầu song túc phi long bây giờ rủ sở tấn thăng hai chuyển cao đẳng long lực lăng chúa chém giết phi long chẳng phải là cắt dừa chặt đồ ăn đồng dạng vị lao gia tộc cơ hồ không có bất luận cái gì trả thù lực lượng phân kiêu hận này chỉ có thể dần xuống đáy lòng thiên nga nam tức quay bịp cũng là thật sâu nhíu mày một cái hắn đại tôn tử kín lầy thì lén lén nhìn hắn một cái ông cháu hai người tại hồng lưu cự long đến lúc đích sắt phong quang qua một đoạn thời gian đồng thời cho rằng thắng chọn đại công tức trí vị cơ hồ ván đại đóng thuyền nhưng là giờ phút này nương theo lấy rủ sở cuộn khởi mạnh mẽ hết thề đều đã cải biến nhất là rủ sẹo bạn bay ảnh diễm cự long lúc Cùng át giệt quốc vương trên đường đi chuyện trò vui vẻ tình cảnh đã theo sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc chuyển tới đủ loại dấu hiệu cho thấy liền át giệt quốc vương tựa hồ cũng đã tán thành dù sẹo sẽ trở thành đời sau ảnh diễm cự long kỵ sĩ điều này có thể không để quẹ bị phong nam tức thấp thọ trong lòng vốn cho rằng ổ chủ tủ bụng về không chịu đổi, đối thủ chỉ có mẹ lìn bã tức cháu trai mẹ ấy giờ vạn vạn không nghĩ tới vậy mà giết ra cho tới bây giờ không có bị người nhìn ở trong mắt dù sẹo bị tế nã gia tộc tuổi mục thứ tử dù cho đổi thành đại ca do cũng làm cho người lại càng dễ tiếp nhận cự long chú ý diệu quang phù hộ cờ bệ vương tức đã hô to lên Dù sẽ các hạ lại vì đại công quốc lập xuống bất thế công vân Thanh Như ảnh diễm điện hạ lời nói, nên trùng điệp khen thưởng, chư vị, thảo luận nên như thế nào khen thưởng đi? Không sai. Cùn Kỳ Vân tức theo sát phía sau, ảnh diễm điện hạ đã mở miệng, sự tình không cần lại đi xác nhận, trực tiếp thảo luận như thế nào khen thưởng đi. Tán thành. Gỡ rắc Vân Tức ở đầu, Madeline ba tức bình chân như vậy rút lấy phong sương ra đối với đứa cháu ngoại này thành tựu, hắn đã triệt để chết lặng. Nhất là tiếp nhận dụ sự có thể sẽ trở thành ảnh diễm cự long kỵ sĩ thiết lập nhân vật, như vậy hết thảy liền đều thuận lý thành chương. Hắn phun ra một điếu thuốc sương ngủ, nói, kia liền nghĩ một nghĩ đi. Cờ Bệ ấy các hạ, ngươi tới trước." Cờ Bệ Vân Tức gật đầu nói, dù sẽ các hạ thích nông nô làm bản thưởng, bây giờ hắn có 3 khối ấm áp thuộc địa chờ gấp khai phát, lão phu coi là có thể tiếp tục khen thưởng nông nô. Xét thấy ảnh diễm điện hạ nói qua muốn trọng thưởng, dứt khoát liền khen thưởng 100,000 nông nô tốt. 100,000 nông nô, không phải con số nhỏ. Một vị nam tộc gia tộc nông nô số lượng đều chưa hẳn có nhiều như vậy. Tỷ như Mỹ tệ nạ gia tộc, nông nô mậu dịch không có giải cấm trước đó, chỉ có 60,000 tên nông nô. Sau khi nói xong, Cẩm Bệ Vân Tức còn cười cười, trêu chọc nói, "Vạn nhất sự kiện kia thành" cũng chính là tay trái chuyển sang tay phải. Merlin ba tước như vậy, lập tức quá lớn, tin đồn thất thiệt sự tình, không muốn cầm tới trên nguyên lão hội nói đùa. Cờ bệ vân tước cười ha hả gật đầu, thật có lỗi, ta. Merlin ba tước ngược lại nhìn về phía Uther, đến ngươi, mỗi vị cầm quyền nguyên lão, đều muốn phát biểu một chút đề nghị. Uther thối ngay mặt, căn bản không nghĩ khen thưởng dụ dỗ một cọng dơm, nhưng không làm sao được, không dám nói lời như vậy, chỉ là lạnh như băng nói, lần trước mở lối chạy, khen thưởng sáu tên nô nô, lần này như cũng là đủ. Mẹ, ngươi cảm thấy thế nào? Merlin ba tước hỏi lại. Thủ tịch cầm quyền để ta suy nghĩ một chút. Bệ Văn tức có chút xoắn xuyệt. Nữ nhi của hắn Vô Ly đã gả cho trọn công tử Quỳnh Dư Lệ làm vợ, vì duy trì con rể thắng chọn, tự nhiên không hy vọng rủ sẹo của thời. Nhưng hắn là núi lửa đại thần, mỗi ngày đều có thể tiếp xúc gần gũi ảnh Diễm Cự Long. Nghĩ đến trước đó ảnh Diễm Cự Long hớn hở ra mặt Tư Thái, cùng ma lực Long Ngựa bên trong, đối với rủ sẹo như có như không bình đẳng Tư Thái, hắn trong lòng cũng bồn chồn. Chính như vừa rồi cờ Bệ Văn tức trêu chọc, sự kiện kia cũng không phải là không có khả năng, chí ít rất rõ ràng liền có thể nhìn ra, ảnh Diễm Cự Long đối với ba vị chọn công tử không có bất luận cái gì đặc thù đặc biệt thích, đối đãi bọn hắn cùng đối đại A Miêu A cậu không cũng không khác biệt gì. So sánh hai bên, càng lộ ra ảnh diễm cự Long đối đãi dù sẽ phá lệ khác biệt. Hắn dư quang không khỏi liếc qua dự tính hội nghị quyến lợi, cảm thấy yếu ớt thở dài, cũng không phải là nhạc phụ không tận lực, làm sao dù sẽ có. Cự Long a, lập tức làm ra quyết định, cao giọng nói, "Chư vị, ta cho rằng lấy dụ sự các hạ công lao, 100.0000 nông nô khen thưởng còn chưa đủ, còn hẳn là tấn thăng dụ sự các hạ vị ba tước. Mặc kệ là chuyên công, còn là lãnh địa, dù sự các hạ đều có đầy đủ tư cách tấn thăng bá tước." Dừng một chút, không để ý tới đã rối loạn lên nguyên lao trọng thần, web hân tức tiếp tục nói, nhất là chiến công, dù sẽ các hạ liên tục mở bà khôi ấm áp thuộc địa, hơn nữa còn hiệp trợ ảnh diễm điện hạ, hồng lưu cự lòng, trọng thương tuyết cự nhân dệt, đây là bất thế chi công. Hắn ngang nhiên từ phương, hoàn toàn không để ý tới thân già quẹ bị thập nam tức nhíu mày, cùng con rể quyến xử lợi ánh mắt. Từng chưa nói ra nói, lôi diễm nam tức rủ xẻ mỉ tên nạ, làm tấn thăng làm lôi diễm bá tước. Một phen tỏ thái độ. Hoàn toàn cho thấy, hắn chính thức đứng đội ủng xẻ bên này. Ta duy trì hiệp văn tức đề nghị. Cùn kỳ hiệp văn tức nói theo, chúng ta đã lao thời đại tiếp theo chính là rủ Sự các hạ thời đại hy vọng đại công quốc dưới sự dẫn dắt của rủ Sự các hạ có thể xoay chuyển đổi phế cục diện đi gơ rát vân tức nháy mắt một cái cũng đi theo gật đầu tán thành chỉ còn lại quẹt bị phật nam tức còn chưa tỏ thái độ bất quá không đợi mẹt liền bá tức mở miệng hỏi thăm quẹt bị phật nam tức liền chủ động nói lao phu đồng dạng tán thành sau khi nói xong cũng không nhìn người khác sắc mặt như thế nào chỉ là treo mỉm cười thản nhiên trên thực tế đấy lòng của hắn đã ngay tại điên cuồng mắng lên cỡ bệ ấy cùn kỳ hảo gơ rát quẹt bốn vị vân tức đều là một đám cỏ đầu tưởng cả ngày phỏng đoán ảnh diễm cự long một điểm bản thân chủ kiến đều không có. Nhất là web, cầu vật, lão phu không ngại ngươi bị tức đoạt cưới rồng tư cách, để quỳnh sư lấy cưới con gái của ngươi, lại đổi lấy nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. Cục diện thật tốt, trong khoảnh khắc sụp đổ, quệ bị phẩm nam tức thậm chí trong lòng, liền chưa tới trận ạt nổn hầu tức cũng mang lên, phế vật, còn tưởng rằng vương quốc hầu tức thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại, kết quả hắn nương mo đưa chính mình dưỡng thành heo mập, một chút tác dụng không dậy nổi. Đương nhiên, muốn dựa vào ạt nổn hầu tức, chiếm được sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc duy trì. Kết quả ạt nổn hầu tức chỉ lo sống phóng túng, sống mơ mơ màng màng, thậm chí liền hạ liệt quốc vương cũng bắt đầu ưu hái lên rủ sẹo có mẹ nó. Quệ bị phụ nam tức mặt ngậm mỉm cười, đáy lòng càng mắng càng lớn tiếng, lão phu mới là ảnh diễm long huyết gia tộc nhân tuyển tốt nhất, lão phu đại tôn tử Quỳnh Lợi, mới hẳn là tương lai đại công tước, một đám ngu xuẩn. Đáng tiếc đáy lòng của hắn hò hét, không người nghe thấy. Madeline Ba tức híp mắt, liếc nhìn một vòng đám người, lạnh nhạt nói, đã tất cả mọi người đồng ý hiệp các hạ phương án, kia liền như thế định ra đến. Từ cớ bệ các hạ trình báo hương bảo, mời giám quốc phu nhân dùng ti, tấn thăng dụ xéo mỉ tên ạ vì lôi diễm ba tức, cùng ban thưởng 100.0000 tên năm nô. Tấu chương xong, chương 484. Áo nghĩa phong chi kiếm Chương 484, Áo nghĩa phong chi tiếm, tăng thêm cầu một phiếu. Cự Long phù hộ nhân loại, cho nên Cự Long lời nói tại nhân loại quốc gia chính là thần linh ý chỉ ảnh diễm Cự Long một câu trọng thượng, không có gặp được trở lực gì, đối với dù sẽ khen thưởng phương án liền đã định ra đương nhiên. Dù sẽ hiện tại còn không biết, chính mình chân trước vừa mở thanh câu, chân sau Hồng Bảo Nguyên lão hội liền đã thảo luận ra đối với hắn khen thưởng phương án. Giờ phút này hắn chính mang người nhà của mình, quan sát phong nguyên tố như thế nào mở ra thanh câu. Bốn phương tám hướng sen lẫn bông tuyết của phòng, tựa như là vô số thanh sắc bén loan đao, không ngừng cắt, xé rách cánh đồng tuyết tầng băng, hóa thành quần quần hồng thủy. Cự Long chú ý, hình Dịt lão phu nhân ngồi trong xe ngựa, hai tay nắm tay không ngừng cầu nguyện. Ta lão thái bà này sao mà may mắn, trong cuộc đời có thể nhìn thấy nhiều lần như vậy. ấm áp thuộc địa mở, lửa, lôi, phong không giống nhau. Cầu nguyện qua đi, nàng một phát bắt được mẹ Dìn phu nhân tay, ôn hòa nói, cảm tạ ngươi vì mỹ tên nạ gia tộc sinh hạ nhi tử ưu tú như vậy, gia tộc quan thời, ngươi là lớn nhất công thần. mẫu thân, dù siêu ưu tú, không thể rời đi cá nhân han phấn đấu, cũng không thể rời đi gia tộc bồi dưỡng, hắn theo nhỏ cũng nhận ngài huynh đúc. Mẹ Dìn phu nhân khẽ cười nói, từ khi rủ sẽ quật khởi về sau, địa vị của nàng như diều gặp gió. Không chỉ có trong ngày xưa, có chút xem thường đại tẩu của nàng quy nạp phu nhân đã bắt đầu nhiệt tình lôi kéo thậm chí định mượn nàng. Chính là án sĩ ạ công chúa nhìn thấy nàng cũng sẽ lôi kéo tay của nàng, nhiệt tình lấy tỉ muội tương xứng. Cho nên gần nhất 2 năm này, mẹ rể phu nhân mỗi ngày đều là mang mỉm cười nhập động, rõ ràng cảm nhận được như thế nào mẫu bằng tử quý. Mẫu thân, nhị ca có nhiều lãnh địa như vậy, có thể hay không cho ta cùng đi ạ nạp một người một hồi? Dỗ lờ chờ mong mà hỏi đã 14 tuổi Dỗ lờ, so với khi còn bé muốn nhảy nhót rất nhiều, dần dần có tỉ tỉ giáo lĩnh cái bóng. Bất quá trên tính cách, Dỗ Lỡ cùng giáo lĩnh hoàn toàn tương phản. Cho tới bây giờ đều là yên lặng, không đi làm ẩm ý bên cạnh Diana, đồng dạng là đầy mắt chờ mong. "Chúng tiểu cô nương, các ngươi tại sao muốn lãnh địa? Tương lai tìm tốt trợ phụ, tự nhiên có lãnh địa giao cho các ngươi quản lý." Ẩn Dịch lão phu nhân nói. Nhưng là Nhị Ca nói qua, nữ tính cũng có thể nắm giữ vận mệnh của mình, mà không phải trở thành nam nhân phụ thuộc. Dỗ Lơ nói, "Ta cùng Dì Ánạ có thể lựa chọn tung ra, nhưng tuyệt đối phải chọn một chúng ta người thích, dù cho hắn chỉ là một tên phổ thông kỵ sĩ." Cố Lạc Dạ thầm thầm ở một bên cười nói, "Trước kia tổng nghe ngươi, Du Sẹo, Du Sẹo, hô, hiện tại mở miệng một tiếng Nhị Ca." chính dì lão phu nhân nói theo, dù sơn tiểu tử này, cái tia cái kia đều tốt, chính là nói chuyện có chút không đứng đắn, tổng yêu đối với dỗ lờ các nàng kể một ít không hiểu thấu. nữ hải tử không nghe trong nhà lời nói lấy chồng, nhất định phải chính mình đi tìm, sớm muộn phải bị thua thiệt. mẹ dì phu nhân gật đầu đồng ý, đúng vậy à. dỗ lờ khen nói, mới sẽ không đâu, nhị ca nói qua, hắn sẽ trở thành ta kiên cường nhất hậu thuẫn, ta gả cho ai cũng sẽ không bị khi dễ. cỡ lạ dạ thẩm thẩm có chút hâm mộ cảm khái nói, đúng vậy à, có dù sẹo làm các ca, ca dỗ lờ đời này cũng sẽ không thụ quất. dù sẹo nói chuyện mặc dù có chút ly kinh phản đạo. Nhưng ta cảm giác hắn với người nhà yêu ngược lại càng thuần thú. Như thế không dạ. Íng Dịch lão phu nhân đồng ý, sinh ở gia đình quý tộc, nữ hài tử thường thường đều là chút đáng thương giao dịch phẩm, vì lợi ích, những đại lao gia kia sự tình gì đều làm ra được, dù sẽ tiểu tử lại không giống, đều là đại tẩu giáo dục tốt lắm. Cờ lạ Dạ thầm thầm cười bồi nói. Mẹ dình phu nhân mỉm cười đáp, kỳ thật ta cũng không có dạy hắn cái gì, là dù sẽ trời sinh thiên tâm, có khí sĩ nhân từ phẩm chất. Đang nói chuyện gì đâu? Dỗ Man nam tức đi đến bên cạnh xe ngựa, xa xa liền nghe tới trong xe ngựa tiếng cười không ngừng. Các nữ sĩ nói chuyện, nam sĩ ưu hỏi thăm. Yến Dịn Lau Phu nhân nói, mẹ Dịn Phu nhân thì hỏi, các ngươi đều xem trọng sao, hiện tại liền trở về, còn là tiếp tục quan sát đất tấm mở. Đều nhìn qua, bên này gió lớn, trước đưa các ngươi trở về, phòng ngừa thổi gió sinh bệnh. Do Man Nam tức nói, dù sẹo đâu, cùng lọ sần đi thanh câu bên trong, một hồi chính bọn hắn trở về. Sau đó Do Man Nam tức liền hộ tống gia tộc xe ngựa, hướng hắc hỏa đại địa phương hướng chạy đi, hôm nay muốn tại xì gà bảo cử hành hiến hội, thanh câu bên trong trên một chỗ cao điểm, lọ sần thúc thúc cùng dù sẹo cũng tham quan xong toàn bộ lãnh địa, chúng ta trở về đi ta vừa rồi liếc mắt nhìn, phụ thân ngươi đã hộ tống xe ngựa rời đi. lọ sần thúc thúc nói, thúc thúc, ngươi về trước đi, ta một hồi liền về. du xeo liếc mắt nhìn chính mình lãnh địa mới, ta chuẩn bị ở trên lãnh địa cùng hạ tỷ rèn luyện một chút, vừa mới tấn thăng, một chút phương thức chiến đấu cần một lần nữa quy hoạch. được. lọ sần thúc thúc mang chính mình luyện thu kim quang xá lị, đuổi theo xe ngựa mà đi. thanh khâu bên trong, chỉ còn du xeo một người đương nhiên, độc giác thú bối ly, tương thân nữ yêu hạ tì, đều lấy ấn ký hình thức lạ cấn ở trên chán của hắn hấp du long rồi xì cùng rắn ngậm đuôi ồ rồ, rồ lưu tại xì gà bảo giữ nhà, bốn bề vắng lặng chỉ có tiếng gió rít đảo. Dù sẽ tâm niệm vừa động, lòng bàn tay trái kiếm bướm vấn ký liền hóa thành một cái mọc ra hình kiếm cánh hồ điệp nhẹ nhàng ngày múa. Hồ điệp ưu nhã lóe lên, một thanh màu bạc trắng lưu tinh hồ điệp kiếm liền lặng lẽ nắm ở trong tay của dù sẹo. Chơi này từ hồ phách tinh linh biến thành trường kiếm, tháng qua hết thể kim loại, bảo thạch chế tạo vũ khí có thể không giữ lại chút nào quán triệt dù sẹo long tức, mà lại không thể phá vỡ. Một khi đạt tới tiếp nhận cực hạn, liền có thể một lần nữa hóa thành kiếm bướm, trở lại dù sẹo lòng bàn tay trái tu dưỡng. ở khắp mọi nơi gió thích hợp nhất luyện kiếm, nhẹ nhàng vung vẩy lưu tinh hồ điệp kiếm. Dù xeo ngay tại trong gió thi triển lên kiếm pháp của mình, dàn lược đơn đến phức tạp, một thanh kiếm liền có thể thi triển Tam Kiếm Lưu Đại Chiêu. Sau đó theo phức tạp đến đơn giản, Lưu Tinh Hồ Diệp Kiếm bên trên nộn nhạo lên một vòng lôi điện, Áo Nghĩa Lôi Chi Kiếm Thình lình nở rộ Ẩm. Lôi điện quán triệt trời cao, phản phất vô số con chim tức tại không trung kêu to, ồn nào mà trói thay? Một lần một lần thi triển Áo Nghĩa Lôi Chi Kiếm, trong khoảnh khắc thanh khâu liền theo tịch mịch nơi hoang vu biến thành chim tức kêu to hợp tấu đại võ đài. Đồng nhiên, Dù xeo dừng lại trong tay kiếm, đưa tay trái ra, gió theo đầu ngón tay của hắn chạy qua, có được hạ tỷ ngụy Long Nguy tức để hắn rõ ràng cảm nhận được gió quý tích. Ngón trỏ ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng lắc một cái, Phảng Phất đem gió cuốn quanh trên ngón tay ở giữa. Giờ khắc này khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Hắn tay trái lung lay ngón tay, tay phải cầm Lưu Tinh Hồ Điệp kiếm, cũng cùng theo nhẹ nhàng lay động, Phảng Phất tại khoé đều chung quanh gió. Gió thổi càng ngày càng mạnh, Lưu Tinh Hồ Điệp kiếm run run cũng càng lúc càng nhanh. Kế tiếp trước mắt, dù Sở Hư không ra bước, đi theo cuồn phong ở giữa không, không ngừng vùng vẫy kiếm pháp, mỗi một chiêu mỗi một thức đều vừa đúng cắt tại gió quý tích bên trên. Dần dần, Lưu Tinh Hồ Điệp kiếm trên lưỡi kiếm bắt đầu dắt lên một tầng nhàn nhạt thanh sắc quan mang, giống như là cuộn phong tại trên lưới kiếm hình thành gió cương. nhắm mắt lại, cảm thụ được trên lưới kiếm gió cương, dù sẽ phản phất chỉ là nhẹ nhàng hướng phía trước đưa lên một kiếm, động tác hiển thị do ưu nhã. nhưng cùng lúc đó, tại một kiếm này đâm ra về sau, đầy trời cuộn phong vì đó trì trệ. tiếp lấy trung bênh không ngừng vang lên không khí bị đâm phá thanh thúy tạc âm, nhỏ bé màu đen không khí vết rách, ở trung quanh lít nha lít nhĩ thoát hiện. Phản phất theo gió vung ra một kiếm, thế giới liền phá thành mảnh nhỏ. lai, dù sẽ cười ha ha, cơ sở nhất nguyên tố chi lực gió, ta đã linh ngộ, cũng dung nhập kiếm pháp trong áo nghĩa hắn dùng ngón tay tại trên lưới kiếm mơi qua, đắc ý vi phạm, một chiêu này kiếm pháp, liền gọi Áo nghĩa phong chi kiếm. Tấu chương song, chương 485. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Chương 485, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, tăng thêm, cầu nguyên phiếu. Lĩnh ngộ Áo nghĩa phong chi kiếm, thuộc về thuận lý thành trương sự tỉnh, tại hắn đi theo hạ tỷ cùng một chỗ tấn thăng lúc, cũng đã thấy rõ phong nguyên tố bản chất địa thủy hỏa phong, lôi quang băng ám. Thế giới bản chất có thể quy nạp vì 8 loại nguyên tố. Cự Long chính là cái này tám loại nguyên tố hóa thân, giơ tay nhấc chân đều có thể khiêu động vô tận nguyên tố chi lực đương nhiên dù xèo, chỉ có thể mượn nhờ kiếm pháp thi triển, một chút khiêu động nguyên tố chi lực. Nhưng cự Long nguyên tố chi lực đều là đơn nhất, dù xèo lại bằng vào kiếm pháp, đã khiêu động lên vòng, lôi hai loại nguyên tố chi lực. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, ta đã vượt qua cự Long. Dù xèo đã tán đi lưu tinh hồ được kiếm, bốn phía gió cũng khôi phục bình thường, đem hắn màu vàng kim nhạt tóc thổi loạn, các ngươi nói đúng đi, Vỗ Lỵ, Hạp Địch. Khì hỉ. Vỗ Lỵ không trả lời. Hạp Địch thì qua loa một câu, nói theo một ý nghĩa nào đó, đích thật là toàn bộ nhờ cố gắng của mọi người. Dù sẽ hư không dạo bước, hướng Hắc Hỏa Đại Địa Phương hướng bay đi, nhưng chúng ta còn không thể kiêu ngạo, bởi vì chúng ta thực lực còn có to lớn tăng lên không gian, tiếp xuống trong khoảng thời gian này cấp bách cần cố gắng. Hướng phương hướng nào cố gắng đâu? Tô Ly hỏi. Dung hợp. Dung hợp. Đem ta đối với Lôi Nguyên tố, Phong Nguyên tố lĩnh nội dung hội quán thông, có thể đồng thời khiêu động hai loại nguyên tố chi lực. Dù Seo đối với này lòng tin 10 phần, đơn độc khiêu động một loại nguyên tố chi lực, ta cũng cự lòng chênh lệch vô cùng lớn, nhưng là khiêu động nhiều loại nguyên tố chi lực về sau, chưa hẳn không thể đổi kịp cự lòng bóng lưng. Nghe vậy, Tổ Lý cùng Hạ Tỷ cùng Têu lên đồng ý bọn chúng mặc dù là ngụy lòng, nhưng tương tự khát vọng trở nên càng cường đại nhất là Hạ Tỷ, nó mạnh lên ý chí kiên định nhất. Giây lát, Du Tiêu đã trở lại xì gà bảo. Xì gà bảo giờ phút này khách mới tràn đầy, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Toàn bộ mị tê nạ gia tộc người, trừ còn tại U quang tập không trở về do lên vợ chồng đều đã chạy tới. Dìn dì lao phu nhân, Dỗ Man Nam tức cùng mẹ dìn phu nhân, lọ sần thúc thúc cùng cỡ lạ dạ thầm thầm, tại hờn Dỗ Lợi cùng Đi An ổ cùng roi ổ, mị tê nạ gia tộc thành viên đoàn tụ một đường. Ngoài ra còn có Mạ Cực hân tức một nhà. Sạ lý lao vân tước một nhà, hệ thờ giạt hân tước một nhà, cùng kẽn đản. Erith hai vị kỵ sĩ trưởng cùng người nhà. Mà dù sẹo bên này đồng dạng có không ít tùy tùng đến. Erith hân tước một nhà, chặt lơ vân tước một nhà, cùng gờ dỗ vờ. Cattie, vĩm kín nà gì, gờ dỗ ăn lộ tụt chờ kỵ sĩ. Còn có một nhóm quan viên. Đại nhân, du sẹo đại nhân, Hân tước, kỵ sĩ, đám quan chức, nho nho hướng rủ sẹo vân an. Ngày xưa tiểu trong suốt, bây giờ đã trở thành thế nhân nhìn chăm chú tiêu điểm. Trư vị không cần đa lễ, hôm nay đến hội mọi người ăn ngon uống ngon, lấy vui vẻ làm chủ. Du sẹo mỉm cười đáp lại đám người chào hỏi trong đại sảnh dạo qua một vòng, cạn cho chuyện bài câu, liền tới đến đại sảnh sắt vách trong sảnh, trong sảnh đều là phu nhân, các thuộc nữ ở đây, du xeo vừa tiến đến, lãnh địa đến lúc lập gia đình tuổi tác các thuộc nữ, liền đối với du xeo bắn ra trần trụi yêu thương ánh mắt, thay vào đó chút các thuộc nữ, du xeo đều biết, cơ bản đều là trên vũ hội khuôn mạ cũ, nhan giá trị, tư thái thậm chí cũng không sánh nổi đã kết hôn mà lại nã đương nhiên cái này cũng rất bình thường, thật muốn có ưu tú thuộc nữ, mẹ dìn phu nhân đã sớm cho du xeo giới thiệu, cũng không đến nỗi tổng nghĩ tới mạ cất vân tức nữ nhi, du xeo đại nhân, các phu nhân, các thuộc nữ nhau nhau đứng dậy. Dù sẽ từng cái mỉm cười thăm hỏi, cuối cùng đi đến tổ mẫu, bên người mẫu thân mới bồi tiếp trò chuyện một hồi, liền bị Do Man Nam tức phái tiếp thân Nam buộc hô đi. Dù sẽ các hạ càng ngày càng có thượng vị giả khí độ. Sả Lý lao Hân tức thế tử cảm khái nói: Phu nhân, lão phu nhân, các ngươi thật sự là có phúc khí à, tử tôn đều là ưu tú như vậy, gọi người hao ở đâu? Bên cạnh một vị tuổi già phu nhân cười nói: Nhà ngươi cháu trai sầm mờ, đi theo rủ xéo đại nhân, sớm muộn cũng có thể chiếm được vân tức chi vị, trấn hương gia tộc. Sả Lý Lão Hân tức thế tử lập tức ha ha cười nói: Nhờ có Nam tức đại nhân cùng phu nhân hỗ trợ cầu tình. Nhà ta hôn tiểu tử sạn mở tài năng thuận lợi đi theo rủ sẹo các hạ, bây giờ cũng không cầu hắn nhiều ưu tú, có thể chân thật cùng ở sau lưng rủ sẹo các hạ làm chút chuyện, liền thỏa mãn. Sạn mở đứa nhỏ này không sai. Ying Diễm lão phu nhân nói, so lão Sạ Ly lúc còn trẻ thông minh, tương lai nhất định càng có tiền đồ. Nào có nha, hắn ông nội cả ngày nói hắn không nên thân đâu. Sạ Ly lão huân tức thế tử, lập tức mừng rỡ không ngậm miệng được. Trong lúc nhất thời, trong sảnh tiếng cười cười nói nói đợi đến trưa yến bắt đầu, xì gà bảo bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Gái sở quản gia bận tịt tít, nữ quản gia lệ ổ nạ đồng dạng loay hoay chân không chạm đất. Cũng may mẹ dìu phu nhân đã sớm dự liệu được loại tình huống này, an bài hình quang bảo một nhóm lao luyện người hầu đến đây hỗ trợ, mới đưa chàng diện duy trì ngay ngắn rõ ràng, không có ra cái gì lớn chỗ sơ suất, viên mãn hoàn thành yến hội nhiệm vụ. Chưa yến mới kết thúc không lâu, buổi chiều vũ hội còn chưa bắt đầu. Liên có hồng bảo ảnh vệ kỵ sĩ, từ trên trời giáng xuống, mang đến nguyên lão hội tin tức mới nhất. Dụ xeo đại nhân, ảnh diễm điện hạ biết được ngài mở ấm áp thuộc địa mới, mệnh lệnh nguyên lão hội thảo luận kế thưởng. Trải qua các nguyên lão nhất trí nhận định, tấn thăng ngài vị Lôi Diễm bá tước, cùng ban thưởng ngài 100.000 tên nô nô, mời ngài chuẩn bị sẵn sàng vây xem các khách mời lập tức nhao nhao kinh hô lên lôi diễm ba tước ảnh diễm đại công quốc bao quát rủ sở bên trong chỉ có hai tên ba tước sáu tên năm tước đại quý tộc có thể nói mười phần thua thớt ba tước càng là tôn quý đến chỉ có hai vị mà bây giờ du xeo cũng sắp trở thành tôn quý nhất ba tước trời ạ ta lão thái bà không có nghe lầm chứ yến diệt lão phu nhân kinh hô một mặt không thể tin được nhà ta tiểu quỷ hỏa muốn trở thành một tên ba tước rồi cùng dỗ nhạc phụ mẹ lìn lão đại nhân ba tước mẹ diệt phu nhân đồng dạng khó có thể tin nắm lấy trượng phu cánh tay không khỏi hung hăng dùng sức dỗ man chúng ta chẳng lẽ đang nghe cố sự đi? Hồng Bảo thật muốn tấn thăng rủ sẹo vì bá tước sao? Dỗ Man Nam tức cảm nhận càng kịch liệt đối với nhi tử tức vị tấn thăng, hắn tự nhiên vui mừng không xiết, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình chỉ là cái nam tước, dựa theo tước vị, sau này nhìn thấy nhi tử nói không chừng đều phải trước túi chào, cái này liền có chút để hắn không biết làm sao. Nghe tới Thê Tử tra hỏi, hắn không khỏi đè xuống phức tạp cảm xúc, nhẹ giọng đáp lại nói, hẳn là thật. Hồng Bảo sẽ không cầm ảnh vệ đến nói đùa. Lúc này ảnh vệ kỵ sĩ tiếp tục mở miệng nói, rủ sẹo các hạ, nguyên láo hội thông báo ngài tại ngày mười tháng tư đến Hồng Bảo đại điện tiếp nhận tấn thăng bá tước nghi thức mặt khác người ngài mau chóng chuẩn bị ra tổ huy trường, cơ sĩ, dòng họ cùng lãnh địa tên báo cáo chuẩn bị, thứ ta mang về nguyên lão hội. Tốt, ta biết. dù soi đối với tin tức này hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng không kinh ngạc. người tới, an bài ảnh vệ kỵ sĩ xuống dưới nghỉ ngơi. một tên nam buộc mang ảnh vệ kỵ sĩ tiến vào xì gà bảo nghỉ ngơi. các khách mời đã không kịp chờ đợi bắt đầu hoan hô lên. bá tước đại nhân, dù soi bá tước đại nhân, hướng ba tước đại nhân vân an, cự long chú ý ca ngợi bá tước đại nhân, chứng kiến một vị bá tước sinh ra, mỗi một vị khách mới đều cùng có vinh yên mà trong đó hưng phấn nhất thuộc về dụ xẻo những người theo đuổi. Thân phận của dụ sẽ càng tôn quý, dưới trướng có thể sắc phong văn tức thì càng nhiều, cũng liền có càng nhiều kỵ sĩ có thể chiếm được văn tức danh hiệu. Thậm chí biểu hiện cực kỳ ưu dị người, tương lai chưa hẳn không thể bị dụ sẽ sắc phong làm nam tước. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Tại dụ xẻo địa cầu quê quán như thế, tại Long Miên đại lục cũng giống như thế. Cuối tháng, lão Bạch bái cầu mệnh phiếu, ngày mai tiếp tục bạo cảng. Tấu chương xong, chương 486, thủ tịch cố vấn. Chương 486, thủ tịch cố vấn. Tiết tối, càng thêm long trọng. Nguyên bản chuẩn bị vũ hội kết thúc về sau liền trở về các khách mời cũng bị rủ xéo lưu tại Si Ga Bảo, trắng đêm chúc mừng. Si Ga Bảo chỉ có chủ bảo xây thành, tháp lâu, tường thành đều không có xây thành, an bài không được nhiều khách mời như vậy dừng chân. Cũng may đều là chút nông thôn tiểu quý tộc cũng không như vậy rằng cứu, mấy người trên một gian phòng cũng là có thể. Nếu là tương lai chiêu đại đại quý tộc liền không thể an bài như thế. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Rủ xéo bưng ly rượu đỏ, hướng các khách mời xa xa thăm hỏi, nên đón càng lớn tiếng hoan hô. Bất quá hắn chính mình sau khi uống một chén rượu đỏ liền lặng yên rời đi hiến hội đại sảnh. Trong thư phòng. Dỗ Man Nam tức vợ chồng, đã đang chờ hắn. A Ta ba Tước Nhi từ đến. Dỗ Man Nam tức uống đến có chút hơi say rượu, nhìn thấy rủ Sẻo về sau hạ thấp người hành lễ, hướng lôi diễm ba Tước Văn An. Dỗ Man Mị tệ nạ hướng ngài dâng lên mị tệ nạ gia tộc toàn bộ kính ý. Dù Sẻo nháy mắt mấy cái, nhìn về phía mẹ dìn phu nhân. Mẹ dìn phu nhân trận trắng mắt nói, không cần kinh ngạc, đây chính là phụ thân của ngươi, một cái không lớn được đủ đần. Dù Sẻo cười nói, ta nhận lấy ngươi kính ý. Dỗ Man Nam tức. Bá Tước đại nhân còn có dặn dò gì sao? An ngoan uống ngon. Hai cha con cái nhảm chán biểu diễn. Mẹ dìn phu nhân thấy mười phần im lặng hai người các ngươi cho ta thật tốt nói chuyện sau đó quát lớn rô man nam tức tranh thủ thời gian vận chuyển đấu khí hóa đi trên thoáng mỗi lần uống xong hai chén rượu liền bắt đầu mất mặt xấu hổ hiện tại cũng mất mặt xấu hổ đến nhi tử trước mặt thật không biết ra mặt của ngươi là dùng cái gì làm kim loại sao bị thê tử quát lớn rô man nam tức đún như vai bất đắc dĩ vận chuyển lòng tức hóa đi trên thoáng đợi đến trên thoáng tán đi người thanh tỉnh qua đi tựa hồ cũng rõ ràng trước đó cách làm có chút sốc nổi nhất là ở trước mặt nhi tử phóng đẳng đem phụ thân uy nghiêm bằng đấy cho nên rô man năm tức tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác tấn thăng ba tức về sau ngươi có tính toán gì phát triển đất phong, làm một chút thú vị thí nghiệm, bồi dưỡng một nhóm công nghiệp nhân tài. Dù sẽ tùy ý nói, đương nhiên, còn phải phối hợp hạ Dạ Quốc Vương cùng ảnh Diễm Cự Long, ứng đối xương Cự Ma cùng Tuyết Cự Nhân uy hiếp. Mẹ Dĩn Phu nhân nghe vậy, lập tức lo lắng nói, ngươi mới 19 tuổi, lại không phải Cự Long thị sĩ, làm sao liền nhất định phải ngươi đi ứng đối xương Cự Ma cùng Tuyết Cự Nhân. Cái này hạ Dạ Quốc Vương, cho tới bây giờ giáp tâm bất lương, dù sẹo, ngươi cần phải ngàn vạn cẩn thận. Ta sẽ cẩn thận, mẫu thân." Du Sẹo trả lời. Dỗ Man Nam tức thì nói, người mẫu thân lo lắng cũng không phải không có lý. Tóm lại, ngươi hiện tại ứng đối xương cự ma, tuyết cự nhân, ta đã không xen tay vào được. Vạn sự đều phải dựa vào ngươi tự mình giải quyết, ta cùng ngươi đại ca sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt lãnh địa. Vậy ta liền yên tâm. Du Sẻo cười nói, chợt nhớ tới cái gì, nói, phụ thân, mở thanh khâu về sau, Lôi Diễm Linh tiến một bước mở rộng, khẳng định sẽ trở thành ảnh Diễm Đại Công quốc lớn nhất một khối ấm áp thuộc địa. Ta dự định bắt trước hỏa sơn nỗ đảo, thành lập một bộ hành chính hệ thống. Đây là hà là? Ta nghĩ mời phụ thân ngài đảm nhiệm Lôi Diễm Linh chủ tịch cố vấn. Toàn quyền phụ trách lôi diễm linh khai phát công việc, mặt khác lại mời đại ca tới đảm nhiệm ghế phụ cố vấn, lãnh địa thứ vụ đều giao cho đại ca quản lý. Như có khả năng, ta dự định mời lão Sẩn thúc thúc cũng tới đảm nhiệm quan viên. Có cái tất yếu này sao? Dỗ Man nam tức như mày, mặc dù lãnh địa của ngươi diện tích rất lớn, nhưng nhân khẩu tính toán đâu ra đấy 200.000 mà thôi. Nhưng là phụ thân, khối này lãnh địa tiềm lực to lớn không phải sao? Du Sẹo cười cười. Trên thực tế hắn là muốn thông qua loại phương thức này, bồi dưỡng phụ huynh, thúc thúc lãnh địa quản lý năng lực, vì tương lai mình kiến quốc làm chuẩn bị. Đúng vậy a, Dỗ Man Mẹ dình phu nhân ở một bên khuôn đũ, dù xeo Mở càng lớn cơ nghiệp, ngươi cái này làm cha, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Cái này hai khối lãnh địa đều là mì têna gia tộc truyền thừa. Ta chỉ là làm cái cố vấn, không có vấn đề." Roman Nam tức đáp. Kia liền quyết định như thế, phụ thân. Một đêm này xì gà bảo đèn đuốc sáng trưng, bởi vì gian phòng không đủ, rất nhiều khách mới rứt khoát trong đại sảnh, trong sảnh suốt đêm đánh bài. Liên Ju xeo đều đem gian phòng của mình tặng cho tổ mẫu ỉn dật lao phu nhân nghỉ ngơi. Chính hắn thì bay lên rồng của trụ, gối lên Hắc Du Long giơ xi ngủ một giấc các khách mời mời hắn đánh bài đều bị hắn cự tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cần trong giấc mộng làm bạn tiểu mộng rồng, thuận tiện nhìn xem xương diệt có thể hay không lại đến. giắt, kem, lại trở nên đẹp trai a. du sẽ cười ha ha nói. tiểu mộng rồng cũng cặc cặc đều, tự hồ đồng dạng tại thổi phồng, du sẹo cũng trở nên đẹp trai. thương nghiệp lẫn nhau thổi đã trở thành một người một rồng thường ngày. đi thôi, kêu lên bộ lì cùng ồ rô bộ rồ, nô, lại đi nhìn xem hạp tỷ, hạp tỷ đã tấn thăng làm người long, nói không chừng ngươi có thể đem nó kéo và ưu ám ngọng cảnh bên trong. du sẹo một tiếng chào hỏi, tiểu ngọng rồng lập tức cất cánh. Hơn bạn mẫu đất u ám ngậm cảnh đã đem xì gà bảo tính cả xung quanh bạch hoa rừng cây, rừng trúc, rừng sồi đều bao quát tiền đến. Một tiếng giát độc giát thú bổ lì nháy mắt nhập động, hóa thành một cái kim sắc lôi điện phát hỏa mà thành phim hoạt hình ngựa con. Lại một tiếng giát, gián ngậm đuôi ô do bổ rổ cũng đi theo nhập động, hóa thành một cái màu vàng đất phim hoạt hình tiểu xà, muốn làm đạm không ít. Tiếp lấy, tiểu mộng rồng lại dưới sự thúc dục của rù sẻo đối với nghỉ lại tại trên cây sồi ương thân nữ yêu hạ tỷ kêu to một tiếng giát. Đáng tiếc, hạ tỷ không có nhập động, y nguyên bày biện ra ma lực chi quang phát hỏa mà thành hình dáng, yên lặng ở tại trên cây sồi. Ai, dù sẽ trung điệp thở dài, cho rằng vi tiếc. Tiểu ngọc rồng ngược lại là không quan trọng, đối với không có quan hệ gì với ưu ám ngậm cảnh huyết thú, nguy long, nó căn bản cũng không nhiều có. Cho nên kêu to một tiếng không có đáp lại về sau, nó liền tại rừng sồi bên trong lung tung bay lên, tìm yêu tinh sải bạn. Làm sao tìm không thấy? Chỉ cần yêu tinh sải bạn không nguyện ý hiện thân, dù sẽ cùng tiểu ngọc rồng liền không tìm được nó, dù cho biết rõ nó liền ở tại rừng sồi bên trong. Đừng có gấp, kem, sải bạn yêu tinh luôn có thư giãn một ngày, đến lúc đó ngươi ta lại đánh thức nó, kéo nó một mảnh may mắn tứ diệp thảo. Dắt, xuất phát chúng ta đi thành câu đi một vòng, nhìn xem ta lãnh địa mới. Dù sẹo phất tay, ưu ám ngậm đại gia đình xuất chinh. Lần này ưu ngậm phân thân lại lần nữa mở rộng, mới gia nhập vong mật hổ phách trùng, rất nhanh liền cùng kiếm bướm, bùi gai, bọ ve, thạch sùng thân quen. Sau đó đắc y ở tại bùi gai nở rộ hoa trắng nhỏ phía trên cùng bọ ve lúc trước bị ép ở tại hoa trắng nhỏ bên trong khác biệt. Tiểu ngậm rồng cũng không bài xích vong mật, có vong mật hổ phách trùng, ưu ngậm phân thân ban kính lại lần nữa mở rộng hai mét, đặt tới mười mét vi, có thể thắp sáng hơn ba bình phương diện tích. U ngậm đại gia đình càng ngày càng tràn đầy, đúng không? Dù sẹo vui mừng nhìn xem chính mình lôi kéo đội ngũ đã có được 9 tên thành viên. Dắt, tiểu Ngọng rồng đồng dạng vui vẻ, rất nhanh liền bay đến Thanh Khâu Đại Địa, thông qua ung Ngọng phân thân, có thể nhìn thấy Thanh Khâu Đại Địa thỉnh thoảng hiện lên một tia màu xanh ma lực sáng ngời. Đây là Ngụy Long tấn thăng lúc lực lượng, còn đang không ngừng cuộn cuộn mở đất thấm. Chờ một tia này ma lực đứng im về sau, Thanh Khâu mới xem như triệt để định hình. Hắc Hỏa Đại Địa ở giữa, phía đông là Lôi Trạch, phía nam là Thanh Khâu, phía tây là Ú Quang Long Trảo Long, đến lúc đó ổ rổ bổ dậu người nếu là tấn thăng Ngụy Long, liền đi phía bắc tấn thăng. Nói không chừng ấm áp cộng minh về sau, có thể liên thông Hỏa Sơn ốc đảo. Dù sẽ tưởng tượng lấy, lúc kia không cần vượt qua thương đạo, quanh năm suốt tháng đều có thể cùng Hỏa Sơn ốc đảo cầu thông có hay không, lãnh địa phát triển tuyệt đối cất cánh. Dù Xiêu, ta nhất định sẽ cố gắng." Ozo bozo ở trong tâm linh đáp lại, ta học tập hạ tì kinh nghiệm, nhất định có thể có được, được. Không muốn cho chính mình áp lực quá lớn, thuận theo tự nhiên liền tốt." Dù Xiêu nói, "Ta biết. Đi dạo một hồi thanh câu, không có phát hiện bất luận cái gì đặc thù ma lực chi quang cùng ma lực thanh âm." Du Xiêu mập đô đô tay nhỏ vùng lên, "Xuất phát, Sương Diệt không tìm đến chúng ta, chúng ta đi tìm Sương Diệt." Game trước đi Hắc Ba Sơn mạch đi một vòng. Dứt. Tấu chương song, chương 487. Phong lôi hình thái. Chương 487, phong lôi hình thái. Bang Tản Châu đối với lúc đầu tiểu mộng rồng, có thể nói đại bổ, Bang Phách Châu đối với trung kỳ tiểu mộng rồng, đồng dạng đại bổ. Mà bây giờ, chỉ có xương tinh tài năng thỏa mãn tiểu mộng rồng nhu cầu. Bang Phách Châu, Bang Tản Châu chỉ có thể xem như đồ ăn vặt, để tiểu mộng rồng tùy tiện ăn nó khẳng định nguyện ý, nhưng là để nó mỗi đêm vất vả đi săn bắn quái ma, tuyết quỷ, tiểu mộng rồng liền không quá nguyện ý quá lãng phí thời gian, nó tình nguyện bốn phía đi lung tung. Tiêu đại khái chính là cự long bệnh trung ảnh diễm cự long đồng dạng sẽ không đích thân đi đi săn tuyết ma, tuyết quỷ, đều là chờ lấy các kỵ sĩ tiến cống băng vách châu, băng tán châu. Kỳ thật nhân loại cũng là như thế. Trước kia nhặt được một viên kim tệ đối với rủ Sẹo đến nói, đều là khá cao hứng sự tình, nhưng bây giờ kim tệ rơi trên mặt đất, hắn đều chẳng muốn đi nhặt. Đến nỗi ngân tệ, tiền đồng, khả năng nhìn thấy cũng sẽ làm như không thấy, tùy nó đi. Làm một sự vật dễ như trở bàn tay lúc, nó liền sẽ không bị chật quý, đạo lý nhất quán như thế. Ngô, Hắc Ba Sơn mạch không có xương rễ tung tích, Hắc Ba dừng tuyết bên này, đồng dạng không có xương rễ tung tích xem ra xương diệt là sẽ không đến nơi này. dù sèo cơi ở trên lưng tiểu ngọng rồng ma lực chi quang cùng ma lực thanh âm đều chống giống. trước đó xương diệt ở trong này mấy lần bị tiểu ngọng rồng đánh lén, hiện nhiên có bóng tối, triệt để từ bỏ hắc ba sơn mạch. giắt. tiểu ngọng rồng đống nhiên chỉ chỉ phía trước. dù sèo nhũ mày ngươi còn muốn tiếp tục đi về phía nam bay. giắt. vượt qua hắc ba sơn mạch tiếp tục hướng nam, liền tiến vào cổ dung hỏa đại địa. quan nó đâu, đi tiếp tục hướng bay về phía nam. thừa dịp tiểu ngọng rồng còn có tích lực, ủ ngọng đại gia đình không ngừng hướng nam bay đi. So với tương đối bằng phẳng cổ kinh cấp đại địa, tiến vào cổ dung hỏa đại địa về sau, cánh đồng tuyết địa hình dần dần cổ quái. Có cao ngất đến xuyên thẳng vân tiêu sơn mạch, có lít nha lít nhít vụn vặt đỉnh núi, còn có trực tiếp như vách tường dựng đứng đài cao, cơ hồ không có bất luận cái gì một khối cánh đồng tuyết là bằng phẳng, toàn bộ đại địa hình dạng mặt đất đều là phá thành mà nhỏ. Khó trách ra Duyện Quốc Vương nói, cổ dung hỏa đại địa hoàn cảnh tương đối ác liệt, cổ quái như vậy hình dạng mặt đất dù cho không có cánh đồng tuyết, nhân loại cũng rất khó sinh tồn, huống chi cánh đồng tuyết bao trùm về sau. Dù cảm khái đáng tiếc uổng vọng phân thân phạm vi có hạn, khó dòm toàn cảnh. Zắc. Tiểu ngộng rồng ngáp một cái. Cổ dung hỏa đại địa sơ bộ kết thúc như vậy, một đêm này cũng không có thu hoạch gì, liền tuyết quỷ, tuyết ma đều không có đụng phải mấy cái. Nhưng mà dù sẹo cũng không biết, ngay tại hắn cùng tiểu mộng rồng chưa từng bay qua Hắc Ba Sơn mạch phía đông, đoạn mất một cây ngón giữa, giang nanh cũng ngắn một đoạn xương dẹt, chính quanh chân ngồi ở trên một đỉnh núi, góc 45 độ ngắm nhìn bầu trời. Cô độc, thương cảm không khí, quanh quần tại nó bên cạnh thân, Sương tinh, tuyết ma ngữ điệu theo nó trong miệng bay ra, rất là tịch mịch. Quý đạo trời sắp trùng điểm, viên kia ta tình cảm chân thành, vợ vụn xương tinh, rất nhanh liền sẽ xuất hiện ở trong phiến tinh không này. Tộc nhân của ta. Diệp nhất định phải tại thế giới mới, cho các ngươi dành một mảnh nơi ở. Diệp, ngươi trốn ở chỗ này. Trong lúc yên lặng, một cái khác tên là Dạ Tổ Sương Cự Ma mang chính mình Tuyết Cự Nhân đến. Dạ Tổ, Sương Diệp bình tĩnh nhìn về phía đứng ở trên bờ vai Tuyết Cự Nhân Sương Cự Ma. Ngươi đến cùng có được hay không? Vì cái gì còn không có cầm về cực băng thanh khí? Dạ Tổ ở trên cao nhìn xuống nhìn kỹ Sương Diệp. Sương Diệp ngửa đầu, đáp lại nói, nơi đó, một khối ấm áp thuộc địa mới mở, cái thế giới này bản nguyên chi lực tại chấn động, ta không thể bước vào nơi đó. Ba con rơi lớn lực lượng chăn đấy, ta rất khó tránh đi bọn chúng xúc giác đều là ngươi vô năng, sớm một chút cầm tới cực băng thanh khí, chúng ta liền có thể chế tạo xương tinh lĩnh vực, vây khốn đầu kia màu lam rơi lớn. Dạ Tô nổi giận nói, giết màu lam rơi lớn, ta liền có thể hướng xương cự nhân tiến thêm một bước, trực tiếp đánh chết bọc khói rơi lớn. Nó tức giận vung vẩy một chút gậy gỗ, đến lúc đó, ta hoàn toàn có thể đem nơi này màu đỏ rơi lớn tặng cho ngươi chưa thường. Xương diện ánh mắt sắc bén, ngươi mà hảo tâm như vậy. Chúng ta là Minh Hiếu, z, ta Dạ Tổ từ trước đến nay nói lời giữ lời, ta đã nguyện ý che chở tộc nhân của ngươi, vì sao không thể tiếp nhận ngươi? Dạ Tô rất có thượng vị giả phong độ nói, xương tinh một khi trùng sinh, vì sinh tồn, ta cũng cần trợ thủ. Sương dẹt trầm mặc một lát, tựa hồ có chút ý động, nhưng vẫn là lắc đầu nói, gia tô, thật có lỗi, ta cho rằng cực băng thanh khí đã trở thành một cái mồi câu, tồn tại bí ẩn kia chính là tại dùng cực băng thanh khí câu cá, lực lượng của nó rất cổ quái, khó lòng phòng bị. Hèn nhát, phế vật. gia tô nổi giận, có ngươi dạng này lãnh tụ, là ngươi tộc nhân xỉn đủ. Sương dẹt không có phản bác, mà là nói, ta phải còn sống, gia tô, ta phải còn sống, nhìn thấy tộc nhân của ta được đến che chở. gia tô liếc mắt nhìn trầm trầm xương dẹt, một lát về sau, lạnh lùng nói ta sẽ đem cực băng thanh khí cầm về, dẹp. ta cho phép ngươi như cái phế vật còn sống, nhưng là tại ta cầm tới cực băng thanh khí về sau, ngươi nhất định phải toàn lực phối hợp ta chế tạo xương tinh lĩnh vực. được. xương diệt gật đầu, nhưng ngươi phải cẩn thận. phế vật. dạ tổ điều khiển dưới chân tuyết cự nhân, quay người rời đi, thân ảnh dung nhập cánh đồng tuyết lúc, lưu lại rít lên một tiếng faster. xương diệt nhìn xem dạ tổ biến mất, cũng nhẹ nhàng cùng một câu faster. bá tước tấn thăng mi thức, định tại ngày mười tháng tư mùa âm đến ngày, mà bây giờ mới tháng hạ tuần, còn có hơn nửa tháng thời gian. Si bảo khách mới đã rời đi, những người theo đuổi cũng một lần nữa vùi đầu vào sản xuất kiến thiết bên trong. Yu Xeo lời nhắc thanh nhàn một hồi, liền chuẩn bị kỹ càng tốt rèn luyện một phen thực lực bản thân, đem sở học dung hội quan thông. Ojo Bjo, hôm nay tu luyện liền đến này là ngừng, ngươi thật tốt khôi phục thân thể. Buổi sáng kỵ sĩ bài tập buổi sớm, trước cùng rắn ngậm đuôi Ojo Bjo, rèn luyện một chút huyễn thu kỵ sĩ tu hành, tranh thủ sớm ngày tâm linh hoàn mỹ đồng bộ. Được rồi, Yu Xeo. Ojo đáp lại một tiếng, nó đã mệt mỏi không được. Dù sẽ có liên tục không ngừng long tức, Ngụy Long nguyên tức bổ sung, thở một ngụm, uống chén mùn phu nhân nấu chín trà sữa, liền lần nữa khôi phục trạng thái. Tiếp lấy liền dẫn bên trên độc giác thú Bội Ly, thân nữ yêu hạp đi, tiến về hất hỏa đại địa biên giới đất hoang. Bội hợp thể. Một tiếng hô quát, Bội cấp tốc hóa thành một đạo thiểm điện, đục vào rủ sập trong thân thể, bắt đầu huyễn hóa hợp thể, lôi đình hóa thành áo ngoài, lôi nguyên tố chi lực tràn ngập thân thể, dù sẽ cả người cấp tốc cất cao đến ba mét, tựa như lôi thần hàng thế, đứng ở giữa không trung cảm nhận được không gian xung quanh bên trong, tất cả lôi nguyên tố chi lực đều có thể để cho hắn sử dụng, đây chính là hắn cùng bộ lì hợp thể về sau hình thái chiến đấu, cũng gọi là long ngực lãnh chúa hình thái. Hô, Dù Sẹo mở to mắt, nhìn về phía chờ đợi ở một bên Hạ Tỷ, hiện tại, đến lượt ngươi, Hạ Tỷ. Hoa nhi, Hạ Tỷ kêu to một tiếng. Sau một khắc, liên hóa làm một đạo màu xanh gió, trong lúc lặng yên cắm vào dù Sẹo thân thể, đồng dạng bắt đầu huyên hóa hợp thể. Nhưng là bộ lý sớm đã huyên hóa hợp thể, dù Sẹo trong thân thể đột nhiên tràn ngập hai loại sức mạnh, bài xích lẫn nhau, để cả người hắn đều không ổn định. Lôi đỉnh áo ngoài tán loạn, Cao 3 mét thân hình cũng một hồi thu nhỏ, một hồi bành trướng. T. Phản phất thân thể bị không ngừng xé rách, một hồi lâu, phong lôi hai loại nguyên tố chi lực mới kết thúc va chạm, cùng nhau theo dự sức trong thân thể bộc ra. Hiện ra Cố Lý cùng Hạ tỷ riêng phần mình thân ảnh. Thất bại nữa nha. Cố Lý nhẹ giọng ở trong tâm linh nói. Dù xèo rướt rướt toàn thân đau nhức thân thể, áo khoác hắn đã trước thời hạn cởi xuống, hiện tại trần trụi cơ bắp đường nét hoàn mỹ thân thể. Cũng may đã sớm cùng Cố Lý, Hạ tỷ thành khẩn gặp nhau qua, cho nên hắn hiện tại cũng không cần xấu hổ đau nhức làm dịu về sau. Hắn khuyết trương một chút ngực, nói, không tính thất bại Chỉ ít vừa rồi chúng ta ba hợp thể lúc, còn là cùng tồn tại mười mấy giây thời gian, đây có nghĩa là chỉ cần chúng ta tìm tới phong lôi hai loại nguyên tố chi lực cân bằng, liền có thể tiến vào. Phong lôi hình thái. Tấu chương xong, chương 488. Đem khúc Mặc nói ra. Chương 488, Đem khúc Mặc nói ra. Phong lôi hình thái không phải một lần là xong sự tình. Nhưng dù xèo đối đại tu luyện hứng thú phi thường nồng hậu dày đặc, ở trong mắt người khác tu luyện khô khan, đối với hắn mà nói thì là mỹ diệu thể nghiệm. Cho nên hắn có thể suốt ngày làm không biết mệnh tu luyện phong lôi hình thái, lại làm một ngày vất vả qua đi. Dù sẽ xoa xoa mồ hôi trên đầu, cười nói, càng ngày càng tiến bộ, không được bao lâu, chúng ta liền có thể hoàn mỹ thực hiện phong lôi hình thái. "Polly, Hapti, tiếp tục cố lên." Hoa Nhi. Hapti chưa từng nói khổ, nó đối với mạnh lên chấp nhất, Viễn Siêu Polly đương nhiên vô lý mặc dù không có trên chủ quan mạnh lên động lực, nhưng là nó rất nguyện ý phối hợp dù sẹo, cùng một chỗ mạnh lên. Lập tức, Lôi đỉnh chi chủ ấn ký cùng Phong bạo chi chủ ấn ký xuất hiện trên chán dù sẹo, đồng thời còn vì dù sẹo hiện hóa ra một bộ quần áo lật công. Kiếm bướm ấn ký lấp loé, lưu tinh hồ điệp kiếm nằm trong tay ở trong vùng hoang dã. Dù xeo bắt đầu tiếp tục tu luyện kiếm pháp của mình, áo nghĩa lôi chi kiếm, áo nghĩa phong chi kiếm không ngừng nở rộ. Sau đó rất nhanh, một thanh trường kiếm bên trên liền đồng thời nở rộ lên hai loại áo nghĩa. So với dung hợp điều kiện hà khắc phong lôi hình thái, tại kiếm pháp bên trên dung hợp hai loại áo nghĩa ngược lại tương đối đơn giản rất nhiều. Đương nhiên cái này cũng nhờ có kiếm bướm hổ phách tinh linh biến thành lưu tinh hồ nhập kiếm, có hoàn mỹ truyền thụ tính, mặc kệ là long tức nguyên tố chi lực, còn là rụm xeo ý niệm đều có thể ở trên lưu tinh hồ nhập kiếm không có bất kỳ trở ngại nào cản trở. Vừa từ đại địa rõ bắt đầu thổi lôi, liền có tinh sinh đống xương trắng. Dù xeo luyện kiếm trong quá trình, còn thích ngâm thơ, ngâm chỉ có chính mình nghe hiểu được thơ, cảm giác càng có thể đi vào trạng thái. Một kiếm đâm ra, lôi đỉnh vỡ vụn không gian, cuồng phong xé rách đại địa. Hai loại áo nghĩa hài hòa chung sống, hoàn mỹ khiêu động lên hai loại nguyên tố chi lực, để dù sẽ sức chiến đấu gấp bội. Đống nhiên, hắn vọt người bay vọt, ở giữa không trung vung vẩy lưu tinh hồ được kiếm, đối với suy nghĩ tượng bên trong mục tiêu, trình độ lớn nhất nợ rộ phong lôi áo nghĩa. Thuận tiện ngâm một ngụm thơ, kim khí phấn khởi thiên quân động, điện ngọc làm sáng tỏ vạn dặm ai vô số lôi đỉnh cùng cùng phong từ trên trời giáng xuống, đối với đại địa điện cùng công kích ở trên mặt đất lưu lại so thiên thạch rơi xuống còn kinh khủng hơn vết thương. phong lôi tán đi, vết rách dày đặc, cơ hồ có thể so sánh lúc trước ảnh diễm cự long cùng tuyết cự nhân dễ đại chiến về sau, lưu lại xuống bừa bộn. một kiếm này, du sát hài lòng nhìn xem tác phẩm của mình, cười ha ha nói, liền gọi, Bình địa khởi phong lôi đi, kiếm pháp áo nghĩa, triệt để dung hợp. du sát tán đi lưu tinh hồ điện kiếm, hai tay chắp sau lưng, như là tiên nhân bồng bềnh bay đi, vương hồi lâu chưa từng đi dạo qua lôi chạy bay đi, lôi chạy cũng nóng nhiệt lên nhìn phía dưới ngay tại mở đào đường sông cùng hồ nước nông nô dù sẽ không khỏi cảm khái nói hạ thì không có trả lời võ lỵ thì ở trong tâm linh do hỏi dù xeo lôi trạch giống như tạm thời không có khai hoang kế hoạch đi vì sao lại có nông nô ở trong này công tác đây chính là võ lỵ càng có nhân tính thể hiện nó đối với nhân loại hệ thống hết sức cảm thấy hứng thú mở đào hồ nước cùng đường sông về sau bị thế nã gia tộc chuẩn bị ở trong này chăn nuôi chiến mã hoang cũng là hoang vừa vặn lấy ra ngắn hạn lợi dụng một chút dù xeo giải thích nói đầm lầy cũng muốn lợi dụng sao võ lỵ tựa hồ có chút nghi hoặc sau đó hứng hờ mà hỏi nhưng vì cái gì là trăm nửa đâu nơi này cũng có thể chăn cừu chăn trâu, chỉ là dùng để chăm ngựa lời nói có chút ít để đại ta đi này du sẽ xấu hổ một chút cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật ta nói lời nói thật bộ lì ngươi đừng nóng giận bộ ly ở trong tâm linh nhẹ nhàng cười nói ngươi nói đi du sẹo, ta đại khái đã đoán được không có gì có thể sinh khí ha ha du sẹo dùng tiếng cười che giấu một chút xấu hổ cảm xúc chúng ta cùng một chỗ tham quan qua phượng linh bình dã cũng nhìn thấy kỉ nạ dị gia tộc chăn nuôi như chim phượng cùng mô phỏng kỉ nã dị long bọn chúng đều là từ phổ thông chim phượng tiến hóa mà đến đúng thế cho nên ta thường thường đang nghĩ Bộ ly, ngươi lại là từ đâu mà đến? Trên tình cảm, ta tin tưởng bộ ly ngươi là độc nhất vô nhị, giống cự long trời sinh trời đồi. Nhưng trên lý trí, muốn biết huyết mạch của ngươi là từ chỗ nào tiến hóa. Cho nên ngươi ngay tại lôi trạch trăm ngựa, muốn nhìn một chút những chiến mã này có thể hay không tiến hóa thành tự mã long cùng mô phòng độc giác thú rồng. Đúng thế, dù sẽ thản nhiên đáp, ta lo lắng ngươi sinh khí, cho nên liền không có đem cái này kế hoạch nói cho ngươi. Ngươi rất để ý người khác đem ngươi cùng ngựa liên hệ với nhau, cho nên điều này tựa hồ đã trở thành giữa chúng ta duy nhất ngăn cách. Poli trầm mặc một lát, nhẹ giọng đáp lại nói, đúng vậy, Dù xeo ngươi nói chính là đúng, không chỉ trở thành giữa chúng ta ngăn cách, cũng đã trở thành ta một cái khúc mắc. Theo ngoại hình hình dáng đến nói, độc giác thú cùng ngựa đích sắc rất tương tự. Không chỉ có nhân loại sẽ đem nó cùng ngựa lẫn lộn, có đôi khi bộ lì chính mình nhìn, đều sẽ hoài nghi mình rốt cuộc có phải là từ mã tiến hóa mà đến. Có lẽ là tự cho mình siêu phàm, ta rất chán ghét người khác cho rằng ta là một con ngựa. Bộ lì nhẹ nhàng nói, ta có ngựa không có độc giác, ta vì căn này độc giác mà tự hào, nó giao cho ta phi phàm năng lực. Ta có thể hiểu, bộ lì. Dù xeo đáp, tự như ta cũng sẽ tự cho mình siêu phàm, kém lựa chọn ta. Ta trời sinh chính là cự long kỵ sĩ. Ngươi chính là trời sinh cự long kỵ sĩ a. Ha ha, Bố Ly, ngươi cũng là trời sinh độc giác thú a. Trong tâm linh, Bố Ly tiêu tan, dù sẹo cũng thản nhiên mà cười, liên quan tới lôi trạch chăn ngựa vấn đề đã không còn trở thành một vấn đề. Nhìn trên mặt đất buốc lên hơi lạnh, còn tại vất vả công tác nông nô, dù sẽ cảm khái nói, hy vọng lôi trạch chăn thả chiến mã có thể cho ra một cái viên mãn án. Thời gian chúng ta đấy lòng cuối cùng một cái khúc mắc, để chúng ta có thể nhìn trộm cảnh giới tiếp theo. Ta cũng chờ mong. Bố Ly nhẹ giọng đáp lại đột nhiên du nhìn thấy phía dưới có kỵ sĩ tại đối với chính mình vẫy gọi, thế là chậm rãi hạ xuống đi. Kỵ sĩ không phải người khác, chính là đại ca của hắn Jolene, cười ở trên lưng của ngậm hiểm cưỡi mã, cười nói, Du tới lôi chạch tuần sát sao? Vừa mới tu luyện kết thúc, tùy tiện tới đi một vòng. Du đáp lại nói, lập tức vừa chỉ chỉ vất vả lao động nông nô, ở trong này công tác phi thường vất vả, đại ca, tiền lương không muốn keo kiệt, cơm nước cũng không cần khắc khe, khê khát. Biết ngươi là một vị nhân từ kỵ sĩ, ta sao dám khắc khe, khê khát đám nông nô? Jolene cười nói, yên tâm đi, tiền lương cho rất đủ cơm nước cũng rất không tệ, bữa bữa đều có thức ăn mặn, mà lại thời gian làm việc cũng có hạn chế, sẽ không quá phận nghiền ép. Dừng một chút. Hắn chỉ vào cách đó không xa rơi mồ hôi đám nông nô, nói, bởi vì ngươi lãnh địa có thừa ban chế độ, hiện tại thường xuyên có nông nô muốn tăng ca, nhưng đều bị ta cự tuyệt. Một ngày lao động 10 giờ, sẽ không lại tăng thêm. Ừm, có đại ca ngươi chủ trì công tác, ta rất tiến tâm. Du Tiều vừa cười vừa nói, nhưng là đại ca ngươi không nắm quyền sự tình thân vị nên về thành bảo liền về thành bảo, sớm một chút vì gia tộc sinh hạ người thừa kế, mới là ngươi lớn nhất trách nhiệm. Năm nay Jolene đã hai tuổi rất nhiều quý tộc chừng hai mươi liền có hải tử ta đang cố gắng vậy con ngươi du tẻo ngươi chừng nào thì tài năng đụng phải thuộc về ngươi ạ gia ản Nhi. dỗ lên hỏi ngược lại mẹ ấy giờ biểu ca cùng ản y hoa kim ngân cố sự đã ở trong quý tộc chuyển ra các quý tộc trong âm thầm nói chuyện hiếm đều sẽ đối với này chơi trò một phen bất quá đại bộ phận quý tộc đối với này còn là vui thấy kỳ thành nhất là bây giờ ảnh diễm đại công quốc cùng xí nhiệt hồng lưu vương quốc triều sâu kết minh có thể đoán được tương lai hai nước giữa quý tộc thông gia cũng sẽ dần dần triển khai ta không nóng nảy Ta sớm muộn sẽ đi Chu Du các nước, nói không chừng ở trên đường đi liền gặp được đáng giá ta cả đời gần nhau thục nữ. Du Xeo cười cười, đối với dạng này một vị thục nữ, hắn làm sao không đang mong đợi? Chỉ có điều làm người hai đời, có không giống tăng quan. Du Xeo đích sắc nhìn thấy rất nhiều có làm chính mình ngầm sinh kính y mỹ mạo thục nữ, nhưng còn không có tìm tới cái kia có thể để chính mình tìm đập thỉnh thịch linh hồn. Dội lên hỏi, ngươi thực sẽ đi Chu Du các nước? Đương nhiên. Du Xeo gật đầu, thế giới lớn như vậy, Long Miên Đại Lục vô hạn rộng lớn, ta cũng không muốn cả một đời nuốt ở ảnh diễm Đại Công quốc cái này một góc. Cũng thế sức lực của ngươi cũng ủng hộ ngươi trụ dù các nước. Jolen có chút ít ao đưa nói, bất quá tại Chu Chu các nước trước đó, ngươi nhưng phải hướng phụ thân, Mẫu thân xin phép một chút, nhất là Mẫu thân, chưa hẳn bỏ được ngươi đi xa nhà. Du xeo lắc đầu. Sau đó treo chọc nói, chỉ cần đại ca ngươi cùng đại tẩu sinh cái mập mạp tiểu tử, Mẫu thân liền sẽ không đem lực chú ý thả ở trên người ta. Tấu chương xong, chương 489. Bá Tước Tấn Thăng Đại Điện. Chương 489, Bá Tước Tấn Thăng Đại Điện, tăng thêm, cầu người phiếu. Long Lịch 55584 ngày 15 tháng 4, mua ấm đến ngày đầu tiên. Pha sơn úc đảo thời tiết phá lệ sáng sủa ánh nắng đều đều thiêu nướng mỗi một tấc đất nội phong thành bên trong vừa múa vừa hát chúc mừng ảnh diễm đại công quốc vị thứ ba bá tước sinh ra lôi diễm bá tước rủ xèo mì tê nạ chân chính tấn thăng đại điện thì là tại hồng bảo trong đại điện cử hành đại công tước chi vị treo lơ lửng giữa trời cho nên cùng lần trước sắp phong năm tước tấn thăng đại điện nghi thức từ giám quốc phu nhân đản si ạ công chúa chủ trì toàn bộ ảnh diễm đại công quốc tất cả quý tộc bao quát thảm tao rủ xèo đánh mặt osklo bá tước một nhà cũng đủ số trình diện trong đại điện quý tộc kín người hết chỗ cho dù là trấn thủ biên cương hơn tước cũng đem nhiệm vụ giao cho phụ tá tự mình đến đây song thúc phi long tiền giống không dứt bên hai khai sáng tiền cổ không có kỵ sĩ chi đạo tấn thăng nhị chuyển cao đẳng long lược lên chúa khai sáng thanh khâu đất ấm lớn mạnh quốc lực kiếm trạng tuyết cự nhân diệt lừng lây võ lực cùng chia sẻ thịnh suy với đất nước lôi diễm nam tức rủ xéo mỹ tên ạ với quốc gia tại ảnh diễm long huyết gia tộc có công lớn cực khổ làm tấn thăng làm lôi diễm ba tước thế tập vong thế ảnh xỉ ạ công chúa nụ cười sán lạn tuyên đọc xong kim tỷ chiếu thư nội dung đã thay đổi cảng tôn quý ba tước lễ phục rủ xẻo tiến lên đấm ngược hành lễ sau đó tiếp nhận kim tỷ chiếu thư dơ lên kim tỷ chiếu thư dù xeo nói cùng lần trước sát phong nam tước lúc giống nhau lời kịch thần dù xeo mỉ tê nạ chắc chắn lấy máu tươi thủ hộ ảnh diễm đại công quốc thủ vệ ảnh diễm cự long thủ vệ ảnh diễm long huyết gia tộc đại điện phía dưới vô số quý tộc nóng bỏng nhìn chăm chú dù xeo thậm chí có chút quý tộc nóng bỏng ánh mắt đều nhanh chết lặng thực tế là dù xeo quá khơi quá làm cho người không kịp nhìn cưỡi rồng tấn thăng long vực lãnh chúa sắp phong năm tước mở ra hai chuyển cao đẳng long vực lăng chúa tấn thăng ba tước tin tức liên quan tới dù xeo liền không từng đứt đoạn mà lại mỗi một tin tức đều đủ để hành động toàn bộ ảnh diễm đại công quốc đừng nói ảnh diễm đại công quốc kiến quốc hơn bốn năm trong lịch sử chưa từng sinh ra qua như thế loá mắt thiên tài chính là sát vách kiến quốc ngàn năm lâu sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc đồng dạng chưa từng sinh ra qua so dù sẽ cản lóa mắt thiên tài rất bỏ cự long kỵ sĩ không thể giao động thần linh quan hoàn kỵ sĩ chi đạo đầu này tu hành đường dù sẽ chính là đi xa nhất cao nhất vị kỵ sĩ kia du xèo bá tước bá tước đại nhân du xèo đại nhân lôi diễm bá tước tiếng hô hoán theo trình diện dù sẽ tùy tùng trong miệng phát ra rất nhanh liền tác động đến toàn bộ trong đại điện cơ hồ tất cả các nguyên quý mặc kệ trong nội tâm có nguyện ý hay không bầu không khí đã tô đậm đến nơi đây trừ số ít mấy vị nguyên láo trọng thần tất cả những người khác đều đi theo gào khét nhất là dù sẽ ánh mắt đảo qua đi, chính là những cái kia nam tước phi long kỵ sĩ cũng không tự chủ được giơ tay lên đi theo đám người cùng một chỗ gào thét. đây là đối với ảnh diễm đại công quốc công thần gieo họ cũng là đối với kỵ sĩ chi đạo chí cường già nhạy cưỡng. tình cảnh này chính là đã trải qua một lần dù sẹo y nguyên bị lây nhiễm, sau đó cảm xúc không thể ước chế bành trướng. cầm kim tỷ chiếu thư lấy một loại trung nhị tư thái cao giọng nói ta dù sẹo bì tê nả suốt đời ý chí khu trừ tuyết ma ấm áp trung sinh nói xong trong đại điện có chớp mắt tia tĩnh nhưng theo sát phía sau liền bộc phát ra nhất to rõ cao vút nhất tiếng hô hán, khu trừ tuyết ma ấm áp chúng sinh, khu trừ tuyết ma ấm áp chúng sinh, khu trừ tuyết ma, tiếng hô hán sóng sau cao hơn sóng trước, liên ảnh xì ạ công chúa lôi kéo cùn lẹ ạ tiểu công chúa đều đi theo hô to lên khẩu hiệu, ngồi ở trước đại điện sắp xếp, trước đó gào thét rủ sẽ chi danh lúc lù lù bất động mệt lìn bạ tước, ánh mắt cũng bắt đầu chớp động, hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh ạt nổn hầu tước, càng thêm bụng lớn ạt nổn hầu tước cũng vừa lúc cười ha ha nhìn về phía hắn, một vị là ảnh diễm đại công quốc chủ tịch cầm quyền có thể sương chính trị cự đầu, một vị là ảnh diễm đại công quốc văn nghệ thánh địa bất dạ bảo chủ nhân có thể sương văn hóa cự đầu hai đại cự đầu giờ khắc này thần giao cách cảm diễm phần mình rơi lên cao cao cánh tay đi theo đám người cùng một chỗ gào thét khu trừ tuyết ma ấm áp chúng sinh trong đám người lão quý lão bát tước cũng đi theo rơi lên cánh tay nhưng là miệng của hắn chăm chú nhắm sát mặt âm trầm không nói một câu một bên khác gờ dòn tảng lộ tu nhìn xem chính mình lãnh chúa trong miệng điên cuồng hô to khẩu hiệu trong ánh mắt thì để lộ ra cùng nhiệt sùng bái giờ này khắc này dù sẹo ở trong mắt hắn chính là hoàn mỹ nhất kỵ sĩ mẫu bản khu trừ tuyết ma ấm áp chúng sinh đại nhân trí hướng quả nhiên rộng lớn diệu quang phù hộ. Hành Diễm Cự Long căn bản không nên do dự, cùng đại nhân khế ước là lựa chọn tốt nhất. Gơ giò tăng nóng bỏng mà thầm nghĩ, chỉ có trở thành Cự Long Kỵ sĩ, đại nhân tài năng thực hiện chính mình vĩ đại chí hướng. Hán thấy, quốc gia này quá cần một vị Cự Long Kỵ sĩ đứng ra. Bị cánh đồng tuyết áp bách vạn năm Long Miên Đại lục, cũng quá cần một vị tâm hệ toàn nhân loại Cự Long Kỵ sĩ dẫn đầu sinh hoạt tại giá lạnh bên trong đám người, khu trừ vô cùng vô tận tuyết ma, tuyết quỷ đi hướng chân chính ấm áp thế giới. Mà người này, trừ dù xeo mì tên nạ ra không còn có thể là ai khác. Cơ số, nhìn, bị mọi người hoan hô, vây quanh, chính là của ngươi cứu cứu. Lôi Diễm Bá tức dù xèo. Quý phu nhân trong khu vực chạy đến có mặt bá tức tấn thăng đại điện giáo lĩnh mị tên ạ, đối với đã 2 tuổi nhi tử nói. Tiểu Cở sồ dáng dấp khỏe mạnh cao khỉnh, đã có thể nói chút đơn giản, cứu cứu, dù xèo cứu cứu. Người lớn lên về sau, cũng muốn khắc khổ tu luyện, trở thành giống cứu cứu cường đại kỵ sĩ. Giáo lĩnh đối với nhi tử ký thác kỳ vọng. Bên cạnh trượng phu cũng tự có con nghe vậy cười khổ một tiếng, dưới đấy lòng yên lặng đối với nhi tử nói một tiếng, khổ ngươi a. Du xèo độ cao thực tế quá kinh người, căn bản không phải người bình thường có thể đạt tới độ cao, thậm chí liền nhìn theo bóng lưng đều lãng không được đẹp cứu cứu rủ xeo định là mục tiêu tiểu cờ sổ tương lai trưởng thành bên trong nhất định gặp rất rất nhiều đả kích cái này khiến thân là phụ thân của tợ, có thể nào không đau lòng nhưng hắn lại không cách nào phản bác thậm chí trong đáy lòng làm sao không hy vọng con trai của mình cũng có thể trở thành kế tiếp rủ xeo đâu dù sao hắn đời này mong mỏi quá lớn chính là mở ra hai chuyện trở thành một tên cao đẳng huyện thú kỵ sĩ không có hy vọng đuổi theo rủ sở kỵ sĩ chi đạo hy vọng đồng dạng có mỉ tệ nạ gia tộc huyết mạch nhí tử có thể đuổi theo một hai đi đại điện qua đi chính là yến hội long trọng từ hồng bảo gánh vác. Cái này thuộc về khánh điển một bộ phận. Miễn đi dù sẽ không có địa phương chiêu đại khách mới buồn dầu xì gà bảo liền đủ quang lòng chào sông. Hắc hỏa đại địa khách mới đều chiêu đại không đến, chớ nói chi là toàn bộ ảnh diễm đại công quốc quý tộc. Tiễn hội là tự phục vụ hình thức. Trên cơ bản cỡ lớn tiễn hội đều sẽ khai thác tự phục vụ hình thức. Dạng này có thể tiết kiệm đi rất nhiều sắp xếp chỗ ngồi phiền não đại bộ phận khách mới đều bưng bàn ăn cùng chén lớn rượu. Diễn phần mình tìm kiếm người quen nói chuyện phía nói chuyện. Băng vào cưỡi rồng thiếu niên hành long bực hàng lôi đỉnh trở thành toàn bộ ảnh diễm đại công quốc nổi danh nhất kịch gia Nicholas cũng may mắn được mời tham dự khánh điện tiễn hội giờ phút này hắn không có điểm bữa ăn, uống rượu, mà là cầm bút ở trên bản bút ký không ngừng viết chữ. hắn muốn ghi chép xuống cái này thuộc về rủ sẹo vinh quang thời khắc, vì chính mình hạ hạ bộ hí kịch hấp thu tài liệu hắn tiếp theo bộ hí kịch là từ rủ cung cấp sáng ý, giảng thuật một cái thời đại đen tối cố sự, còn không có viết xong. Tiễn hội quy mô không cách nào tưởng tượng xa hoa, lôi diễm ba tức chính là toàn bộ ảnh diễm đại công tước cung điện tiêu điểm, không có bất luận kẻ nào đều cướp đi hắn danh tiếng. Trên trang của hắn, lôi điện ký hiệu bên trên lại nhiều vòi rồng ký hiệu, đó nhất định là long vực lãnh chúa tiêu chí, khó có thể tưởng tượng. Một tên kỵ sĩ có thể khế ước hai đầu mì lòng, tăng thêm song tốc phi lòng, đây chính là tam đầu lòng. Tất cả những thứ này thả ở trên người dụ xẻo các hạng, tựa hồ lại là như vậy thuận lý thành chương, hắn chính là không thể nghi ngờ cự lòng kỵ sĩ phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng nụ cười của hắn mười phần ôn hòa, dù cho đối đại bưng rượu người hầu, cũng sẽ mỉm cười thăm hỏi. Nhưng ta luôn cảm thấy, trên người hắn quanh quẩn nhàn nhạt cô độc, thật giống như cùng toàn bộ yến hội không hợp nhau. Có lẽ đây chính là thiên tài tư thái đi, trong mắt bọn họ thế giới, cùng chúng ta trong mắt thế giới hoàn toàn khác biệt. Mà chính là khí chất như vậy, mới càng thêm để người kính sợ, tham phục. Ghi chép tốt tiến hội rầm rộ. Nhi lúc này mới cảm giác được bụng ngay tại ủ cụ gọi, hắn liếc mắt nhìn đang bị một đám thục nữ vây quanh tân tân ba tước. Không khỏi cảm khái nói, sao mà may mắn, cùng dạng này thiên tài cùng ở một thời đại. Thấu chương xong.